613 tiết 613, đánh giết hạt tử vương long 6. Họ siết thân điện rung động dữ dội lấy, tựa như lúc nào cũng có thể đổ sụp, đám người ngã trái ngã phải, nếu không phải trong thông đạo thỉnh thoảng truyền ra đá vụn lăn xuống âm thanh, liền văn vũ tu các nàng cũng nghĩ ra đi tránh một chút. Chấn động cuối cùng dừng lại, vỗ một cái đại môn chậm rãi từ trên vách tường dâng lên, chậm chuyên đến một hồi trọng tiếng chân, đầu tiên là một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở cửa ra vào, ngay sau đó một cái thân trên vị nhân loại, hạ thân vì bỏ cả quái vật từ bên trong đi ra, bộ mặt của nó vẫn như cũ cùng nhân loại một dạng, nhưng hai tay đã đã biến thành sắc bén hai càng khép mở ở giữa phát ra âm thanh trói thay, đây chính là đem linh hồn hiến tế cho tử thần, đổi lấy lực lượng cường đại ma bỏ cạp đại đế sao? Ánh mắt của mọi người khi nhìn đến nó thời điểm đều có tạm thời thất thần. Nhân loại, dùng máu thịt của các ngươi tới lấy lòng ta đi. Ma bỏ cạp đại đế âm thanh đủ ủ vang lên, tại trong đại điện văng vọng, thân thể khổng lồ không nhìn sức hút trái đất ảnh hưởng dọc theo vách tường du tàu đến đại điện đỉnh chót. Gia hỏa này rốt cuộc là thạch sùng vương vẫn là hạt tử vương. Jonathan thầm nói, trọng lực đủ đẳng. Hạ Hân văn rõ ràng quát một tiếng, miệng tụng chú nữ ném ra đủ đẳng trụ, một đạo quang hoa không xuống đất mặt, chợt dưới mặt đất truyền đến đủ, đủ âm thanh một cây to lớn đổ đằng trụ chui ra mặt đất, một đạo màu nâu đen vầng sáng từ trụ đỉnh bắn về phía vừa mới leo đến đại điện mái vòm ma bò cạp đại đế, trên người của nó lập tức lóe ra một tầng màu nâu đen vầng sáng, thân thể khổng lồ giống như một tảng đá tựa như rơi xuống, phanh một tiếng đem đại điện mặt đất phiến đá đều nện đến lún rách, ra ra, kích. loại cơ hội này đương nhiên không cho phép bỏ qua, văn vũ tu ra lệnh một tiếng, đằng sau mấy cái cầm súng ống đội viên cùng âu khang ửng bọn người đồng loạt nổ súng, tiếng súng chật kĩn, đạn như mưa to ma bò cạp đại đế khinh tiết mà đi, gào, từ chỗ cao rơi xuống, đối với ma bò cạp đại đế tới nói. Cơ thể không có thụ thương, lòng tự trọng nhưng là nhận lấy tổn thương cực lớn, nó gào thét một tiếng, hai càng vũ động như gió, những viên đạn kia bị đập nhận được chỗ bay tứ tung, đánh vào trên người hắn cũng tự không có tác dụng gì, giống như môi đốt một cái tựa như có tối đa nhất mấy đạo vết tích mà thôi. Ma bỏ cạp đại đế, thực lực tổng hợp đánh giá B9, không nhìn phổ thông vũ khí nóng tổn thương. Ma quệ còn tổn thương tỷ lệ đề cao 16. Chẳng thể trách. Thấy do nó đại khái thuộc tính, Văn Vũ tu lớn tiếng phân phó nói, tất cả mọi người đều sử dụng ma quệ bọn công kích. Trận hình phân tán, không muốn tập trung chung một chỗ. Ma bỏ cạp đại đế vốn là động tác như gió, cũng không may mắn chính là nó trước tiên đã trung trọng lực quan hoàn, bay này không nổi, bởi vì tốc độ giảm mạnh, bị công kích cũng nhiều đứng lên. phanh phanh sáu, các mẹn bọn người bắt đầu dùng băng lôi bộ thương công kích, mặc dù những công kích này không cách nào lập tức bài trừ phòng ngự của nó, lại đủ để cho ma bò cạp đại đế tạo thành không tiện sáu, thậm chí đau đớn, gào nó phát ra dứt lên một tiếng, đông nhiên phát lực tránh thoát trọng lực gò bó, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng tựa như hướng y phi phù xuống lại, hai chi cự nao mở ra, hướng về nàng kìm sụn dưới đang chuẩn bị tới gần nghiên cứu cái quái vật này, Y Lý Phù không nghĩ tới nó vậy mà đem chính mình coi là mục tiêu công kích, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trong tích tắc hoàng hốt để cho nàng đã mất đi tỉnh táo. Sắc mặt bị hù tái nhợt, Ma Bỏ Cạp Đại Đế động tác như gió, tấn công đến Y Lý Phù trước mặt nghĩ nhất cử đem cái này người yếu nhất loại giết chết. Phanh! Phanh! Một thanh thanh đồng cổ kiếm từ đâm nghiêng bên trong đâm tới, lấy mau lẹ vô cùng kiếm thế đẩy ra Ma Bỏ Cạp Đại Đế hai cảng, bất quá nàng cũng bị hai cảng bên trên truyền đến lực lượng cường đại chấn động đến mức lùi lại, lập tức đụng vào Y Lý Phù trên thân. Hai người lập tức biến thành lăn đất hồ lô. Phanh! Các mệnh giơ súng sả kích, giống như đường kính nhỏ đạn pháo nổ tại Ma Bỏ Cạp Đại Đế ngực. Tại trên người của nó lập tức xuất hiện mấy vết thương. Ga Ma Bỏ Cạp Đại Đế lại phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, nó giơ lên hai càng hướng về ngã xuống đất hai nữ nhân theo đuổi không bỏ. Phốc, bên cạnh thoáng qua một đạo kim sắc tiệm điện một dạng bóng mờ, phút chốc đâm vào Ma Bỏ Cạp Đại Đế ba sườn. tiếp đó bước lên tới hung hăng trên mặt đất sáu. Phanh một tiếng, xuất thủ Văn Vũ Tu cũng là suất nữa thủ thường, một đầu móc đuôi nặng nề mà quất vào cùng nhau rời trên lá chắn, mặc dù cùng nhau rời lá chắn phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lại thành công tiếp nhận cái này một cái công kích. Không phải nói chính án mâu là Ma Hạt Đại Đế khắc tinh sao? Văn Vũ Tu cầm trong tay chính án mâu, thần sắc vô cùng phiền muộn. Dựa theo thần quỷ truyền kỳ 2 tập bản, thần phán chi mâu là giết chết Ma Bỏ Cạp Đại Đế mấu chốt, nhưng bây giờ nàng đã ra tay toàn lực, nhưng tại đâm vào Ma Bỏ Cạp Đại Đế thân thể thời điểm, lại có một loại cảm giác lực bất tầm thường. Y dị phù dọa đến mơ hồ, nàng sở dĩ đối với cái này Ma Bỏ Cạp Đại Đế hiếu kỳ, thuần túy là từ sinh vật học phương diện cân nhắc, một cái rưỡi người nửa hạ sinh vật là thế nào hình thành, nhưng nàng không nghĩ tới Ma Bỏ Cạp Đại Đế sẽ đem nàng xem như mục tiêu công kích, cho nên khi nhận đến thời điểm công kích, nàng chỉ có thể hét lên kinh ngạc. Cả người đều ngây dại, nếu không phải Tiếu Sở Nam tung người cứu rút, nàng chết chắc. "Tạ, cảm tạ." Có chút mờ mịt từ dưới đất bò dậy phía sau, nàng liên tục hướng Tiếu Sở Nam gửi tới lời cảm ơn. Tiếu Sở Nam khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng tập trung ở đầu kia đã lâm vào trạng thái giận dữ bên trong ma bào cấp đại đế 6. Đột nhiên, trong đầu của nàng linh quang lóe lên, la lớn, "Vũ tu, thẩm phán chi mâu là ném mạnh loại vũ khí, dùng ném phương pháp công kích." "Cái gì?" Đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích văn vũ tu lập tức sử sở. "Né mạnh." Đem thẩm phán chim mâu nhắm ngay trái tim của nó né mạnh. Tiếu Sở Nam quát to: Gao cũng dám tổn thương ta, đi chết đi! Ma bổ cạp đại đế cũng nổi giận, nó bản năng cảm thấy thẩm phán chi mâu đối với mình uy hiếp, cơ hai càng hướng văn vũ tu lao đến, mang theo quân đội của ngươi chạy trở về địa ngục đi thôi! Văn vũ tu hét lớn một tiếng, vung mạnh cánh tay đem thẩm phán chi mâu hướng về ma bổ cạp đại đế ném đi sáu, huy một thanh âm vang lên, thẩm phán chi mâu hóa làm một vệ kim quang bắn về phía vội sông mà đến ma bổ cạp đại đế vỡ tới, Phúc. kim quang giống như một đạo sấm sét tòng ma hạ đại đế hai càng ở giữa xuyên qua, đâm vào lồng ngực của nó, máu đen từ trong vết thương chảy ra, hắn khó có thể tin túi đầu xuống nhìn xem vết thương. Cái này sao có thể? Ta làm sao có thể chết bởi một phàm nhân chi thủ? Anubi, tại sao muốn mức bỏ ta? Anubi không có trả lời nó trở về đề, mà hắn cũng không có thời gian lắng nghe Vĩnh Viễn sẽ không có đáp án xấu. Theo sinh mệnh lực trôi qua, thân thể của nó dần dần hóa thành một mảnh khói đen. Khi nó hoàn toàn hoàn toàn hóa thành một mảnh khói đen thời điểm, thẩm phán Chi mâu làm một tiếng rơi xuống mặt đất, vẻ này khói đen cũng rít lên một tiếng chui xuống dưới đất, cùng lúc đó, ác ma hệ thống bắn ra không báo, hạt tử vương tử vong hắc ám giáo hội diệt vong, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Họ xì dịch thần điện đem cùng 2 phút bên trong vĩnh viên trầm luân địa ngục, sẽ dẫn phát bao quát lục hải khu vực nội mặt đất chìm trong, tất cả người tham dự nhất thiết phải tại 2 phút bên trong tiến vào dị thứ nguyên cộng không gian. Theo hai cái này khung chấn xuất hiện, vỗ một cái lập loẹ bạch quang dị thứ nguyên cộng không gian xuất hiện ở họ xì dịch thần điện, toàn bộ thần điện bắt đầu rung động dữ dội, dưới mặt đất truyền đến núi lửa phun trào tựa như âm thanh. Tiến nhanh đi. Văn Vũ tu thúc giục đám người tiến vào dị thứ nguyên cộng không gian. Ngay tại ma bỏ cạp đại đế tử vong trong náy mắt, sa mạc trên chiến trường đang cùng thủ hộ bộ lạc cắt chiến sĩ kịch chiến tử thần các binh sĩ bỗng nhiên điên cuồng hào một tiếng. Thân hình theo gió hóa thành các sỏi, dương dương xái xái rơi trên mặt đất. Thủ hộ các chiến sĩ đột nhiên đã mất đi đối thủ, đều cảm thấy không hiểu thấu, nhưng bọn hắn lập tức phản ứng lại sáu. Ma bạo cạp đại để chết, nhân loại thắng lợi. Tiếng hoan hô lập tức vang vọng sa mạc. Những chiến sĩ may mắn còn sống sót rơi súng hướng trên không xác kích, lấy đó chúc mừng sáu. Nơi xa, một mảnh thanh âm gùng gùng vang lên, các bụi di mạc, đại địa chấn động, dâu quai nón nhìn xem lục hải phương hướng, thần sắc trang nghiêm thi lễ một cái. Cùng lúc đó, một đoàn người người phương đông xuất hiện ở cõi rỗ bên ngoài thành một nơi nào đó một cái phương đông nữ hải cười cùng trong đội ngũ một cái phương tây nữ tử nói y địa phủ chúng ta còn muốn ở chỗ này thêm mấy ngày có hay không địa phương thú vị giới thiệu một chút chúng ta đi cả sạn tợ lạn cạ a sớm muốn đi nơi kia nhìn một chút tiểu vũ hinh nói chín thê mạ chỉ kịch tình thế giới tiểu vũ hinh bọn người thả xuống trong tay chén cà phê nhìn về phía nhai khẩu phương hướng xem ra khách nhân của chúng ta tới cửa tiểu vũ hinh đứng lên thôi ni đế các ngươi trở về chuẩn bị một chút chiêu đại khách nhân ta tới cấp cho bọn hắn một cái lễ gặp mặt hinh tỷ ta và ngươi cùng một chỗ thân nhược lan đạo Tiếu Vũ Hinh cùng đám người tiến vào cẩu. Thôi Nhi Đế, các ngươi đi lên trước. Cẩn thận. Thôi Nhi Đế bọn người lập tức tiến vào thang máy. Tiếu Vũ Hinh cùng thân nhược lan liếc nhau, an ý lấy ra ạ xuân phử, chỉ hướng mấy cái kia bảo an, hết thể ra ngoài sinh. Các ngươi muốn làm gì? Mấy cái bảo an cũng là lớn kinh thất sắc, trong đó một cái trẻ tuổi bảo an nắm chặt gậy cảnh sát vấn đạo. Phanh! Một viên đạn đánh trung chân của hắn phía trước, khơi dậy một chuỗi hỏa tình. Thân nhược lan hì hì cười nói, hoạt động kinh khủng, minh bạch. Minh, minh bạch. Mấy cái bảo an sắc mặt đại biến, ném gậy cảnh sát liền hướng bên ngoài chạy. Hít một hồi âm thanh chói tai truyền đến bên ngoài truyền đến binh sĩ di động sĩ quan tiếng ra lệnh Tiểu Vũ Hinh hướng thân ngược lan ra giấu một cái nàng đi tới thang máy trước mặt nhấn động nhấn phím nhường hai bộ thang máy tất cả xuống tiếp đó lại ẩn thân tại một cây trụ trước mặt các nàng đều cầm thương vừa rồi liền tại bên trong cửa ra vào truyền tới một an ninh âm thanh mấy người lính xuất hiện ở cửa ra vào cốc cốc cốc 6. Tiểu Vũ Hinh cùng thân ngược lan đồng thời từ cây cột đằng sau hiện thân họng súng phun ra bốn tên binh sĩ liên tục phát ra tiếng kêu thảm xoay người ngã xuống đất cái kia bị bắt tới câu hỏi bảo an ngược lại là thông minh hắn một mực nhìn lấy bên này Trận thấy bóng người chốc động, hắn liền không chút do dự sâu ngã xuống đất, tiếp đó lăn mình một cái hướng ra phía ngoài lăn đi. Cái kia bốn tên binh sĩ ngay tại bên cạnh hắn ngã xuống, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xuống thang phía dưới bộ nhà qua. Bốn tên binh lính tử vong nhường những cái kia đang muốn xung kích tới các binh sĩ cướp bộ vì đó trì trệ. Một cái sĩ quan ra giấu một cái, lập tức có mấy cái binh sĩ xông lên trước, nửa ngồi tại cửa ra vào, trong tay hạ sượt phần phun ra ra nóng bồng đạn. Người ở bên trong nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống, ngừng chống cự. Lính đội sĩ quan bắt đầu chiêu hàng. Sai rồi. Tiếu Vu hinh họng súng hơi hơi đông đưa liên nổ hai phát súng đánh ngã hai cái binh sĩ là chúng ta ra tay trước bắt đầu công kích nên ngừng chống cự hẳn là các ngươi chưa xong còn tiếp 614 tiết 614 15 phút bên trên cột cột cột 6. kịch liệt tiếng súng đột nhiên vang lên rõ ràng những binh lính kia cũng không có bắt sống dự định đã đánh mặt đất cùng vách tường mảnh đá bay tán loạn nơi nào cho các nàng bỏ vũ khí xuống cơ hội một quả bom tay ném đi đi vào nhưng không chờ nó rơi xuống thiếu vũ hinh đã tiến lên lăng không một cước đưa nó đá ra ngoài nơi cửa lập tức sương mù bốc lên truyền đến tiếng hò khan kịch liệt phanh sáu đã đập nện tại cùng nhau rời trên lá chắn nhào nhào bắn rơi Tiếu Vũ Hinh cũng không tránh né, trong tay ạ sượt rời phần bắn ra từng quả đạn, Thân Nhược Lan cũng đi ra công sự che chắn, hai người nhãn lực cùng thương pháp há lại mấy tên binh lính kia có thể so. Theo từng tiếng kêu rên, cao ước lối vào trốn xuống 3, 40 cố binh sĩ thi thể, những binh lính kia trong lúc nhất thời căn bản không dám xâm nhập. "Đội trưởng, có mấy chiếc màu đen xe còn đang hướng bên này lái tới, hư hư thực thực máy móc là công." Thâm linh trong xiển xích truyền đến Ngũ Tử Châu âm thanh. "Lan tử, chúng ta đi lên, thuận tiện đem lễ gặp mặt chuẩn bị cho bọn họ hảo." Tiểu Vũ Hinh hướng Thân Nhược Lan trừng mắt nhìn, hai người thu thường, phân biệt vọt vào hai bộ trong thang máy. Cao úc lối vào sương mù dần dần trở nên nhạt, bởi vì bên trong tiếng súng đột nhiên dừng lại. Những binh lính kia mượn màn khói hiểm hộ vọt tới cửa ra vào. Hơn 10 cây cùng một chỗ vào bên trong sạc kích, lại nghe không đến chút nào phản kích. Là thang máy, các nàng lên lầu. Có cái kia lô thay hảo sử lớn tiếng kêu lên. Các binh sĩ vọt vào cao úc, đây đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Xong tới sau đó, lập tức phân ra nhân thủ chấn giữ cầu thang, môn, cửa sổ chờ vị trí. Sĩ quan mang người đi tới thang máy trước mặt, sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia hai bộ trên thang máy vương màn hình, con số tại biểu hiện đến ba thời điểm ngừng lại. Sĩ quan hai tay đã nhanh chóng đè ở chuyến về khóa bên trên, biểu hiện bình thường con số sơ qua dừng một chút mà bắt đầu biến hóa, thang máy bắt đầu chuyến về. Hinh tỷ, bọn gia hỏa này có thể mắc lửa sao? Thân nhược Lan vấn đạo, chắc chắn có thể. Tiêu Vũ Hinh khẳng định nói, nếu như bọn hắn thật sự có quyết tâm mà nói, đã sớm từ trên thang lầu tới, nhưng bây giờ còn canh giữ ở nơi đó, rõ ràng còn nghĩ lợi dụng thang máy. Chúng ta liền đợi đến nhìn diễn hòa tốt. Đinh một thanh âm vang lên, thang máy ngừng lại, theo cửa thang máy từ từ mở ra, các binh lính thần sắc càng khẩn trương, ngón trỏ lúc nào cũng có thể mắc cỏ. Trong thang máy không có người, kiểm tra. Sĩ quan vung tay lên, hai tên binh sĩ ôm súng lăn mình một cái phân biệt tiến vào hai bộ trong thang máy. Không có ai. Hai người miệng đồng thanh báo cáo. Bên trên, một bộ thang máy đủ trang bị 10 người, hai bộ chính là 20 người. Sĩ quan chính mình không có lên, mệnh lệnh hai tổ binh sĩ tiến bảo. Theo cửa thang máy đưa lên, binh lính ngoài cửa nhóm đều khẩn trương nghe động tĩnh bên trong. Cái này sợ chết ra hỏa. Tiêu Vũ Hinh nhế môi, nhấn xuống cho nổ khí sáo. Woeng, woeng. Hai đoàn hỏa quang từ giữa thang máy dưới đẩy thang lên tới, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cấp tốc hướng phòng máy trở hồi. Mau vào cạnh giữ ở cửa thôi Nhi Đế nhường cho qua hai người hướng về sau lưng các nàng liếc mắt nhìn sau đó nhanh chóng đóng cửa lại quân đội đã xuất động máy bay trực thăng vũ trang còn có thời gian bao lâu Tiếu Vũ Hinh vấn đạo tính toán xong còn cần một giờ nhưng nếu như có thể tranh thủ 15 phút chúng ta liền có thể rút lui tòa cao ốc này Thôi Nhi Đế đáp vì cái gì Tiếu Vũ Hinh không hiểu kỳ thực bọn họ là tại tập trung lực lượng công kích mâu thể tại thế giới giả tưởng hoạch tâm bên ngoài bố thiết tường lửa chỉ cần là phá vỡ đạo này tường lửa cái này thế giới giả tưởng liền sẽ gần như sụp đổ, mà là cái thể chỗ tuyệt không cho phép. Tại nàng toàn lực giữ gìn cái này thế giới giả tưởng thời điểm, chúng ta liền có thể thông dong khóa chặt vị trí của nàng. Chẳng lẽ các ngươi không sợ nàng đảo tẩu? Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo, mẫu thể bản thân là một đài siêu máy tính, thể tích khổng lồ, Nếu như nàng thật sự đảo tẩu, vậy cũng chỉ có thể là một cái cao cấp bơ lơ rằng, Đối với chúng ta nhân loại đã không còn cái uy hiếp gì. Thôi Nhi đến nói. Ti Ti một cái màu tím đen hình cầu xuất hiện ở trong phòng, phía trên Hồ Quang Điện lấp lóe. Ngũ Tử Ngưu theo cơ lấy một chương máy tính ghế dựa lập tới, hình cầu bên trên hắc quang lóe lên. Cái ghế kia lập tức nắp ấy, bên trong truyền đến một tiếng tức giận tiếng thê hoặc. Hình cầu trong chốc lát tiêu thất, một cái máy móc đặc công từ bên trong bò ra. Quyền. Ngũ Tử Ngưu hét lớn một tiếng, một quyền đảo ra sáu, Bách Bộ thần quyền. Một cuộn mạch nước ngầm gào thét mà đi, tên điều máy móc đặc công sắc mặt biến đổi, trước mặt nhanh chóng ngưng ra một cái màu lửa đỏ tấm chắn. Phanh. Mặt kia màu lửa đỏ tấm chắn ầm ầm vỡ vụt, máy móc đặc công cơ thể giống như là bị bàn tay vô hình đẩy một chút tựa như, cơ thể không ngợi, bay ngược về đằng sau. Đem cái bản kia máy tính đâm đến mắt ấy, tiếp đó nặng nghề mà đụng vào trên vách tường. Vách tường bị xô ra giống như mạng nhện vết rạn, máy móc đặc công cơ thể cũng cả đính vào trên vách tường, nhưng máy móc đặc công trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc trống khổ, ngược lại dây rùa đi ra. Đi chết. Thân nhược Lan lấy ra kỵ sĩ thương, hung hăng đã đâm tới, cái máy kia đặc công cũng không cần chường, ánh mắt ngưng lại, hai quả hỏa cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hướng thân nhược Lan bay vụt đi qua. Phanh. Phanh. Hỏa cầu đụng vào đột nhiên xuất hiện cùng nhau rời trên lá chắn, mặc dù cũng không có phá hủy thân dược Lan phòng ngự nổ tung sinh ra sóng xung kích lại đem nàng chấn liên tiếp lùi về phía sau một thương kia lập tức đâm vụt phanh phanh phanh Tony đế nhanh chóng dơ súng phóng ra ba phát đều trúng nhưng đều bị máy móc đặc công trên da tràn lên một tầng vô hình năng lượng ngăn cản xuống dưới quả nhiên bây giờ máy móc đặc công không phải phổ thông súng ống có thể đánh chết sáu dựa theo ác ma hệ thống cho ra tư liệu những đặc công này cũng là c cấp tinh anh đặc công mẫu thể đã cảm thấy nguy hiểm tiếp cận phái ra có tu luyện đủ loại kỹ năng tinh anh đặc công những đặc công này tu luyện kỹ năng một trong chính là năng lượng phòng ngự tại gặp phải thời điểm công kích có thể thi triển ra hiện tiến đi phòng ngự mặc dù chưa chắc có thể chống đỡ được tương tự với bách bộ thần quyền tạo thành tổn thương nhưng đối với thông thường đạn là tuyệt đối không có vấn đề chứ phi là liên tục vũ khí hạng nặng công kích Ti tít trong không khí lại truyền tới một hồi kỳ dị thanh âm trong phòng lại xuất hiện mấy cái màu tím đen hình cầu thiếu vũ hinh mắt sáng lên lan tử nhanh thu thập hết hắn ngay sau đó nàng từ bên cạnh phát ra một cái phách không trường cái máy kia đặc công thân hình lập tức bất ổn thân nhược lan thân hình hướng về phía trước cấp bách vội trong tay màu đen trên thương kỵ sĩ tuôn ra màu đen quang diễm thang điểm tại máy móc đặt công lồng ngực Hắc Kỵ Sĩ thương bản thân liền là vô cùng sắp bén, lại thêm thân nhược lan tu luyện hắc ám đấu khí, coi như cái máy này đặc công là một bộ kim cương chế, cũng muốn mở lỗ thủng. Tầng kia thật mỏng năng lượng vòng bảo hộ, cùng lớp giấy sắc không sai biệt lắm. Phốc. Hắc Kỵ Sĩ thương trực tiếp xuyên thấu máy móc đặc công lồng ngực, từ sau cóng lộ ra, hắn che ngực, lảo đảo nghiêng ngã liên tục lui mấy bước ngã xuống đất. Xuất hiện ở trong phòng mấy cái kia màu tím đen quang cầu đột nhiên tiêu tan, hơn 10 tên đặc công vào ra, trong đó hai cái phut chốc phóng tới những máy vi tính kia hacker, có hai người không tránh kịp, bị đánh bạo đầu, liên thanh tiêu thảm cũng không có phát ra tới. Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ vội sông mà lên, ngăn cản cái thứ hai tên máy móc đặc công, ngay sau đó, ngũ tử như mấy người cũng nhao nhao xông tới, cản lại còn lại đặc công. Một cái đặc công lấy ra một đài máy văn tốt, đông Dương thả ra một cô dòng nước. Vẻ này dòng nước không chờ rơi xuống, trận hóa làm từng cây băng chùy bắn về phía đám người. Phốc, một cái người mới không tránh kịp, mi tâm bị một cây băng chùy đâm xuyên, kêu thả một tiếng liền ngã trên mặt đất, đi chết. Đô tử kiện hô một tiếng đem một đài máy đánh chữ ném tới, vang một tiếng nổ tung. Tiên địa đặc công trước mặt dòng nước Bổng Dương hóa làm một mặt băng tuẫn, chặn chước nổ tập kích. Rất hữu dụng năng lực. Vương tọa băng giá, Mai Tuyết chính là am hiểu loại năng lực này. Duy nhất không biến là cần môi giới, nhưng đối với có không gian chữa vật nhân tới nói, điểm này cũng không thành vấn đề. Phục chế. Tiếu Vũ Hinh không chậm trễ chút nào thi triển ra phỏng chế năng lực, đồng tử cũng tức thì đã biến thành ngân sắc, con mắt tựa hồ có vô số dòng số liệu thoáng qua. Chợ ở giữa, một hồi chua xót từ trong mắt chuyển đến, chỉ một thoáng lệ rơi đầy mặt. Phục chế thành công. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cái kia 80% tỷ lệ thất bại chưa từng xuất hiện. Những thứ khác đặc công cũng thi triển ra năng lực của mình, nhưng Tiếu Vũ Hinh đại khái liếc mắt nhìn, bất quá là thông thường năng lực. Liền Không có lần nữa phục chế 6. Hơn nữa mỗi phục chế một lần đều phải tiêu hao không thiếu tinh thần lực, tại dưới mắt chiến trường này, nàng cũng không dám lại sơ sẩy. Mắt sáng lên, nàng ngượn hôn chiến cơ hội, thi triển ra tiềm hành kỹ năng, thân hình bỗng nhiên biến mất, đang nguồn hướng một cái máy móc đặc công phát ra công kích, khóe mắt của nàng chợt phát hiện một cái lén lút thân ảnh đang tới lui tại chiến trường biên giới 6. Đây là một cái máy móc đặc công, hắn cũng không có giống những đặc công khác như thế gia nhập vào chiến đấu, mà là du tẩu bên ngoài duyên, ánh mắt quỷ dị, tựa hồ là đang chờ lấy tìm khe hở cơ hội đánh lén. Chính là hắn. Tiếu Vũ Hinh cũng không hướng khác máy móc đặc công phát ra tập kích, lấy ra huyết tẩm xong đao, nhẹ nhàng hướng cái kia quái dị máy móc đặc công tới gần. Lực chú ý của mọi người đều chú ý lấy những cái kia ra sức đánh giết máy móc đặc công, lại không có chú ý tới lúc này đang có một cái dị loại máy móc đặc công đang tại chuẩn bị đánh lén. Bây giờ khoảng cách gần hắn nhất đúng là chân bé gái, mà cái sau đang cùng còn lại sông, cổ tiểu hầu vây công một cái máy móc đặc công, căn bản không có nghĩ đến đã bị người theo dõi. Cái này quỷ dị máy móc đặc công ánh mắt lộ ra kẻ săn đuổi thú tính kia sáng. Trên mặt lại có một loại hương thịnh phấn thần sắc. Ngay tại chân bé gái hướng một tên khác máy móc đặc công phát ra công kích trong nấy mắt. 10 ngón tay của hắn móng tay phút chốc dài ra, giống như như lưới đao sắc bén. Thân hình đột nhiên hướng về chân bé gái phóng đi. 10 cái chỉ kiếm đâm vào eo của nàng sườn. Cơ hồ là cùng một trong nấy mắt, Tiếu Vũ Hinh cũng xung tới. Tay trái đao nhanh chóng phong cách hắn chỉ kiếm, tay phải đao nhưng là tại hắn giữa ngực đụng sẽ qua. Bất ngờ không kịp để phòng công kích nhường cái máy này đặc công giật này cả mình. Thân hình của hắn cấp tốc lùi lại. Tiếu Vũ Hinh thừa cơ mà lên, đoạt mệnh thập tam đao liên hoàn thả ra, hóa thành một cái đao quang hướng về hắn tre lên xuống. 12 tự tin nhân sinh 200 năm 11 sẽ làm vỗ lên mặt nước dặm 3011 ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liếu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, trăm hộ nội phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái hủ bổn tàn phiến, dẫn lĩnh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy 6. 615 tiết 615 15 phút phía dưới một bên khác, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ngũ Tử ngưu trong miệng cũng hống như sớm, cự hình loan đao đấu khí nhấp nháy, bổ ra từng tầng từng tầng đao khí. Tay trái bách bộ thần quyền vận sức chờ phát động, thỉnh thoảng một quyền đánh ra, thừa dịp đối thủ thân hình không yên thời điểm, dùng loan đao giúp cho trọng thương. Giết! Hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng, loan đao chợt lên chật rơi, bổ ra một đạo đao cầu vòng, đột nhiên bổ vào một cái máy móc đặc công bái phải, đem hắn một đầu cánh tay chém xuống. Đối mặt máy móc đặc công, tất cả mọi người đều liều mạng, mà ngoài truyền tới một mảnh tiếng bước chân rộn rộn. Thôi đế hô lớn, lao bảo ngươi đi với ta chặn đánh ngăn chặn bộ binh lão bảo ngươi đáp ứng một tiếng liền đi theo hướng cửa chính phóng đi. một thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, hai tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra, mười cái móng tay chiếu lấp lánh, giống như là mười chui trường kiếm, giống lấy lão bảo ngươi sau lưng đâm xuống. đối thủ của ngươi là ta. Tiếu Vũ Hinh từ bên cạnh đằng không mà lên, loan đao xoay quanh tiếp nhận cái kia mười cái chỉ kiếm. lão bảo ngươi quay đầu liếc mắt nhìn, dưới chân không chút nào dừng lại hướng cửa ra vào phóng đi. trên hành lang tiếng súng nứt hay, rõ ràng Thôi Nhi Đế đã cùng những binh lính kia giao thủ. Tập kích lao bảo ngươi chính là cái kia quỷ dị máy móc đặc công, mắt thấy mình tập kích liên tiếp thất thủ, cái máy này đặc công tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, 10 cái chỉ kiếm nhanh chóng vạch về phía Tiếu Vũ Hinh cổ, mang theo tê tê, phong thanh, tới tốt lắm. Tiếu Vũ Hinh vui vẻ tiến lên, không tránh không né, vung đao chém tới, tranh đao kiếm tương giao, phát ra một mảnh thanh minh, từng đạo sóng gợn vô hình hướng bốn phía quét ngang, ở phạm vi này bên trong tất cả mọi người có một loại lỗ tai cảm giác đau nhói. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy trên đao một cỗ cường đại vô cùng lực đạo truyền đến, cơ thể không khỏi liên tiếp lùi về phía sau, dưới chân đá xanh vỡ vụ. một bước một cái dấu chân. Cái máy kia đặc công cũng không chịu nổi, hắn là lăng không giật máy, thân ảnh bị phản chấn dựng lên, vang ra về phía sau, xoay người giữa không trung đứng trên mặt đất thời điểm. Đất dưới chân gạch cũng phát ra ken két, tiếng rạn nước, mà lệnh tiếu Vũ Hinh kinh ngạc chính là, phía trước tại hắn thân eo sự chạm ra vết thương vậy mà đã khỏi rồi. Cái này một cái đối bính chấn kinh tất cả đang chiến đấu nhân. Bây giờ tất cả mọi người tại Bắc Kích thời điểm thi triển ra riêng mình năng lực, nhưng ngay mới vừa rồi hai người này trong chiến đấu. Bên cạnh tất cả nhân viên đều cảm nhận được cường đại uy hiếp. Xuất phát từ bản năng chiến đấu, bọn hắn đều xuống ý thức đình chỉ chiến đấu, rời về phía xa hơn một chút chỗ miễn cho bị các nàng thái bày và rõ. Tiêu Vũ Hinh hai tay run lên, bên hai giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nội phụ sôi trào muốn hộc máu xúc động. Ủy dị máy móc đặc công cũng không chịu nổi, hắn thật vất vả đứng vững cước bộ. Mười ngón không ngừng hoạt động, mặc dù hắn chỉ kiếm cũng không có bị trước đánh gãy, nhưng ngón tay cũng cực kỳ không thoải mái, loại cảm giác này đối với máy móc đặc công tới nói cũng là hết sức hiếm lạ, một kích này trên căn bản là cân sức ngang tài. Là máy tính người, máy móc đặc công năng lực vận toán là tương đương kinh khủng, hắn biết người trước mắt này đối với hắn có cường đại uy hiếp, nhưng nàng chẳng những không có ý né tránh được lại có một cô nhất thiết phải đem Tiếu Vũ Hinh lập tức giết chết ý niệm, giết chết bọn hắn. Máy móc đặc công hét lớn một tiếng, thân hình cấp bách vọt, lôi ra từng đạo tàn ảnh hưởng về Tiếu Vũ Hinh lao đến. Cùng lúc đó, các máy móc đặc công cũng lần nữa hướng nhân loại phát động công kích. Chiến. Tiếu Vũ Hinh quát khẽ một tiếng, cất bước tiến lên, song đao kiểu nhược du long, thân pháp phiên nhược tinh hồng, thanh đế phong thiên quyết tại thể nội vận được không hơi thở, trên lưới đao thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc đao mang sáu đột nhiên, thiếu vũ hình chỉ cảm thấy thể bên trong một chỗ khiếu huyệt nổ tung tựa như thanh minh một tiếng, chung quanh quanh quần năng lượng vũ trụ còn dũng tới đến, thể bên trong năng lượng giống như mở cống chi thủy đồng dạng, dẫn thao cuồn cuộn, trong đan điền năng lượng bơi cơn xoáy cũng phi tốc xoay tròn, đại cổ đại cổ mà cắn nuốt năng lượng, thanh đế phong thiên quyết tu luyện đến tầng thứ 5, tinh thần đại đạo quyền tu luyện tới tầng thứ 4, âm lôi quyền tu luyện tới đến tầng thứ 6, tất cả cơ thể cơ bản thuộc tính cường hóa một đoạn mệnh thập tam đạo thăng cấp, dung hội thành a cấp võ học phi bước hóa hình trạng, tổng hợp đánh giá đẳng cấp không hai. Đột nhiên bắn ra thông chi nhường Tiếu Vũ Hinh có chút thất thần, suýt chút nữa chịu đựng này máy móc đặc công một cái, may mắn cùng nhau rời lá chắn kịp thời ngăn lại, chỉ kiếm đâm ở trên khiên phát ra âm thanh chói tai. Phi bức hóa hình trảm. Tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn, nhưng thân hình lập tức nhảy lùi lại, tay phải huyết ẩm loan đao xoay tròn bay ra, ở giữa không trung đại phóng hồng quang, đông dương hóa làm một cái to lớn huyết bức hướng máy móc đặc công bay đi. Phụp. Tại một mảnh ánh mắt khó tin bên trong, huyết bức tại máy móc đặc công bên cạnh vụ qua, một đạo màu đỏ đao ma thủy, một tiếng bay ra, từ trên cổ của hắn chém qua sáu. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói gì nhưng chính là động tác này dường như là phá hủy cân bằng đầu của hắn bỗng nhiên rơi xuống cơ thể phù phù một tiếng ngã xuống suy suy hai tiếng vang rội lại là hai đạo ánh đao màu đỏ ngỏm bay ra một đạo chém vào trên tường lập tức tường đổ mà ra một đạo khác đao quang lại lượn vòng lấy hướng đang tại hôn chiến trong đám người kích sạc dựa vào địch ta thông sát đang chiến đấu bên trong ngũ tử nhu chỉ cảm thấy sau đầu sinh vòng thân hình thoát một cái né qua bên cạnh nhưng hắn trước người người máy kia rõ ràng không có đồng dạng vật khí đầu bị đao quang lột một nửa lúc sắp chết trên mặt còn lưu lại một vòng thần sắc kinh dị khựng ngượng ngùng Tiếu Vu hinh trọng ra tay, cái tiêu huyết bức phốt chốc hóa thành một thanh loan đao rơi vào trong tay nàng. Bất quá loại này tấn công không kể được ta, để cho nàng có chút xấu hổ. Phanh, cửa mật thất đung nhiên mở ra, Mặc Phỉ Tư mang theo mấy tên chiến sĩ che chở lấy ni áo vật ra, vừa bắt đầu liên tiếp giống to, không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui, tất cả nhân viên lên lầu chốt hội hợp. Trong hôn chiến máy móc đặc công không nghĩ tới sẽ có sinh lực quân gia nhập vào, lập tức có chút buông tay không bằng, có mấy người chết tại chỗ, mấy người khác cũng đã lâm vào ở tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Phanh. Tiếu Vũ Hinh một cái đá nghiêng đem bên cạnh máy móc đặc công đưa đến thân nhược Lan Thương Hạ, thân hình hướng phòng máy cửa ra vào kích sạc. Thôi Nhi Đế đã không chống nổi, nàng gọi tới cửa ra vào, nhìn thấy Thôi Nhi Đế đang một người giữ cửa, bên cạnh Lão Bảo Ngươi đã nằm ở trên mặt đất, tại huyệt Thái Dương vị trí có một máu rầm dề vết đạn. Cho bọn hắn một chút kinh bạo. Tiếu Vũ Hinh hướng Thôi Nhi Đế cười cười, lấy ra một quả liều đạn nổ chốt an toàn ném ra ngoài. Với Phía ngoài các binh sĩ phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngay sau đó là một tiếng nổ tung. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự mà tung người nhẹ ra, chân nằm trên mặt đất lấy ra hỡi một cái súng máy hạng nhẹ hướng hành lang một phương hướng khác mãnh liệt bắn phá cốc cốc cốc 6. những cái kia sương mũ đối với người bình thường tới nói đương nhiên là rất chướng mắt nhưng đối với Tiêu Vũ Hinh tới nói những thứ này sương mũ ngược lại trở thành nàng ốm rủ xuyên thấu qua sương mũ từng cái bóng người đứng lên lại bổ đổ vậy căn bản không cần cân nhắc có thể hay không sai một tên binh lính tại trước khi chết đem hết một cái lựu đạn lại bị Tiêu Vũ Hinh vung lên súng máy giống như đánh bóng chảy tựa như rút về kỳ xuất phát mà tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong lựu đạn ầm vang nổ tung bể tan cảnh mảnh đạn bốn phía bay vụ Tiêu Vũ Hinh có giúp ở cùng nhau giở lá chắn phía dưới những cái kia mảnh đạn đùng đùng đánh ở trên thiên thanh thế cũng là đủ do người Bất quá cái này ngược lại có mấy phần giải phóng mặt bằng hiệu quả, phía trước không còn đạn bắn tới. Ngưu ca, ngươi và Đại Sơn phòng thủ trốn đi hành lang. Lão hổ, lão lâm, lên lầu chót. Quay người thấy mọi người lần lượt đi ra, Tiêu Vũ Hinh cũng không để ý những cái kia máy móc đặc công thế nào, lập tức phát ra mệnh lệnh, tiếp đó đám người vây quanh ni áo chạy lên lầu, theo đám người lên lầu, Ngũ tử Ngu cùng Mẫn Khánh Sơn đặng phụ trách đoạn hậu nhân cũng bắt đầu hướng trên lầu rút lui. Bốn, năm tên máy móc đặc công từ phòng máy bò ra, bọn hắn lạnh lùng mà nhìn xem Tiêu Vũ Hinh đám người bóng lưng từ trên túi lão bên trong móc ra một cái cỡ nhỏ mịt phồn, âm thanh trầm thấp nói, mục tiêu dự tính 2 phút nhưng đến đạt nóc nhà, chuẩn bị đưa lên, không có đuổi theo. nghe được sau lưng đã không có tiếng bước chân cũng không có tiếng súng, tiểu vũ hinh cảm thấy có chút không bình thường, nàng trầm ngâm phút chốc, thông qua tâm linh xìa xích hướng ngũ tử ngưu đạo, ngưu ca, đằng sau không có truy binh, cẩn thận phía trước có quỷ. nàng đã thi triển thần chiếu quyết đem mái nhà các nơi cùng với phía trên tầng lầu quét nhìn một lần, tòa cao ốc này nguyên bản là không có bao nhiêu nghiệp chủ, lúc này ở trong lâu nhân đã sớm tìm địa phương nằm sấp, ngược lại là không có cái gì mai phục, nhưng chính là dạng này mới khiến cho trong nội tâm nàng bất an, không có mai phục. Mọi người đi tới lầu chót thời điểm, Ngũ Tử Ngưu cùng Mẫn Khanh núi đã trước một bước đem mái nhà kiểm tra một lần. Đi. Mặc Phỉ Tư bọn người lập tức vây quanh ni áo đi tới mái nhà bên trong gương vị trí, hắn lấy ra máy văn tốt, từ trong không gian nào lấy ra một chiếc chino làm trực thăng vừa tại. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ tầng mây bên trong xuất hiện hai khung cấp tốc máy bay trực thăng. Lập tức đằng sau cửa khoang mở ra, vô số bóng đen tử phi cơ trực thăng khoang chứa hàng bên trong bay ra. Nhanh lên máy bay, súng điện tử chuẩn bị Mạc Phỉ Tư hét lớn một tiếng, từ không gian ảo bên trong lấy ra một nhánh súng kỳ quái sau đó gọi đám người đăng ký. Máy bay xoắn ốc sẽ bắt đầu chuyển động, đám người nhao nhao đăng ký, Tiểu Vũ Hinh cũng đi theo cuối cùng, nàng chú ý tới, thôi Tony Đế cùng vị vị ẩn trong tay cũng riêng phần mình nắm lấy một thanh cùng Mạc Phỉ Tư đồng dạng xuống ống. Súng điện tử, phóng ra sau đó sẽ ở trong phạm vi nhất định tạo thành một đạo mảnh liệt từ trường, chủ yếu là dùng đối kháng điện tử vũ khí hoặc đạn đạo các loại có điện tử điều khiển vũ khí, giọng súng hình thức cũng rất cổ quái, giống như là một cái phóng âm loa. Theo máy bay cất cánh, những bóng đen kia cũng cấp tốc cùng các nàng kéo khoảng cách gần lại. Phanh phanh Mấy đạo năng lượng thúc đánh chúng vào máy bay trực thăng, khiến cho máy bay một hồi chấn động, một cái người mới khổ cực. Hắn đang đứng tại cabin miệng, đột nhiên xuất hiện chấn động lập tức đem hắn lung lay ra ngoài. May mắn ngưu tử ngưu tay tức giận nhanh, kéo lại chân của hắn cổ. Những người khác hỗ trợ cuối cùng đem hắn kéo về máy bay, do đến hắn cũng không còn dám tới gần cửa hầm. Sát kích! Mặc Phỉ Tư hạ lệnh ba cây súng điện tử cùng một chỗ hướng trên không sát kích, không có tiếng súng cũng có lửa. Phía trước nhất cái kia mười mấy đầu máy móc con mực đống nhiên giống như một khối tảng đá, tựa như hướng phía dưới rơi xuống, toàn thân toát ra hỏa hủ cùng ma gõi.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 Mọi người đi tới lầu chốt thời điểm, Ngũ Tử Ngưu cùng Mẫn Khánh núi đã trước một bước đem mái nhà kiểm tra một lần. Đi. Mặc Phỉ Tư bọn người lập tức vây quanh đi áo đi tới mái nhà bên trong gương vị trí, hắn lấy ra máy ăn tốt, từ trong không gian ảo lấy ra một chiếc chino làm trực thăng vật tải. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ tầng mây bên trong xuất hiện hai khung trực thăng vật tải, lập tức đằng sau cửa khoang mở ra, vô số bóng đen từ phi cơ trực thăng khoang chứa hàng bên trong bay ra. Nhanh lên máy bay, xuống điện từ chuẩn bị. Mặc Phỉ Tư hét lớn một tiếng.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 12 tự tin nhân sinh 200 năm 11 sẽ làm vỗ lên mặt nước ngàn dặm 3011 ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố. Tác giả: Khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, trăm hộ nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái hủ buồn tàn phiến, dẫn linh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 617 tiết 617, suy nghĩ vận luyện giả tưởng trong hệ thống, Tiểu Vũ Hinh đứng tại một gian căn phòng đơn độc bên trong, nàng đánh một không gian nào. Một cỗ dòng nước mãnh liệt mà ra, ngay tại bọn chúng chạy tới trên đất trong ngáy mắt, những dòng nước này bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối to lớn băng 6. Theo nước chảy tiếp tục chút xuống, khối băng cũng bắt đầu biến hóa, tường băng, phòng ốc, tiến tháp 6. Một cái cỡ nhỏ băng pháo đài xuất hiện ở trong phòng. Nàng đột nhiên hất một tiếng, cái kia băng pháo đài phút chốc biến thành một mảnh từ một từng chiếc băng thương tạo thành rừng. Xạ. Tiểu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, những cái kia băng thương nhau nhau tận gốc được gãy, thuận về nóc phòng kích bắn đi 6. Phốc, phốc, phốc, phốc, một mảnh dày đặc đâm xuyên không thành, những cái kia băng thương nhau nhau bắn vào nó phòng. Trang cảnh soát mà biến đổi, Tiếu Vũ Hinh rời khỏi phòng, bắt đầu như thế nào tất cả thần tuyệt giả. Đội trưởng, làm gì? Ngũ Tử Đầu Châu ra tay trước đến tin tức vấn đạo. Huấn luyện. Tiếu Vũ Hinh nói, tại huấn luyện giả tưởng giữa sân, có thật nhiều chuyên môn dùng để huấn luyện đặc thủ tráng cảnh, bên trong có thật nhiều quái vật hoặc bỡ lẹt cỡ dạng xem như người thụ huấn đối thủ, mà lần này huấn luyện, Tiếu Vũ Hinh chính là muốn nhường các đội viên tràn ngập bày ra mình kỹ năng, để trong chiến đấu có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, đồng thời cũng rèn luyện mình tại trong thực chiến kỹ năng ứng dụng. Không bao lâu, Ngũ Tử Ngưu bọn người liền nho nhau, nhau chạy tới, Tiếu Vũ Hinh lập tức mở lên tráng cảnh. Huyết sắc rừng rậm. Hoàn cảnh chung quanh lập tức biến đổi sáu. Khắp nơi là dày đặc rừng rậm cùng đường núi gập ghềnh, chung quanh yên tĩnh liên thanh côn trùng kêu vang cũng không có, ngoại trừ mọi người và những thực vật kia, dường như đang không có những thứ khác sinh vật. Trang cảnh này cuối cùng nhiệm vụ là tiêu diệt trong rừng rậm trung cực buốt, một cái to lớn giáp sát trùng, rốt cuộc là cái dạng gì ta cũng không có nhìn thấy qua, chờ đánh tới địa bàn thời điểm, chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy. Tiêu Vũ Hinh đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đạo: "Tốt. Chúng ta bây giờ bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới." Lý Hương Vân, trên không chính xác. Là, Lý Hương Vân đáp ứng một tiếng. Sau lưng bành một thanh âm vang lên, xuất hiện một đôi to lớn màu trắng cánh lông vũ sáu. Hai cánh đông nhiên bày ra, thân hình của nàng giống như đại điểu đồng dạng bay lên giữa không trung. Enchor và ịnh, phi hành loại kỹ năng, thi triển sau đó có thể ở sau lưng xuất hiện một đôi cánh trắng. Cánh trái vì chữa trị chi dược mỗi ngày có thể thi triển ba lần hồi máu cánh phải vì phòng hộ chi dược mỗi ngày có thể thi triển ba lần thủ hộ chi quang. Mỗi lần có thể cầm tục thời gian nửa giờ, thi triển Enchor và ịnh lúc. Kèm theo mắt ưng bởi vì là phụ trợ tính chất năng lực, anh chủ và ảnh sử dụng không có số lần hạn chế, nhưng bổ sung thêm trị liệu phòng ngự pháp thuật là có hạn chế. Hơn nữa Lý Hương Vân làm người thật trọng, đoán chừng cũng là cố ý hối đoái cái năng lực này. Ha ha, bây giờ chúng ta cũng có trinh sát. Ngũ Tử như cười nói, không biết trong núi này quái vật có đủ hay không chúng ta đánh. Tại trong thế giới giả lập, những thứ này chẳng cảnh đều sẽ nhiều lần xuất hiện. Chỉ cần ngươi sẽ nhâm chán, nếu như ngươi cảm thấy không có tính thiêu chiến, còn có thể để thăng nhiệm vụ độ khó. Tiếu Vu Hinh đánh giá bốn phía, tán thanh nói, bộ này hệ thống mô phỏng thực sự là quá cường đại, chúng ta nếu như mang về căn cứ có thể huấn luyện được nhóm lớn chiến sĩ nói chuyện nàng dẫn đầu hướng rừng rậm bên trong đi đến đi không bao xa liền nghe được trong rừng rậm ẩn ẩn truyền đến đổ vật gì sát mặt đất đi lại âm thanh hơn nữa số lượng có vẻ như không thiếu lý hương vân thanh em thông qua tâm linh xìa xích truyền đến mỗi cái đội viên trong lỗ thay chú ý phía trước rừng rậm lý hữu cử hình nện hoạt động số lượng không rõ hơn nữa tại mặt đất cùng thấp lùn lùn cây ở giữa có số lớn mạm nện, nhất định muốn cẩn thận suy suy suy tiếng nói của nàng vừa ra ba cây màu đen mọc gai từ phía dưới trong bụi cỏ phút chốc bắn ra giống như ba đầu cắn người khác gián động hương vân cẩn thận tiểu vũ hinh đội vang hô ở nơi này huấn luyện giả tưởng trong hệ thống, tất cả đạo cụ cũng không thể sử dụng, nhưng bản thân kỹ năng nhưng là có thể thi triển, cho nên lúc này các đội viên cũng không có đeo trang bị phòng vệ, chỉ có thể bằng bản thân kỹ năng né tránh sáu. mắt thấy cái kia ba cây gai đen sắp cập thân, Lý Hương Vân sau lưng hai cánh phút chốc thu lại, cơ thể giống như tảng đá một dạng hạ xuống, cùng cái kia ba cây gai đen gặp thoáng qua, lập tức hai cánh của nàng lại lần nữa bày ra, thân hình đột nhiên rút lên, trong tay hạ sụt phần hướng phía dưới tới một cái cứ điểm sạn. trong mũi có truyền đến quái dị tiếng gào thét, ngay sau đó một cái con nhện to lớn vọt ra, nhưng không đợi bộ mấy bước giữa không trung lại phóng tới một chuỗi đạn, đưa nó nửa người đánh nát nhừ, lập tức gục ở chỗ này bất động. Có mạn nện. Tiếu Vũ Hinh bọn người đứng tại một đầu tiểu kính phía trước, cao mày nhìn về phía trước sáu. ở phía trước đường mòn cùng cây cối ở giữa, cùng với trên mặt đất, hiện đây từng trương mấy mét phương viên mạn nện. những thứ này mạn nện đều là do từng cây ngón đút lớn bằng tơ nện chỗ đan thành. mặc dù còn không có nhìn thấy những con niệm kia, có thể nhìn không cái này mạn nện liền biết những con niệm kia hình thể. bên cạnh thân ngược lan từ dưới đất cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá tiện tay ném tới, hô một tiếng, tảng đá nện ở một trương trên lưới niệm mà tấm kia mạng nhện chỉ bất quá hơi run một chút một chút, chợt tựa như chỉ thủy không dao động đồng dạng. Tảng đá kia cư nhiên bị trên nét hai cây tơ điện dính chặt chẽ vươn vàng. Cái này dính tính dã quá mạnh mẽ a. Thân nhược lan có mấy phần nhiên, không biết dùng hỏa thiêu như thế nào. Chớ ánh nắng chiều đỏ suy đoan nói. Hắc, vạn nhất tới một sơn lâm đại hỏa, không chỉ có thiêu chết điện, ngay cả chúng ta cũng một mươi quái. Ngũ tử lưu đi lên trước, tay phải hướng về phía trước vỗ, một hồi trưởng phong ứng tay mà ra sáu, nhưng trận ở giữa, cố này trưởng phong bắt đầu tăng cường, rất nhanh đã biến thành một cơn lốc, những cái kia mạn điện vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là trong gió hơi hơi phiêu động nhưng theo gió thế tăng cường, bọn chúng bắt đầu bị gió lốc xé thành mảnh nhỏ, có chút nhánh cây, bụi cây cực lớn cây cũng hết thảy bị gió lốc bao phủ mà đi. Mọi người phía trước đã biến thành trống rông một mảnh, đừng nói là mặt nện. trong vòng trăm thước, tất cả trứng, ngại vật đều bị hỏng gió. tất cả. Mọi người nhìn thấy có đen một chút hô hô đại gia hỏa cưỡi gió bay đi, đoán chừng sống lại khả năng không lớn. trên lòng bàn tay phong bạo loại năng lực này là bàn tay gió mà sống thành một cô mãnh liệt gió lốc, mỗi sử dụng ba lần, thời gian cún đổ vì bây giờ mỗi lần thời gian kéo dài một phút, bất quá uy lực này thật đúng là cùng rõ ràng đạo phu có so sánh nơi này thực vật vừa tươi tốt, lại cao to, thanh ra một đoạn như vậy đất trống, tầm mắt lập tức trong chẹo đứng lên. Lý Hương Vân tiếp tục tại trên không nhìn xa, thiếu vũ hinh bọn người thì gấp bội cẩn thận. dù sao vừa rồi lập tức thanh trừ số lớn mạng nện, nhưng là không có thấy mấy cái nện, nàng cũng không cho rằng những con nện kia sẽ đã quên đánh vỡ thau cơm tự hận. quả nhiên cái này cự ly trăm mét vẫn chưa đi xong, không chung Lý Hương Vân đã phát ra tiếng cảnh báo, đồng thời nàng phi hành độ cao cũng lên cao sáu. mấy trăm con cự hình nện chỉ trong chớp mắt liền từ trong rừng cây trôi ra, thân thể cao lớn tại cây cối ở giữa hành động, không chút nào cảm thấy vụ bề, từng cái quái dị đôi mắt nhìn chằm chằm đám người. Ánh mắt bên trong toát ra âm trầm cùng hung ác sát ý thủy. Tiếu vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, một cỗ dòng nước chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người cấp tốc tạo thành một đạo bề rộng trường ba thước, mang theo lô đạn tường băng. Đội viên khác lập tức chống đỡ tiến tường băng sau đó đem ra súng tại lô đạn bên trong hướng về bảy nện xạ kích. Vô hình, vô hình, vô Bảy nện bắt đầu phát động công kích, bọn trùng vật lộn cùng mạng nện bên ngoài, lại có chút nện cũng có thể phóng ra một chút hỏa cầu, mũi tên axit lược ma pháp. Những cái tia hỏa cầu bắn trúng tường băng, lập tức tụt ra hiện một cái to lớn cái hố. Những cái tia khối băng cấp tốc biến thành buốt lên hơi nước sáu. May ở nơi này không gian nào thủy là có thể thiết trí, lập tức lại có vô số thủy bổ sung đi vào, thiếu Vũ Hinh cấp tốc đem hắn ngưng phong khối băng, tu bổ tường thành. Giữa không trung, Lý Hương Vân chiến đấu nhưng là một người đang tiến hành, hơn 10 con to lớn phi hành nện hướng về nàng bay tới, Lý Hương Vân một bên cẩn thận tránh né lây đến từ mặt đất công kích, tiếp đó hướng không trung nện xạ kích, may mắn những con nện này đẹp cũng không cao, một cái hộp đạn đắt xong, không trung nện đã chỗ còn lại không nhiều, Lý Hương Vân một bên thay đổi thay thế hộp đạn, một bên ra tốc hướng cái kia còn sót lại cái kia mấy cái phi hành nện vào tới. Phàng. Một cái phản phất bợ lật cờ giẳng tựa như hình người sát thủ xông vào nện nhóm sáu. Đây là còn lại sông, năng lực của hắn là da sắt thép da, đang thi triển năng lực thời điểm, hắn không chỉ có là làn da sắt thép hóa, hơn nữa khí lực tăng vọt, một quyền xuống, cứng rắn đem một cái con nện to lớn đánh lăng không bay lên, trên đầu còn phá vỡ một cái độc lớn, trên nắm tay lập tức hủ hụ lục lục một mạnh. Ác tâm chết. Cổ tiểu Âu trốn ở tường băng đằng sau gọi, ba cây mọc gai phút chốc bắn về phía đầu của nàng, thân hình của nàng dũng dưng lóe lên, mang theo liên tiếp tạt ảnh, mọc gai xuyên qua tạt ảnh, lại không có làm bị thương nàng một chút. Mẫn Khánh núi có chút hâm mộ nhìn qua cổ tiểu Âu thân hình Hắn lần này lấy được năng lực là Long Tượng Chi Lực, loại năng lực này mặc dù khiến cho hắn sức mạnh lớn đại đề thăng, nhưng tốc độ ngược lại là càng chậm hơn, mà Cổ Tiểu Âu năng lực là Ảnh Tật đang nhanh chóng di động thân hình thời điểm, có thể mang theo từng chuỗi tàn ảnh, loại này tàn ảnh có thể giữ lại mấy giây, mặc dù không dài, nhưng không chịu nổi nhiều, tuyệt đối có thể làm xáo trộn đối thủ tầm mắt, lại thêm ưu thế tốc độ. Đối với cái này chút nện to tuyệt đối làm miêu sát, chỉ tiếc tại trước đây lựa chọn kỹ năng thời điểm, tốc độ hình kỹ năng vốn là không nhiều, lại thêm hắn biết mình tình huống, cuối cùng vẫn lựa chọn Long Tượng Chi Lực. Nha đầu này, lòng can đảm quá tiểu hắn một bộ không ăn được nho ngại nho chua bộ dáng lầm bầm một câu phê một thương đánh bể một cái nện to đầu long sáu bây nện nổi điên chịu đến những cái kia mùi máu tanh ảnh hưởng những con nện này trở nên ngang ngược đứng lên khờ không sợ chết hướng tường băng phát động giống như thủy triều công kích từng khối to lớn khối băng bị nện to sắc bén chi thể đào xuống thiếu vũ huynh lập tức vội vàng bổ đầu đem tường băng chữa trị còn lại song thấy tình thế không ổn lập tức bay người rút về hắn ra sắt thép ra một lần cũng chỉ có thể kéo dài nửa giờ nếu như chạy rút về e rằng không cần thời gian bao lâu cũng sẽ bị bảy nện phân thây xem ra những kỹ năng này hạn chế cùng tác dụng là giống nhau rõ ràng như thế nào mới có thể để bọn chúng phát huy ra trình độ lớn nhất hiệu dụng còn cần tiến một bước huấn luyện mới được Tiếu Vu Hinh trong lòng nghĩ ngợi lông mày cũng thời gian dần qua vẫn đứng lên 618 tiết 618 quyết thang huấn luyện giả tưởng trong hệ thống Tiếu Vũ Hinh đứng tại một gian căn phòng đơn độc bên trong nàng đánh một không gian ảo một cố dòng nước manh liệt mà ra ngay tại bọn chúng chạy tới trên đất trong nấy mắt những dòng nước này bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối to lớn băng sáu theo nước chảy tiếp tục chút xuống khối băng cũng bắt đầu biến hóa tường băng phòng gỗ thiến tháp sáu một cái cỡ nhỏ băng pháo đài xuất hiện ở trong phòng nàng đung nhiên hét một tiếng cái kia băng pháo đài phút chốc biến thành một mảnh từ một từng chiếc băng thương tạo thành rừng sạ tiểu vũ huynh khẽ quát một tiếng những cái kia băng thương nhau nhau tận gốc được gãy hướng về nóc phòng bắn nhanh mà đi sáu phúc phúc phúc phúc một mảnh dày đặc đầm xuyên đầm thanh những cái kia băng thương nhau nhau bắn vào nóc phòng trang cảnh xoát mà biến đổi tiểu vũ huynh rời khỏi phòng bắt đầu như thế nào tất cả thần tuyệt giả đội trưởng làm gì ngũ tử đầu châu ra tay trước đến tin tức vấn đạo huấn luyện tiểu vũ huynh nói tại huấn luyện giả tưởng giữa sân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 Cùng cái kia ba cây gai đen gặp thoáng qua, lập tức hai cánh của nàng lại lần nữa bày ra, thân hình đột nhiên rút lên, trong tay hạ sột phần hướng phía dưới tới một cái cứ điểm sạng. Trong buổi cỏ truyền đến quái dị tiếng gào thét, ngay sau đó một cái con nhện to lớn bỏ ra, nhưng không đợi bỏ mấy bước, giữa không trung lại phóng tới một chối đạn, đưa nó nửa người đánh nát nhử, lập tức gục ở chỗ này bất động. Có mạng nhện. Tiếu vũ hình bọn người đứng tại một đầu tiểu kính phía trước, cao mày nhìn về phía trước sáu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 đừng nói là mạng nện trong vòng trăm thước tất cả trứng ngại vật đều bị hòng gió tất cả mọi người nhìn thấy có đen một chút hô hô đại gia hỏa cơi gió bay đi đoán chừng sống lại khả năng không lớn trên lòng bàn tay phong bạo loại năng lực này là bàn tay gió mà sống thành một cô mánh liệt gió lốc mỗi sử dụng ba lần thời gian cún đổ vì bảy giờ mỗi lần thời gian kéo dài một phút bất quá huy lực này thật đúng là cùng rõ ràng đạo phu có so sánh nơi này thực vật vừa tươi tốt lại cao to thanh ra một đoạn như vậy đất trống tầm mắt lập tức trong trẻo đứng lên lý hương vân tiếp tục tại trên không nhìn xa thiếu vũ hinh bọn người thì gấp đội cẩn thận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 xem ra những kỹ năng này hạn chế cùng tác dụng là giống nhau rõ ràng như thế nào mới có thể để bọn chúng phát huy ra trình độ lớn nhất hiệu dụng còn cần tiến một bước huấn luyện mới được Tiếu Vũ Hinh trong lòng nghĩ ngợi lông mày cũng thời gian dần qua vẫn đứng lên chưa xong con tiếp 619 tiết 619 trước khi quyết chiến một chương hay là mời ngày mai 8 h về sau lại mở ra cảm tạ Tiếu Vũ Hinh sửa sang lại y phục của mình Tạp Nhĩ Phật thông chi để cho nàng hơi có chút hưng phấn không thể phủ nhận nàng bây giờ có chút sốc nổi nàng đi theo Tạp Nhĩ Phật xuyên qua mấy cái hành lang Đi vào chớ phổ sở văn phòng, tập nhị Phật bỗng nhiên đánh đứng nghiêm một cái, "Tối trưởng, lớn tiếng nói, tập nhị Phật thượng ý giai Niết Hoàng đội trưởng đến đây bảo đến?" "A, các ngươi đã tới, đừng khách khí, tất cả ngồi đi." Chớ phổ sở lập tức đứng lên, ra hiệu các nàng ngồi xuống, mà hắn cũng từ phía sau bàn làm việc lượn quanh đi ra. Niết Hoàng đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền ngồi xuống, chờ chớ phổ sở ở bên cạnh một trường sofa ngồi xuống sau đó, "Vấn đạo, chớ phổ sở sĩ si bở có man đở, lần này ngươi tìm ta tới, không biết là chuyện gì? Ngươi những đội viên kia vẫn luyện như thế nào? Nghe nói mấy ngày nay các ngươi một mực tại huấn luyện giả tượng bên trong khổ luyện." chớp phổ sở vấn đạo bọn hắn biểu hiện cũng không tệ lắm chỉ là tại phối hợp bên trên còn có chút vấn đề xì vợ con mạn đờ ngươi biết huấn luyện của chúng ta không đủ thời gian Tiếu vũ huynh là ăn ngay nói thật chớp phổ sở cũng không nói đến nàng muốn nghe được đây không khỏi để cho nàng cảm thấy thất vọng nàng vô ý thức nhìn tạp nhị phật một mắt tiếp đó vấn đạo ngươi tới tìm ta chính là chỗ này chuyện sao xì vợ con mạn đờ ha ha xem ra ngươi là có chỗ chờ mong à bất quá đừng có gấp nghiệt hoàng đội trưởng chớp phổ sở cho hắn đưa qua một sấp văn kiện tử xem trước một chút phần văn kiện này đây là cái gì văn kiện Tiếu Vũ Hinh Trịnh trọng tiếp nhận cặp văn kiện, vừa mới lật ra biểu thị lấy tuyệt mật, tự dạng phần văn kiện này, liếc mắt nhìn, nàng liền không cầm nĩu mày. Vậy mà tại trong vòng 2 ngày, 20 quan chắc chạm canh gác bị bỡn lỡ cờ dạng phá hủy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không rõ ràng, đây là một lần rất nghiêm trọng thiệt hại, không có những thứ này quan chắc chạm canh gác, chúng ta thì có có thật nhiều điểm mù, không cách nào phán đoán động tĩnh của địch nhân đoán sơ qua là bởi vì nhét Phật nguyên nhân, bỡn lỡ cờ dạng lần này tập kích chính xác mà cấp tốc, cơ hồ là đồng thời hành động, chứng minh bọn hắn có thể tin tình báo nơi phát ra đây là chúng ta sai lầm. Cứ việc chúng ta kịp thời bố trí rút lui cùng nghị cách cứu viện. Nhưng còn có có tiếp cận 14 chiếc phù không đỉnh cùng 64 chiếc linh hoạt bọc thép bị phá hủy, hơn 400 tên quân kháng chiến chiến sĩ bị giết, bị bắt hoặc mất tích, ngoài ra còn tổn thất máy bay chiến đấu 23 đỡ, phi công 14 người, bị thương càng nhiều, tăng thêm phương diện khác thiệt hại có thể nói là thảm trọng a. Trớ phổ sở thở dài, rút ra một điếu thuốc gọi lên, hung ác hít một hơi, phun ra từng cái vòng khói, sau đó nói, "Nghiết hoàng đội trưởng," thẳng thắn nói, "Căn cứ trước mắt tình cảnh giang khổ, lương thực, dự phẩm, máy móc cùng thiết bị bợ lật cở giảm giống như là một cây treo ở trên đầu chúng ta dây treo cổ." Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, căn cứ cũng sẽ bị hoạt hoạt tìm chết ngươi đồng ý không? Ta có đồng ý hay không hữu thần mã dùng? Tiếu Vũ Hinh cảm thấy không hiểu thấu, cho nên không có lên tiếng, nàng đối với tình huống chỉ là hơi có hiểu rõ, mà lại là thông qua trước mắt văn kiện cùng chớ phổ sở thuật lại nắm giữ ba nhìn chớ phổ sở bộ dáng dường như vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn rốt cuộc là ý gì? Nhiếp hoàng đội trưởng, đó cũng không phải chỉ bợ lật cơ rằng đã lấy được thắng lợi, hoặc nhân loại chúng ta liền triệt để không có hy vọng, nhưng nếu như chúng ta không làm thứ gì, chúng ta thật sự liền không có trông cậy vào. Chớp phổ sơ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt cũng có mấy phần quái dị, hắn nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm ra thứ gì hành động? Có thể thay đổi trước mắt bất lợi bởi vì trạng thái. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiếu Vũ Hinh càng thêm hồ đồ rồi. Nieht Hoàng đội trưởng chớp phổ sơ cũng không có chú ý tới nghi ngờ của nàng, mà là tiếp tục nói ra, chúng ta quyết không thể còn như vậy tiếp tục bị động bị đánh, chúng ta muốn phản kích, muốn tới một lần tuyệt địa đại phản kích, chúng ta muốn tại người máy mỗi cái căn cứ tiến hành phản kích bọn hắn lực chú ý tất nhiên sẽ bị hấp dẫn đến những thứ này tập kích bên trên, để bọn hắn mệt mỏi. Tiếp đó sáu, chúng ta trực đảo nơi ở của bọn hắn. Hô! Oh. thì ra là như thế, Tiếu Vũ Hinh còn tưởng rằng quân kháng chiến từ bỏ hành động, có trời mới biết bọn họ là chuyện gì xảy ra. chẳng lẽ là hiểu lầm chính mình không muốn gia nhập vào? thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. bây giờ cuối cùng yên tâm. bất quá một cái nghi vấn lại xuất hiện, xị bợ có mặn đơ, mẫu thể bên kia đã biết chúng ta tính ra hắn tọa độ đi. chẳng lẽ bọn hắn không có ứng đối phương sách? hừ, chớ phổ sợ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, mẫu thể cũng không rõ ràng chúng ta tìm tiên tri vì cái gì, thậm chí cũng không biết tiên tri trên thân ẩn chứa bí mật gì, nhất phật kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng. Hắn tại biết quả thật đã bán dĩ nhiên là không dám tùy tiện đem một cái không có chứng thực đáp án giao cho người máy, cho nên hắn mới có thể mấy lần báo cáo, mục đích đúng là vì bắt sống chúng ta thu được đáp án chính xác. Theo lý thuyết, chỉ cần chúng ta có thể phân tán người máy lực chú ý, cũng có thể đi tiến công mẫu thể. Tiêu Vũ Hinh bắt lấy trọng điểm vấn đạo. Phân tán tập kích. Chớ phổ sở sĩ bở đờ, chúng ta phủ không đính số lượng có hạn, một khi bị bở lệch cờ rằng tiêu diệt đội thuyền của chúng ta, nhân loại sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề tạp nhị Phật ở bên cạnh nói, trên mặt hiện đầy thần sắc kinh ngạc, rõ ràng chớ phổ sở đề nghị cùng hắn đoán nghị khác biệt chớp phổ sở trong mắt lóe lên một vòng bi ai, bọn hắn vốn chính là muốn đi hy sinh, chỉ cần có thể tiêu diệt mẫu thể, hết thể đều là đằng giá. Tạp nhĩ Phật bờ môi hơi hơi bỗng núc đít, nhưng cũng không có lên tiếng. Hắn rất muốn hỏi một câu, nếu như chúng ta không thể tiêu diệt mẫu thể, làm sao bây giờ? Nhưng câu nói này không thể hỏi, nhân loại đã không còn đường lui. Từ hiện tại tình huống đến xem, tại bờ let's go rằng từng bước ép sát dưới hình thế, loài người phạm vi hoạt động cũng có thể lợi dụng tài nguyên càng ngày càng ít, chỉ có ngồi chờ chết kết quả. Sĩ bợ có mang cụ thể kế hoạch tắt chiến là như thế nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo chúng ta đem phái ra nhiều chi tiểu phân đội tập kích máy dối người máy căn cứ, dù khiến cho chia binh. Tiếp đó từ ta chỉ huy tinh nhuệ nhất chiến sĩ đột kích mẫu thể chỗ ở căn cứ. Nhất hoàng đội trưởng, trận chiến đấu này là mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất, ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi cùng kinh nghiệm. Chớp phổ sở thành khẩn nhìn qua Tiếu Vũ Hinh. Như ngươi mong muốn, xì mở có ma nửa các hạng. Tiếu Vũ Hinh bây giờ là lòng tràn đầy vui vẻ, có những thứ này thổ dân hỗ trợ, giết chết mẫu thể hẳn là không vấn đề gì. Rất tốt, Nhất hoàng đội trưởng. Đêm nay các ngươi sửa sang một chút, cần gì trang bị có thể hướng tạp nhị Phật Thượng ý đưa ra xin. Xế chiều ngày mai 13 lúc cả lên thuyền, cùng ham hở tiến lên hào cùng một chỗ đi tới thương lãng số 1 căn cứ, gia nhập vào người dung cảm hào đột kích thuyền chiến đấu danh sách. A, cuối cùng có thể trở về nhà. Còn lại sông cùng cổ tiểu Âu vỗ tay tương khánh, còn lại người mới cũng hưng phấn lên. Đừng quá cao hứng. Ngũ tử như lắc đầu, trước đó chiến đấu không đáng kể chút nào, cuối cùng cùng mẫu thể chiến đấu mới là nguy hiểm nhất. Những người mới lập tức chờ mặc, cho dù là chờ ánh nắng chiều đỏ chờ đội viên cũ cũng là không hưng phấn nổi. Trước đó chiến đấu mặc dù có nguy hiểm thế nhưng những người máy biểu hiện không phải rất mạnh, bởi vì bọn hắn bản thân phải bị thế giới giả tưởng hạn chế. nhưng nếu như là không có thế giới giả tưởng hạn chế, bọn hắn sẽ mạnh đến mức nào? mà chế tạo ra bọn hắn hơn nữa sáng tạo ra rất nhiều kỹ năng mẫu thể lại có bao nhiêu mạnh? mẫu thể mạnh thì thế nào? chúng ta chỉ cần mạnh hơn nàng là được rồi. một người không được, chúng ta có thể một đám người bên trên kiến nhiều cắn chết voi. bất quá, ta cũng sắp nói trước, nếu có người vẩy nước, như vậy sáu hắn cũng đừng hòng nhận được trợ giúp của chúng ta. Tiếu Vũ Hinh trầm giọng nói, đội viên cũ cũng là trải qua khảo nghiệm, nhưng những thứ này người mới sáu. Vô luận là tâm tình vẫn là ý chí chiến đấu đều cần trong trận chiến này tiến hành quan sát. Nếu như không phù hợp bạch mã đội yêu cầu, liền xem như thuận lợi sống qua cửa này, nàng cũng sẽ không thu nạp cái loại người này. Bởi vì ngày thứ hai liền muốn đạp vào hành trình, Tiểu Vũ Hinh cũng không có yêu cầu đại gia tiến vào huấn luyện giả tưởng trạng, mà nàng thì mang theo Ngũ Tử Như cùng thân nhược lan đi nghỉ ngơi quán bà gặp bà Lạc Duy. Lần trước hợp tác sau đó, hắn đã đem còn sót lại nón trò chơi hảo cùng đĩa CD giao nhau cho Tiểu Vũ Hinh, mà Tiểu Sở Nam lần này dùng Hoàng Kim lần nữa hướng hắn mua một nhóm nón trò chơi hảo cùng có thể đọc viết đĩa CD trên đường trở về. Ngũ Tử Như không hiểu vấn đạo chúng ta tước được số lớn vũ khí trang bị, tại sao muốn dùng hoàng kim mua sắm? Mặc dù một chỉ vàng ở đây có thể mua được 10 quả đạn, nhưng ở trong mắt ta, 10 quả đạn có thể so sánh một chỉ vàng giá trị cao hơn nhiều. Đối với chúng ta căn cứ tới nói, trang bị cùng tài liệu so kim loại quý quan trọng hơn. Tiêu Vũ Hinh nói, cái kia ngược lại là Ngũ Tử Nghi suy nghĩ một chút, cũng là rất có đồng cảm gật gật đầu. Kỳ thực chúng ta còn có thể thông qua con đường khác lộng một nhóm đĩa CD thân nhược lan động như nói, cái gì con đường? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, những cái kia bị phá hủy thành thị điện tử trong thương trường khẳng định có rất nhiều loại này có thể đọc viết đĩa CD. Hơn nữa chúng ta còn có thể tìm kiếm những cái kia điện tử nguyên khí kiện, lắp ráp thành tương đối đơn giản máy vân tốt. Mặc dù những cái kia đĩa CD lượng bộ nhớ hơi nhỏ một chút, nhưng phổ cập đứng lên hẳn không có vấn đề. Thân ngược Lan nói, nay cũng thật đúng là có nhất định có thể thao tác tính chất, dùng thao tác không gian nào máy vân tốt kỹ thuật không phải rất phức tạp, linh kiện chủ chốt càng là đơn giản, hoàn toàn có thể tự động sinh sản lắp ráp. Ngày thứ hai, Tiểu Vũ Hinh bọn người đi theo tạp nhị Phật Thượng Ý xuất phát, đi tới Thương Lãng số một căn cứ, đến sau đó. Tập nhị phật đi tìm tới trước một bước căn cứ chớ phổ sơ bọn người, thiếu vũ huynh bọn hắn lại chạy đến nụ tàu nhìn chiếc người dũng cảm hào đột kích thuyền. Nghe nói đây là nhân loại tự động sản xuất loại hình mới nhất phi thuyền. Từ ở bên ngoài nhìn, chiếc này đột kích thuyền cùng người máy tuần tra đĩnh cũng không có lúc nào khác nhau nhiều, nhưng nó hỏa lực muốn so thông thường tuần tra đĩnh càng mạnh hơn. Hơn nữa thân tàu hiện lên lưu tuyến đi, tốc độ phi hành càng nhanh. Khuyết điểm cũng là vô cùng rõ ràng xấu. Truy cầu tốc độ cùng hỏa lực đồng thời, bọn hắn hy sinh phòng ngự. Chiếc này phi thuyền gọi là người dũng cảm xấu. Thật đúng là danh phụ kỳ thực a. Ngũ tử nưu rộng của bên trong có mấy phần kinh thượng cái này cũng là chuyện không có kết nào, có chỗ được tất có chỗ mất. Tiếu Vu Hinh đối với cái này ngược lại là có chút lý giải. Tự tin nhân sinh hai trăm năm SS sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 ngàn dặm núi núi ngự hương giới thiệu vấn tắt sách mới công bố. Tác giả, khi xưa thanh liếu truyền thuyết, thanh đế chúa đến, có thơm như đệm, bách hoa nổ phóng. Truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây ô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết. Tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ thay nạn xe cộ, một khối cổ quái trộm hoa tàn phiến, dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu.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 Nguyệt Hoàng đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền ngồi xuống, chờ chớ phổ sơ ở bên cạnh một trường sofa ngồi xuống sau đó, vấn đạo, chớ phổ sơ xì bỡ có mặn đờ, lần này ngươi tìm ta tới, không biết là chuyện gì? Ngươi những đội viên kia huấn luyện như thế nào? Nghe nói mấy ngày nay các ngươi một mực tại huấn luyện giả tưởng bên trong khổ luyện, Chớ phổ sơ vấn đạo, bọn hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ là tại phối hợp bên trên còn có chút vấn đề. Xì bỡ có mặn đờ, ngươi biết, huấn luyện của chúng ta không đủ thời gian. Tiêu Vu Hinh là ăn ngay nói thật, chớ phổ sơ cũng không nói đến nàng muốn nghe được, đây không khỏi để cho nàng cảm thấy thất vọng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 chiếc này phi thuyền gọi là người dũng cảm sáu thật đúng là danh phụ kỳ thực a ngũ tử lưu rộng của bên trong có mấy phần kinh thường cái này cũng là chuyện không có cách nào có chỗ được tất có chỗ mất Tiếu vũ hình đối với cái này ngược lại là có chút lý giải tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 ngàn dặm núi ngự hương giới thiệu vấn tắt sách mới công bố tác giả khi xưa thanh liếu truyền thuyết thanh đế chúa đến cỏ thơm như đệm bách hoa nộ phóng truyền thuyết thanh đế phất tay cây gỗ hồi xuân mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết tên của hắn là cú mang sáu một lần tình cờ hai nạn xe cộ một khối cổ quái trậu hoa tàn phến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 Tổng hợp đánh giá đẳng cấp C-16 đây là ác ma hệ thống cho ra đánh giá, đẳng cấp thần mã đều bị Tiếu Vũ Hinh coi nhẹ, nàng coi trọng xem chính là bốn cái tinh anh đặc công năng lực, nói đến, bốn người năng lực ở trong, băng hỏa, khống chế kim loại cũng không có cái gì quá không được, ngược lại là chỉ có cái kia tay khống tợ lạt mạ cầu uy hiếp lớn nhất, nếu là phòng thân không thuật, cái này tợ lạt mạ cầu bạo liệt sau đó, tìm khẽ hở. Tức vào, liền xem như không bị nướng thành than cốc cái kia tê liệt cũng là tránh không khỏi. Dưới loại tình huống này, nếu là đã mất đi sức chống cự, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Nhưng nàng còn cố kỵ là đối phương kỹ năng có thể sử dụng thời gian bao lâu hoặc số lần có hay không hạn chế sáu. Tỷ như cái tia tơ lạt mạ cầu, nếu là không có cố kỵ sử dụng, cái kia uy lực không thể so với nàng sấm xét thuật kém. Phục chế bạo liệt tơ lạt mạ cầu, năng lượng công kích loại kỹ năng, thi triển sau đó có thể tạo thành một cái tơ lạt mạ cầu, đồng thời khống chế phát xạ hình dáng sấm xét, một lần nhiều nhất có thể ngưng tụ ra ba viên tơ lạt mạ cầu, thời gian cún đố mười giờ, mỗi lần có thể cầm tụ mười phút. Loại này, tơ lạt mạ cầu có thể giống ngưỡng một cái súng máy như thế không ngừng mà phóng ra hình dáng xám xét, cũng có thể tiến hành duy nhất một lần tiêu hao. Đúng là một cái cường đại kỹ năng, chỉ là tại phục chế quá trình bên trong không thể tránh khỏi tinh thần lực tiêu hao. Bang hỏa cùng khống vật năng lực đối với nàng cũng không có cái gì lực hấp dẫn, chỉ có cái này tơ lạt mạ cầu, cho dù là có sử dụng hạn chế, dùng để đánh lén, đánh hôn mê cái gì cũng là không tệ. Cho nên nàng lập tức phát động kỹ năng có sáu theo kỹ năng thi triển, nàng không thể tránh khỏi tinh thần vì đó tán loạn phiến bốn danh tinh anh đặc công việc đồng dạng là nhìn chằm chằm thiếu vũ hình động tác, rất rõ ràng thực lực của nàng cũng làm cho bốn danh tinh anh đặc công việc vô cùng gấp gáp đến mức liền phía ngoài kẻ xâm lấn đều không để ý tới. đúng lúc này bọn hắn phát hiện thiếu vũ hình trạng thái vậy mà xuất hiện chốc lát tán loạn, bốn danh tinh anh đặc công việc lập tức phát giác được đây là một lần công kích thời cơ. nguyên bản đang di động về phía bên này hỏa long cùng băng kiếm phút chốc dừng lại, viên điệp tợ lạt mạ cầu đông dưng bay vụt tới, mà hai thanh trụy thủ cũng chia tả huy hướng nàng đánh tới sáu. đối phương đại khái là vì để cho nàng tại vội vàng bên trong né tránh. Sau đó lại lấy Hỏa Long, băng kiếm kích giết lấy tia chớp tập kích tốc độ, tuyệt đối nhường Tiêu Vũ Hinh không rảnh cân nhắc cái khác tránh né phương pháp, đến nỗi cái kia hai thanh kiếm, kỳ thực chủ yếu là hạn chế Tiêu Vũ Hinh di động phương hướng chỉ cần bọn họ tập kích có thể đạt tới mục đích, đối phương chẳng khác nào là trên bàn thịt. Ý nghĩ của đối phương là tốt, nhưng ở Tiêu Vũ Hinh xem ra, này một ít chiến trận còn chưa đáng kể, không chỉ có biểu lộ bình tĩnh không lay động, chính là động tác bên trên cũng tràn đầy khinh thường, bởi vì tại tinh anh đặc công phát ra công kích sau đó nàng vẫn là không chút nức, đối với gào thét mà đến công kích cũng rất giống làm như không thấy giữa các nàng lúc đầu khoảng cách cũng bất quá là khoảng 10 mét, hai loại công kích nguyên bản là tốc độ hình, trong nháy mắt đã đến trước mặt, mà viên tia tợ lạt mạ cầu đang đến gần Tiếu Vũ Hinh trong nháy mắt liền đỗng dưng vỡ ra, hóa thành vô số đạo hình rắn ánh chớp hướng nàng khuynh tiết mà đến, mà cái kia hai thanh đoạn kiếm cũng hướng nàng hai sườn bắn nhanh. ánh sáng thần thánh, một đạo tản ra thần thánh khí tức lồng ánh sáng màu trắng động nhiên đem Tiếu Vũ Hinh bao phủ, cơ hồ cùng lúc đó hai cái to lớn huyết bứt phát ra theo the đều to từ trong bạch quang đi ra hướng về kia hai cái đầu tiên công kích nàng tinh anh đặc công khó chịu đi qua, hai danh tinh anh đặc công việc trong mắt hơi hơi chớn lóe, thân hình phút chốc hướng phía sau trượt lùi rất rõ ràng tại máy vi tính tinh vi đo lường một chút, bọn hắn biết cái này hai cái to lớn huyết bức có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm chí mạng. Hai cái huyết bức xuất hiện, nhưng mặt khác hai danh tinh anh đặc công việc tỉnh táo, hỏa long cùng băng kiếm gào thét lên bổ vào lồng ánh sáng bên trên, lại chỉ có thể chém ra nhàn nhạt cọn sóng. Tiếu Vũ Hinh mạnh mẽ quay người, một khỏa tơ lạt mạ cầu bắn nhanh ra như điện sáu năng lực loại kỹ năng và ma pháp kỹ năng không thông, tại khống chế phương diện dễ dàng hơn một chút. Bây giờ Tiếu Vũ Hinh là đem tơ lạt mạ cẩu bắn về phía hai danh tinh anh đặc công việc ở giữa, liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm tơ lạt mạ cẩu ở cách bọn hắn bốn thước thời điểm liền ầm vang nổ tung. Tinh anh đặc công là người máy, nhưng bỡ cờ rằng mặc dù có viễn siêu loại người lộ diện khả năng tính toán, nhưng lại xa xa không có nhân loại càng thêm xảo trá âm hiểm xấu. Liên tại bọn hắn còn tại tính toán tiếu vũ hình tại sao muốn đem bỡ lỡ mà cầu bắn tại giữa bọn họ con đường bên trên lúc, hình dáng dòng điện buộc đã hiện lên kia phóng xạ hình dáng hướng hai người bắn qua. Mặc dù bọn hắn cấp tốc tính toán ra những thứ này dòng điện buộc quỹ tích vận hành cũng đã không cách nào tránh né trong chốc lát hai cái tinh anh đặc công trên thân hiện đầy hồ quang điện, thân thể mềm mại lập tức cứng cứng. Chiến đấu giữa cường giả chỉ cần một sát na kia chiến cơ liền có thể quyết định ra thắng bại. Tiếu Vũ hinh thân hình giống như quỷ mị phóng tới hai người máy, lại tay bông dương vung lên, hướng về kia hai danh tinh anh đặc công việc vỗ tới. Âm lôi kỉnh. hai cái tinh anh đặc công thân hình lập tức trì trệ, ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra sáu phanh. Phanh, hai tiếng nổ mạnh, cái này hai danh tinh anh đặc công việc thể nội giống như là đột nhiên một chút nhiên thuốc nổ đồng dạng ầm vang nổ tung, máy móc linh kiện bắn toét bốn phía, thình thịch phốc phốc đánh vào lồng ánh sáng màu trắng bên trên. Cơ hồ là cùng lúc đó, bốn tiếng thanh âm vật nặng rơi xuống đất chuyển tới. Tiếu Vũ hình quay đầu. Hai đạo ánh đao màu đỏ ngọn bắn nhanh mà đến, cái kia hai cái tinh anh đặc công đã đầu thân phân ly. "Đội trưởng, chiến đấu đã kết thúc, thiết bị không tổn hao gì." Ngũ Tử Nưu chạy vào báo cáo, nhìn xem đầy đất kim loại cùng điện tử linh kiện chủ chốt, trên mặt một mảnh kinh ngạc. "Đây là trạng huống gì? Bốn cái tinh anh đặc công mà thôi." Tiếu Vũ Hinh đã xước lên song đao ẩn vào khuỷu tay phía sau, "Ngưu ca, lập tức tổ chức phòng thủ, miễn cho những cái kia máy móc binh sĩ phá hủy ở đây." "Là?" Ngũ Tử Nưu đáp ứng một tiếng ra ngoài tại, Tiếu Vũ Hinh lại đem nó mấy cái gian phòng kiểm tra một lần sau đó, lúc này mới đi tới phía trước các đội viên phần lớn hoàn hảo. Bởi vì vài tên đội viên cũ xông lên phía trước nhất, tất cả công kích cơ hồ đều bị bọn hắn tiếp nhận, mà tất cả công kích máy móc binh sĩ cũng đã bị bọn hắn đánh chết. Các đội viên tại Ngũ thường Ngưu, đô tử kiện cùng rừng phương viên tổ chức phía dưới, đã dùng những cái kia máy móc binh lính thi thể lũy ra một cái đơn giản công sự, lấy chống cự có thể đến công kích, nhưng bọn hắn lo lắng tựa hồ có chút dư thừa, những cái kia máy móc binh sĩ lấy được mệnh lệnh là tiêu diệt kẻ xâm lớn, đối với các nàng những thứ này chui vào nội địa địch nhân căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Lực binh lực, nhân loại quân kháng chiến binh lực nguyên bản là nhiều hơn máy móc binh sĩ. Tại Tiếu Vũ Huynh bọn người tập kích sau khi thành công, bởi vì trung tâm chỉ huy tê liệt, những cái kia máy móc binh sĩ cấp tốc bị thanh trừ không còn một ngỗng. Các nàng chờ đến không phải phản công máy móc binh sĩ, mà là Hồng Quang đầy mặt Thôi Nhi Đế. Chúc mừng ngươi, Nhiết Hoàng. Thôi Nhi Đế cho Nhiết Hoàng một cái ôm nhiệt tình. Ta liền biết các ngươi nhất định sẽ thành công đó là có các ngươi không sợ hy sinh, mới là chúng ta thành công cơ sở. Tiếu Vũ Huynh nhẹ nhàng kéo đi nàng một chút, tiếp đó vấn đạo, phía dưới muốn làm gì? Nghỉ ngơi tại chỗ. Nhân viên kỹ thuật đem tiếp thu tòa này trung tâm khống chế, phát ra lửa gạt tín hiệu những cái kia canh dự ở mẫu thể bên ngoài căn cứ hạm đội đem bị rất xa điều đi. Tony đến nói: "Nói như vậy chúng ta có thể trực tiếp đi đánh giết mẫu thể." Ngũ Tử Như Hưng phân nói: "Tony đế là đầu, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta nhiều nhất có thể điều đi những cái kia cường đại hạm đội, trong căn cứ chắc chắn còn rất nhiều máy móc binh sĩ cùng máy móc con mực, hơn nữa tại mẫu thể chung quanh nhất định có cơ khí đặc công tồn tại. Lúc nào xuất phát?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo: "Chúng ta có 4 tiếng thời gian nghỉ ngơi chỉ cần xác nhận những hạm đội kia đã rời xa, chúng ta liền lập tức xuất phát." Tony đế nói: Tiếu Vũ Hinh không có thấy chớ phổ sơ, bởi vì hắn đang bận rộn phải tối buổi, ngược lại là nghi áo cùng vị vị ân tình tới mấy người từng có sóng vai chiến đấu giao tình, ngược lại là rất nói chuyện rất là hợp ý trên chiến trường. Thừa hải gian trôi qua thường thường sẽ ở trong tâm tình tạo thành bất đồng khốn nhiều mà ở lúc này bốn tiếng giống như một cái chớp mắt một dạng, tựa hồ không chút cảm giác. Thời gian liền đã đến, đến rồi. Nhất hoàng đội trưởng, chúng ta nhanh trèo lên thuyền. Tony Đế hấp tấp chạy tới. xác nhận. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. đúng vậy. bây giờ thủ vệ mẫu thể chỗ căn cứ ngoại vi hạm đội cũng đã bị rụt ra, mặc dù đang trong căn cứ còn có số lớn máy móc binh sĩ, nhưng đã không tính là phiền bái gì. Thôi Đế nói đám người vội vã đi theo nàng leo lên người dũng cảm hào đột kích thuyền tại thượng thuyền phía trước, mỗi người lấy được một trường chứa đựng đại lượng quân hỏa không gian ảo. Tại đột kích thuyền bên trên, mọi người thấy đã lâu chớ phổ sở, chư vị loài người sinh tồn và hủy diệt liền ở đây một trận chiến, thỉnh chư vị nhất thiết phải dốc hết toàn lực. Hắn rất trịnh trọng hướng đảm đương đột kích nhiệm vụ các chiến sĩ bái, các chiến sĩ thì sắc mặt nghiêm túc còn lấy quân lễ. Ở phía dưới trong chiến đấu, thôi đi đế. Tiếu Vũ huynh bọn người xuất lĩnh đột kích đội sẽ phụ trách công kích bên trong căn cứ, tiêu diệt mẫu hoàng. Mà chớ phổ sở sẽ xuất lĩnh các chiến sĩ ở căn cứ cửa vào ra thiết lập phòng ngự, chặn đánh ngăn chặn nghe tin chạy tới bộ đội tăng viện, nguy hiểm chỉ lớn không nhỏ. Sắp trời dần tối, bầu trời cùng đại địa đều bị một mảnh hoàng hôn bao phủ đột kích thuyền đóng lại tất cả đèn nước, hướng mẫu thể căn cứ chỗ lao vùng vụt, tất cả chiến sĩ đều ở đây trong khoang thuyền dành thời gian nghỉ ngơi. Tiếu Vũ Hinh mở ra không gian ảo, liếc mắt nhìn bên trong vũ khí sáu chủ yếu là một chút vũ khí hạng nặng cùng đánh, còn có súng phóng tên lửa cùng cao bạo liều đạn bên trong lại còn có dạng đơn giản đạn đạo cùng với quân kháng chiến vừa mới nghiên cứu chế tới từ bạo bom một loại cùng đèn tin giống nhau đến mấy phần ống hình bom những vũ khí này như thế nào bên cạnh nhớ tới thôi nhi đế thanh âm từ bạo liệu đạn uy lực thì bao nhiêu tiểu vũ hinh vấn đạo nổ tung băng kính phạm vi 20 mươi mét bên trong tất cả điện tử sinh vật đều đưa hủy diệt thôi nhi đế nói như thế nào mạnh như thế nào chỉ có 20 mươi khỏa tiểu vũ hinh ngại ít trong bóng tối thôi nhi đế trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chúng ta không có đầy đủ thời gian những thứ này đã không tệ nếu như trên tay bọn họ có đầy đủ từ bạo bom Nơi nào còn cần hy sinh nhiều người như vậy, từng đám bom ném ra, e rằng liền mâu thể đều có thể săn giết. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ Hải Thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là, cái này bốn cái không chịu trách nhiệm giá hỏa vì không để Diêm Vương phát hiện công tác của bọn hắn sai lầm, vậy mà Hoa Luân xảo Ngữ đem ánh trăng lửa gạt đến một cái gọi Á Mã tỷ tư lại Lục Châu phụ thể trọng pháp bảo lực căn, phi kiếm thành rừng, chỉ cần ngươi có tiền, tiên đan cũng có thể bản buôn.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 Quân kháng chiến cũng coi như là dốc hết toàn lực. Dù sao những người máy kia ưu thế hết sức rõ ràng. Quan trọng nhất là bọn hắn không sợ tử vong, cho dù là cơ thể tàn bại, chỉ cần CPU còn có thể tiếp tục vận hành, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ chiến đấu. Đối phó bọn hắn biện pháp hữu hiệu nhất cũng không phải tinh chuẩn xạ kích sáu phải biết. Nhân loại sử dụng những kỹ năng kia học tập phần mềm hay là từ bờ lạch cờ rằng cái kia xe tăng trộm lấy tới. Mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng bờ lạch cờ rằng há lại sẽ không có phản chế thủ đoạn. Cho nên, nhân loại các nhà khoa học nghiên cứu ra một loại vũ khí mới, đó chính là từ bạo liều đạn cùng súng điện tử. Chỉ là hai loại vũ khí vô luận là chế tạo còn cùng cần có đặc thù nguồn năng lượng, đều vô cùng khó mà lấy được, không cách nào trang bị đại quy mô binh sĩ, cân nhắc đến đột kích đội một mực hướng về phía trước vận động công kích, mà chớ phổ sở mang người muốn căn cứ hiểm mà phòng thủ, những cái kia súng điện tử đều phải giao cho bọn hắn sử dụng. Cùng Tony đến nói một hồi, các nàng ba cái lại đi tìm chớ phổ sở, nàng và vị vị ẩn cũng là chớ phổ sở bộ hạ cũ, đây là cùng mẫu thể trận chiến cuối cùng, giữa các nàng phải chăng còn có gặp mặt thời điểm, cũng là rất khó nói. Đội trưởng, bọn hắn cũng quá nhọm bọn, liền không thể cho mấy cái súng điện tử dùng một chút. Ngũ Tử Như bất mãn nói chính là, chúng ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng chiến đấu. Một cái người mới cũng có chút không cam lòng. Người dám không tới sao? Bên cạnh đồ tử kiện không nhìn nổi loại này liều lĩnh người, châm chọc nói. Cái kia người mới lập tức im lặng, hắn chính xác không dám không đi, đây là bọn hắn nhiệm vụ tập luyện, nếu như không đi xấu. Hắc, không nói trước hệ thống bản thân sẽ có hay không có trừng phạt, những thứ này đội viên cũ thì sẽ không dung tha kỳ thực nói đến cũng khéo, ta chỗ này cũng có một chút súng điện tử. Tiêu Vũ Hinh thật đúng là từ không gian trữ vật bên trong lấy ra mười mấy cây giới. Những súng ống này không giống với phổ thông súng ống, nhưng họng súng mặc dù thô to có thể cùng Thôi Tony Đế các nàng đã từng sử dụng súng điện tử vẫn là không quá một dạng. Những thứ này súng điện tử là ta tại Thái An doanh trại thời điểm ở một cái thần tuyển giả trong tay tịch thu được, không biết có phải hay không là một dạng hiệu quả, vừa mới nhớ tới, chỉ là đạn không nhiều đánh xong liền không có. Kỹ thuật có rất nhiều, bất quá loại đạn này các nàng bây giờ chế tạo không ra, nếu như không nói như vậy, bọn hắn đứng máy thương sử dụng, cái kia lãng phí nhưng lớn lắm. Đám người lập tức đổi thương, Tiêu Vũ Hinh chính mình không có lưu, ngược lại là vì Tony Đế bọn người lưu lại bạc cây. Sắp trời gần tới tờ mờ sáng thời điểm đột kích truyền bay đến mỗ thể chỗ căn cứ phía trên. Đây là một tòa khổng lồ trụ sở dưới đất, chớ phổ sở không có tốn sức nhường quấy nhiêu cơ quấy nhiêu cái trụ sở này thông tin lấy mẫu thể lực lượng cường đại, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể che đậy. Vành ba mấy chục quả đạn đạo từ đột kích thuyền bên triển bắn ra, đem căn cứ lối vào hơn 10 chiếc động lực thiết giáp trong chốc lát liền nổ thành đống đống sắt vụn. Lập tức hỏa lực anh minh, căn cứ hợp kim đại môn diên dị tại trong lửa đạn và mẹo biến hình, cuối cùng bành một tiếng ngã xuống một mảnh mưa đạn từ căn cứ lối vào hướng giữa không trung vọt tới sáu giống như kiến càng lây cây đồng dạng kế tiếp hỏa tiễn đả kích xuống căn cứ cửa vào khu vực trong chốc lát đã biến thành một cái biển lừa những cái kia máy móc binh sĩ nhao nhao buộc nã xuống đất chỉ nghe được một chút kim loại bộ kiện tại mặt đất nhấp nhô bắn tung vé thanh âm cùng với một chút khét lẹt hương vị phản kích tiếng súng trong nháy mắt đã tiêu thất từng cái bóng đen từ đột kích thuyền bên trên rơi xuống cũng không lâu lắm bọn họ phía trên liền xuất hiện từng cái du hoa từ gần trăm tên chiến sĩ tạo thành đột kích đội bắt đầu đăng lũ trong đó bao quát Tiếu Vũ Hinh bọn người đi chiến đấu kế tiếp sẽ là đánh giáp lá cả, các ngươi riêng phần mình cẩn thận Tiếu Vũ Hinh thông qua tâm linh xìa xích đưa ra cảnh cáo đến nỗi có người hay không mọc ra lòng dạ hay hỏi, vậy phải xem chính bọn hắn biểu hiện mặc dù cùng Tony Đế bọn người trung đụng rất không tệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đem thổ dân quan binh coi như pháo hôi sử dụng ý nghĩ. Trong căn cứ đèn đốt sáng trưng, ở căn cứ cửa vào chỗ, có thể nhìn thấy gần ngàn cỗ máy móc binh lính sát, tại hỏa tiễn đông đúc đã kích xuống, những thứ này máy móc binh lính cơ thể cũng đã hoàn toàn nát bấy hoặc biến hình trong không khí còn lưu động khí tức nóng bỏng, mặt đất cũng hơi hơi nóng lên, đi ở phía trên cực không thoải mái. Tại sao không dùng động lực thiết giáp, loại này tiến lên phương thức quả thực là chịu tội. Một cái người mới phàn nàn nói. Hồ đồ đô tử kiện khiến trách quá mắng. ở loại địa phương này lái động lực thiết giáp cùng làm bia khác nhau ở chỗ nào. động lực thiết giáp là hỏa lực mạnh, phòng ngự cũng không tệ, nhưng đến cùng không phải kim cương bất hoại. tại loại này bịt kín trong hoàn cảnh cũng khó có thể tiến hành linh hoạt né tránh, chỉ có người ngoài nghề vừa nghĩ đến ở trong căn cứ lái động lực thiết giáp chạy loạn, vậy cùng cắm tiêu bán đầu không có gì khác biệt. đột nhiên phía trước thân ảnh lắc lư, một chuỗi tử đệ đánh tới. hai tên ở phía trước dò đường binh sĩ trước đây bị đánh đầy người vết đạn, nhưng thiếu vũ hinh mấy người cũng thu được cơ hội, xuống chát chùa âm thanh nhận vân đi đi ở phía trước hơn 10 tên máy móc binh sĩ bị bắn trúng chỗ yếu hại ầm ầm ngã xuống đất. cục cục cục sáu mười mấy tên máy móc binh sĩ vọt ra một tên binh lính đưa tay ném ra một quả từ bạo liều đạn một tiếng không lớn tiếng nổ vang lên trước mắt không khí tựa hồ bóp méo một chút những cái kia máy móc binh sĩ từng cái giống như đột nhiên đoạn mất sống lưng tựa như nao nao ngã xuống đất quả nhiên hữu hiệu Tiếu vũ Hinh trong lòng hơi động Thúy Ngũ Tử nhíu ra giấu một cái chỉ chỉ trên đất hai cô thi thể. Ngũ Tử Như lập tức minh bạch, hắn nhẹ nhàng đi tới trận kia mất hai cái binh sĩ trước mặt, từ thắt lưng của bọn hắn bên trên cởi xuống máy văn tốt, lấy ra bên trong địa CD si những thứ này, trong không gian nào mang theo không ít chiến đấu vật tư, nhất là những cái kia từ bạo lự đạn, nếu như ném cho người khác còn không bằng tiện nghi chính mình. Tony đế thấy được cử động của các nàng, nhưng cũng không có trách cứ, tại không có sau này máy móc binh sĩ xuất hiện sau đó, nàng phân phó đội ngũ tiếp tục tiến, nhưng hành động bên trong tăng thêm thêm vài phần cẩn thận. Đột nhiên, một mảnh TT, thanh âm từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó phía trước đại môn phút chốc mở ra. Vô số đạo tia năng lượng nhanh như như mưa rào mảnh liệt bắn mà ra. Phân tán. Tony Đế hét lớn một tiếng, ném ra một quả từ bạo lự đạn hậu thân hình nằm thẳng, giơ súng nhanh chóng bắn. Wen, một mảnh máy móc con mực bay vào từ trường phản vi, trên thân lập tức bước lên một mảnh lửa điện hoa, nhao nhao rơi lui về. Vừa mới nằm xuống Tony Đế đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về phía trước ném ra một quả từ bạo lự đạn, lập tức hướng phía sau cấp bách rút lui. Lúc này tất cả mọi người đã lấy ra từ bạo lự đạn, nghe được thanh âm của nàng mang theo vài phần gấp rút, không chút do dự hướng lui lại đi. Một cây thật dài máy móc xúc tu đột nhiên từ trong cửa bắn ra, một cái người mới xương bả vai bị bắn thủng, hắn lớn tiếng kêu lên, cứu mạng tiếu Vũ Hinh khẽ nhíu mày, nàng ngừng lại vừa muốn nghĩ biện pháp cứu viện, chỉ thấy trong cửa bóng đen lóe lên, lại là một cây máy móc xúc tu trọng ra, phốc, một tiếng đâm vào cái kia người mới ngực toàn bộ trái tim đều cho đâm nát, chết đến mức không thể chết thêm. Một mảnh chói hai kim loại nghiền ép tiếng ma sát vang lên, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem cánh cửa kia, chỉ thấy một cái gần so với đại môn nhỏ hơn như vậy một vòng cự hình máy móc con mực từ bên trong chen, đi ra, chỉ thấy đầu của nó vàng sáng lóe lên đám người lập tức tản ra, lục đạo lớn bằng cánh tay kia năng lượng trong chốc lát liền bắn chúng thiếu vũ hình bọn người vừa mới đứng yên mặt đất mặt đất thép tấm lập tức tan ra sáu cái lô lớn, vang, vang, vang ba viên từ bạo liệu đạn tại cự hình con mực chung quanh thân thể nổ tung, nhưng loại này đối với phổ thông máy móc con mực trí mạng liệu đạn đối với cự hình con mực tới nói tựa hồ không hề có tác dụng chút nào, nó chỉ là hơi cảm thấy mê mội, chợt nổi giận đứng lên, 12 cây máy móc xúc tu giống như nhuyễn tiên đồng dạng hướng đám người rút tới, thân thể cao lớn va chạm ở giữa hết sức mệt bén, Mày may mắn cũng không lộ ra vụ về. Phốc, một cây máy móc xúc tu đống dương đâm vào một cái không kịp tránh né bóng người nội thể, tiếp đó đột nhiên đem hắn văng ra ngoài. Ni háo. Thôi ni Đế Kinh hô một tiếng liều mạng hướng cự hình con mực xạ kích, đánh cự hình con mực phát ra tê tê gần rú, máy móc xúc tu chợt lên chợt rơi muốn quất chết cái này không nhìn nó người loại. Ni Áo, Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia trên đất chính là Ni Áo, tại hắn ngực có một bóng bầu dục lớn nhỏ vết thương, nhưng mà kỳ lạ nhất là, ngay tại con mắt của nàng trong mắt, Ni vết thương vậy mà lại nhanh chóng khôi phục. Nhanh chóng tế bào tái sinh. Năng lực này quả thực là quá nguy tiên. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự bắt đầu phục chế, phục chế thất bại. Vậy mà gặp cái kia tám không tỷ lệ thất bại, Tiếu Vũ Hinh tức giận đến muốn mắng người. Có thể nàng cũng không thể đem Nhi áo giết chết nhường hắn lại phục sinh một lần à? Lan Tử chờ một lát ta tới thi triển trọng lực không chế, ngươi tới công kích nó tâm phiến chỗ. Thôi Nhi Đế lớn tiếng nói, nàng tinh thông lại là trọng lực không chế. Tiếu Vũ Hinh vừa mừng vừa sợ. Trọng lực không chế năng lực này nàng biết, không chỉ có thể đối với khoảng cách nhất định, trong phạm vi mục tiêu tiến hành trọng lực áp chế, hơn nữa còn có thể nhường chính mình khỏi bị trọng lực ảnh hưởng trong điện ảnh, Thôi Nhi Đế không nhận trọng lực không chế ở trên tường cùng trên trần nhà rúi tàu, thậm chí có thể ở giữa không trung dừng lại cơ thể công kích cảnh sát chính là chỗ này loại năng lực hiệu quả. công kích, Thôi Nhi Đế hét lớn một tiếng, thi triển ra trọng lực không chế, năng lực, hoa lệ, một tiếng, cái tia dương nhanh múa vớt cự hình con mực cơ thể phịch một tiếng cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, hơn 10 cây to lớn máy móc xúc tu giặt dẻo sủi lơ trên mặt đất, kỵ sĩ kỹ năng đâm, thân ngược lan hét lớn một tiếng, hắc kỵ sĩ trên tường lóe lên đấu khí màu đen quang ảnh, thân hình vọt tới trước, một thanh âm vang lên, dài hơn hai mét hắc kỵ sĩ thương cơ hồ đâm vào một nửa một mảnh hồ quang điện theo cán thương cấp tốc du tẩu, may mắn thân nhược Lan đã sớm cân nhắc đến điểm này, quả quyết buông tay, cái kia cự hình con mực máy móc quái nhãn nhanh chóng lóe lên một hồi sau đó, đột nhiên dập tát. Phục chế thành công. Trọng lực khống chế, phụ trợ loại kỹ năng, mỗi lần tác dụng thời gian là 5 phút, mỗi lần phóng ra khoảng cách 5 phút, không số lần hạn chế. Rất cường đại kỹ năng, mặc dù tác dụng thời gian ngắn chút, nhưng chỉ cần là ứng dụng thỏa đáng, như cũng là khắc địch chế thắng đại sát khí. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm bỗ lên mặt nước 3000 giặm mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt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 Vô số đạo tia năng lượng nhanh như như mưa rào mãnh liệt bắn mà ra, phân tán. Thôi Nhi Đế hét lớn một tiếng, ném ra một quả từ bạo liều đạn hậu thân hình nằm thẳng, rơi súng nhanh chóng bắn. Vang. Một mảnh máy móc con mực bay vào từ trường phạm vi, trên thân lập tức bước lên một mảnh lửa điện hoa, nho nhào rơi lui về. Vừa mới nằm xuống, Thôi Nhi Đế đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về phía trước ném ra một quả từ bạo liều đạn, lập tức hướng phía sau cấp bách rút lui. Lúc này tất cả mọi người đã lấy ra từ bạo liều đạn, nghe được thanh âm của nàng mang theo vài phần gấp rút, không chút do dự hướng lui lại đi.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 không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thực hiện. Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không hưởng công đến. 625 tiết 625 đánh giết mẫu thể béo thuật. Mạng niệm thuật, Tiêu Vũ Hinh từng cái pháp thuật ném ra, giống như là không cần tiêu hao năng lượng tựa như. Mặc dù những ma pháp này sẽ không tạo thành cái gì sát thương hiệu quả, lại cho những cái kia tinh anh đặc công mang đến phiền phức rất lớn sáu. Liên xem như máy tính cũng có xuất hiện lộ dịệt thời diễm hỗn loạn, một cái tinh anh đặc công thật bất hạnh giẫm nát một bãi tràn dầu bên trong, thân hình của hắn lập tức loáng một cái, xuất hiện trong phút chốc đình trệ. Cái gọi là sinh tử một cái chớp mắt, đúng lúc này, Tiêu Vũ Hinh đã bắt được xảo tung tức thể cơ hội, trường cung đột nhiên nâng lên, bốn mũi tên nhanh như tia chớp bay ra, phong tỏa hắn tròn lên cũng có thể lẽ tránh phương vị. Wen, Wen, Wen, Wen. Bốn tiếng tiếng vang, ngay sau đó là một mảnh tí tách kim loại linh kiện rơi xuống đất âm thanh, cái kia danh tinh anh đặc công việc bị bị tạt phải nắp bẫy. Tiêu Vũ Hinh cũng không có dừng lại, Một nhánh mũi tên từ trên tay của nàng phát ra, mặc dù không có đối với những cái kia tinh anh đặc công tạo thành tổn thương, có thể mũi tên chỉ chỗ, vừa vặn cản trở những cái kia tinh anh đặc công tiến lên chi lộ, bọn hắn hướng về không thể vào không bị khiến cho nửa đường chuyển hướng, bởi vì vừa rồi bạo liệt mũi tên uy lực, bọn hắn không dám nếm thử bắn về phía mình mũi tên có phải là hay không bạo liệt tiễn. Phanh. Một cái tinh anh đặc công không tránh kịp, bị ngũ tử châu bách bộ thần quyền đánh trúng, thân hình giống như một cái mất đi khống chế con diều tựa như ầm ầm đụng vào trên vách tường. Kỵ sĩ quý năng động. Thân ngược Lan rõ ràng quát một tiếng, thân hình vội sông, trong tay hất kỵ sĩ thương đống nhiên vung lên, két, một tiếng đâm vào cái tia danh tinh anh đặc công việc bí tâm, lập tức một đạo đấu khí tia sáng theo mũi thương tràn vào tinh anh đặc công đầu sáu bảnh, một tiếng, giống như là sọ vượt trên đại, đầu của hắn nổ nát bấy, dường như là cảm thấy Tiếu Vũ Hinh uy hiếp quá lớn, mấy danh tinh anh đặc công việc đột nhiên đều lấy nàng làm công kích mục tiêu, một cái máy móc đặc công thân hình đống nhiên biến mất ở trong hư không, sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện quỷ dị tại Tiếu Vũ Hinh sau lưng, một quyền hướng sau gãy của nàng đặt tới. Phang một mặt tấm chắn động nhiên xuất hiện ở trước nắm đấm phương đỡ được một kích này thiếu vũ hình nghe tiếng mà quay đầu trường cung phút chốc quay ngang tại nơi tên đặc công trên đầu gối nhẹ nhàng đảo qua cái kia danh tinh anh đặc công việc cơ thể đột nhiên chia năm sẻ bảy sáu thiếu vũ hình đã thông qua trường cung đem âm lôi kình đưa vào trong cơ thể của hắn ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể cái khác bộ vị tất cả đều đã biến thành máy móc linh kiện phanh trường cung nhanh như tia chớp trở về quét cũng không có gương tha viên kia đầu, nó đã bị đánh nát đấy hai khúc mẩu xanh lá cây tâm phiến rơi xuống mặt đất cùng lúc đó Mấy tên khác đặc công cũng bị Thôi Nhi Đế bọn người liên thủ giết chết sắc mặt của mọi người đều có mấy phần khó coi xấu mặc dù trận chiến đấu này thắng nhưng quân kháng chiến binh sĩ đã chỉ còn lại hơn 20 người. Trịnh Tú Trân, Lý Hương Vân cùng nhau giở lá chắn cũng đều đã phá toái. Tiếu Vũ Hinh trên tay cũng không có thành phẩm tấm chắn có thể cung cấp bọn hắn sử dụng. Tiến vào phía trước trung tâm phòng điều khiển, mẫu thể nhất định phải chết. Thôi Nhi Đế khàn giọng hô, từng ấy năm tới nay như vậy, vô số chiến hữu vì một ngày này che giả mang ngọc hy sinh, bây giờ thật sự có ngọng tưởng thành thật có thể, coi như trả giá lớn hơn nữa hy sinh cũng là đáng. Đại gia cẩn thận một chút, cẩn thận mẫu thể chó cung rất dẩu. Tiếu Vũ Hinh thì thông qua tâm linh xìa xích hướng thần tuyển giả nhóm phát ra thông chi, bất luận cái gì hy sinh cũng là nàng không muốn ý. Và anh. Chân nhà ầm vang vỡ vụng, sáu đầu bóng người từ bên trên vọt xuống tới một mảnh mưa đạn đi qua, sáu tên quân kháng chiến chiến sĩ hy sinh, một cái người mới đang né tránh thời điểm bị đánh bạo cái. Trình Tú chân cũng kinh hô một tiếng, hướng bên cạnh tung đi. Nghiêu Ca, cản bọn họ lại. Tiếu Vũ Hinh quá to, chỉ còn sót bốn tên người mới, vô luận như thế nào, những người này nàng không muốn đang thả vứt bỏ. Dù sao một cái căn cứ thần tuyển giả càng nhiều lại càng an toàn, những thứ này trải qua chiến đấu nhiều lần tẩy lễ thần tuyển giả đã tương đương học cách chỉ cần lại tinh qua một đoạn thực tiễn huấn luyện, bọn họ tốc độ phát triển là vô cùng nhanh. Hảo, ngũ tử lưu đáp ứng một tiếng, thân hình phút chốc vọt tới một danh tinh anh đặc công việc trước mặt, to lớn loan dao hồ, một tiếng hướng về hắn chém đi xuống. cái kia danh tinh anh đặc công việc cũng ném xuống súng ngắn không biết từ chỗ nào cầm ra tới một thanh màu đen nhánh mũi nhọn, khoảng hai thước đoạn đao đón nhận ngũ tử châu cự hình loan ao. âm vang sáu, từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm không ngừng vang lên, chấn động mảng nhĩ của mọi người. cùng ngũ tử lưu một dạng phóng tới mặt khác bốn cái tinh anh đặc công chính là thân nguyệt lan, tần kỳ, độ tử kiện cùng dương phương viên. Chính tú chân bọn người ở giữa phối hợp tác chiến mà thiếu vũ hình cùng thôi ni để đắm người mục tiêu là cái cuối cùng bợ lật cờ rằng đây là một cái nữ tính bợ lật cờ rằng cùng người bình thường cơ hồ không có cái gì khác nhau nếu như không phải cặp con mắt kia bên trong coi thường hết thảy sinh mạng ánh mắt nói cho đại gia nàng không là người bình thường từ giáng. người trên tướng mạo nhìn ba thật đúng là một cái hoàn mỹ nữ nhân mẫu thể cái tên này bỗng dưng nhảy đến thiếu vũ hình trong đầu thân thể của nàng giống như cung vậy kéo căng bó mũi tên chỉ xéo tùy thời trở phân phó Siêu mẫu thể thân hình đột nhiên động tác, chỉ một thoáng liền xuất hiện nhiên ni áo trước người, một cái tay bông dưng đâm vào ni áo ngực. Giết chết nàng! Ni áo kêu to sáu tiểu tử này cũng có một cấu ngoan kỳ nhi, vậy mà dùng hai tay ôm lấy mẫu thể cánh tay không đúng lòng. Anh phanh bảy, tám đạo công kích gần như đồng thời kích mẫu thể, tại một mảnh trong tiếng nổ, mẫu thể chu gây không khí quỷ dị bóp méo một chút, đại bộ phận công kích đều bị một bức nhìn bằng mắt thường không tới phòng hộ cả lại, vì thế còn dư mặc dù đem nàng chấn động đến mức bay ra, nhưng cũng bất quá là lộn mấy vòng mà thôi, mà ni áo ngực đã nát một cái động lớn, đang lấy tốc độ đáng sợ khôi phục trọng lực áp chế. Tôi nhi đế thi triển ra năng lực của nàng, mẫu thể đang muốn nhảy lên thân hình lập tức vì đó trì trệ, giống như ẩn đến rồi trong vũng bùn đồng dạng. Quang hoa mũi tên, Tiếu Vũ hinh khái quát một tiếng, đông nhiên kéo ra dây cung, một chi năng lượng ngưng tụ thành quang mũi tên xuất hiện ở trên dây cung. Nàng đung nhiên buông lòng tay, quang mũi tên đông dương hóa làm một vệ sáng bắn nhanh mà đi. Mẫu thể trong đôi mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Nàng mặc dù tính toán ra đạo lưu quang này vận động quy tích, lại không có biện pháp lập tức thoát khỏi trọng lực cấm chế, chỉ có thể ra sức thay đổi cơ thể. Phanh! Quang hoa mũi tên bắn trúng sườn trái của nàng, một tiếng bạo hưởng bên trong, eo của nàng ba sườn vị bị tạc đi một mảng lớn có đủ cơ hội bị chặn ngang nổ thành hai đoạn ngay tại Tiếu Vũ Hinh nghĩ phát ra mũi tên thứ hai thời điểm mẫu thể cơ thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ qua trong dây lát Tiếu Vũ Hinh liền nghe phía sau có người phát ra một tiếng quay khiếu sáu chỉ thấy mẫu thể ghé vào một người mới trên thân miệng cắn lấy trên cổ của hắn cái kia người mới tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng mà mẫu thể cơ thể khuyết tổn bộ vị lại tại nhanh chóng phục nguyên thôn vệ lại là thôn vệ kỹ năng loại kỹ năng này có thể thông qua thôn vệ những sinh vật khác cơ thể bổ sung chính mình thân hao tổn sinh mệnh lực hoặc vết thương cùng kỹ năng phục sinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sau Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn một chút nghi hó, phát hiện hắn đã lại một lần sinh Long Hoạt Hổ đứng lên đi chết lúc này cái kia mấy danh tinh anh đặc công việc đã bị tiêu diệt hầu như không còn khoảng cách gần nhất dừng phương viên thoát tay một đạo hỏa diễm dâng chào tới mẫu thể vạn phần không muốn mà bung ra cái kia người mới thi thể thân hình phút chốc triệt thoái phía sau hỏa diễm lập tức đem cô thi thể kia bao lấy hừng hực bắt đầu cháy rùng rùng Tiếu Vũ Hinh mắt sáng lên cơ thể đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, Thôi Nhi Đế mấy người cũng bắt đầu phát khởi công kích, tiểm hộ Tiếu Vũ Hinh hành động. mẫu thể phát ra một tiếng nhạy bén lên tiếng gào thét, thân hình tại mưa đạn bên trong tránh dương xê dịch, giống như một đạo thiểm điện hướng về Thôi Nhi Đế bổ nhào qua. khỏe mạnh cơ thể có giữa không trung vạch ra một đạo đường cong xinh đẹp, mười ngón đầu ngón tay bắn ra bén nhọn móng tay ba. đúng lúc này, hai đạo huyết cầu vòng đống nhiên xuất hiện, chém về phía mẫu thể. mẫu thể trong miệng phát ra một tiếng tương tự với loài người tiêu thảm, một cánh tay rơi trên mặt đất, năm ngón tay còn không ngừng quất trọng, thân hình của nàng lật ra ngã nào một cái rơi trên mặt đất một còng chân đầu goi, một cái chân khắc quỷ, một chân chiến đất, đầu hơi thấp, nguy hiểm. một cỗ báo động đột nhiên từ trong lòng dâng lên, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên trở về quyền, lòng, tiếng sấm rền vang, trên nắm tay hồ quang điện lấp lóe, phanh, một tiếng cùng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mâu thể đối kích một quyền, trên mặt đất tẩn ẩn dạng qua một đạo gợn sóng, thép tính chất mặt phát ra kén két, thanh âm, xuất hiện vết dạng, cái tiêu mâu thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mà Tiếu Vũ Hinh lui mấy bước, quả nhiên là một bước một cái dấu chân, có thể thấy được hắn chịu lực. chi trọng nếu không phải thanh đế phong thiên quyết tấn dài, nàng sợ rằng phải ăn một cái thua thiệt ngầm, dù là như thế. Tiếu Vũ Hinh cũng cảm thấy cánh tay du lên, bên thay vang vọng Hồng Thủy Lao nhanh âm thanh, một khối lực lượng ở bên trong phụ sôi trào. Mẫu Thể Ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đối với Tiếu Vũ Hinh có chút cố kỵ. Hai tục hai lần công kích, nàng cũng tại Tiếu Vũ Hinh ở đây bị thiệt lớn, nhưng đáy mắt bên trong thoáng qua một vòng tiêu hận. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt cũng khó nhìn, đỏ đến giống như là có thể phun ra huyết tựa như, người này một quyền quá cho lực, nếu không phải trên nắm tay có năng lực lượng khải bảo hộ, nói không chừng xương ngón tay cũng muốn đứt gãy. Bất quá nhìn thấy Mẫu Thể Ánh mắt, nàng cũng là không ngừng húi hơi lạnh, gia hỏa này lại là xem nàng như làm chủ mục quan trọng tiêu. Mẫu thể đưa tay hướng về trong hư không một chảo, trong tay xuất hiện một thanh nhật bản mí hồ, thân hình lại lóe lên, hướng về Tiếu Vũ Hinh Tật bộ mà đến. Trọng lực áp chế, Tu Ni Đế rõ ràng quát một tiếng, thi triển ra một lần cuối cùng năng lực. Ngay tại mẫu thể thân hình chỉ trệ thời điểm, mấy chục cây màu xanh biết dây leo bông dưng từ dưới đất chui ra ngoài, đem mẫu thể vây quanh cuốn lấy. Tại bị dây leo cuốn quanh thời điểm, mẫu thể trong mắt mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng cũng không khẩn trương. Nàng Thuấn Di năng lực có thể nhẹ nhõm bỏ đi choi buộc, liền trọng lực áp chế cũng đừng hòng vây khốn nàng sáu chỉ thấy trước người nàng không gian một hồi vặn mẹo, thân hình cấp tốc mơ hồ, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt khó coi tới cực điểm lại là thuật gì? năng lực này là La Hải Quỳnh sở trường về, Tiếu Vũ Hinh cũng là vụng trộm sao chép được, nhưng bây giờ cũng không phải thi triển thời cơ, trừ phi là biết nàng ở nơi nào đi ra. đúng lúc này, ni Niáo hét lớn một tiếng, cấm, cấm, ni Niáo loại năng lực thứ hai, phong ấn hết thể kỹ năng, bao quát năng lực loại pháp thuật cùng năng lực đặc thủ, trong vòng nửa giờ đều không thể sử dụng sáu. nửa giờ đầy đủ, mẫu thể vừa mới mơ hồ cơ thể lập tức lại trở nên tinh tường đứng lên, ánh mắt lộ ra kinh sợ cùng thần sắc sợ hãi. tinh thần đại đạo quyền, Tiếu Vũ Hinh vung tay phát quyền, một cố minh ngông quyền lược cầm ẩm đánh trúng bị ma vân đằng ném ra mẫu thể sáu. Giống như là lưu tinh cùng địa cầu va chạm, mẫu thể cơ thể bị cứng rắn khắc vào kim loại bất tưởng, gần như không trưởng thành ảnh, cùng lúc đó, ác ma hệ thống khung nhắc nhở liên tiếp bắn ra ngoài 6. 626 tiết 626, siêu cứu bên trên thẻ mã chip kịch tỉnh thế giới nhiệm vụ hoàn thành, tích phân 325000 kinh nghiệm 5470006. Đẳng cấp 15 tổng hợp đánh giá C1 cấp. Tất cả sinh mệnh thuộc tính tuyển hạng 1 thiên phú kỹ năng 1 tất cả kỹ năng cơ bản 1 ma pháp đẳng cấp đề thăng, có thể học tập cao cấp hắc ma pháp cùng trung cấp nguyên tố ma pháp 6. Một lần này ác ma nhiệm vụ tập luyện, thu hoạch là to lớn, một chút vũ khí chế tạo đồ bao quát tuần tra định ở bên trong đại lượng vũ khí cùng với nàng đạt được đủ loại năng lực, mặc dù những năng lực này đều có thiếu hụt, nhìn như hụt chạm cánh gác, nhưng nếu như đưa chúng nó xem như bất đồng võ công chiêu thức đối đãi, cũng sẽ không cảm thấy khác nhau ở chỗ nào, chỉ là nàng phải dùng một đoạn thời gian rất dài học tập như thế nào sử dụng những năng lực này. ở nơi này một lần thu hoạch bên trong, trọng yếu nhất vẫn là những cái kia hệ thống mô phỏng, có thể thông qua những thứ này hệ thống mô phỏng nhường càng nhiều người cấp tốc nắm giữ chiến đấu kỹ năng, đối mặt cái này thế giới nguy hiểm, hình tỷ vẫn thuận lợi chứ? nàng vừa mới đi ra mật thất, Hạ Hân Văn cùng Mặc Lâu bọn người liền vây quanh con tốt, các ngươi như thế nào? Tiếu vụ Hinh nhìn thấy các nàng cũng là trong lòng vui vẻ xấu. Không có cái gì so nhìn thấy hảo bằng hữu bình an vô sự càng khiến người ta vui sướng, từ thần sắc của các nàng đến xem, lần này hiển nhiên cũng là thu hoạch cực lớn. Quá tốt rồi, chúng ta cũng đều thần cấp. Hai người đều rất đắc ý, lần này tại thần quỷ truyền kỳ kịch tình thế giới bên trong, bọn hắn đều được số lớn tích phân cùng kinh nghiệm ban thưởng, ngoại trừ các mẹn, thủy ca cùng đế ti ba người bên ngoài, những người khác đều tiến vào xê cấp, sức chiến đấu tăng lên trên Hai tổ người trao đổi đối với cái này lần Ác Ma thực tập tâm đắc sau đó, cũng một lần nữa đối với toàn thân chiến lực là một cái đánh giá. Xuống qua cái này hai lần nhiệm vụ người mới đều cần tăng thêm một bước tố chất thân thể, lấy thích ứng càng ngày càng nghiêm khắc hoàn cảnh sinh tồn cùng tiếp xuống nhiệm vụ tập luyện. Mà một trận người mới sáu, bọn hắn phải đối mặt là cùng đoàn thể dung hợp. Còn lại sông, cổ tiểu Âu, chân mẹ gái, chúc mừng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành lần này Ác Ma nhiệm vụ tập luyện. Tiểu Vũ Hinh nhìn xem ba tiên may mắn còn sống sót người mới, các ngươi không nên gấp tại hoán đổi vật phẩm hoặc kỹ năng. Trước tiên nghĩ hảo, không hề hiểu sự tình có thể làm Ác Ma chi linh hoặc chúng ta hỏi tham một chút. Đương nhiên, các ngươi còn muốn cân nhắc về sau là mình tổ đội hoặc gia nhập vào Bạch Mã chiến đội, nếu mà có được quyết định, có thể thông qua ác ma máy truyền tin cùng chúng ta liên hệ, chúng ta sẽ lập tức đưa ngươi cùng các ngươi thân hữu tiếp vào căn cứ, hơn nữa phân công đủ loại phúc lợi. Nàng không có yêu cầu ba người lập tức làm ra quyết định, mặc dù ly khai hiện thực thế giới cũng không có thời gian bao lâu. Nhưng ở ác ma nhiệm vụ tập luyện bên trong, bọn hắn thế nhưng là trải qua thời gian rất dài, trong lòng thật đúng là có mấy phần mong nhớ, chờ còn lại xong ba người rời đi về sau, Tiêu Vũ Hinh cùng đội viên khác cũng nhao nhao trở về hiện thực thế giới. 23 đầu thu mùa, buổi tối ý lạnh càng trọng mặc dù ngôi sao đều bị che đậy, nhưng mặt trăng còn tại trên không dài rắc nhàn nhạt thanh huy sáu. Cái này vốn là có thể để người ta cảm thấy mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái đêm thu, lại làm cho người cảm giác có mấy phần kiểm chế sáu. Còn mang theo vài phần huyết tinh, thạch giác ghé vào một mảnh mang theo mấy phần khí ở mặt đất, bận hiểu đồ dằn di cùng hoàn cảnh chung quanh ngược lại là xứ đôi. chật nhìn đi lên, rất khó phát hiện cái chỗ kia cất giấu một người. Thế nhưng là hắn không cảm thấy chút nào buông lỏng, bởi vì hắn rất rõ ràng, những cái kia biến dị sinh vật cùng ma thú có đủ loại biện pháp tìm ra ẩn nút địch nhân, hắn loại thủ đoạn này cũng không chắc chắn. Bây giờ. Hắn đang nhìn chằm chằm ngay phía trước cái kia phiến gò đất sáu. Chỉ cần xông qua cái kia phiến gò đất, liền có thể tiến vào đối diện phế tích ở trong, có lẽ có thể tìm được một chút ăn độ vật hoặc hạc độ vật. Nhưng mà, ở mảnh này gò đất bên trên còn có hơn 10 con hình thể to lớn biến dị chuột, bọn chúng đang tại lôi xé mấy cô đã máu thịt be bét nhân loại thi thể, từng cái huyết nhục bị bọn chúng ăn vào trong miệng, mắt nhỏ lại âm xâm xâm đánh giá trung quanh. Ban khoan lấy mỗi một cái có thể xuất hiện con ngồi hoặc khắc tinh phương vị. Nuốt vào một ngụm làm dính nước bọn, có thể trong cổ họng vẫn là hỏa tiêu hóa liệu cảm giác. Khẩu vị của hắn vô ý thức có gấp, ánh liệt hướng chủ nhân biểu thị giá ăn. Thế nhưng là có những thứ này biến dị cho tại hắn căn bản không có có thể hoàn hảo sông qua mảnh này gõ đất, cho dù là trong tay chi này đạn đầy đủ súng tự động cũng không cách nào cam đoan hắn hoàn thành cái này hành động vĩ đại. đây là hương hải thành phố khu quân cư hơn 8 tháng phía trước tận thế hai kiếp đột nhiên bùng phát, toàn bộ hương hải thành phố khởi động khẩn cấp kế hoạch gần trăm vạn người tiến vào hầm trú ẩn, nhưng cũng không lâu lắm phòng tuyến liền bị đột phá, hương hải thành phố cư dân không thể không rời xa nội thành, đi tới ngoại ô chạy dân tị nạn. nhưng mà bởi vì lần nữa chịu đến biến dị sinh vật công kích, chính phủ không thể không lần nữa chuyện dị tuần tự hai lần tạo thành cư dân nhân khẩu giảm mạnh. tại hôm qua phía trước chỉ còn lại có hơn 700 ngàn nhân khẩu, còn sót lại cũng đã táng thân đang thay đổi dị sinh sống miệng, cũng có đã đã biến thành giọm bị các loại quái vật. Ngay tại hôm qua buổi sáng, số lớn biến dị sinh vật phát động tập kích bất ngờ, nhất cử công hám doanh địa, vô luận là cư dân, chiến sĩ vẫn là quan viên chính phủ, hiện tại cũng đã là đường ai nấy đi, cũng không biết có thể chạy đi bao nhiêu. Thạch giác là một gã chiến sĩ, 108 sư một cái lính đặc chủng, hắn cùng bọn chiến hữu bị đánh tan, chỉ nhớ rõ cái này đến cái khác chiến sĩ đội số 6. Ánh mắt của bọn hắn, bọn hắn không cam lòng hò hét, chống đỡ lấy hắn súng sót. Hắn dùng gần tới thời gian 6 tiếng mới chạy trốn tới nơi này, thể lực của hắn đã hoàn toàn khô kiệt, căn bản là không có cách thoát khỏi những cái kia biến dị chuột truy kích, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi. 6. Chờ bọn dã hỏa này dùng cơm xong qué đuôi rời đi. Bây giờ số đông quái vật đuổi bắt những cái kia trốn chạy nhân loại, nhưng là có không ít biến dị sinh vật lưu lại doanh trại trong phía tích, rất nhiều nhân loại bởi vì không kịp chạy trốn, liền ngay tại chỗ ẩn dấu đi, mà những cái kia biến dị sinh vật cũng không phải đèn đã cạn dầu, lại có một nhóm lớn cũng đồng dạng lưu lại, bắt đầu cùng nhân loại may mắn còn sống sót chơi trò cút bắt cho chơi, mà mấy cổ thi thể kia chính là u thất bại một trong đột nhiên mặt đất truyền đến một hồi yếu ớt chấn động hơn nữa tại thạch giác trong cảm giác tâm địa chấn tựa hồ đang đến gần mà chấn động cũng càng lúc càng lớn sáu lá xe tải vẫn là cái gì hắn có chút kích động cũng có mấy phần sợ hãi hôm qua hắn nhưng là nhìn tận mắt có số lượng xe tải nặng bị những cái kia biến dị sinh vật lật tung bây giờ những cái kia không biết mùi vị ra hỏa vậy mà tự chui đầu vào lưỡi sáu cái này khiến hắn không khỏi vì những tên kia mặc nghiệm. trên đất chống biến dị chuột hiện nhiên đã phát hiện dị thường đều ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới trong mắt nhỏ lập loè một loại không cách nào hình dung tàn nhẫn không bao lâu một cái đội xe từ phế tích bên cạnh trên đường lái qua, phía trước nhất là một chiếc xe tăng, mặt trên còn có một cái tay súng máy cùng hai cái mặc mê thải phục nữ nhân, đằng sau là bốn chiếc xe tải, theo sát phía sau một chiếc trang giáp xa. Mỗi một chiếc phía trên xe tải đều có hai cái vũ trang nhân viên áp xe, tại chiếc xe tải thứ nhất bên trên còn có mấy cái vô cùng chật vật người, hẳn là từ nơi này vừa chạy đi không lâu. K6. Biến dị chuột nhóm phát ra một hồi tiếng rít chói tai, đột nhiên hướng về đội xe vào tới, thạch giác thở dài, giơ súng lên chi 6. Không thấy được hắn không xen vào, nhưng hắn là một gã chiến sĩ không thể lấy mắt nhìn bình dân tử thương mà chí chi không để ý phanh phanh, phanh sáu. Tiếng súng có tiết tấu vang lên, những cái kia biến dị chuột từng cái ngã nhào trên đất, với đạn cơ hồ đều ở đây trên đầu của bọn nó, loại này chính xác xạ kích thấy thạch giác sừng sốt một chút sáu. Đây là đâu chi bộ đội, là tới tiếp viện sao? Hắn mừng rỡ đứng lên. Đại khái là bởi vì cơ thể quá hư nhược, cái này đột nhiên vừa đứng, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn nhịn không được lại một đầu ngục đổ. Phía trước truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức có hai người chạy tới đem hắn đỡ lên, một người trong đó hỏi, bị thương sao? Là một phụ nữ sáu. Thạch rắc lắc đầu cất giọng nói, ta là đói, có gì ăn hay không? ha ha, lập tức liền có. nữ nhân kia cười, cất giọng nói, huynh tỷ, phát hiện một cái người sống sót, chỉ là đói lợi hại. trước tiên đem hắn nâng lên xe. trong đội xe có người cất giọng nói, người tới chính là Tiếu Vũ Huynh Chỉ huy siêu cứu đội xe, giống các nàng đội xe này trùng phái ra 3 cây, phân hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm người sống sót. các nàng là tại 2 ngày trước trở lại căn cứ, bởi vì thời cuộc không tốt, sau khi trở về các nàng liền lập tức đem những cái kia hệ thống mô phỏng tại Lục Sơn võ quán lắp ráp điều chỉnh thử liên trước mắt mà nói, căn cứ hộ vệ đội là lục sơn căn cứ lực lượng vũ trang hải tâm, mà lục sơn võ quán chính là trong khi huấn luyện loại này trang bị đương nhiên là muốn khống chế tại võ quán bên trong. Hơn nữa những thứ này giả lập trang bị tồn tại cũng liệt vào căn cứ giữ bí mật điều lệ ở trong, không phải võ quán, hộ vệ đội hoặc quản lý ủy viên hội nhân viên, người bình thường là không hưởng thụ được loại này huấn luyện giả tưởng phương thức. Hơn nữa những kỹ năng kia học tập tài liệu dạng dạy cũng bị ác ma chi linh một lần nữa tổ hợp 6. có chút là tuyệt đối không thể tùy ý học tập, mà có một chút thì đổi thành giai đoạn tính chất dạy học. Ngay lúc này, bọn hắn nhận được hương hải thành phố người sống sót doanh địa phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là các nàng thu đến tín hiệu thời điểm, doanh địa đã thất thủ, người sống sót đang tại chạy nạn bên trong, Tiêu Vũ Hinh tại an bài trợ giúp nhân viên sau đó, lại tự mình dẫn dắt 3 cây trước đoàn xe hướng về siêu cứu, hy vọng cứu ra làm hết khả năng người sống sót. Chờ thạch rác uống một bình nước khoáng, ăn một ổ bánh bao sau đó, tinh thần của hắn khá hơn một chút, Tiêu Vũ Hinh đem hắn gọi vào trước mặt hỏi thăm tình huống trước mắt. Nói như vậy, cái này trong doanh địa đã không có người sống. Tiêu Vũ Hinh sau khi nghe xong, cau mày vận đạo. Có thể hiểu như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm Có ít người trốn trong hầm ngầm tị nạn, nhưng ở biến dị sinh vật rời đi về sau, bọn hắn số đông rời đi, còn có một bộ phận đi chầm rãi, bị những cái kêu biến dị chuột bực đi ra ăn hết tử, so với những thứ này đào hang đào đường hầm trên ra, nhân loại kém hơn nhiều. Hắn có mấy phần tự rêu nói: "Ân, xem ra chúng ta thật sự nên thay cái phương hướng." Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía trước sáu. Thạch Giác Chí Ít có một điểm nói đúng, bên kia tựa hồ không có cái gì lục soát giá trị, hơn nữa bụi đất tung bay, tựa hồ có người sáu. A, là có chuột nghĩ đến liên hoan.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 Đều vang rội giống như tụ ung hào, những cái kia biến dị chuột không chỉ có là cơ thể bành trướng, hai của bọn nó lực cùng thị lực cùng với trời sinh cảm giác lực đều thành tỷ lệ thuận đề cao, đông nghịt một mảnh đàn chuột từ đối diện mánh liệt mà đến, mặc dù bọn chúng không có ngựa cao lớn, nhưng cố khí thế này giống như thiên quân vạn mã đồng dạng, trên xe tải những cái kia vừa mới người lực cứu Đã sợ đến mềm nút, cùng loạn gào thét nhường tài xế lái xe. Vành sáu, Vânh. Và xe tăng khẽ chấn động. Từng khỏa đạn pháo tại đàn chuột bên trong nổ tung, một mảnh thê lương tiếng thét chói tai vang lên, vô số biến dị chuột bị đạn đại bác sóng xung kích ném lên, vẻ tan cảnh chuột thi lốp ba lốp bốp rơi xuống, đàn chuột thế tới lại không chút nào yếu bớt. Cục cục cục đạn sáu. Đinh Hai nhấc góc tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đạn khuynh tiết thanh âm liền như là gió lốc đảo qua vùng quê, Thạch Giác sắc mặt hơi trắng bệ, cái này cỡ nào mạnh hỏa lực mới có thể làm đến điểm này. Hắn thầm dò nhìn lại, chỉ thấy tại trước đoàn xe mạ thép thành một hàng tầm 10 chiếc to lớn hình người máy móc sáu. Loại máy móc này nhường hắn nhớ tới đã từng thấy qua một bộ lao phim hoạt hình kim cương biến hình chỉ là trước mắt những thứ này máy móc không có ô tô bột như vậy có hình mà vũ khí nhưng là hai đầu cánh tay máy lên súng máy gat lỉnh những thứ này súng máy đánh ra đạn là phi thường đáng sợ những cái kia đối với phổ thông đạn có nhất định sức để kháng biến dị chuột bị loại này đại hào đạn đánh lên chính là một cái chí mạng huyết động có thậm chí ngay cả cơ thể đều bị đánh gãy trên mặt đất một không sẽ liền chất lên hơn 10 chồng viên đạn vàng nóng sát sáu tiếng súng im bặt mà dừng không khí tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng nồng dác mùi máu tươi tại đoàn xe phía trước nằm lăn một cái mảng lớn máu thịt be bé trượt thì có đã bị đạn đánh nát nhừ không có một bộ là hoàn hảo không thao tổn Vậy có mấy cái nữ nhân nhịn không được gói ra, những người này chỉ ở mới vừa rồi bị nghị cách cứu viện thời điểm ăn một vài thứ, không đợi bị cơ thể hấp thu, liền đều phun ra. Tiếu vũ Hinh chạy theo lực trong trang giáp đi ra, hướng về Thạch Giáp với tay người đem bọn hắn tổ chức, đem chuột thi bên trong ma tinh đều lấy ra, còn có những viên đạn này sắt cũng không thể lãng phí. Ta. Thạch Giáp do dự một chút, liền bắt đầu gọi những cái kia bị nghị cách cứu viện nhân viên xuống xe làm việc, mặc dù có mấy người không vui, nhưng bị hắn thấp giọng nói vài câu sau đó, cũng chỉ đành nghe mặt từ trên xe bước xuống. Vị này giáo. Trường quan, có thể hay không cho một chút ăn? ngay trong bọn họ có ít người cơ thể có chút suy yếu. Thạch Giác nhìn ra Tiếu Vũ Hinh là đội xe này thủ lĩnh, đi lên trước có chút không được tự nhiên đưa ra yêu cầu xấu. Cái này ở đi qua chính là muốn cơm, đánh chết hắn cũng sẽ không làm, nhưng bây giờ đã không coi vào đâu so với sinh tồn, những thứ khác tất cả vấn đề cũng không tính là vấn đề. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh một cái đội viên ra giấu một cái, chờ tên đội viên kia dẫn Thạch Giác đi lấy đồ ăn, nàng thu hồi động lực thiết giác hướng bên cạnh một đài động lực thiết giáp nói, Hà tỷ, chúng ta cái này một đại đoàn người đi khắp nơi cũng không phù hợp, ngươi mang theo đội xe ở phía sau đi theo. Ta đi trước địa phương các xem, đoán chừng những người sống sót ngoại trừ một nhóm người có thể đuổi kịp chạy nạn đội xe bên ngoài những người khác có thể đều chạy tán. Đội trưởng, cái này quá nguy hiểm, bây giờ mặc dù đại đa số biến dị sinh vật đã phân tán bốn phía, nhưng rất khó nói có thể hay không đụng tới. Chờ ánh nắng chiều đỏ không đồng ý sẽ không rồi, Tiếu Sở Nam đã dẫn người dẫn ra những cái kia biến dị sinh vật, phù cận đây hẳn là không lợi hại gì sinh vật sáu. Lại nói, coi như đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Tiếu Vũ hinh mịm cười nói. Cái kia ngược lại là, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, gặp phải sự tình không muốn dùng sức mạnh. Trời ánh nắng chiều đỏ không yên lòng liên tục căn dặn, tiên tâm ta sẽ chú ý các ngươi cũng là, gặp phải tình huống khẩn cấp nhất định muốn chú ý kịp thời cầu viện. Hai người thương lượng một chút phương thức liên lạc cùng tìm kiếm phương hướng sau đó Tiểu Vũ Hinh lấy ra một chiếc ma tắc xa, nhấc chân bước đi lên cùng chớ ánh nắng chiều đỏ bọn người chào hỏi liền nổ máy vội vã mà đi. Hà tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Một gã hộ vệ đội viên vấn đạo. Đem những cái kia tương đối hoàn hảo chuột thi tập trung lại, lần này căn cứ bên trong nhiều nhiều như vậy nhân khẩu, đồ ăn nhất định là vô cùng cần trương. Chớ ánh nắng chiều đỏ nói, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra Đương hải thành phố người sống sót doanh địa xem như hoàn toàn hủy, bởi vì đủ loại vật tư đều thiếu, hơn nữa trước mắt cũng không có địa phương an toàn, bọn hắn chỉ có thể nhập vào Lục Sơn căn cứ. Lục Sơn căn cứ mặc dù đã có thể tự cấp tự túc, nhưng trận tăng thêm mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng sẽ cảm thấy đủ loại tài nguyên khẩn trương, hơn nữa theo tới đủ loại an toàn tai họa ngầm cái gì, cũng đều nhiều hơn sáu. Mấy vạn người cùng mấy trăm ngàn người, tuyệt đối không chỉ là một con số khái niệm. Tại Lục Sơn căn cứ đại môn, lưng lại đủ loại tất cả lớn nhỏ cố xe còn có rất nhiều mang theo bao lớn tiểu quấn người sống sót. Ngay trong bọn họ có người trên mặt một mảnh mờ mịt, có người hoảng hốt, có người kích động, còn có người một mặt khao khát nhìn xem cửa căn cứ phương hướng. "Ai, cửa mở, cửa mở." Có người bỗng nhiên hô. Có cái kia cách đại môn gần người lập tức hướng về đại môn đụng đi qua, dù sao chỉ cần là ở trong căn cứ mặt, liền sẽ so bên ngoài an toàn nhiều lắm. "Dừng lại, lui lại." Từng nhánh họng súng đen ngòm trọng đi ra, hơn 10 người căn cứ hộ vệ đội viên từ trong cửa, môn phái đi ra, mệnh lệnh đám người lui ra phía sau. "Để chúng ta đi vào, có chuyện gì đi vào lại nói." Có người ở trong đám người lớn tiếng kêu la, lập tức đưa tới một mảnh cùng vang âm thanh tiến tĩnh đều yên tĩnh xuống một nữ tử đi tới trong tay sách theo loa phóng thanh có vài tên hộ vệ đội viên lập tức dùng dương chứa đạn lũ một cái bình đại để cho nàng đứng ở phía trên ta là căn cứ quản lý ủy ban phó chủ nhiệm mộ tử phong đầu tiên thỉnh trong đội ngũ quân giải phóng chiến sĩ cùng cảnh sát vũ trang nhân viên chủ động duy trì trật tự tất cả nhân viên nhất thiết phải tại đăng ký sau đó theo trình tự tiến vào khu vực chỉ định chờ bước kế tiếp chỉ thị bất luận cái gì tính toán phá hư trật tự giả đều đưa chịu đến trừng phạt nghiêm khắc bây giờ thỉnh đại gần xếp thành hàng bắt đầu đăng ký bởi vì người tiến vào miệng khổng lồ cho nên căn cứ đem đăng ký phân biệt công tác đặt ở bên ngoài trụ sở tiến hành, hết thảy mở ra ba cái đăng ký cửa sổ, phân biệt đối với người bình thường, thần tuyển giả cảm giác tỉnh chiến sĩ, tổ chức lính đánh thuê tiến hành đăng ký. Có một điều kiện tiên quyết là tất cả tiến vào căn cứ người, hán vũ khí đều phải tại đăng ký phía sau đặt lại, bên trong căn cứ là tuyệt đối không cho phép tư nhân cầm giới. Mặc dù trong đám người có thật nhiều người đối với loại này thủ tục dườm ra tương đối phiền chán, nhưng ở nhìn thấy trên tường thành ở dưới những đội viên hộ vệ kia vũ khí trong tay sau đó, cả đám đều an phận xuống. Như loại này doanh địa, nếu quả như thật có người muốn khiêu khích doanh trại quyền uy nhất định là phải bỏ ra máu giá cao. vài tên chiến sĩ hộ tống mười mấy người trên đến mộ tử phong trước mặt, hộ vệ đội viên nhóm lập tức đem họng súng chỉ hướng bọn hắn, lập tức dừng lại, buông vũ khí của các ngươi xuống. không nên hiểu lầm. một cái thanh niên sĩ quan tiến lên gọi, mấy vị này là hương hải thành phố lãnh đạo, muốn theo mộ chủ nhiệm nói một chút. a, quá tốt rồi, ta cũng đang muốn cùng các ngươi nhạt một chút. mộ tử phong vừa nghe đến là hương hải thành phố lãnh đạo, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. sau một lát, ở căn cứ một gian trong văn phòng, đại biểu hương hải thành phố chính đảng nè kíp mười mấy người cùng với căn cứ quản lý ủy viên hội ba vị phó chủ nhiệm sáu. Mộ Tử Phong, Lý Gia Liệt, Tiêu Hàn núi đều ngồi ở một trường bàn hội nghị hai bên, nhìn qua ngược lại tựa như có mấy phần đàm phán tư thế. Ta là Hương Hải thị ủy sách nhớ La Tử Giải, vị này là chủ trì chính phủ công tác đại diện thị trưởng Mạnh Hiểu Thiên đồng chí, vị kia là tần Mộ Thiên tư lệnh viên, Lưu bồi công cục trưởng, cảnh sát Vũ Trang bà đám vệ vinh đoàn trưởng 6. La Tử Giải so nửa năm trước lão nhiều, bởi vì đại lượng vật tư đều vứt ở hầm trú ẩn hoặc đệ nhất doanh mà, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng là tâm lực lao lực quá độ, lộ ra giả mua cực kỳ chờ hắn làm xong giới thiệu sau đó cái này, mộ tử phong cũng sắp mấy phe nhân viên làm giới thiệu, tiếp đó cười nói, còn muốn giới thiệu một cái tất cả mọi người biết người quen. nàng hướng bên cạnh một cái phụ trách ghi chép nhân viên công tác đạo tiểu phương, đi mời vị kia người quen đi vào. là, nữ hài ứng thanh ra ngoài, người quen, la tử dài bọn người hơi nghi hoặc một chút, không biết là cái gì người quen. mạnh hiểu thiên đột nhiên nghĩ lên, đạo, mộ chủ nhiệm, ngươi chính là cái kia tử phong tập đoàn mộ tử phong giám đốc à? là ta, mạnh thị trưởng, chúng ta gặp mặt qua, chỉ là ngươi quý nhân hay quên chuyện, không, coi nhớ tới tới thôi. mộ tử phong cười nói. Nơi nào, không nghĩ tới mộ chủ nhân có như thế quyết đoán, lại ở nơi này xây một cái mạnh mẽ như vậy căn cứ, thực sự không tầm thường a mạnh hiểu thiên ng cười ha hả. Trước đây Tử Phong tập đoàn thế nhưng là thị lý nộp thuế nhà giàu, chỉ là ỷ có trong kinh thành quan hệ, từ trước đến nay không đem bọn hắn những địa phương này lên quan viên coi ra gì, không nghĩ tới hôm nay sẽ lại đánh lên quan hệ. Lam Hương Hải thành phố người sống sốt doanh trại cao tầng, bọn hắn đương nhiên biết rõ Lục Sơn căn cứ tồn tại, nhưng đối với căn cứ cấp lãnh đạo cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái trụ sở này cũng bất quá là một cái doanh trại nhỏ. Vừa rồi mặc dù không qua là nhìn thoáng qua qua nhìn bất quá là doanh trại một góc, bọn hắn thì biết rõ doanh trại này to đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hơn nữa vô luận là thành tường kiên cố vẫn là chiến sĩ tinh nhuệ, đều hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. bất quá là dựa vào người khác mà làm nên thôi. Mộ Tử Phong Thản nhiên nói. Trên thực tế, mấy người đều có chút đau đầu. Theo Lục Sơn căn cứ cường đại, nhìn xem cổ lực lượng này người càng tới càng nhiều. May mắn võ quán cùng quản lý ủy ban không phải chi phối quan hệ, bằng không thật đúng là một kiện chuyện phiền phức. Kể từ biết được Hương Hải thành phố người sống sót doanh địa chịu đến tập kích sau đó, các nàng liền biết kỳ ngộ cùng phiền phức đều tới thu nhận những cái kia người sống sót, có thể giải quyết dân vấn đề, có người năng lực sản xuất vấn đề tự nhiên sẽ nhận được giải quyết, nhưng tương tự phiền toái là cái này dính đến quản lý vấn đề, một núi không thể chứa hai hổ, Theo tới Hương Hải thành phố cái này hai bộ chính đảng bàn tử nên như thế nào giải quyết. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, một cái có mấy phần thân ảnh thon gầy đi theo nhân viên công tác đi đến, la tử dài bọn người nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức xuất hiện khó tin thần sắc. 628 tiết 628, siêu cứu phía dưới lau người, người sáu. La tử dài cực kỳ kinh ngạc, những người khác trên mặt cũng là một mảnh kinh ngạc. Người tiến vào chính là Hương Hải thành phố phía trước thị trưởng ôn thanh núi. Tại ban đầu được cứu thời điểm, tiếu vũ hình các nàng cũng không có đem ôn thanh sơn trong truyền báo, đây là bởi vì không muốn gây cái kia phiền phức. vạn nhất một vị nào đó đại quan tâm huyết mênh ngông lời nói, nhường vị thị trưởng này đại nhân ngay tại chỗ xoán ban đoạt quyền làm sao bây giờ. Khi đó căn cứ sức mạnh còn chưa đủ mạnh mà lúc đó Ôn Thanh Sơn dã bởi vì cảm thấy mình thất trách, không có tích cực tranh thủ cùng thượng cấp liên hệ Tiếu Vũ Hinh đoán chừng có thể còn có bởi vì hắn tâm lo người nhà duyên cớ, một số người khác nghĩ đương nhiên cho là Ôn Thanh núi đã chính mình liên lạc qua, cho nên chuyện này cứ như vậy không giải thích được các lại. Lão La, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại một ngày. Ôn Thanh Sơn dã tiến lên mấy bước, cùng mấy người nhận lễ ôm. La Tử Dài đột nhiên nghiêm sắc mặt, mộ chủ nhiệm, vì cái gì Ôn Thị trưởng khỏe mạnh sự tình các ngươi không có thông qua chính phủ. Ôn Thị trưởng sự tình là chính hắn quyết định, chúng ta không có nghĩa vụ báo cáo. Mộ Tử Phong lạnh nhạt nói. Mạnh Hiểu Thiên ở một bên lập tức vấn đạo: "Ta muốn biết các ngươi cái này quản lý ủy ban là thế nào thành lập? Các ngươi những thứ này ủy viên hội quan viên là ai bổ nhiệm?" Lão Mạnh sáu: "Ôn Thanh núi muốn nói lại thôi. Mộ Tử Phong ba người nhìn lẫn nhau một cái, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, đối với cái này loại sự tình các nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại chân chính xuất hiện thời điểm, vẫn là có mấy phần không được tự nhiên. "Mạnh thị trưởng, Lục Sơn căn cứ là ở chúng ta tiểu chủ nhiệm dẫn đầu dưới tự phát thành lập, ủy ban cũng là từ chính chúng ta thôi tuyển, trước mắt chúng ta căn cứ cũng lấy được quốc gia thừa nhận, công nhận đây là một cái thay lúc tạm thời cơ quan." Lời giải thích này có thể chứ?" Mộ Tử Phong hỏi ngược lại. Mạnh Hiểu Thiên gật gật đầu, các ngươi loại này tự cứu tinh thần là đáng giá tán thưởng, bất quá, nếu là một cái tạm thời cơ quan, bây giờ Hương Hải chính phủ thành phố đã rời đến tới nơi này, ta cho rằng cái cơ quan này đã kết thúc hắn lịch sử sứ mệnh xấu. Lão mạnh, xin chờ một chút." Ôn Thanh núi thật sự là nhịn không được, Mộ Tử Phong đám người trên mặt thần sắc đã lộ ra rõ ràng không vui, nếu như không phải cân nhắc đi ra bên ngoài còn có mấy trăm ngàn người cần ăn trí, e rằng đã sớm phải tay gáo bỏ đi. Mạnh Hiểu Thiên làm một đoạn thời gian đại diện thị trưởng, bây giờ không có uy hiếp tính mạng khí chàng lập tức lại trở về tới, cho dù là nhìn thấy Ôn Thanh Sơn đã không quá chịu thua, là Ôn, ngươi có ý kiến không? giống Ôn Thanh núi đối với hắn giọng của có mấy phần phản cảm, nghe vậy cười nhạt một tiếng, lão mạnh, không tới phiên ta có ý kiến lớn gì, ta đây cái thị trường bây giờ cũng coi như là tự động rời trước, chỉ là cái căn cứ bên trong phổ thông một thành viên, nhưng mà ta chỉ có một đề nghị, trước mắt căn cứ người phụ trách chủ yếu còn ở bên ngoài siêu cứu người sống sót, bên ngoài còn có mấy trăm ngàn người chờ lấy tiến vào căn cứ, còn có bọn họ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, mỗi một chuyện đều cần có người hỗ trợ liên quan tới cụ thể quản lý cơ cấu vấn đề chờ những chuyện này đều an bài xong xuôi lại nói vạn nhất có biến dị sinh vật thừa cơ đột kích đó chính là một hồi đại tai nạn ngươi nói đúng không đúng la sẽ nhớ la ôn nói không sai ổn định là đại tiền đề la thử dài mặc kệ trong lòng là không phải có đủ loại ý nghĩ nhưng cái nhìn đại cục vẫn phải có hắn vừa nói như thế mạnh hiểu thiên mấy người cũng không nói chuyện có thể lời nói đám người lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên không biết tốt xấu lý gia liền sắc mặt âm trầm nói loại chuyện này là khó tránh khỏi Trước tiên an trí xong người sống sót lại nói, chờ những người sống sót hưởng thụ được ổn định sinh hoạt, bọn hắn sẽ không đủ vi lự. Mộ tử phong nhẹ nói, các nàng lần này gặp mặt. Chính là vì an trí tị nạn người sống sót, căn bản không có khả năng đề cập tới vấn đề khác, mạnh hiểu thiên sớm nảy ra, không phải quá nhược trí, đó chính là ý đang thử thăm dò, nhưng tất cả những thứ này đối với căn cứ phương diện tới nói, đều không đủ lấy cấu thành ý hiếp. 6. Ở cách lục sơn căn cứ hơn trăm dặm chỗ Hạ Hân Văn, Văn Vũ Tu, Á Mân bọn người có mấy phần trật vật trốn ở một tòa bỏ hoang trong kiến trúc, nơi xa khói bụi quần cuộn, mấy trăm tên thân hình cao lớn đầu sói thân người xì nỉ gệm mỹ binh sĩ gầm thét hướng nơi xa lao nhanh. Tại phía sau của bọn nó, trên không cùng dưới đất đều nắm chắc không do biến dị sinh vật điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng có tử thần binh sĩ hoặc biến dị sinh vật ngã xuống. Bọn gia hỏa này quá hung tàn, may mắn mai mai xì nỉ gệm mỹ binh sĩ ra sức, bất quá lần này còn phải đợi 24 tiếng để ngụy. Á Mân có chút tiếp nối đạo. Đây đã là không thể Những ngu ngốc kia liền biết làm mệnh, nếu thật là đem những này biến dị sinh vật dẫn tới căn cứ, phiền phức chỉ sợ cũng lớn. Hạ Hân Văn không hài lòng nói: "Hy vọng những thứ này biến dị sinh vật có thể an phận một đoạn thời gian, phụ cận một chút cỡ nhỏ người sống sót doanh địa đã có không thiếu bị công hãm, tử thương vô số, cũng không biết những cái kia biến dị sinh vật là làm sao vậy." Văn Vũ tu thở dài, nơi xa khói bụi cuồn cuộn, những cái kia tử thần binh sĩ đã dẫn dụ biến dị sinh vật nhóm đi xa, mặc dù còn có số lớn biến dị sinh vật tại các nơi tới lui, cũng đã là không đủ lặng hại. 5626 Ma thác san nổ ầm ầm thanh tại cũ nát mà yên lặng trên đường lớn lộ ra có mấy phần khe thẹ, Tiếu Vũ hình cảnh giác nhìn chung quanh, thỉnh thoảng thi triển ra thần chiếu quyết tại một chút tương đối chỗ khuất tuần sát, lùng tìm có thể tồn tại người sống sót. Hai bên đường kiến trúc nhiều đã rách nát, cửa sổ đều hư hao phải không còn hình dáng, cực ít có bảo tồn hoàn hảo, có không ít kiến trúc đã đổ sụp, lộ ra hình tứ phương nền tảng mặt ngoài, có chút phế tích ở trong đã là cỏ dại rầm rạp, Những thứ này ngoan cường sinh vật lúc nào cũng không buông tha bất cứ cơ hội nào. Ngẫu nhiên ven đường sẽ phát hiện một hai cỗ trắng xóa bạch cốt, bọn chúng có thể tại mấy giờ ở giữa vẫn là sinh long hoặc hổ người sống, nhưng lúc này lại chỉ có thể cùng có cây cung vũ. Hoa Lạp trong bụi có dống dương đứng lên một người quần áo lam lu bóng người, cổ của nó bị cắn một cái độc lớn, còn tại chảy ra máu đen sáu. Đây là một bộ vừa mới lây zombie, nó nghe được trên đường lớn tiếng xe sau đó, liền lảo đảo lao ra sáu. Nó cảm thấy cái kia lý hữu một loại chính mình vô cùng khát vọng đồ vật đang kêu gọi lấy nó. Quốc lộ phần cuối vung lên từng mảnh bụi trần, kèm theo máy tiếng kinh minh, một chiếc màu đỏ sẫm đầu máy đang chạy nhanh mà đến từ xa tới gần dần dần phóng đại mặt đất chuyển tới hơi tiếng chấn động dọan bị đưa ra hai tay thật xa liền làm ra ôm tư thế tiểu vũ hinh hưởng thụ lấy lao nhanh lúc chạy mang theo tới trận kiện gió mát cảm thụ được đầu thu khí tức nhưng phía trước cỗ kia dọan bị xuất hiện nhắc nhở trùng bên một gian trên thực tế cũng không như nàng nghĩ như vậy thoải mái nàng điều chỉnh một chút ma thắt xa tiến lên phương hướng đưa tay tại bên hông lấy ra một khẩu súng lục tay phải vững vàng rơi lên sáu phanh họng súng thoáng qua một tia ánh lửa cái tia dọan đầu nổ lên một đoàn huyết quang nguyên cái đầu xương đỉnh đầu đều bị đạn sốc lên ghét đồ vật xem ra lại có dọan tham dự tiểu vũ hinh thu hồi thương lông mày hơi hơi nhử lên những sinh vật khác trình độ tiến hóa xa xa cao hơn nhân loại những cái kia giòm bì bây giờ đã tự thành hệ thống c cấp giòm bì đã không phải là cái gì hiếm giống loại. mặc dù hương hải thành phố người sống suốt doanh trại rơi vào cho lục sơn doanh địa một cái thu nạp dân cơ hội nhưng tương tự cũng là một loại nguy cơ sáu. trừ bỏ nội bộ lương thực tính an toàn chờ nguy cơ sau đó bên ngoài uy hiếp muốn càng nghiêm trọng hơn những cái kia biến dị sinh vật rốt cuộc muốn làm gì cái này đáp an bài liền adma hệ thống cũng không cách nào đưa ra có ít người rất lạc quan cho rằng những thứ này biến dị sinh vật tự thân tiến hóa ra vấn đề Cho nên lựa chọn sau cùng bản thân Dị Vong, nhưng Tiếu Vũ Hinh cùng một nhóm người cho rằng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng cái này đáp án bài không ai có thể nói cho, chỉ có thể tạo tự mình tới tìm kiếm. Tiếu Vũ Hinh trong ánh mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng mê mang, chợt lại khôi phục một mảnh thanh minh. Bây giờ nàng chỉ muốn làm hết khả năng siêu cứu người sống sót. Cuối cùng, có người mới có hết thảy, căn cứ muốn phát triển, muốn tự vệ, chỉ dựa vào đã biết chút thần tuyển giả là không đủ. Sắc trời dần tối, đao phía trước truyền đến kêu cứu âm thanh, nàng đột nhiên quay ngược đầu xe, lao xuống nền đường. Tại một vùng phế tích đằng sau ba cái người sống sót đang nơm nớp lo sợ tê liệt trên mặt đất, đứng tại các nàng trước mặt là một đầu cự lớn o trợ, một thân màu xanh tấm lằng nhằng ra, như là nham thạch nô ra bắp thịt và trên tay không biết là sinh vật gì xương đuổi, toàn thân tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tức xấu. cùng đông nặng thể sú. Bần Thiệu đại gia hỏa, người bao lâu chưa dạ tắm. Tiếu Vũ huynh tại 20 mét bên ngoài ngừng ma thắc xa, lấy ra cung tiễn. Tại đầu máy âm thanh truyền tới thời điểm, o trợ ánh mắt cũng đã rời đi tới, có lẽ nó nghe không hiểu Tiếu Vũ huynh đang nói cái gì, nhưng người tới địch ý nó là có thể cảm giác được, tại Tiếu Vũ huynh lấy ra vũ khí thời điểm, nó cơ cốt đồng phát khởi công kích đông 6. ad không biết như thế nào, trọng tải là đầy đủ, tại ố dở sông tới thời điểm, mặt đất đều đi theo hơi hơi rung động, giống như một chiếc đầu máy đụng tới tự như, hưu bốn mũi tên phát ra chỉnh tề như một thanh âm hướng về ổ dở vọt tới 6. giống bốn mũi tên bắn trúng ngực của nó bụng cùng sau lưng, ố dở phát ra thống khổ gào thét. vậy mà không có trọng thương, tiểu vũ hình trong lòng giun lên, trở tay lần nữa lấy ra bốn mũi tên bắn ra sáu, lần này nàng dùng tới bạo liệt mũi tên, bó mũi tên bên trên lóe nhàn nhạt thần quang. Ô giờ cũng không ngu xuẩn, nó tựa hồ cảm thấy bắn tới mũi tên khắc thường, bạo hống một tiếng huy động cốt đồng đập về phía mũi tên sáu. Hai tiếng nổ mạnh sau đó, cốt đồng bị cáo nổ nát bấy, mặt khác hai chi bạo liệt mũi tên lại bắn trúng hai chân của nó đầu gối. Vành, Vành, tại hai đoàn trong ngọn lửa, ô giờ phát ra thê lương tiếng giống, giống như đẩy kim sơn đồ ngọc trụ một dạng té lăn trên đất. Cho dù là loại này cường hãn ma thú, hãn đầu gối cũng là tương đối yếu đất. Vì thế chính là nội thống khổ của nó cũng không có kéo dài thời gian quá dài, tiểu vũ hình thân hình giống như như gió theo nó bên cạnh lướt qua, trường cung cung sao tại nó cổ ở giữa hơi vạch một cái một khỏa nhức đầu đầu lập tức lăn xuống máu tươi từ cẩn cổ còn vốn chưa xong con tiếp 629 tiết 629 chứng, cái này định rồi tiểu vũ Hinh cũng không quay đầu kiểm tra chiến quả nàng đi tới ba cái kia người sống sót trước mặt quan tại ba người các nàng trên thân đánh hơi một phen sáu hai nữ một nam một lớn hai nhỏ lớn nữ tử kia ước trường 26 bảy tuổi nàng phải bắp chân tựa hồ gãy xương ngồi ở chỗ đó toàn bộ ống quần đều bị tiên huyết thấm ướt trong miệng phát ra rên gì thất thấp tiểu nhân hai cái chỉ có tám chín tuổi nhìn bộ dáng hẳn là một đôi long vượng thai cảm ơn ngươi nữ tử nhịn đau cầu khẩn nói cầu ngươi cứu người cứu đến cùng, dẫn bọn hắn đi, van cầu ngươi. Tiêu Vũ huynh gật đầu, ta không có kiên nhẫn mang hải tử, cũng là ngươi chính mình mang a. Nói xong, cũng không nhìn nữ tử mang theo mấy phần thần sắc tuyệt vọng, đưa tay đặt tại nàng chân bị thương bên trên không nên động, có thể sẽ có chút đau. Cô gái phải xương bắp chân gãy, Tiêu Vũ huynh chỉ là hơi cho chỉnh ngay ngắn một chút cốt, tiếp đó phóng ra một cái xuân lâm thuật một mảnh màu xanh lá cây hoa đem cô gái thụ thương bắp chân bao phủ lại. Theo Lục Quang dần dần rút vào, nữ tử gen dị thống khổ bắt đầu tiêu thất, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn nhiều. Ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lục Quang kia dần dần biến mất, đột nhiên, nữ tử kia ô, ô mà khóc lên, hai tiểu hài tử cũng đi theo khóc, thiếu vũ hinh đau cả đầu. Tốt, bây giờ nguy hiểm còn chưa qua, các ngươi lại đem cái khác biến dị sinh vật đưa tới. Nàng mang theo vài phần đe dọa đạo, cái này là hoàn toàn có thể. Bây giờ những cái kia biến dị sinh vật khắp nơi đều là, có chút chút động tính hoặc mùi máu tươi cái gì, liền có khả năng đưa tới một đoàn. Ba người lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Chỉ mấy người các ngươi người, có thấy hay không khác người sống sót? Thiếu vũ hinh vấn đạo, cái kia lớn tuổi chính là nữ tử liền vội vàng gật đầu nói, thấy qua một chút mạo hiểm giả, có chừng vài trăm người, tướng bác vừa đi, nàng bản thân cũng là một thành viên trong đó chỉ là bởi vì chân đã thương, cuối cùng bị ném bỏ ở đây. Hai đứa bé không chịu rời đi nàng. Vốn là ba người là trốn ở một cái trong phòng hư, ai biết lại bị đấu kia ổ dở phát hiện. Nếu không phải Tiếu Vũ Hinh kịp thời cứu viện, ba người tất định là ổ dở đồ ăn. Các ngươi đi theo ta. Tiếu Vũ Hinh đỡ dậy ngã xuống đất ma thắt xa. Chiếc này đầu máy hiển nhiên là không cách nào chở khách càng nhiều hành khách. Tại ba người ánh mắt kính sợ bên trong, nàng đem đầu máy thu hồi không gian ảo, lại lấy ra nhất lượng việt giả xa. Mau lên xe. Nàng cho xe chạy, thò người ra đem ngồi kế bên tài xế cửa mở ra. Nam Hải kia vui vẻ chạy tới, nữ tử ôm nữ hải ngồi ở đằng sau. Vệ nghe thú vệ phát ra như dã thú tiếng gầm gừ, vọt ra khỏi lộ diện, Tiếu Vũ hình một tay đỡ tay lái, một cái tay khác lục lọi ra hai bình nước khoáng cùng ba bao lương khô cùng ba khối sô cô la đưa cho ba cái người sống sót. "Cảm tạ, cảm tạ." Nữ tử kia liên thanh gửi tới lời cảm ơn. Các nàng mặc dù đang chạy nạn thời giá đem thật là ít gọi đồ ăn mang theo bên người, nhưng bây giờ sớm không biết ném đi nơi nào, còn không biết tương lai phải làm gì đây. Hai đứa bé tiếp nhận đồ ăn đã tham lam bắt đầu ăn, nhưng lớn tuổi chính là nữ tử nhưng lại lo lắng. Phản phất là nhìn ra cô gái kia do dự Tiếu Vũ Hinh an ủi, không cần suy nghĩ quá nhiều, chờ đến căn cứ, đều sẽ có cố định chỗ ở cùng cơ bản phối cấp. Chỉ cần ngươi chịu công tác, ấm no không có vấn đề, hai đứa bé còn có tiếp thụ giáo dục cơ hội. Có thật không? Là cái nào căn cứ? Nữ tử kinh dị vấn đạo. Lục Sơn căn cứ? Chính là lấy lúc đầu Lục Sơn công viên làm cơ sở thiết lập căn cứ, nếu như ngươi là Hương Hải người, hẳn phải biết cái chỗ kia." Tiếu Vũ Hinh nói. "Đương nhiên biết, trên thực tế nhà ta sẽ ở đó phụ cận, chỉ là ta không biết cái kia lý hữu cái căn cứ." Nữ tử trong lòng bâng lòng rất nhiều. Tại hai nạn phát sinh phía trước, rất nhiều người cũng không nghĩ tới nơi đó sẽ xuất hiện một cái căn cứ, mà bây giờ nơi đó là phương viên chăm dặm huy nhất một cái người sống sót doanh trại. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, các ngươi yên tâm đi, tình huống sẽ không càng hỏng bét, các ngươi nhất định có thể sống tiếp. Hoàng hôn dần dần bao phủ vùng quê, chỉ vào hôn mê thái dương liệu mạng đem cuối cùng một tia tia sáng từ sau lưng núi phun ra đi ra, nhưng lại bị tầng mây dày đặc che giấu đi. Trong không khí tràn ngập một loại mốc meo khí tức, có không ít phòng ốc đã đã biến thành phế tích công việc, nhưng còn có mấy tòa nhà cao lớn kiến trúc ngoan cường cao vút tại vùng quê ở trong, nguyên bản hào quang bốn phía vách tường đã bị cho bụi cùng dây leo trâu bố trí đầy. Tại những mê kiến trúc ở giữa cỏ dại bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tái nhợt hải cốt, nhưng những thứ này tại tận thế bên trong đã là nhìn lắm thành quen, so với cái này đáng sợ hơn tình cảnh đều đã từng xuất hiện, sợ hãi đã trở thành thông thường phản ứng bình thường. Lâm thị liều mạng chạy ở phía trước lấy, đằng sau đi theo một cái thân thể to con zombie, Lâm thị chỉ cảm thấy phổi đã trở thành một cái trống rỗng chỗ, tựa hồ cũng đã không thể dung nạp chút nào không khí, hai chân của nàng giống như đồ trì, di chuyển tần suất càng ngày càng chậm, nàng nghe không được phong thanh, nghe không được sau lưng tiếng bước chân, trong lỗ tai tất cả đều là chính mình giống như kéo ống bẻ tựa như tiếng thở dốc. Trong lô mũi người được là càng ngày càng gần thể số hương. Vị, nghỉ ngơi một chút a, phía trước mặc dù có lộ, hai chân của ngươi cũng không lại ủng hộ ngươi sáu. Một cái ác ma một dạng âm thanh thỉnh thoảng tại trong góc của nàng ngồi hồi Lâm Vị cũng nhịn không được nữa, ngã nhào trên đất sáu. Đông, đông, Tiêu Vũ Hinh cũng không quay đầu kiểm tra chiến quả, nàng đi tới ba cái kia người sống sót trước mặt, Quang tại ba người các nàng trên thân đánh hơi một phen sáu. Hai nữ một nam, một lớn hai nhỏ, lớn nữ tử kia ước chừng 26 tuổi, 7 tuổi, nàng phải bắp chân tựa hồ gãy xương, ngồi ở chỗ đó toàn bộ ống quần đều bị tiên huyết thấm ướt, trong miệng phát ra rên rỉ thất thóp.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 Di chuyển tần suất càng ngày càng chậm, nàng nghe không được phong thanh, nghe không được sau lưng tiếng bước chân, trong lỗ tai tất cả đều là chính mình giống như kéo ống bê tựa như tiếng thở dốc, trong lỗ mũi người được là càng ngày càng gần thể số hương. Vị, nghỉ ngơi một chút ta, phía trước mặc dù có lộ, hai chân của ngươi cũng không lại ủng hộ ngươi sáu. Một cái ác ma một dạng âm thanh thỉnh thoảng tại trong óc của nàng ngồi hồi, Lâm Phỉ cũng nhịn không được nữa, ngã nhào trên đất sáu. Đông, đông, 630. Tiết 630, quỷ dị tiểu trấn bên trên Tiếu Vũ huynh tự nhận không phải một cái tàn bạo người, nhưng nàng cũng không cho là mình là tận thế thánh mẫu vẹn vẹn đưa tay đùa dẫn nàng cũng chưa chắc liền phạm vào tội ác tẩy trời trọng tội nguyên nhân chân chính là bởi vì trên xe nữ tử kia nữ tử tên là lâu tuyết mai hai đứa bé kia là tỷ tỷ nàng một đôi song bào thai tại phá vòng vây thời điểm nàng tỷ phu bị biến dị sinh vật cắn bị thương mà tỷ tỷ vì cứu chớp phu cũng biến mất ở biến dị sinh vật trong đám chỉ có nàng mang theo một đôi song bào thai đi theo những lính đánh thuê kia trốn thoát nhưng mà đang chạy trốn tới Tiếu vũ huynh gặp phải các nàng cái chỗ kia phụ cận lúc xuất hiện mười vài đầu ấu dơ sấu chính là cái kia lợn lưỡi Vì thay đổi vị trí ổ giờ chú ý của lực, hắn sai người gò nát mười mấy người xương ống chân, để bọn hắn trở thành ổ giờ đồ ăn, để với mình làm mệ. Khi sinh một nhóm người, nhường càng nhiều người làm mệ, cái này cũng là có thể tiếp nhận một cái tất pháp, nhưng ác miệng đi kính muốn ác liệt nhiều lắm, hắn căn bản chính là đem các loại người làm mồi dụ, hơn nữa căn bản vốn không tiến hành chống cự, vừa gặp phải biến dị sinh vật cứ làm như vậy, tuần tự đã có hơn 10 người mất mạng, loại cặn bã này, diễn hắn một 100 trở về tiểu vũ huynh cũng không chỗ cố kỵ. Bắt lấy nàng. Một cái ác miệng thân tín hô lớn, những lính đánh thuê kia đều hướng tiểu vũ huynh lao đến, ba chân bốn cẳng phải bắt được nàng. Làm cản Tiếu Vũ Hinh sắc mặt lạnh lẽo, thân hình kính tự xông vào vòng binh ở trong sáu, giống như là một đài hình người máy móc chiến đấu vọt vào tiểu miên lấy ở giữa, những lính đánh thuê kia trong chốc lát liền bị đánh không biết đông tây nam bắc, có mấy cái linh tỉnh một chút lập tức đi sở thường, nhưng không chờ bọn hắn giơ xuống lên, cánh tay liền truyền đến thanh thủy gai âm thanh, thế là ngắn ngủi kêu đau đớn âm thanh bị thật dài tiếng, kêu rên thay thế. Vung tha bọn hắn a, cô nương, những quái vật kia liền bị tiếng kêu của bọn hắn đưa tới. Một cái trung niên phụ nhân tráng lấy can đảm nói, này ngược lại là vô cùng có khả năng sự tình. Tiểu Vũ Hinh rất tán hành. Nàng vừa quay đầu, Nhìn thấy ác miệng đã cố nén đau đớn móc súng lục ra, đang muốn hướng nàng nhắm chuẩn. Vốn còn muốn giúp ngươi an bài một cái cắt bỏ giải phẫu, cái này trực tiếp mổ sở tốt. Nàng thân hình lóe lên, mũi chân hôn lên ác miệng Nguyệt Thái Dương. Ách, ác miệng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nằm trên đất, súng ngắn cũng rơi mất, mấy cái còn nghĩ ngoan cố chống lại dòng binh lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Hướng về phía hời hợt liền kết thúc một cái mạng tiếu vô hình, bọn hắn có loại đối mặt manh thú cảm giác. Cho các ngươi hai lựa chọn, đang hoảng ở tại trong đồn ngũ, về sau cũng đàng hoàng làm người lễ nghị, cầm lấy vũ khí của các ngươi tự mình đi người. Trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, đương nhiên, các ngươi còn có một cái lựa chọn, cầm lấy thương của các ngươi. Đây là ác ma nụ cười, mấy cái tay vừa mới sở đến thương trong binh lập tức run run một chút, liên tục không ngừng thu tay lại sáu. Bọn hắn cũng không muốn chế tạo ra bị đối phương giết chết lý do. Không người nào nguyện ý rời đi, ác miệng đã chết, liền xem như hắn những người thần tín kia cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này báo thủ, tất nhiên Tiêu Vũ Hinh không có đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, liền nói rõ sẽ không sau đó tính sổ, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn cũng không để ý đi theo một người khác. Tiếu Vũ Hinh đối với cái này chút lính đánh thuê ý nghĩ cũng căn bản không ngại, chỉ cần đi vào căn cứ, những người này vũ trang cũng sẽ bị thu sạch giao nộp, liền xem như đầu rồng, cũng phải giống cá trạch một dạng trung thực nằm sấp. Ở chỗ mạc Hồng hà liên hệ với sau đó, nàng thông báo những người may mắn còn sống sót này cho ở phương vị, liền bắt đầu kiểm tra những người sống sót tình huống. Bởi vì chuẩn bị vội vàng tăng thêm thời gian giải dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa đại đa số người đều không như thế nào ăn cơm. Đối với Tiếu Vũ Hinh mới vừa hành vi, ngoại trừ có mấy người tỏ vẻ ra là hưng thịnh phấn bên ngoài. Đại đa số người đối mặt ánh mắt của nàng lại toát ra sợ hãi, cái này khiến nàng có chút dở khóc dở cười, đành phải lại phân phát một nhóm đồ ăn, này mới khiến đám người đối với nàng có chút cảm giác thân thiết. Ta đây là tội gì tới? Tiêu Vũ Hinh bất đắc dĩ trở lại trong xe. Chưa từng có thời gian quá dài, Mạc Hồng Hà lãnh đạo đội xe cũng đã đi tới, hộ vệ đội viên nhóm lập tức tổ chức những người sống sót kiểm tra cơ thể, trị thương chưa bệnh, đồng thời đốt bên trên canh nóng nước nóng, mấy cái kia cánh tay bị đánh gãy jong bình cũng đã nhận được kịp thời cứu trợ ánh nắng chiều đỏ thì, tình huống bên ngoài như thế nào? Lại cứu cứu được bao nhiêu người? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, Đã đưa về hơn 3.000 người. Mai mai xỉ nỉ gệ mỹ binh sĩ đã chết thương hầu như không còn. Các nàng đang tại trên đường trở về. Cái khác mấy chi siêu cứu đội xe không còn phát hiện người may mắn còn sống sót dấu vết. Mặc hồng hà đạo. Thông chi trở về a. Tiếu vũ hinh khe khẽ thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. tựa hồ muốn xem thấu trên tầng mây đến cùng có đồ vật gì. Có lẽ còn có người sống sót. Mặc hồng hà có chút không đành lòng. Có lẽ vậy. Tiếu vũ hinh mặt không biểu tình nàng nhất thiết phải đối với căn cứ an nguy phụ trách. Bây giờ những cái kêu biến dị sinh vật đối với lục sơn căn cứ xung quanh địa khu người sống sót doanh địa liên tiếp phát động công kích. Làm sao biết mai kêu có thể hay không đối với lục sơn căn cứ phát động tập kích? Nàng nhất thiết phải lập tức trở về. Đến nỗi những khả năng khác tồn tại người sống sót chỉ là là tự cầu phúc. Trời đã sáng, ăn qua đơn giản sau bữa ăn sáng, đội xe lần nữa đi lên đường cái. Những cái kia người sống sót dù sao cũng là không có cái gì hành lễ. Gần 200 người tren tại 4 chiếc xe tải bên trong cũng là miễn cưỡng không có trở ngại. Hơn nữa trung quin là không cần hai chân chịu khổ, bọn hắn không có gì không hài lòng. Bây giờ chỉ hy vọng không nên gặp phải những cái kia kinh khủng biến dị sinh vật. Các doanh binh đảng hoàn hơn, Tiêu Vũ Hinh cũng không có không thu vũ khí của bọn hắn. Dù sao tại lúc cần thiết, bọn hắn cũng có thể làm một chi sức mạnh đầu nhập chiến đấu. Nhưng vì lý do an toàn, những lính đánh thuê này đều bị đánh tan phân biệt ở tại bốn chiếc trên xe tải. Vừa trưa, Ác Ma Chi Linh truyền đến tin tức, từ vệ tinh trên tấm ảnh có thể phát hiện phía trước có một đoàn biến dị sinh vật xuất hiện. cân nhắc đến đoàn xe an toàn, Tiêu Vũ Hinh bọn người quyết định đường vòng. Hai đầu biến dị heo không cẩn thận vọt tới đoàn xe trên con đường phải đi qua. Mấy cái điểm sạt sau đó cái này hai đầu biến dị heo tuyệt không tình nguyện vì những người lữ hành cống hiến phong phú an tịnh khoảng cách đội xe mười dặm chỗ có một tiểu trấn từ trong trấn phát ra tín hiệu cầu cứu căn cứ một bộ điện đài tiếp thu được tin tức này để chúng ta xét tình hình cụ thể khai thác hành động tiểu vũ hinh nhìn về phía đám người các ngươi nhìn thế nào nếu là có người sống sót chúng ta đương nhiên hẳn là cứu viện mười dặm đất không phải rất xa Mạc hồng hà nói có lẽ là cái gì cả bấy đâu những cái kia biến dị sinh vật hoặc dị giới sinh vật trí tuệ cũng là không thể khinh thường thân nhược lan nói nếu như là cả bấy chúng ta càng phải xông vào một lần chế tạo cha biến dị sinh vật nhất thiết phải ma sát bằng không bọn chúng sẽ tiến hóa càng lợi hại hơn trở thành loài người tự địch ngũ tử nhu nói không sai tiểu vũ hinh trầm ngâm một hồi liền xem như cái cạm bấy chúng ta cũng muốn đi nhất là đội ngũ của chúng ta bên trong còn có một số mới gia nhập người hẳn là kiểm nghiệm một chút lực chiến đấu của bọn hắn đám người biết nàng là chỉ những lính đánh thuê kia sáu đó là một ý kiến hay có thể thông qua phương pháp này đem bọn hắn đào thải nếu như những người này có thể tại loại này đào thải bên trong sống sót vậy nói rõ bọn hắn còn có giá trị tồn tại Sau khi quyết định, đội ngũ bắt đầu chuyển hướng cái chấn nhỏ kia. Lúc hoàng hôn, đội xe cuối cùng tiếp cận cái chấn nhỏ kia. San sát cao ốc tại nắng chiều phía dưới lộ ra hết sức thế lương, còn sót lại mưu cửa sổ giống như là từng trường chờ ăn thịt người miệng rộng, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Mặc dù bây giờ bất quá là hoàng hôn, nhưng nó cấp mọi người mang tới cảm giác nhưng là bóng tối vô tận. Nhìn thế nào cũng không cảm thấy trong này còn sẽ có người sống tồn tại. Một gã hộ vệ đội viên nói: Không phải là người chính là quái vật, chẳng lẽ còn sẽ có cái khác kết quả? Một gã hộ vệ đội viên không cho là đúng đạo. Dừng xe ở cách tiểu trấn còn có tương đương một khoảng cách thời điểm, tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh đội xe dừng lại tất cả mọi người trên xe đừng động, Trang Giáp Sa cùng xe tăng phụ trách cảnh giới cùng hỏa lực trợ rút. Các ngươi nàng chỉ vào các doanh binh, tất cả đều xuống xe. Tại sao muốn chúng ta tham gia chiến đấu? Một cái doanh binh chất vấn. Các ngươi là doanh binh, chẳng lẽ muốn đem các ngươi làm lão gia cùng bãi? Ngũ Tử Nghiu nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra sát khí. Người lính đánh thuê kia lập tức nhượng trí. Nhược Lan, ngươi cũng lưu lại, nếu có chuyện gì kịp thời liên hệ những người khác đi theo ta. Tiêu Vũ Hinh nhìn một chút những lính đánh thuê này xấu. Bây giờ chỉ nhìn vận khí của bọn hắn như thế nào. Trong đội xe hộ vệ đội cũng không nhiều, hết thảy hơn 20 cái, Tiêu Vũ Hinh chỉ chọn 10 người, sau đó liền ngũ tử yêu, Mạc Hồng Hà cùng 64 tên doanh binh, một đoàn người nhanh chóng hướng Yên Lặng tiểu trấn đi đến. Từ nhìn ra kết quả nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì biến dị sinh vật, trấn nhỏ kiến trúc sớm đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, rất nhiều phòng ở chỉ còn lại có hệ thống, mặt đất đã tàn bại không chịu nổi, có nhiều chỗ nước đọng mặt ngoài đã xuất hiện một tầng màu xanh thẫm cọ sĩ rêu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tán lạc tại đá vụn cùng cốt thép ở giữa nhân loại hài cốt. Các ngươi, không có đại lộ tiến vào trấn nhỏ ngoại vi. Không muốn xâm nhập, 100 trăm em mở liền có thể, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Vũ hình hướng những lính đánh thuê kia phân phó nói. Mặc dù mặt ngoài quan sát không có cái gì biến dị sinh vật, nhưng nàng đang đến gần chấn nhỏ thời điểm, lợi dụng thần chiếu quyết phát hiện ở đây ẩn chứa nguy cơ to lớn, mà kinh khủng nhất vẫn là tại trong chấn một chỗ, cái kia đã vượt ra khỏi cảm giác của nàng phạm vi. Hoang hồn càng ngày càng nặng, thông hướng trong chấn đầu này đường cái phía trước giống như là một chương huyết buồn đại khẩu, chờ đợi những cái kia có can đảm đến gần sinh vật, bốn chiếc động lực thiết giáp tại phía trước nhất do đường phía trên kia hồng ngoại thăm dò thỉnh thoảng chuyển động, trên hai cánh tay súng máy gạt lịnh ở vào tùy thời chờ phân phó trạng thái, bọc thép bên trong đội viên cảnh giác nhìn chăm chú lên thăm dò phản hồi về tới tình huống, mà những lính đánh thuê kia thì tạo thành chiến đấu tiểu tổ hướng trong chân phía trước, có cái kia bốn cái đại gia hỏa ra sân, những lính đánh thuê này trong lòng an ổn rất nhiều, nhưng đối mặt nguy hiểm không biết, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng bất an, bọn hắn lẫn nhau vây quanh, tận lực chậm dần cước bộ theo đuôi tại động lực trang giáp đằng sau, khẩn trương nhìn chăm chú lên trung quanh hoàn cảnh quỷ dị, bất kỳ động tĩnh nào hoặc từ kiến trúc ở giữa truyền tới kỳ quái âm thanh, đều sẽ gây nên bọn hắn bản năng cảnh giác.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 Biến dị tiểu chấn bên trong chiến đấu trên đường phố không giống với giá chiến, nhất là bây giờ biến dị sinh vật 6. Theo tiến hóa không ngừng hoàn thành, không chỉ có là công kích của bọn nó lực cùng đẹp tăng lên trên diện rộng, trí tuệ cũng là đồng dạng đề thăng, mà đối với đại bộ phận biến dị sinh vật tới nói, tốc độ của bọn nó đối với nhân loại là đồng dạng trí mạng. Cho nên, đối với bọn chúng phương pháp tốt nhất là đông đúc mà kéo dài hỏa lực. Đối với những lính đánh thuê kia, Tiêu Vũ Hinh chưa từng có cao yêu cầu, chỉ cần bọn hắn có thể gia nhập vào chiến đấu là được rồi. Ngược lại cũng không chờ mong bọn hắn có thể lấy được tốt gì chiến tích. Bây giờ, Tiêu Vũ Hinh đang theo sát tại động lực trang giáp đằng sau trên tay đã lấy ra á nguyệt nữ thần đích thần thức, ống tên cong lên người, bước mèo đồng dạng nhẹ nhàng mà ưu nhã bước chân, đi ở lùi lõm trên đường cái, nàng tại lấy thần thức bắt giữ bốn phía động tĩnh đồng thời, cũng tại nhanh chóng đánh giá chung quanh những công trình kiến trúc kia, phán đoán bọn chúng phải chăng có thể trở thành có thể lợi dụng chướng ngại hoặc công sự che chắn, cái này ở lúc cần thiết có thể cứu hắn. một mạng. đây là đang khe mạ chì bên trong một cái sản phẩm phụ thu hoạch, đầu não khả năng tính toán cùng trí nhớ tăng lên trên diện rộng, bây giờ đầu gối của nàng giống như là một đài công suất cường đại máy tính, yên lặng ghi chép lại lấy thần chiếu quyết cảm giác được trong chấn tình huống cùng với toàn bộ chấn nhỏ bình diện sắp đặt, cho dù là những cái kia sụp đổ kiến trúc và gậy lĩa nóc nhà cũng bị nàng từng cái nhớ kỹ sáu. trong chiến đấu, cho dù là mặt đất một cái khe, cũng có khả năng đối với chiến đấu kết quả tạo thành hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng, bao quát những cái kêu hành lật tại trên đường cỗ xe chờ, cho dù đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, lại như cũng có thể làm chập sắp đặt cùng rút lui đường đi. tại tới gần nhai khẩu thời điểm, đội ngũ tại Tiếu Vũ Hinh Phân phó bên trong ngừng lại. đây là một đầu ngã tư đường tại hai con đường chỗ giao hội, có một tòa có chút khí thế hủ đàn, chỉ tiếc bên trong bây giờ đã mọc đầy cỏ dại. Màu xám cho cơ thể hiện ra một mảnh chấn nạn, một chiếc xe đầu bị đụng làm thịt sạn, tạ nạn xe con bên trên, còn có hai cỗ màu trắng thi cốt, thấy bọn nó tư thế, hẳn là tại tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm còn nghĩ dãy rựa đi ra, chỉ là cuối cùng bất hạnh thất bại. Từ đối diện nơi xa truyền đến một mảnh xào sạt tiếng bước chân cùng trầm thấp tiếng thở dốc, giống như là một loại nào đó dã thú phát ra trầm thấp gào thét, Tiêu Vũ Hinh Lưng hơi hơi rút lên, chuẩn bị chiến đấu. Các dòng binh bản năng đứng ngứng. Có lẽ những người này nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không có phương phú, bọn hắn mặc dù làm ra dựa vào động lực thiết giáp tư thế, nhưng cũng không có khoảng cách quá gần 6 thứ này không giống như xe tăng, trang giáp xa, muốn nhảy bén rất nhiều. một khi chiến cuộc phát sinh, cái gì cần bọn chúng cơ động biến hóa, tiếp xúc quá gần bọn chúng người rất có thể tránh né không ra cái kia hai cái bàn chân lớn. những lao đạo này, giông binh tuyệt đối sẽ không làm loại này có hại vô ích nếm thử. mười chiếc động lực thiết giáp đã rơi lên bọn chúng trên cánh tay gặt lính. nòng súng dường như đang hơi hơi chuyển động, đã làm xong công kích chuẩn bị, những lính đánh thuê kia cũng rơi xuống lên, con mắt ghé vào ống nhắm phía trước, nhìn chăm chú phía trước hắt gám. chờ đợi, là một loại phật phồng không yên mà dễ dàng phối hợp lấy sợ hai quá trình. trong bóng tối có thể nghe được các giông binh càng ngày càng rõ ràng tiếng thở dốc gió đêm truyền đến từng trận âm thanh khát thưởng từ xa đến gần càng ngày càng đông đúc vài phút sau đó từng cái nhanh nhẹn thân ảnh từ trong bóng tối vọt ra tiến hóa giòn bi thân hình của bọn nó đều lộ ra hết sức gầy gò cho nên mượn nhờ ánh đèn có thể tinh tường nhìn thấy bọn chúng dưới làn da mặt thật cao nhô ra sắp xếp hình dáng sườn sườn khô đét cái bụng dán chặt lấy phía sau lưng thình linh nhìn qua ngực của bọn nó giữa bụng thật giống như có một hắc động hai đầu dị thường thô to cơ hồ không có bất luận cái gì cơ bắp bao khỏa đi đứng chống đỡ lấy cơ thể từ bả vai kéo dài xuống cánh tay rất dài một mực rủ xuống đã đến đầu gối vị trí móng tay thật dài lộ ra sắc bén dì thường Những thứ này giòm bì đều không thể tiến hóa đến C cấp, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó. Bọn chúng tựa hồ cũng không có chém giết lẫn nhau, cho nên mặc dù tiến hóa đến rồi C cấp, nhưng là không hoàn toàn thể. Bằng không lúc này trên người bọn họ chắc cũng là từng khối cơ bắp. Ôi hôi sáu! Càng nhiều giòm bì hướng bên này xông lại, mặc dù là không hoàn toàn tiến hóa, nhưng chúng nó tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hơn nữa ở phía sau một ít giòm bì trong tay còn mang theo vũ khí sáu. Không đúng. Tiếu Vũ hình ánh mắt hơi hơi có rút. Những thứ này giòm có thể rất cổ quái, chưa nghe nói qua giòm còn có thể sử dụng vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí lạnh. Đây là cái gì tiến hóa phương hướng? Sakik, nàng hét lớn một tiếng, chờ tiếng súng vang lên thời điểm, lập tức làm Ác Ma Chi Linh chuyển đi một đạo sóng ý thức, Ác Ma Chi Linh, bọn chúng rốt cuộc là cái gì zombie? Nghiêm ngặt nói đến, bọn chúng không phải zombie, mà là vong linh sinh vật, tương đương với dê cấp thực lực. Ác Ma Chi Linh hồi đáp, vong linh sinh vật. Tiếu Vũ Hinh hơi nhíu lên lông mày. Đúng vậy. Sinh hóa zombie bình thường cũng là vì rút lây nhiễm hoặc giao nhau lây nhiễm tạo thành, mà chết linh sinh vật đồng dạng có hai loại nơi phát ra một là có tu luyện vong linh ma pháp vong linh pháp sư một cái khác chính là đến từ vong linh tinh z sinh vật ngươi là nói ở đây rất có thể có vô một cái thông hướng vong linh tinh z h tổ tiểu vũ hinh sắc mặt cực kỳ khó coi có sống hóa dòm bị địa cầu đã là đủ buồn khổ bây giờ lại xuất hiện vong linh sinh vật còn có thể tệ hơn sao rất có thể căn cứ phía trước lấy được báo cáo tập kích hương hải thành phố người sống sót doanh trại biến dị sinh vật trong đại quân có rất nhiều chính là zombie hiện tại xem ra trong đó một bộ phận rất lớn hẳn là những thứ này vong linh sinh vật ác ma chi linh nói ngoan sáu ngoài trấn xe tăng bắt đầu phát huy Từng quả đạn pháo gào thét lên bắn vào hắc ám đường đi, bộc phát ra màu vỏ quýt chớp loé, đại địa trong nổ tung dữ dậy, nổ tung hỏa diễm không biết dẫn hỏa cái gì, mảng lớn ánh lửa ở trong màn đêm phát ra yêu dị màu đỏ, đủ loại thanh âm kỳ quái vang lên, giống như là từng cái ác ma từ trong ngủ mê tỉnh lại. Từ từ sạc kích, tuyệt đối không được làm cho những này ra hỏa cần thân. Tiếu Vũ hinh hét lớn, tiếp đó trong miệng thấp giọng tụng niệm chú ngữ 6. Tại trước người của nàng, mặt đất xuất hiện hai đoàn to lớn nhô lên, làm chú ngữ sau khi hoàn thành, hai đầu cự lớn mặt người thân sư tử quái vật xuất hiện ở trước mọi người phương, có vài tên đến gần dông binh một chút nhi đem thương ném ra ngoài. Tiêu diệt những cái kia không chết quái vật. Tiếu Vũ Hinh phát ra mệnh lệnh, hai đầu mặt người thân sư tử lạ quái vật lấy cùng cơ thể tuyệt không cùng nhau, thừa dịp tốc độ xông về phía trước, vài đầu tránh đi mưa đạn vòng linh sinh vật không sợ hai chút nào hướng bọn chúng phóng đi, nhưng không đợi đám vong linh móng tay đâm vào mặt người thân sư tử lạ làn ra, cũng đã bị to lớn móng vuốt đập đến nát bấy. Quái vật 6. Vài tên dông binh tự lẩm bẩm, đến nỗi nói là những cái kia vong linh sinh vật hay là mặt người thân sư tử quái, thậm chí là Tiếu Vũ Hinh 6. Vậy sẽ rất khó nói rõ. Cục cục cục 6. 20 dứt gật lĩnh phun ra giống như mưa to gió lớn một dạng dạng lớn đạn tiến vào những cái kia yêu ớt vong linh sinh vật trong đầu, trong thân thể, hoặc đưa chúng nó đầu người nổ nát bấy, hoặc lưu lại một cái cái lớn chừng quả đấm vết thương, đưa chúng nó cơ thể kéo thành phấn vụ sáu. trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã chất đống một mảng lớn thi thể manh vụn, thanh hôi chất lỏng dọc theo lộ diện chảy xuôi. cùng sinh hóa giòm bị khác biệt, những thứ này vong linh sinh vật trên cơ bản chính là da bọc xương thấy khô, dịch thể rất ít, hơn nữa tính mạng của bọn nó lực sáu. ách, sai rồi, bọn chúng loại kia ý chí kiên cường muốn so sánh giòm kém không thiếu, cơ thể cũng vô cùng nhiều ớt. Tiếu vũ hình tay cầm cung tiễn, gọi ngũ tử nhu đi theo mặt người thân sư tử lạ sau lưng hướng trong trận phóng đi, chờ ánh nắng chiều đỏ thì lưu tại tại chỗ phụ trách chỉ huy. Nàng cũng không ngại những thứ này vong linh sinh vật, mặc dù bọn chúng số lượng nhiều, nhưng tại động lực thiết giác hỏa lực cường đại phía dưới, bọn chúng căn bản là không có cách phụ cận, mà để cho nàng chú ý nhưng là trong chấn tình huống. Vài đầu vong linh sinh vật phát hiện đi theo ở mặt người thân sư tử quái phía sau hai nhân loại, hướng các nàng dương nhanh múa vớt nào tới, lại bị hai người nhẹ nhõm dảo sát. Mấy cái bóng đen phút chốc từ trong bóng tối xuyên ra tới, một cô thi xú theo gió mà đến. Là Gao. Ngũ tử nhu kêu lên suy tập gạo ổ. Những thứ này bất tử sinh vật muốn so vừa rồi xuất hiện vòng linh sinh vật đẳng cấp cao hơn, sức chiến đấu càng mạnh hơn, cũng càng thêm giàu hòa sáu. Bọn chúng cũng không có nhào về trước phương hai đầu mặt người thân sư tử quái, mà là theo bọn nó bên người đi vòng, nào về phía hai nhân loại. Hưu bốn mũi tên kích xạ mà ra, trong đó hai chi đột nhiên hướng hai bên vạch ra một đạo hình cung sáu. Cái này đột nhiên biến hóa nhường đầu kia xông lên phía trước nhất gấu giật nảy cả mình, vừa mới tránh đi ngay mặt hai cái mũi tên, sau lưng liền truyền đến đau đớn một hồi. Vang vang hai tiếng nổ mạnh, đầu kia gấu bị tạt trở thành mảnh vụn. Còn lại bốn đầu gấu lập tức phân tán, tốc độ càng nhanh. Giống như là bốn đám phiêu hốt cái bóng, Tiếu Vũ hình mũi tên liên phát, bắn tại bọn chúng trên con đường phải đi qua. Mặc dù những mũi tên này không có bắn trúng bọn chúng, nhưng những thứ này gấu tốc độ đại bị hạn chế, Ngũ Tử Nưu hét lớn một tiếng, Loan đao bên trên đấu khí đột nhiên phát, quang hoa lóe lên, một quả gấu đầu cách cổ bay lên, mặt khác ba đầu gấu gầm két lăng không nhào về phía Ngũ Tử Nưu 6. Hơn 10 đạo nhàn nhạt tiến quang nhanh như tia chớp đính tại trên người của bọn nó, chỉ nghe một hồi liên tục tiếng nổ vang lên, những cái kia gấu bị tạc phải nát bấy, thi khối đùng đùng mà rơi xuống, Ngũ Tử Nưu thật bất hạnh trúng chiêu, lau mặt mắng, cái quái gì Đoán chừng bọn giá hỏa này là tới nay không tắm rửa. Giao dương như là chịu đến cái kia vài đầu triệt để tử vong ga ổ kích thích, trong bóng tối truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong bóng tối xuất hiện mấy chục đạo bóng đen nhàn nhạt sáu. Bọn chúng cũng là ga ổ, vậy mà giống biết được binh pháp đồng dạng từ hai bên bọc đánh mà lên. Những thứ này ga ổ nhanh nhẹn tại bỏ hoang trong kiến trúc vào đi, thỉnh thoảng biến ảo hành động con đường, tìm kiếm công trình kiến trúc kiểm hộ, Nhường các dòng binh không cách nào khóa chặt thân ảnh của bọn chúng, một bộ phận dòng binh đã là sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải dưới ánh nắng chiều đỏ ở nơi đó dùng thương chỉ vào bọn hắn, chỉ sợ sớm đã lập tức giải tán. Dúng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 bị dị tiểu chân phía dưới giờ ép chúc thân muôn quốc khánh khoái hoàn giống ma long phát ra rít lên một tiếng to lớn hai cánh vuốt bay lên giữa không trung một mảnh cường đại long uy tản mắt ra không chỉ có những lính đánh thuê kia bị chấn nhiếp ngay cả này từ bốn phương tám hướng ép tới gần gỡ cũng bị long uy chấn nhiếp trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thu không kiềm chế được hô một cái to lớn ám hồng sắc hỏa cầu do trời mà hàng rơi vào một mảnh gỡ dày đặc vứt bỏ trong kiến trúc chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn những toà kiến trúc liền cùng rơi xuống một cái quả bom nặng ký tự như trong chốc lát sụp đổ tang dã nền tảng xuất hiện một cái to lớn nóng hổi hố to cái hố nơi danh giới nằm mười mấy đầu than cốc tựa như gấu thi thể, những cái kia ở vào lòng tức trung tâm gấu đã bị nhiệt độ cao hóa khí. a, đó là giúp chúng ta, đó là long, nhất định là trong thần thoại tây phương long. mới vừa rồi còn chuẩn bị trốn chạy các giông binh lập tức sĩ khí đại chấn, một bên hoan hô hướng về vẫn còn trong kinh hoàng gấu nhóm mãnh liệt khai hỏa. một cái giông binh đánh thẳng rất này, thời điểm, một đầu từ bên cạnh tiềm hành mà đến gấu đột nhiên vội xung tới, mười ngón ôm hết, phúc, một tiếng, hai tay đâm vào hắn hai sườn, giông binh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể vậy mà sẽ thành hai đoạn. không tốt, bên này có gấu gập đánh các giông binh kinh hoàng kêu to, lại có mấy mười cái gào ồn từ trong bóng tối lao ra, một mảnh tiếng kêu thảm bên trong, tiên huyết sôi sụp, lại là mấy tên giông binh ngã xuống. Không cần loạn, co vào phòng ngự, chờ ánh nắng chiều đỏ la lớn. Hộ vệ đội viên nhóm họng súng lập tức chỉ hướng bên này, đang kịch liệt giữa tiếng súng, những cái kia gào ồn nhau nhau ngã xuống. đang tại phía trước đánh giết hai đầu mặt người thân sư tử lạ ma pháp hiệu quả cuối cùng đến lúc đó, vô thanh vô tức hóa thành hai đống nùn đất, ma long gầm khét truy sát trên mặt đất bên trên gào ồn sáu. Đột nhiên, một cỗ làm nó giận cả tóc gáy khí tức chuyển đến, ma long gào khét một tiếng, liên tiếp hướng phía dưới phun ra hai quả long tức cầu hai cánh phồng lên, hướng lên phía trên bay nhanh. Nhưng mà động tác của nó còn chưa đủ nhanh, một đạo hào quang màu xám trắng trùng thiên bích lên. Tại nó cánh phải cánh ra xuyên ra, ma long thống khổ gào thét một tiếng, từ không trung rơi xuống đất. khi lý hoa lãm áp sập một cái mảng lớn kiến trúc, mười mấy đầu gấu nhìn như có cơ hội để lợi dụng được, dương nhanh múa vuốt nào tới, ma long đột nhiên há miệng, một đoàn chất lỏng màu xanh lục phun đến những cái tia gấu trên thân, chỉ nghe một mảnh suy suy âm thanh, những cái tia bị lục dịch phun chúng gấu trên thân sáng sớm từng mảnh nhỏ sương mù màu trắng, trên thân xuất hiện mảng lớn bị ăn mòn vết tích, theo từng tiếng tiêu thảm những cái kia gầu cấp tốc bị ăn mòn đi, trên mặt đất lưu lại mười mấy đoàn chất lỏng màu xanh biếc, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị bá dị. bất quá, ma long khí lực tựa hồ cũng lập tức tiêu hao hầu như không còn, suy yếu vô lực gục ở chỗ này, âm thanh cũng đột nhiên hàng độ cao, giống như là đột nhiên mắc bệnh nặng tựa như. một bóng người xuất hiện quỷ dị tại một dãy nhà bên trên, hắn cúi đầu xuống, hai đạo âm chầm ánh mắt nhìn về phía ma long, cầm trong tay một thanh màu xám trắng trường kiếm. giống, ma long chợt vật đầu, nhìn về phía bóng người này, trong ánh mắt toát ra phẫn nộ cùng không cam lòng bóng người kia mắt sáng lên, lộ ra vẻ sắc ý, thân hình bỗng nhiên vọt lên, huy kiếm hướng ma long chém tới. ngay tại giây phút này, ma long thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, trong không khí vang lên suy suy, tiếng xe gió, bốn chi vũ tiến phút chốc bắn về phía đạo nhân ảnh kia. hắn mặc dù là trái tránh phải rời, nhưng vẫn là cùng một chi vũ tiến đủ tới. phanh! trong tiếng nổ mạnh to lớn, đạo thân ảnh kia phát ra không giống loài người tiếng gầm gừ, phía bên phải của nó hông bị tạc ra một cái to bằng miệng chén vết thương một ngụm tản ra nhàn nhạt lục sắc ánh quang chất lỏng từ trong miệng của hắn vươn ra, mất đi trọng tâm cơ thể cũng không còn cách nào cùng cước bộ tạo thành phối hợp, chỉ có thể nửa phốc lấy ngã trên mặt đất mặt, trượt ra xa mười mấy mét. thế nhưng chỉ màu sám trắng trường kiếm còn thật chặt chuột vào trong tay hắn. Tiêu Vũ Hinh trở tay lại từ trong ống tên lấy ra bốn mũi tên sáu. liền trong khắc thời gian này, đạo thân ảnh kia đã dành thời gian chạy trốn, tay chân của hắn đông nhiên tại mặt đất khẽ trống, thân hình bạo khởi, vọt tới ven đường những kiến trúc kia bên trong, đông nhiên liền biến mất bóng dáng đều không. Ngưu Ca, ngươi và ánh nắng chiều đỏ tỷ thanh lý những thứ này gạt ổ, ta đi giải quyết quái vật kia. Tiếu Vũ hinh hô một tiếng, thân hình liền nửa giây cũng không trì hoãn, hướng phía đạo kia thân ảnh biến mất trâu bám đuôi đội sát, thân hình bừng tỉnh trong mắt cũng biến mất ở những kiến trúc kia bên trong. Lúc này, mặc dù đột nhiên xuất hiện tập kích nhường các rong binh tổn thất hơn phân nửa, nhưng chờ ánh nắng chiều đỏ cùng hộ vệ đội viên công kích lập tức ngăn chặn lại gấu ôn tập, nàng phóng xuất ra phòng thủ vệ giả. Tại phòng thủ vệ giả dưới sự che chở, nàng liên tiếp hướng những cái kia gấu phát động công kích. A khó khăn đã chỉ kiếm nguyên bản là một loại nhảy bén, bén phương thức công kích, giờ khắc này ở trong tay nàng thi triển đi ra, giống như chức nữ xuyên thẳng qua đồng dạng, bắn ra giả dị kiếm khí. Những cái kia tính toán công kích nàng gấu căn bản không có biện pháp hoàn hảo không hao tổn thông qua nàng chặn đánh ngăn chặn. Tiếu Vũ Hinh bây giờ đã không để ý tới chiến đấu phía sau tình huống, nàng cẩn thận đuổi theo cái kia tay cầm màu xám trắng trường kiếm thân ảnh, không rõ ràng tên kia là người hay là quái, nhưng từ tay hắn chấp trường kiếm tình huống đến xem, ngược lại càng giống là có loại người trí khôn sinh quyết không thể nhường hắn thuận lợi đảo tẩu. Tiếu Vũ Hinh ở phía sau theo đuổi không bỏ, mặc dù đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nhưng nàng chắc là có thể chính xác tìm được đối phương chạy trốn. Phương hướng sáu, nguyên nhân rất đơn giản, tại cảm giác của nàng bên trong, mặc dù không cách nào nhận ra đối phương chủng tộc thổ tính. Nhưng đối phương thân hình vẫn không có thoát ly Tiếu Vũ Hinh cảm giác, không thể thoát khỏi nàng truy kích. Mượn thân chiếu quyết, Tiếu Vũ Hinh một mực đuổi theo đạo thân ảnh kia đi tới trong chân 6. Ở đây một mảnh đen kịt, sương mù màu đen đem toàn bộ bầu trời đều che khuất che ở, không nhìn thấy tinh nguyệt quan mang. Cái thân ảnh kia dường như biết có người truy tung mà đến, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên phát hiện đối thủ kia từ cảm giác của nàng bên trong biến mất không thấy, trong lòng lập tức run lên, ngay lúc này, từ phía sau truyền đến một đạo băng lanh khí tức, Tiếu Vũ Hinh không quay đầu lại, thân ảnh đột nhiên phía trước vọt, tay phải Dương cung lấy cực nhỏ độ cong hướng phía sau vạch ra, chỉ nghe chanh Một thanh âm vang lên, thân hình của nàng không khỏi lại vọt. Lên phía trước mấy bước, lúc này mới phút chốc xoay người, chỉ thấy bóng người kia đang tại 6, 7 mét bên ngoài phát ra trầm thấp mà kịch liệt tiếng thở dốc, trên người hắn khoả dưỡng một kiện áo choàng màu đen, bộ mặt giấu ở mũ bên trong, dường như có một mảnh hắc khí bọc lấy, mà hai mắt buộc lộ ra ngoài ánh mắt âm sâm đáng sợ, nhưng lại xuyên thấu cái kia phiến hắc khí. Đối với người khác mà nói, cầm loại này ẩn nấp hình dáng tướng mạo phương pháp không thể làm gì, nhưng ở Tiêu Vũ Hinh nhìn rõ chi nhăn mắt, bóng người kia tướng mạo nhưng là không trỗ ẩn chỗ 6. Hắn hình dáng tướng mạo cùng nhân loại tương tự, chỉ là màu da xanh trắng nhìn thế nào cũng không giống người sống, hơn nữa hình dạng của hắn xấu xí, lông mày, tóc cũng không có, trên đầu còn vạch lên kỳ quái phù văn, ánh mắt giống như đói bụng như rã thú, để cho trong lòng người tuyệt không thoải mái. rõ ràng nhất hay là hắn nơi hông vết thương, đó là Tiếu Vũ hình mới vừa bạo liệt tên bắn đi ra ngoài, máu của hắn màu đỏ sậm, bên trong nội tạng đều bị nổ tan, thậm chí còn có thể nhìn thấy màu trắng gãy xương. một tiếng này cho hắn tạo thành tổn thương rõ ràng không nhẹ, nếu như là nổ gãy xương sống, chỉ sợ hắn cả người đều sẽ bị nổ thành hai khúc. Chủ nhân, ta tra được tư liệu của hắn, đây là tới từ Minh thổ thế giới Myanmar, loài người tử địch một trong. Hắn nhất định là đang tại trong cái chấn nhỏ này chế tạo vũ một cái bạch cốt triệu hoàn môn, từ minh thổ thế giới triệu hoán ra nhiều như vậy vong linh sinh vật. Ác ma chi linh chuyển đến một đạo ý niệm. Nguyên lai là minh ma, ngươi lại như thế nào đi vào địa cầu? Tiếu vũ huynh vấn đạo. Ngươi sáu, biết sáu. Ta, cái kia minh ma tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi thật sự biết nói ngôn ngữ của nhân loại. Tiếu vũ huynh đồng dạng kinh ngạc. Nhân loại, sinh vật cấp thấp, các ngươi chỉ xứng trở thành nô dịch. Minh ma trong miệng phát ra thanh âm tê tê, bất quá hắn nói chuyện tuyệt không ác cướp, nghe rất khó chịu. Sinh vật cấp thấp. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy ngươi là sinh vật bậc cao, có thể ngươi cái này sinh vật bậc cao bây giờ như thế nào bị sinh vật cấp thấp thương nghiêm trọng như vậy, phải nên làm như thế nào giảm giảm? Ngươi, đáng chết! Minh Ma Tựa Hồ bị nói đến chỗ đau, khăn giọt quát, trong ánh mắt của hắn lộ ra như dã thú hung quang, thân hình đung dưng vọt lên phía trước, trong tay màu xám trắng trường kiếm đung nhiên hướng về Tiếu Vũ Hinh ngực đâm xuống. Tiếu Vũ Hinh thân hình hơi nghiêng, trên trường cung bốn mũi tên đang chỉ vào Minh Ma thân thể, chính là dẫn cung trở phân phó trạng thái. Minh Ma nhăn bên trong màu xám trắng con người trợt thít chặt, trong miệng hắn phát ra tức giận rít gào lên, thân hình từ đi tới chuyển thành lui lại. Trường kiếm trước người vạch ra, một mặt màu trắng cốt thuẫn xuất hiện ở trước người hắn. Bốn mũi tên lóe lên mà tới, chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ vang lên, minh ma thân trước cốt thuẫn trong chốc lát bị tạc phải nát bấy. Cùng lúc đó, mặt khác ba cây bạo liệt tiến đem minh ma nổ giống như một cái rách nát đồ chơi, tựa như ném bắn ra xa mấy chục thước. Toàn bộ thân thể ngàn vết lở lét chăn cúng, đều có thể từ chính diện nhìn thấy hắn sương sống, mặc dù không có giết chết nó, nhưng minh ma đã trọng thương, nằm ở nơi đó dây rủa khó khăn lên. Tiếu Vu Hinh đi nhanh đến trước mặt của hắn, cúi đầu vấn đạo, nói đi, các ngươi đến cùng tới bao nhiêu người? Ở đây đều làm cái gì? Minh Ma e khó khăn ngẩng đầu lên trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một tia nhè răng cười, ta nói xấu, theo ta cùng chết ta. hắn đung nhiên ngẩng đầu một cái, màu xám trắng trên mặt đột nhiên phát hiện ra một vòng cực không bình thường hùng hổ xấu, không tốt. hắn muốn tự bạo. Ác ma chi linh đột nhiên kinh hô một tiếng, tự bạo. Tiếu vũ huynh theo bản năng thân hình hướng phía sau tránh gấp, đầu tiên là một cái ánh sáng thần thánh lập tức liền vận lên dậy khải thuật đem toàn thân cao thấp bao phủ. Bang. Một tiếng vang thật lớn, trong cảm giác Tiếu vũ huynh đã cảm thấy lô hai ống, một thanh âm vang lên. Giống như là một mảnh cuồng phong thổi qua, bốn phía những cái kia nguyên bản là tràn ngập nguy hiểm kiến trúc liên miên ngã xuống, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình cơ thể cũng không bị khống chế mà bay lên, ngược giống như là bị hơn 10 thành cự truy gõ qua tựa như, lăn lăn lộn lộn hướng ra phía ngoài bay đi, tầng tia ánh sáng thần thánh đã sớm pha toé, dây khai thuật chôn ngưng tụ thành năng lượng, áo giáp mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo chỉ tay. Phốc. Tiêu Vũ Hinh xoay người lúc rơi xuống đất, mạnh mẽ há mồm, phun ra búng máu tươi lớn. 633 tiết 633, minh thổ thế giới bên trên bảo hộ ta. Tiêu Vũ Hinh không chút do dự phóng thích hai cái ma tượng, ma vân đằng cùng làm ban ngân niệm. Tiếp đó liền chỉ, khoanh chân ngồi xuống, vận hành thanh đế phong thiên quyết bốn. Vận khí hai cái chu thiên sau đó, nội phủ chấn động đã không có vấn đề, nàng đứng lên, phát hiện ngũ tử như bọn người còn tại bốn phía tiêu sát gạc ổ. Ở cách nàng ngồi xếp bằng chỗ không xa, mấy khối xương vỡ ở giữa, có một thanh màu xám trắng trường kiếm và một kiện áo tràng màu đen. Ân, thanh trường kiếm này cùng cái này áo tràng không có bị nổ nát vụn cũng là hiếm thấy. Tiêu Vũ huynh ý thức được khả năng này là hai cái bảo vật, nàng tiến lên trước tiên nhặt lên món kia áo choàng sáu. Vào tay mềm nhẹ mềm nhẵn, phản phất không có gì, phía trên không có nhiễm chút nào không khiết chi vật. Bóng tôi áo choàng, trang phục loại, ngân sắc trang bị, về phẩm chất chờ, mũ túi có ẩn tàng gương mặt tác dụng, ẩn tàng người mặc khí tức, khiến cho càng gần gây bất tử sinh vật. Cái này bóng tôi áo choàng cùng tinh linh áo choàng rất có vài phần dị khúc đồng công chi diệu, thế nhưng thanh trường kiếm đâu? Tiếu Vũ Hinh tay đang tìm thấy trường kiếm đợi, một cỗ âm hàn khí tức theo trôi kiếm tràn vào trong lòng bàn tay, trong chốc lát một cỗ hung ác khí tức lan ra, đầu góc của nàng bỗng dưng một hồi ảm đạm, trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng, một cỗ lửa giận vô danh từ trong lòng dâng lên sáu giết. giết. Đột nhiên, một mảnh khí tức mát mẽ từ trong đầu truyền đến, trong nội tâm nàng kinh hãi sáu chính mình cư nhiên bị thanh kiếm man này hơi kém ảnh hưởng tới tâm trí, vội vàng lấy năng lượng dẫn đạo cốt này bạo ngược khí tức tiến vào trong đan điển cái kia vòng xoáy năng lượng. Tại xác nhận không ngại sau đó, tiếu Vũ Hinh mới bắt đầu nhận ra trường kiếm trong tay Hoàng Hôn Chi 12 chương nhạc, đao kiếm loại, trang bị màu lục, một tay vũ khí, sử dụng phía trước nhất thiết phải có thể qua linh hồn giáng mục, về phẩm chất chờ, công kích 180 lúc công kích mang theo suy yếu, già yếu, chậm chạp, lờ mờ, mệt mỏi, chúng động, huyễn âm, nguy giống, hỗn loạn, cuồng bạo, phá pháp cùng chôn vùi giáp trước mắt trạng thái phong ấn, cần hấp thu 20 cái khác biệt trình độ thủ hộ giả cấp bậc cường giả tiên huyết mới có thể giải trừ phong ấn. Chẳng thể trách mạnh như vậy một thanh vũ khí lại là ở vào trạng thái phong ấn, chỉ là 612 cái khác biệt chủng tộc. Chẳng lẽ muốn trở thành thế giới công địch sao? Tiếu Vũ huynh lắc đầu, đem chuôi kiếm này tính cả tìm được vỏ kiếm ném vào trong vòng tay chứa đồ, món địa bóng tối áo choản cũng thu vào. Nhiếp Hoàng ngươi như thế nào? Ngũ tử Nưu chạy tới ân cần vấn đạo. Không có việc gì, chỉ là nhận lấy có chút chấn động. Tiếu Vũ huynh ánh mắt nhìn về phía trong trấn một dãy nhà 6. Đó là cái trấn nhỏ này trung tâm thương nghiệp cao Úc. Nơi đó tản ra một cô âm hàn khí tức, đại khái chính là cái này chấn nhỏ quỷ dị đầu nguồn. "Nhiu ca, ngươi đi cùng Hà tỷ tiếp tục tiêu diệt gã ổ, ta đi lầu đó bên trong nhìn một chút." Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm chốc lát nói. "Nghiệt Hoàng, không có cái này tất yếu a. Bây giờ rõ ràng là giả tín hiệu cầu cứu Hà Tất Mạo hiểm nữa." Ngũ tử như khinh nhủ. "Không vào hang quặm, làm sao bắt được bọn con?" Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, ngoại trừ hai cô ma tượng còn lưu lại trước người bên ngoài, ma vân đẳng cùng Lam Ban ngân mệnh đều bị thu về, tiếp đó liền cất bước hướng trong lúc này thường trưởng đi cái chấn nhỏ này cùng cái khác một chút tiểu trấn không sai biệt lắm. Tất cả thương nghiệp tính chất kiến trúc đều bị người sống sót nhiều lần lùng tìm qua, ngoại trừ một chút giải rác mặt đất hàng hóa đã không cách nào sử dụng bên ngoài, quầy hàng phần lớn bỏ trống mà lại là loạn thất bất ao. Hai cố khô lâu to lớn đung nhiên từ một cái phía sau quầy nào ra, trong tay cự kiếm hổ hổ sinh phong, giao nhau hướng tiếu vũ hình chém xuống tiếu vũ hình thân hình triệt thoái phía sau. Hai thanh chiến phủ từ nàng Tạ hữu lộ ra sáu, tranh tranh, hai tiếng vang rội, khô lâu trong tay cự kiếm giống như chặt lên lọ xo đồng dạng gậy lên đứng lên, hai thanh chiến phụ không có chút nào dừng ý tứ, răng rác răng rác, sáu một mảnh đùng đùng tiếng vang hai cỗ nhìn như huy phong lấm lấm khô lâu trong chốc lát bị chiến phủ trước trở thành mảnh vụn. Tiếu Vũ Hinh nhặt lên cái kia hai thanh cự kiếm sáu màu trắng đại đạo hàng, bất quá nhìn qua còn tính là sắc bén, hơn nữa dù sao cũng là kim loại, cho nên nàng cũng tiện tay ném vào không gian chữa vật. Chuyển qua hai hàng cao lớn quầy hàng, phía trước khí tức âm sâm càng dày đặc hơn nữa còn có một cỗ mùi máu tanh đồng nặng. Nàng đưa mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi sáu tại cửa hàng tổng hợp trung tâm, có một cực lớn mà lập loè mênh miễn giống như sắt thái vào sáng, mà ở cái này to lớn vật sáng phía dưới là vô số nhân loại thi thể trong đó có thật nhiều đã hư tối phát ra hương vị đơn giản khiến người ta khó mà chịu đựng. Đây là thông hướng dị giới tiết điểm. Ngũ tử nhu không yên lòng, cũng đi theo vào, nhìn xem cái này to lớn vật sáng sợ run. Đây chính là vong linh sinh vật đột nhiên gia tăng nguyên nhân. Chỉ là không biết tiết điểm này là tự nhiên sinh thành vẫn là cái tia minh ma ra tay chế tạo ra. Tiêu vũ hinh nói, minh ma là vừa mới tự bạo quái vật kia sao? Ngũ tử nhu vấn đạo là sáu. Tiêu vũ hinh vừa mới nói một chữ, chỉ nghe quả cầu ánh sáng kia bên trong một tiếng gào thét một đầu gà ổ từ bên trong vọt ra sáu nhìn thấy bên ngoài có hoạt bát nhân loại, gà ổ gào thét một tiếng liền giơ lên móng vuốt sáu. Phốc, một tiếng, một thanh chiến phủ đưa nó chém thẳng đầy đất. Ta hiểu được. Tiếu Vũ Hinh bừng tỉnh đại ngộ, những thi thể này chính là dùng để hấp dẫn những cái kia gà ổ. Cũng sẽ không chỉ như thế một đầu một con hấp dẫn a. Ngũ Tử Ngưu Kỳ quay nói. Đương nhiên sẽ không, tiết điểm này có thể là đã hấp dẫn không ít gà ổ tới, e rằng phía kia gà ổ đã bị hấp dẫn tới số đông. Tiếu Vũ Hinh suy đoán nói. Nàng đoán cùng sự thật tương đối phù hợp, cái kia Minh Ma là ở lần thứ nhất truyền tống thời điểm liền đi đến địa cầu chỉ là hắn ẩn giấu thật tốt, cũng không có bị loài người phát hiện. Chỉ là một mình hắn triệu hoán vong linh sinh vật dù sao cũng có hạn, cái này có thể hướng minh giới tiết điểm đột nhiên xuất hiện, cho hắn cung cấp một cái đại lượng triệu hoán vong linh sinh vật tiến vào địa cầu cơ hội, cho nên mới có trước đây biến dị sinh vật quy mô công kích bốn phía người sống sót doanh, chạy cử động, mà hắn cũng chuẩn bị trong bóng tối triệu hoán càng cường đại hơn vong linh sinh vật. Nhưng mà triệu hoán vong linh sinh vật cần đại lượng tươi mới huyết thực, cho nên hắn mới thông qua trong chấn lưu lại thiết bị bắt trước nhân loại phát ra tín hiệu cầu cứu sáu. Hắn cũng coi như là đã được như nguyện nhân loại đưa tới, bất quá không phải huyết thực, mà là phải chết tổ tông. Miết Hoàng, vật này nên xử lý như thế nào? Ngũ Tử Nhu cao mày vấn đạo. Ta vào nhìn một cái. Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm phút chốc, đột nhiên làm một cái nhường Ngũ Tử Nhu giật nảy cả mình quyết định. Cái này không thể được. Ngũ Tử Nhu sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản, hắn hiện tại là Lục Sơn căn cứ người lãnh đạo tối cao, cũng là Bạch Mã chiến đội người lãnh đạo, nếu như ở đây xảy ra điều gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được, Miết Hoàng, ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, nàng biết Ngũ Tử Nhu đang lo lắng cái gì, nhưng nàng phân phân ngay tại căn cứ mất thất, coi như cơ thân thể này xảy ra vấn đề cũng có thể một lần nữa gắp nặng cơ thể chỉ cần đem tất cả trang bị đều bỏ vào không gian chữa vật là được rồi hơn nữa đúc lại cơ thể cùng thân thể ban đầu không có gì khác biệt xấu thậm chí càng mạnh hơn kỹ năng cũng sẽ không có tổn thất gì cho nên nàng mới có can đảm này Lưu ngư Ca ngươi yên tâm ta có hậu chiêu tuyệt đối sẽ không có vấn đề Tiếu Vũ Hinh nói vậy cũng không được Ngũ Tử Lưu không ngừng ngắt đầu loại này tiết điểm có sự không chắc chắn coi như ngươi có thể bình an đi qua vạn nhất tiết điểm tiêu thất ngươi làm sao trở về đúng vậy à thật đúng là chuyện như vậy Tiếu Vũ Hinh ngây ngẩn cả người loại chuyện này thực sự là không thể nói vạn nhất thật sự ra không được, chẳng lẽ nàng cả một đời sinh hoạt tại dị giới? Chủ nhân Ác Ma Chi Linh ý niệm đống nhiên xuất hiện ở trong óc của nàng, kỳ thực là có biện pháp lui tới dị giới. Biện pháp gì? Tiêu Vũ Hinh nghe xong mừng rỡ trong lòng, ngay chỉ cần cùng sinh hoạt tại giới kia sinh vật ký kết khế ước, tiếp đó liền có thể mở ra vị diện khác khế ước thông đạo tiến hành qua lại. Theo lý thuyết, nếu như ta đem ma vân đằng hoặc làm ban ngân nệ lưu tại nơi này, liền xem như tiết điểm này đống nhiên đóng lại, ta cũng có thể trở lại địa cầu. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, không sai, chính là như vậy. Ác Ma Chi Linh trả lời khẳng định đạo. Cái kia khế ước thông đạo mở thế nào, Tiểu Vũ Hinh vấn đạo, nàng biết như thế nào ký kết khế ước, nhưng lại không biết lối đi sự tình. Hắc hắc, cái này ngược lại không tính là gì, ta vừa vặn biết. Ác Ma Chi Linh cười hắc hắc, một đoạn chú ngữ lập tức tiến nhập Tiểu Vũ Hinh trong đầu, nàng nhiều lần quen thuộc một lần, xác nhận nhớ kỹ sau đó mới thở dài một hơi, đến nỗi thần giả, xem như màn xì ẩn, nàng đương nhiên là có biện pháp xác nhận đoạn này thần chú thần giả. Ngưu Ca, ngươi dẫn đội trở về đi. Tiểu Vũ Hinh quy nhủ, đừng nói nữa, ta ngay ở chỗ này nhìn xem, hơn nữa vạn nhất ở đây lại chui ra đồ vật gì làm sao bây giờ? Có Lam Ban ngân niệm ở chỗ này, ta cũng không cái gì có thể lo lắng. Ngũ Tử như cái này là kiên quyết không chịu, phía ngoài chiến đấu cơ bản đã kết thúc, các dũng binh thương vong hơn phân nửa, mà hộ vệ đội viên nhóm nhưng là một cái thương vong cũng không có. Đội ngũ liền tại đây trên thị trấn nghỉ ngơi một chút tốt. Lưu lại Lam Ban ngân niệm, Tiếu Vũ Hinh nhấc chân bước vào cái quang cầu kia, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kỳ quái, trong thoáng chốc, trước, trước mắt lại là tối sầm lại, người đã liền xông ra ngoài. Nàng quay đầu lại nhìn một chút cái kia to lớn vật sáng, lúc này mới dò xét thế giới trước mắt. Đây là một cái màu xám phong cách đích thực thế giới. Trên bầu trời chất đống nồng đậm tầng mây, Trung quanh là một mảnh mênh mông bình nguyên, thổ địa cũng là màu xám cho, khô héo, thậm chí rất ít có thể nhìn thấy thực vật, cũng không phân biệt ra được ban ngày hay là đêm tối. Nơi này chính là Minh thổ thế giới sao? Tiếu Vũ Hinh tự làm bẩm, nàng hơi có chút không biết làm sao. Nơi xa truyền đến một hồi xào sạt tiếng bước chân, một cái bóng đen to lớn từ nồng vụ chỗ đi tới. Theo tiếng bước chân nặng nề, cái kia bóng đen to lớn càng ngày càng gần, dần dần lộ ra dung mạo sáu. Đây là một cái khô lâu to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân bá khí lộ ra, nhanh chân hướng về Tiếu Vũ Hinh đi tới. Kỳ quái, ta theo nó có thủ sao?" Tiểu Vũ Hinh có chút không hiểu, nô nóaa lấy ra lôi đỉnh trên đũa. "Chủ nhân, ngươi là nhân loại, nó là vong linh sinh vật, các ngươi trời sinh tương khắc." Ác ma chi linh có mấy phần nhìn có chút hạ hê đạo. "634 tiết 634, minh thổ thế giới phía dưới đây mới thật là vong linh sinh vật, tuyệt đối không phải là bầu, tạm thời triệu hoán Khô Lâu so, nó không xương hết sức cân xứng, Tiểu Vũ Hinh chú ý tới, trên người nàng có mấy bộ phận xương cốt rõ ràng là hợp lại mà thành, lại hết sức phù hợp trở thành thân thể nó một bộ phận. Khô Lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa hừng hực mà thiêu đốt lên. Nó hướng về Tiếu Vũ Hinh phát ra không tiếng động gào thét, hai tay xuề ra nhào tới. Tiếu Vũ Hinh cánh tay tại trên tay của nó nhẹ nhàng ô, cái kia cốt trưởng liền từ trên cẳng tay rụng xuống. Không đợi khô lâu đó phản ứng lại đây là chuyện gì? Hai cánh tay của nó, cơ thể, đầu sáu bắt đầu rồi rít bị cưỡng chế chia rẽ, cuối cùng chỉ còn lại một cái lẻ loi đầu. Cứ việc trong ánh mắt linh hồn chi hỏa còn tại lấp lóe, lại không có giống dạng hồi này mãnh liệt sáu. Thậm chí tại Tiếu Vũ Hinh ánh mắt ngưng thị nó lúc còn cảm thấy nó có một tí e ngại. Chẳng lẽ không tử sinh vật cũng sẽ dám đến sợ hãi sao? Ác Ma Chi Linh, ngươi đối với Minh Thủ thế giới biết được bao nhiêu? Tiếu Vũ Hinh đối với cái này đột nhiên xuất hiện khô lâu càng thêm cảm thấy hứng thú, đưa nó cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Khô lâu đó trong hốc mắt linh hồn chi hỏa còn tại lấp lóe, màu sắc tựa hồ trở nên phai nhạt một chút, có chút khổ không thể tả cảm giác. Minh thổ thế giới kỳ thực cũng là một khoa tinh cầu, phía trên đồng dạng có trí tuệ sinh mệnh, bọn hắn tự xưng minh người, mà nhân loại lại xưng bọn hắn vì minh ma. Ở đây thực vật thưa thớt, nhưng ở minh người nơi ở bên ngoài, có thật nhiều minh thú cùng bất tử sinh vật tồn tại, bọn chúng cũng là lấy người sống huyết đục hoặc linh hồn làm thức ăn, cho dù là minh người cũng là bọn chúng săn thức ăn mục tiêu. Mà minh người đang đối ngoại tranh chiến thời điểm cũng thường xuyên điều động minh thú cùng bất tử sinh vật chiến đấu. Vậy trong này võ lực của lại là cái gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Cái này còn cần hỏi? Ác ma chi linh giọng của có chút không đúng. Uy, chú ý thái độ. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy người này manh mối không đúng, từ khi mạ chịch nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại bắt đầu đắc sát. Khụ, ta là nói, ở đây tôn sùng võ lực của đương nhiên vẫn là kiếm cùng ma pháp. Bất quá, nơi này vong linh luyện kim thuật cũng là rất lợi hại. Ác ma chi linh vội vàng thái độ ngay ngắn. Vong linh luyện kim thuật? Nghe liền dùng mình. Tiêu Vũ Hinh ánh mắt chuyển hướng trong tay viên kia đầu lâu sáu. Nói như vậy, Cô lâu lúc nào cũng đáng sợ, cho dù là giết người như ngén người, chỉ sợ cũng không muốn vác lên một khỏa đầu lâu thưởng thức. Bất quá nàng ở trường học đọc sách thời điểm, mặc dù học là trung y, có thể tây ý lớp giải phẫu cũng học qua. Đừng nói là đầu lâu, liền thi thể đều dùng thanh đao nhỏ từng đao từng đao cắt, điểm ấy chiến trận thật đúng là không tính là gì, chỉ là cái kia lóe lên linh hồn chi hỏa có chút quỷ gì thôi. Ngươi có thể nghe được lời của ta sao? Tiếu Vũ Hinh truyền đi một đạo sóng ý thức. Đây là niệm sư đọc quyền một trong, có thể thông qua linh hồn phát ra sóng ý thức, cùng nó sinh vật tiến hành liên hệ sáu. đương nhiên, mối liên hệ này muốn đối phương tình nguyện mới có thể. Lúc này cái này Khô Lâu đã là trên bàn thịt, không phải do nó không đồng ý, bằng không nàng nếu như dùng ra siêu hồn thuật tới, tuyệt đối có thể nhường nó một lần nữa quy về hỗn độn. 6. Có thể, không muốn ăn hết ta. Viên này Khô Lâu lúc trước khí chàng rất đủ, bất quá bây giờ nhưng là làm bộ đáng thương, hoàn toàn là hoàn toàn tương phản. Ta không có tốt như vậy giang lợi. Tiêu Vũ Hinh cái này bị áp tâm gặp, thật muốn đưa trong tay vật này cho ném đi nghe, ta bây giờ muốn cùng ngươi ký kết một cái ma pháp khế ước, từ hôm nay trở đi ngươi liền muốn trở thành ta triệu Hán Vật. Nỗ lực cường lại lên. Ta 6. Khô Lâu tuyệt không tình nguyện. Nhưng thiếu vũ hinh sẽ không cho nó cơ hội cự tuyệt. Lúc này cắn nát nó trỏ, dùng tiên huyết tại đỉnh đầu của nó cốt thượng vẽ ra một cái hệt xạ dẻm đồ án. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ sáu. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngỏm thoáng qua, cái kia hệt xạ dẻm đồ án ẩn vào trong xương sọ. Khô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa thoáng qua một vòng huyết sắc yêu dị quan hoa, lại khôi phục nguyên trạng. Khế đước thành công ký kết. Thiếu vũ hinh không có giúp nó lấy tên mới liền tiêu nó khô lâu. Bất quá nàng giúp đỡ khô lâu một lần nữa đổi một bộ hợp kim thân thể. Màu bạc trắng hợp kim khung xương tinh tế mà gian nhận, còn có một trôi tại ma giới ở bên trong lấy được hắc kim ma kiếm có hai món đồ này tin tưởng khô lâu tại Minh thổ thế giới sẽ thành lập một thế lực làm khô lâu cùng hợp kim thân thể kết hợp thời điểm từng đạo hào quang màu xám trắng từ khô lâu trong linh hồn chi hỏa bắn ra cuốn quanh ở hợp kim khung xương bên trên những hợp kim này khung xương phát ra kén két âm thanh tựa hồ giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng qua một hồi lâu những cái tia hào quang màu xám trắng mới hoàn toàn tiêu thất âm thanh cũng tiêu thất mà khô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa lại ảm đạm không thiếu cảm tạ chủ nhân ta bây giờ cảm giác vô cùng cường đại khô lâu truyền tới một đạo ý niệm lộ ra hết sức hưng thịnh hảo thiết lập thế lực của ngươi đi thôi ta sẽ trở về tìm ngươi, thu phục một bộ khô lâu, thì tương đương với trong thế giới này thành lập một cái lối đi tọa độ. Nhìn xem khô lâu bước nhanh rời đi sau đó, Tiếu Vũ Hinh dựa theo ác ma Chi Linh nói tới phương pháp tụng niệm chú ngữ 6. Theo thần chú tụng niệm ở trước mặt nàng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này do Tiểu Nhi đại dần dần di chuyển về phía trước, ở trước mặt nàng xuất hiện một đầu màu đen thông đạo. Cái thông đạo này có thể dung nạp bất luận kẻ nào sao? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, không thể, nó chỉ có thể làm khế hẹn người thiết lập thông đạo, nhiệm vụ cùng khế ước người không có khế ước quan hệ sinh vật tiến vào cái thông đạo này đều đưa chịu đến không gian phong bạo công kích. Ác ma chi linh cường điệu nói. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, tất bước bước vào thông đạo, thân hình của nàng lập tức bị một vùng tăm tối bao phủ sáu. Ở địa cầu trong không gian, Ngũ Tử Nưu cùng Mạc Hồng Hà đều nhìn chằm chằm cái kia vật sáng, Mạc Hồng Hà luôn luôn trầm ổn, lại mấy lần đều phải tiến lên tìm Tiếu Vũ Hinh, nhưng bị từ trước đến nay lấy xúc động chữ danh Ngũ Tử Nưu ngăn cản. Đợi thêm một chút. Ngũ Tử Nưu cũng không dám để cho nàng đi qua mạo hiểm, Niết Hoàng đã lưu lại trở về biện pháp, chỉ cần là không gặp được cương địch, nàng nhất định sẽ trở về. Hai người đang tranh chấp ở giữa, trước mặt không gian đột nhiên một hồi vặn bẹo. Xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, bọn hắn sợ hết hồn, cho là phải xuất hiện quái vật gì, bên cạnh Lam Ban Ngân nện lại hưng thịnh phấn mà gào thét đứng lên, Ngũ Tử Nưu bọn hắn cảm giác không thấy, có thể nó có thể cảm giác được trong linh hồn rung động cùng khí tức quen thuộc kia. Vòng xoáy đã biến thành một cái màu đen thông đạo, đang lúc Ngũ Tử Nưu cùng Mạc Hồng Hà lúc khẩn trương, Tiếu Vũ Hinh tử trong thông đạo một bước bước đi ra, ha ha, xem ra không đi sai chỗ. Nghiệt Hoàng, ngươi cuối cùng đã trở về, Mạc Hồng Hà vừa rồi hơi kém đi theo ta một hồi chân nhân tự cỡ, cỡ Ngũ Tử Nưu nói đùa. Mạc Hồng Hà lườm hắn một cái, lại đối với Tiếu Vũ Hinh đạo, Nghiệt Hoàng, Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường. Ngươi về sau không thể như thế lô mãng, có thật nhiều biện pháp có thể biết tiết điểm tình huống bên kia, Hà tất tự mình trải qua nguy hiểm. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, không vào hang quặng, làm sao bắt được quả con? Nàng bay đầu liếc mắt nhìn cái kia to lớn vật sáng, trong mắt tràn đầy nguy cơ. Cái kia khế ước thông đạo đã thời gian dần qua tiêu thất, nhưng cái này vật sáng tiết điểm vẫn như cũ tồn tại, có thể tưởng tượng, chỉ cần nó tồn tại một điểm, liền sẽ thêm ra một hồi bị dị giới sinh vật phát hiện tỷ lệ. Nếu đối phương quy mô giết tới, cái kia địa cầu mới thật sự là nguy hiểm, vừa mới có khởi sắc trùng tiến é e rằng lại phải bị đến trọng thương. Nghết hoàng, ngươi nói xạo. Giống như vậy tiết điểm sẽ có bao nhiêu?" Mạc Hồng Hà nhẹ giọng hỏi. "Không rõ ràng, ta hy vọng chỉ có cái này một cái, có thể trên thực tế xấu. Sự bất lực của chúng ta." Tiêu Vũ Hinh thở giải. "Căn cứ ác ma chi linh ký ức, loại này tiết điểm chỉ dùng loại pháp thuật lĩnh vực cùng điện tử vũ khí đối với nó hữu hiệu, những thứ khác vũ khí nóng hoặc là năng lượng vũ khí công kích căn bản là không có cách phá hủy tiết điểm." Điện tử vũ khí. Tiêu Vũ Hinh đột nhiên nghĩ tới tự có loại vũ khí này, hơn nữa còn có điện tử bọn tới, nàng vội vàng lấy ra một chi súng điện tử nhắm ngay vào sáng. "Nghiệt Hoàng, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Hai người đều cảm thấy kỳ quái. Trong miệng một lời mà hỏi thăm, Tiếu vũ Hinh liền đem Ác Ma Chi Linh mà nói nói cho bọn hắn. Nhất Hoàng, chuyện này phải du chứ điểm Nhi, Ác Ma Chi Linh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chắc chắn à? Đây chỉ là trí nhớ của nó. Ngũ Tử Ngưu cùng Mạc Hồng Hà đều khuyên. Bất đắc dĩ, Tiếu vũ Hinh lui về phía sau mấy chục mét, núp ở một loạt quầy đằng sau, ba người phòng hộ toàn bộ triển hai. Lúc này mới bóp lấy có súng thanh một cái kia góc cạnh rõ ràng vật sáng tại điện tử tác dụng dưới, giống như nóng nở ra lạnh, co lại đồng dạng chợt rút thành một cái hình cầu, mà Tiếu Vu Hinh lại cảm thấy trong đó có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh đang nổi lên, ánh sáng thần thánh một đạo tràn ngập thần thánh khí tức vòng bảo hộ đem ba người đều bao phủ. với anh, cái kia vật sáng đống nhiên nổ tung, ba người chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa nở rộ, con mắt cơ hồ không cách nào mở ra, vòng phòng hộ kịch liệt lay động, phát ra đùng đùng âm thanh sáu. cũng may kéo dài thời gian cũng không mười giây, chờ trung quanh bình tĩnh trở lại sau đó, Tiếu Vũ Hinh ba người mới cẩn thận chú đáo. tiết điểm kia đã hóa thành một mảnh cơn bão năng lượng, tiết điểm chung quanh mấy chục mét bên trong, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị thanh không, bên trong máu huyết cùng những cái kia chất đống thi thể hết thảy không thấy. nếu như không phải là các nàng lấy vòng bảo hộ hộ thể mà nói thủ thương mặc dù không ít nhất nhưng bị những cái kia vật đáng ghét xối cái khắp cả mặt mũi là tránh không được. Ha ha, Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, không nghĩ tới thật sự hữu hiệu, ánh nắng chiều đỏ tỉ, trở về căn cứ sau đó, lập tức thông qua tất cả truyền tin công trình đem cái này tin tức tuyên bố ra ngoài. Nếu có quá nhiều tiết điểm xuất hiện, chúng ta cầu thượng nhân loại thế tất yếu lại trải qua chịu một lần hạo kiếp. Nàng không phải thánh mẫu, vì thân bằng hảo hữu thậm chí căn cứ an nguy, Tiếu Vũ Hinh đại khai sát giới cũng sẽ không do dự, nhưng dính đến tộc đàn đại nghĩa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hằm hố. Ngũ tử nhu cùng Mạ Hồng Hạ đều tán dương gật đầu. Tiếu Vũ Hinh thu hồi làm ban ngân nệ, ba người rời đi tòa này thương trường. Trong trấn nhỏ, chạy nạn những người sống sót đã ăn xong cơm tối, doanh binh chỉ còn lại có 6, 7 người. Thân Nhược Lan đã mệnh lệnh hộ vệ đội viên nhóm chia ra chiêm, cư hương, cái điểm, cao cảnh, giới, từ các doanh binh mang theo một chút cường trắng người sống sót đem những cái kia gầu thi thể trồng chất đến cùng một chỗ, sau đó dùng xăng chiếu hủy. Những vật này không cách nào trở thành vùng đất chất dinh dưỡng, chỉ có thể là vi khuẩn cùng vi rút này sinh rừng ấm. Tại Tiếu Vũ Hinh bọn người. Từ thương trường sau khi đi ra, đám người rất nhanh liền thu thập lên xe, tiếp tục hướng Lục Sơn căn cứ chạy tới. 635 tiết 635, căn cứ cải tổ đem ta màn đầu trả lại cho ta. Một cái dưới đại tiểu tử tên đầy tớ hai tay năm quyền, sẽ tại tên đại hán trước mặt, đầy mặt nộ khí, không hề nhượng bộ chút nào. Đều nhìn cái gì? Một gã đại hán liếc mắt nhìn bốn phía lại gần đám người, lại đối bên cạnh một người hán tử đạo, người đi thu thập tiểu tử này, giết gà dọa khỉ, đừng nhìn nội chỗ, ta anh em ở đâu đều là lão đại. Lục Sơn căn cứ không có lão đại. Không biết lúc nào, một người mặc màu xám đồng phục thanh niên xuất hiện ở bọn hán bên cạnh, nhìn thấy tên đại hán kia nhìn qua, đầy mặt dáng tươi cười đạo: mang theo ngươi mấy cái huynh đệ kia đi đem bắt trẹt tới màn tàu đều trả lại, muốn làm lão đại, vậy thì rời đi căn cứ này. ngươi là ai a? Các huynh đệ, thao ra hỏa bên trên. Đại hán một tiếng gào to, phía sau hắn mấy người kia đều từ sau trên lưng móc ra một chút ống sắt, tay quay các loại đồ vật hướng về thanh niên vây quanh. Đại hán đắc ý nhìn xem thanh niên, tiểu tử ngươi xấu, ô bốn. Một cây quản đỉnh tiến vào trong miệng của hắn, cái kia ăn mặc đồng phục trong tay thanh niên, ảo thuật tựa như xuất hiện một khẩu súng lục. Nghe, nói ngươi làm, lập tức đem màn tàu trả lại. Nếu để cho ta biết ngươi còn làm loại chuyện này, lần tiếp theo đánh liền đánh gãy hai chân em ra nhớ ký sao? Âu đại hán liên tục gật đầu, trong mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Hắn lúc này mới nhớ tới đối phương màu xám chế phục chính là căn cứ hộ vệ đội thống nhất trang phục, mà ở trong căn cứ chỉ có hộ vệ đội viên cùng căn cứ quản lý ủy viên hội một chút cao cấp nhân viên mới có tư cách tại trường hợp công khai xuống án. mau đi đi, ta sẽ để cho người giám thị các ngươi. Người thanh niên thu hồi thường, nhìn xem tên đại hán kia ủ rũ mang theo mấy cái tô vẽ bưng những cái kia bắt chẹt tới màn tàu rời đi. Lúc này mới cất bước rời đi đại ca, xin chờ một chút. Trước đây cái kia trai trai tiểu tử bỗng nhiên gọi hắn lại, còn có chuyện gì? Thanh niên dừng bước, quay đầu hỏi đại ca, ta muốn gia nhập vào căn cứ hộ vệ đội. trai trai tiểu tử có chút thấp thỏm nói, hộ vệ đội cũng không phải tùy tiện gia nhập, đầu tiên ngươi phải có tư cách gia nhập vào lục sơn võ quán, gia nhập vào lục sơn võ quán sau đó trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng học tập, đạt đến nhất định thành tích khảo hạch sau đó mới có tư cách gia nhập vào hộ vệ đội. tiểu tử, nghĩ một bước lên trời cũng không dễ dàng. thanh niên thiện ý rêu rêu nói quay người rời đi. ta nhất định có thể gia nhập. trai trai tiểu tử nắm chặt nắm đấm vì chính mình động viên. Trải qua một đoạn thời gian trình hợp, mấy chục vạn nguyên bản Hương Hải thành phố doanh trại những người sống sót đã đăng ký hoàn tất, một người là tối trọng yếu chính là áo cơm ở vấn đề. Lục Sơn căn cứ trước đó cũng bất quá là có mấy vạn người, mặc dù dọn dẹp số lớn khu dân cư, nhưng là thiếu khuyết nhân thủ, cho nên một mực tại tiến hành cơ sở xây dựng, bây giờ có đầy đủ nhân thủ những vấn đề này đều giải quyết, nhưng theo tới một chút vấn đề khác cũng liền thời gian dần qua nhiều hơn, vì mở rộng căn cứ hộ vệ đội sức mạnh, có không ít võ quán đệ tử đều sớm gia nhập vào hộ vệ đội, tăng cường trị an tuần tra. Cái trụ sở này quản lý quy định vẫn là tương đối hoàn thiện, bất quá trận tăng lên nhiều như vậy cư dân. Phương diện quản lý áp lực vẫn là vô cùng lớn. Khoảng cách vừa rồi chuyện xảy ra ra không xa một cái trong tiểu liếm. Một người trung niên đứng tại lầu hai cửa sổ nhìn xem một màn này đối với đồng bạn bên cạnh nói, cho nên nói bọn hắn muốn dứt bỏ chúng ta tiến hành quản lý phải không thực tế? Rời đi chính phủ chỉ đạo, bọn hắn có thể làm cái gì? Chỉ có lý niệm là không thể thực hiện được. Đồng bạn cũng là một người trung niên trên mặt góc cạnh rõ ràng, hiện lộ ra mấy phần oai hùng chi khí. Cái này ta ngược lại thật ra có thể lý giải, nhân ra không phải không cần chính phủ chỉ đạo, mà là không cần chính phủ chỉ bậy ba đạo, cũng như thế, còn không bằng tính sợ tránh xa bọn hắn cái kia quản lý ủy viên hội không phải liền là hành xử chính phủ công năng. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng đã nhìn ra, bọn hắn đối với hệ thống cảnh sát cùng binh sĩ vẫn là vô cùng cảm giác hứng thú. Nói chuyện lúc này trung niên nhân hồi đáp, hai người kia cũng không phải người bình thường. Phía trước người nói chuyện gọi ngụy nguyên sinh là hương hải trưởng cục công an thành phố trung niên nhân bên cạnh gọi gì chiếu dài là công an cục chính ủy, hai người hôm nay cũng coi như là thường phục du lịch, liền thấy chuyện như thế. Chấp chính phủ người bên kia tin tức truyền đến, nghe nói là thị trưởng cùng bí thư bên kia đã hướng thượng cấp xin, nghị giải tán căn cứ ủy viên hội tất cả chức năng đều do chính phủ tiếp quản. Di chiếu dày nhẹ nói, nói nhảm, cái này không hợp với đạo lý. Ngụy Nguyên Sinh lắc đầu, đây là phục tùng đại cục cần, lại nói một người nho nhỏ ủy viên hội có thể quản được nhiều người như vậy, Hà hậu chiếu không cho là đúng đạo. Ngụy Nguyên Sinh cười cười, không thể nói như thế, bất cứ lúc nào cũng không thể không nói đạo lý. Hắn liếc mắt nhìn yên lặng nghe nói tiếp Hà hậu chiếu, cười nói, nói ví dụ, nào đó thôn tao ngộ hồng thủy, toàn thôn chỉ còn lại tại một thạch ốc không bị hồng thủy hủy hoại, chủ nhân nhiệt tình đem các thôn dân mời vào trong nhà, mà các thôn dân thì dọn khách gác dọn chủ, đem chủ nhân đuổi đi ra, lý do chính là người chúng ta nhiều. Thiểu số phục tùng đa số, ngươi cảm thấy đúng không? Cái này, cái này không một dạng, lão ngụy, không có như thế ví dụ. Di chiếu dày có chút sững sở. Đạo lý giống nhau, liền xem như chính phủ cũng không thể dọng khách át dọng chủ. Đến nơi có thể hay không quản lý, ha ha, thông qua hai ngày này quan sát, ta tin tưởng các nàng sẽ không quản lý so với chúng ta càng kém, ít nhất lục sơn căn cứ từ đó đến giờ không có bị biến dị sinh vật công phá qua, mà chúng ta doanh địa cũng coi như là nhiều lần xây nhiều lần phá. Ha hậu chiếu cảm thấy có chút không nhìn nổi cái này nhóm lão đồng nghiệp, không thể nói như thế. Bọn hắn lúc này mới bao nhiêu người, chúng ta doanh địa lại có bao nhiêu đại, có thể đánh đồng sao? Lão hà, thời đại khác nhau, có một số việc muốn nhạy bén cân nhắc, ta không có quan hệ gì, chỉ cần ở trên vị trí này, liền muốn thực hiện làm cảnh sát trách nhiệm. Ngụy nguyên sinh nói. Lão Ngụy, người muốn làm gì? Ha hậu chiếu liền vội vãn hỏi. Ta muốn cùng thị trưởng cùng bí thư hoạch toán một chút, binh sĩ cùng cảnh sát bên này đều phải động, ít nhất phải tại trị an cùng phương diện phòng ngự có thể gánh vác một bộ phận trách nhiệm, chúng ta cũng không thể quăng nhơ cướp ban đoạt quyền à. Ngụy Nguyên Sinh quay người đi xuống lầu. "Lão Ngụy, ngươi người này, để cho ta nói ngươi cái gì tốt?" Hà hậu chiếu dở khóc dở cười, liền đội vàng đuổi theo. Ở căn cứ quản lý ủy viên hội một gian chính giữa phòng làm việc, Tiêu Vũ Hinh cũng cùng mộ tự phong bọn người thương nghị chuyện này, có một chút là không nghi ngờ chút nào, căn cứ quyền chủ đạo là quản lý ủy viên hội, điểm này chân thật đáng tin. Nhưng như thế nào đối đãi chính phủ thành phố cái này hai bộ ban lãnh đạo, cũng không phải dùng đơn giản thô bạo phương pháp có thể giải quyết. Lý Gia Liệt từ lúc họp bắt đầu, vẫn tại trầm tư, đang lúc mọi người thảo luận có một kết thúc thời điểm, hắn mở miệng nói: Kỳ thực chúng ta không cần thiết đem sự tỉnh thấy quá nghiêm trọng, sự thật chính là sự thật, bọn hắn muốn đoạt quyền, chúng ta liền đem bọn hắn cướp quyền tốt. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta lục sơn căn cứ tên mặc dù không dùng biến, nhưng quản lý ủy viên hội có thể thay đổi một chút. Các ngươi nhìn thành lập một cái lục sơn tập đoàn như thế nào? Ngươi là nói quản lý ủy viên hội biến thành ban giám đốc? Đây không phải bình mới rượu cũ sao? Ngũ tử như hỏi ngược lại. Không, chúng ta đây là vì quá độ. Lý gia liền nói, chúng ta bước đầu tiên muốn đem bộ đội của bọn hắn cùng cảnh sát, cảnh sát vũ trang đều cắt đứt ra đi ra, chúng ta cái này lục sơn công ty muốn đem tất cả tài nguyên, bao quát nghiên cứu phát minh. Sản xuất và quân sự phòng ngự đều hoàn toàn ôm lấy tới, mà chính phủ phải đại quy mô cắt giảm nhân viên, chủ yếu là phụ trách dân chính phương diện sự vụ. Song phương liền như là hai khung xe ngựa song song chạy sáu. Ách, ta nói đương nhiên là công ty của chúng ta ban giám đốc chiếm giữ chủ đạo vị trí. Nghe là không sai. Nếu như đối phương thừa cơ xúc tích lực lượng làm sao bây giờ? Chờ ánh nắng chiều đỏ vấn đạo. Có cạnh tranh mới có phát triển, nhân dân quần chúng mắt là sáng như tuyết, bọn hắn biết như thế nào chọn lựa. Hơn nữa chúng ta phải từ từ mà tới, ấm nước sôi hút lên, cái này cần một cái quá trình. Lý gia liền nói, hảo. Vấn đề này liền giao cho ngươi tới xử lý a. Tiếu Vũ huynh thật sự là lười nhắc động phần này đầu góc, bất quá có một chút đúng là chính xác, các nàng những người này ở trong, chân chính biết được quản lý dân chính không nhiều, ít người vẫn được, chiếu vào một bộ quản lý chí nghiệp hình thức kinh doanh xuống, nhưng nhiều người, thế tất yếu tiêu hao số lớn tinh lực, tất nhiên xí nghiệp cùng quân sự vấn đề có thể dùng kinh doanh phương thức tới tiến hành quản lý, cái kia chính phủ cơ cấu đâu? Nếu như tiến hành cải tổ, lại dựa vào cần thiết giám sát cơ chế, đem hắn làm một chuyên nghiệp quản lý công ty con cũng không cái gì không thể, ngược lại tất cả tài nguyên đều khống chế ở căn cứ trong tay sáu. A, bây giờ gọi làm công ty Chủ tịch tên nghe cũng so Ủy viên hội chủ nhiệm vang dội nhiều. Đương nhiên, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không mù quáng tin tưởng người khác, không chỉ có Bạch Mã chiến đội người sẽ trong công ty gánh chịu chủ yếu cương vị công tác, cha mẹ của nàng cũng đều tại một chút trọng yếu cương vị công tác, đây là tất nhiên. Đến nỗi năng lực 6, có thể ở thời đại này sống sót, năng lực cũng không có vấn đề quá lớn, hơn nữa các nàng cũng có nhanh chóng huấn luyện phương pháp, đây là công ty đòn sát thủ. Trừ cái đó ra, công ty còn có một cái người rất trọng yếu lực tài nguyên lấy công ty danh nghĩa làm cơ nhi viện cùng trường học, cũng là nắm ở công ty trong tay, những hài tử kia trưởng thành sau đó, tâm hướng tự nhiên là công ty. Điểm này ưu thế là không thể so sánh, coi như tương lai khác biệt thế lực quật khởi cũng không cách nào dao động. Mùi âm nhu quá nhiều, còn có thể càng hắc cám một chút sao? Hạ Hân Văn có mấy phần buồn bực nói, không có cách nào, mấy chục vạn các loại mấy vạn người không giống nhau, quan niệm của chúng ta cũng muốn chuyển biến. Tiêu Vũ Hinh cũng thở dài, loại cuộc sống này đúng là phức tạp một chút, nhưng các nàng đều không thể lựa chọn. Chuyện này xem như có một kết thúc, chuyện thao tác cụ thể đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, cái kia hai bộ ban lãnh đạo dễ ứng phó, tương đối khó làm là cảnh sát vũ trang hệ thống cùng binh sĩ. Bất quá, chỉ cần khống chế lại vật tư cái này lở to Bọn hắn sớm muộn cũng muốn quất phục, dù sao bọn hắn tại ăn ở phương diện cũng có nhu cầu. Phía dưới chúng ta thông báo một chút liên quan tới phát hiện tọa độ không gian vấn đề 6. Tiếu Vũ Hinh đem đề tài thảo luận chuyển đến hôm nay là tối trọng yếu một chuyện trên cổ. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi núi ngự hương giới thiệu vấn tắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liếu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như lệnh, bạch hoa nội phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bát sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ hai nạn xe cổ, một khối cổ quái trầu hoa tàn thiến, dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiên cảnh trí môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy 6. 636 tiết 636, Ác Ma đề nghị lần này hương hải thành phố người sống sót doanh địa bị đại lượng biến dị sinh vật tập kích, trong đó có không ít vong linh sinh vật, bởi vì bên trong đại bộ phận cùng dòm bị hình tượng tiếp cận, cho nên rất nhiều người đều cho là đó là dòm bị tiến hóa chủng loại. Nhưng ở siêu cứu người may mắn còn sống sót trong quá trình, chúng ta phát hiện một cái thông hướng minh thổ thế giới tiết điểm. Những cái kia đến từ dị giới sinh vật hoàn toàn có thể thông qua những tiết điểm này, quần quần không dứt tiến vào tình cầu của chúng ta. Những tiết điểm này mặc dù có thể thông qua điện tử vũ khí tiêu diệt, nhưng chúng ta không biết là, bọn chúng sẽ ở lúc nào chỗ nào xuất hiện, sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu, cùng với bọn chúng vì sao lại xuất hiện. Chẳng lẽ thông qua các ngươi con đường cũng không có biện pháp biết tình huống cặn kẽ sao? Mộ tử phong vấn đạo Bây giờ thần tuyển giả đã không phải là bí mật, có chút tin tức đường dây người đều tin tưởng, chỉ là mỗi cái tổ chức đối với mình nắm giữ thần tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ đều không chế rất nghiêm mật, không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Không có cách nào, chúng ta chỉ biết là là những cái kia dị giới sinh vật lợi dụng phương thức đặc thù tạo thành thời không chấn động, liền bọn chúng cũng không cách nào xác định tiết điểm ở nơi nào xuất hiện, chỉ có thể xác nhận tiết điểm xuất hiện phương hướng, mà tình cầu của chúng ta đang đứng ở nhân loại cương vực khu vực bên giới. Tiêu Vũ Hinh nói, nếu như có thể tại tiết điểm xuất hiện thời điểm kịp thời phát giác được liền tốt, băng không cũng sẽ không bị động như vậy. Lý Gia Liệt thở dài. Tin tức tương quan chúng ta đã thượng truyền đến chính phủ cao tầng, cho nên bây giờ có vấn đề là giải quyết chúng ta nguy cơ. Tiếu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái, những cái kia công hãm Hương Hải thành phố người sống sót doanh trại biến dị sinh vật cùng dị giới sinh vật lúc nào cũng có thể công kích chúng ta doanh địa. căn cứ tất cả nhân viên đều phải làm tốt chiến đấu đạo viên, nhất là vừa mới tiến vào chiếm giữ căn cứ binh sĩ cùng cảnh sát vũ trang quân binh. bọn hắn cũng là sức chiến đấu, còn nhiều hơn đảo Cân Mương. Chỉ cần đối với chiến đấu có trợ giúp, chúng ta đều phải nghĩ tại phía trước, làm ở phía trước mặt khác, chúng ta còn tích cực hơn tiến hành người sống sót siêu cứu công tác, bất kỳ một cái nào sống sót người sống sót cũng là đem nghiệp chủng kiến gia viên tại phú sáu. mặc dù tận thế thai kiếp cho địa cầu cùng nhân loại mang đến thương tổn cực lớn, nhưng từ nơi này chàng thai nạn bên trong người còn sống sót loại tố chất thân thể cũng không một không là lấy được cường hóa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bọn hắn có thể ở thời đại này sống sót, bản thân liền là một món tài sản khổng lồ. cho nên tiêu vũ hình vừa muốn vương thiết pháp cho căn cứ vơ vét nhân khẩu, liên tục mở hai ngày hội nghị sau đó căn cứ bắt đầu cải tổ sáu. vấn đề này không lớn, bình mới rượu cũ, hơn nữa động tác biên độ không lớn. Cùng hương hải thị trường chính phủ đàm phán thì trở nên có chút lệ mề đứng lên, nhưng cùng binh sĩ, vũ cảnh cân đối công tác ngược lại là rất thuận lợi, dù sao giống lục sơn căn cứ dạng này người sống sót doanh địa không phải một ngày, hai ngày có thể gây dựng bọn hắn cũng chá ghét cùng biến dị sinh vật đánh du kích thời gian. Lục sơn căn cứ bên ngoài, lại một lần nữa tiếng người huyên náo đứng lên, bất quá lần này không phải mới người sống sót di chuyển, cũng không phải biến dị sinh vật nhấc lên thú triều, mà là những người sống sót tập thể ra ngoài lao động. Lục Sơn căn cứ làm được nhiều nhất một việc chính là thanh lý căn cứ chúng quanh biến dị sinh vật, chỉ là bởi vì nhân lực vấn đề, dọn dẹp ra tới thổ địa vẫn không có nhận được hữu hiệu hợp lý lợi dụng, mà bây giờ tại đại lượng người sống sót di chuyển sau khi đi vào, nhân lực gông cùm xiển xích lập tức giải khai, tất cả người sống sót đều bị dựa theo tuổi trẻ tổ chức tiến hành lao động, một bộ phận tiến hành đất cày khai phát, một bộ phận khác tiến hành nội thành thanh lý. Tại phân công bên trên, quản lý ủy ban chọn lựa là sản xuất đội hình thức tập thể làm việc hình thức, mà thanh lý thị khu công tác thì chuyên môn tổ chức một cái thanh lý công ty đây là một cái nửa quân sự hóa công ty. Bởi vì bọn hắn dọn dẹp là những cái kia dấu ở nội thành kiến trúc chính giữa sinh vật nguy hiểm. Tiếu Vũ Hinh đứng ở một tòa mái nhà, hướng nơi xa nhìn quanh, tại giáng ngoại lao động khẩn trương nhất là những cái tiêu biến dị sinh vật tập kích, cứ việc hộ vệ đội phương thức đã làm ra rất nhiều biện pháp an toàn, nhưng bất ngờ nhân tố vĩnh viễn là không cách nào tiêu diệt triệt để. Vũ Hinh, ngươi làm đã quá tốt, không muốn cho mình quá nhiều áp lực." Tiến Hành Vân xuất hiện ở phía sau của nàng, chịu mến mà nhìn xem nữ nhi thon gầy bà bay. "Ta chỉ là cảm thấy thế giới này quá không công bằng, tại sao phải để người địa cầu chúng ta tiếp nhận loại khổ này khó khăn?" Tiểu Vũ Hinh em thanh trầm thấp nói tồn tại là hợp lý đối với đã phát sinh sự tình chúng ta không cần thiết đi cân nhắc nó tính công bình coi chúng ta tiêu diệt hết từng cái biến dị sinh vật thời điểm không phải cũng là không có đứng tại góc độ của bọn nó để cân nhắc công bình vấn đề sao tiến hành vân hỏi ngược lại như vậy có thể giống nhau tiểu vũ hinh cảm thấy mâu thân lập trường rất có vấn đề đương nhiên không giống nhau cho nên ngươi căn bản muốn không cần cân nhắc vấn đề này làm ngươi có thể làm nên làm tiến hành vân vỗ vỗ vai của con gái đầu ngươi không phải buổi tối hôm nay ra ngoài sao ta làm thịt kho tàu là ngươi thích ăn nhất mẹ ta thích ăn nhất là cá kho tiểu vũ hinh kháng nghị nói. Cá kho không có thịt kho tàu chất béo đủ, xem ngươi cũng gầy thành hình dáng ra sao. Tiến hành vân đạo. 6. Tiếu vũ hình bó tay rồi. 29 một chi đội xe tại Hoàng Hôn lúc hàng lâm lái đến Lục Sơn căn cứ trước cổng chính, từ những xe kia trước lên vết tích đến xem, dọc theo con đường này rõ ràng cũng là đã trải qua không ít chiến đấu. Tại đội xe nhân viên cùng căn cứ vệ binh thương lượng thời điểm, một người trung niên bước xuống xe. Tô thần không phải là lần đầu tiên tới cái trụ sở này, đoạn đường này cũng cũng đã gặp không ít căn cứ, tại số đông chỗ vừa đến buổi tối. Tất cả cửa căn cứ đều sẽ đóng chặt, bởi vì buổi tối biến dị sinh vật hoạt động tần suất cùng phạm vi muốn so ban ngày cao hơn nhiều, lớn, bởi vậy, tại vào đêm phía sau, mọi người hoạt động toàn bộ hạn chế tại kiến trúc bên trong, đây là vì dùng tối tinh giản hữu hiệu phòng lực chống cự hoang dã chi giả tứ phía nguy cơ. Nhưng ở Lục Sơn căn cứ, rất nhiều người đang không nhanh không chậm hướng căn cứ đi, hơn nữa có nhiều chỗ còn tại khêu đèn đánh đêm, mọi người tinh thần diện mạo cũng cùng cái khác doanh địa khác biệt. Đoàn trưởng, thủ tục làm xong, người chúng ta viên chức tiên có thể đi vào, cô sẽ cần thêm một bước kiểm tra. Một cái giông binh đoàn viên nói. Ân Tô Thần gật gật đầu, mang theo hơn 10 người dòng binh tiến vào căn cứ, những người khác thì ở lại tại chỗ bảo hộ những xe kia chiếc. Lần nữa tiến vào tòa căn cứ này, Tô Thần có chút hơi khác biệt, người càng nhiều, náo nhiệt hơn, phòng vệ cũng càng nghiêm nghiêm, đại môn hai bên công sự bên trong, là đếm rất cao sạ súng máy, trên đầu thành là đầy đủ võ trang quân nhân đang đi tuần, công sự che chắn vài bố lôc trong tử cũng là súng máy hạng nặng cùng súng máy cao xạ, phần này vũ lực là trường gia cảng doanh địa vô pháp so sánh. Đoàn trưởng, nơi này đường đi cùng trật tự so với chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều." Một cái dòng binh nói. "Đúng vậy a." Tô Thần gật đầu một cái, "Đâu chỉ là hảo." từ nơi này chút người sống sót biểu tình trên mặt đến xem, bọn hắn rõ ràng đều rất có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn. mà bọn hắn dọc theo đường đi đi qua doanh địa cũng không ít, mỗi một cái đều là lòng người bằng hoàng, có đôi khi liền giữa ba ngày cũng không dám ra ngoài đi. dùng các doanh binh lợi mà nói, chính là một cái cỡ lớn ngục giam, chẳng qua là thời gian hóng rõ từ từ. tiên hạo hắn kêu qua tới một người doanh binh, người đi tìm một rừng chân chỗ, tiếp đó mang mọi người đi qua, ta muốn nói chuyện làm ăn. có thể tìm được rừng chân chỗ như thế nào thông chi ngại? người lính đánh thuê kia do dự đạo, yên tâm đi, sẽ tìm được các ngươi. Tô thần phất phất tay, nhường những lính đánh thuê kia đều tản đi, chính mình hướng về chỗ tránh nạn phương hướng đi đến, nơi đó bây giờ đã xây xong quản lý ủy ban cao tầng khu dân cư. Mới trong tu luyện mất thất, Tiêu Vũ Huy ngồi xếp bằng, tại trong đầu của nàng, có một khỏa tàn ra ngân sắc quang mang tinh thể, đang chậm rãi tự chuyển, thần ẩn, ẩn có năng lực lượng hướng lên phía trên hấp thụ. Tại liên tục mấy lần tần giai sau đó, tinh thần lực của nàng cuối cùng sinh ra biến hóa về chất, từ thể lỏng mà đã biến thành trạng thái cố định, cuối cùng có thể tu luyện Tam Nguyên thần quyết bên trong càng cường đại hơn kỹ năng, hơn nữa nàng khống vật kỹ năng cũng tại tăng lên thêm một bước, đây là nàng một cái kỹ năng bảo vệ tính mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Con mắt của nàng đống nhiên mở ra, con ngươi đã biến thành quỷ dị thuần nguyên sắc. Hưu sáu. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng xé gió, mười chi thanh linh nhận đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, lơ lửng tại cách đất ba thước vị trí. Theo ý niệm của nàng biến hóa, mười chi thanh linh nhận hóa làm mười đạo thanh quang, lấy quỹ tích khác nhau phi hành, hơn nữa làm đủ loại đâm chạm động tác, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua hóa làm một mảnh mênh mông thanh quang, trong không khí tràn ngập suy suy tiếng xé gió. Chủ nhân, ngươi loại này ngự kiếm phương pháp hoàn toàn là tùy tâm sở dụng, căn bản không có chiêu pháp, trong thực chiến uy lực muốn hàng rất nhiều. Ác Ma Chi Linh nói, Quang Hoa đột nhiên liễm, mười chi thanh linh nhận đều biến mất không thấy, Tiếu Vũ Hinh vẫn đạo, ngươi có biện pháp nào? Hai cái biện pháp, Ác Ma Chi Linh thật là có biện pháp một là mua một bộ ngự kiếm sách kỹ năng, bất quá cái này sách kỹ năng cần tích phân là đại lượng, ngươi bây giờ có thể mua được, nhưng e rằng còn dư lại cũng sẽ không nhiều một cái biện pháp khác chính là thông qua thực chiến, hoặc đi bên ngoài, hoặc đi minh thổ thế giới, tóm lại lợi dụng chiến đấu tôi luyện kỹ năng là rất cần thiết. Ngươi nói minh thổ thế giới, Tiếu Vũ Hinh có chút ý động, đương nhiên, nếu có thể mà nói, ngươi còn hoàn toàn có thể đi vượt sâu thế giới, người vận tinh cầu này địa phương. Những tên kia tất nhiên có thể chạy đến mà cầu thượng cướp bóc giết, ngươi cũng đồng dạng có thể tới đi. Ác ma Chi Linh khá là hướng dẫn từng bước ý tứ. Đây cũng không phải là không thể được suy tính, bất quá dù sao cũng phải đem sóng này địch tập phong trào đi qua mới được. Tiêu Vũ Hinh bây giờ còn là lo lắng biến dị sinh vật tình huống, mặc dù Lục Sơn căn cứ trước mắt không có chuyện gì, nhưng cũng không đồng nghĩa rào rạt cuối cùng không có việc gì, mọi thứ kịp chuẩn bị mới có thể dự phòng bất chấp. Như vậy tùy ngươi liền nắm giữ khế ước thông đạo sau đó, ngươi có thể từ từ qua lại, làm loại chuyện như vậy cũng không phải ngươi được quyền. Akma Chi Linh nói xong, thân hình liền biến mất. Ngay tại Tiếu Vũ huynh cân nhắc chuyện khả thi lúc, ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó vang lên yến hành vân thanh âm, "Vũ huynh, có một gọi Tô thần nhân tìm ngươi." "A, mời hắn phòng khách ngồi, ta lập tức liền đi qua." Tiếu Vũ huynh cất giọng nói. 637 tiết 637, nguy cơ sắp tới làm Tiếu Vũ huynh đi vào phòng khách thời điểm, Tô thần đang chắp tay sau lưng nhìn xem treo trên tường một bức họa cái này, tám tuấn đồ là từ buồn hồng thật dấu vết, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy. Nhặt, chẳng qua là lúc đó sau khi xem, trong lòng chợt có nhận thấy, liền thuận tay treo ở trên tường. Tiểu Vũ huynh chỉ chỉ ghế sofa bên cạnh, "Mời ngồi." Tô đoàn trưởng dọc theo con đường này thế nhưng là khổ cực. Tô thần ngồi xuống, cười khổ nói, bây giờ lộ là càng ngày càng khó đi. Những cái kêu biến dị sinh vật càng ngày càng tương đại, cứ thế mãi, thật không biết nhân loại có thể hay không tranh đến qua bọn chúng. đương nhiên có thể tranh qua. Tiếu vũ Hinh khẳng định nói, bọn chúng đang mạnh lên, chúng ta chẳng lẽ không phải cũng tại trở nên mạnh mẽ? Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng loài người cơ số phải xa xa lớn hơn những quái vật kia. Có lẽ vậy. Tô thần trên mặt toát ra vẻ vẻ vải. Tiếu Vu Hinh nhìn có chút kỳ quái, vấn đạo, Tô đoàn trưởng, doanh địa xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi chỉ là doanh địa phải trăng rơi vào cái đó ngược lại không có, trước đó không lâu mạnh vũ vi bị thương không nhẹ, may mắn ngươi cho kim sang thuốc dễ dùng, bằng không không chết cũng phải đi nửa cái mạng. bất quá cái này cũng coi như là nhân họa đắc phúc, nàng ấy cái bảo bối đệ đệ ngược lại là đột nhiên thất tỉnh. chẳng những trở thành một cái cảm giác tình chiến sĩ, hơn nữa tại mạnh vũ vi dưỡng thương trong lúc đó, đem giang binh đoàn xử lý rất tốt, bây giờ đã là đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. ha ha, tô thần giống như là đống nhiên nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, hắn nói rằng một lần có cơ hội gặp lại ngươi, nhất định hướng ngươi cầu hôn. ta cũng rất chờ mong có người giống ta cầu hôn một ngày kia. tiểu vũ hinh cũng bắt đầu cười, tu đoàn trưởng. Ta có thể giúp ngươi thứ gì?" Tô Thần thở dài nói, "Tiểu tiểu thư, chúng ta doanh địa liên tục gặp mấy lần công kích. Mặc dù doanh địa bảo vệ, nhưng bên ngoài trồng những cái kia lương thực hủy sạch. Cái này mùa đông lập tức phải đến rồi, vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như cứ như vậy qua mùa đông, trong doanh địa sẽ có một nửa nhân khẩu chết bởi đói khát. Đã vậy còn quá nghiêm trọng." Tiểu Vũ Hinh có chút giật mình, nàng không nghĩ tới trương gia cảng doanh trại tình huống sẽ như vậy hỏng bét, không mà cũng không nao tản đến chính mình chủ động giúp một tay tình cảnh. "Đúng vậy a." Tô Thần có chút nhỏ thất vọng. Tình huống lý tưởng nhất là đối phương chủ động mà nhiệt tình biểu thị hỗ trợ hiện tại xem ra chỉ có thể là chính mình chủ động đề nghị hắn hơi hơi dừng lại một chút đạo căn cứ lãnh đạo phái chúng ta mấy chỉ quy mô giác đại rong binh đoàn đi ra ngoài tìm tìm lương nguyên ta là xa nhất một cái dọc theo con đường này ta cũng nhìn một chút may mắn còn sống sót doanh địa chính bọn hắn lương thực đều rất khẩn trương cho nên chỉ có thể đến ngươi ở đây thử thời vận chúng ta có thể dùng ma tinh thanh toán dạng này à thiếu vũ huynh trầm ngâm nửa ngày không nói gì có khó khăn tô thần có chút khẩn trương thiếu vũ huynh gật gật đầu đúng là nhất định có khó khăn ngay tại trước đó không lâu Chúng ta vừa mới tiếp thu hương hải thành phố nan dân doanh địa mấy chục vạn người sống sót, vấn đề lương thực cũng vô cùng gấp gáp. Bất quá, nạn ra một 1180 tấn không có vấn đề. Vậy thì tốt quá, có một khoảng hơn trăm tấn cũng là tốt. Vừa mới có chút thất vọng Tô Thần sau khi nghe, rất là vui vẻ, hắn mới vừa rồi còn cho là tiếu Vũ huynh mượn cớ từ chối nữa nha. Đúng, lần này Tô Mộ Sắt như thế nào không đến. Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Nàng nhớ kỹ Tô Thần đã từng nói, muốn đem doanh binh đoàn giao cho Nhi tử xử lý. Ai? Tô Thần thở dài một tiếng, lúc đầu, lần trước bảo hộ doanh trại trong chiến đấu, hắn đã mất đi một cái chân từ đó về sau sáu đứa nhỏ này liền phế đi mỗi ngày mượn rượu giải sầu có lỗi với tô đoàn trưởng thiếu vũ hinh ngày này nói không có gì ta ngược lại thật ra quen thuộc cũng nhìn thoáng được chỉ là đứa bé kia chui vào ngó cụt, khuyên như thế nào cũng vô dụng tô thần nếp nhăn trên mặt ở trong nháy mắt này tựa hồ lại sâu rất nhiều người cũng lộ ra giả mấy phần tô đoàn trưởng một cái sinh long hoặc hổ người thình lình đã mất đi một cái chân cảm xúc bên trên khẳng định muốn có một đoạn thung lũng kỳ qua trong khoảng thời gian này sau đó thì sẽ tốt về sau cũng có thể theo cái giả chi đi thiếu vũ hinh ăn mũi hy vọng như thế đi. Tô thần biểu lộ lòng có chút không yên. Dạng này, Tô đoàn trưởng, ta cho chúng ta công ty giám đốc gọi điện thoại, để cho nàng giúp đỡ cân đối chuyện này. Tiếu Vũ Hinh nhìn ra hắn một lòng nghĩ những cái kia lương thực, vội vàng cấp trước tiên cho Mộ Tử Phong gọi điện thoại, tiếp đó đi bên ngoài tìm một cái hộ vệ đội viên, mệnh lệnh hắn mang Tô thần đi tìm Mộ Tử Phong. 6. Bóng đêm thâm trầm, toàn bộ Lục Sơn căn cứ lại lâm vào đến một mảnh yên lặng ở trong, ngoại trừ trên tường thành phòng bị chiến sĩ bên ngoài cũng chỉ có mấy đỡ tại trên đường phố tuần tra cảnh xem xét tiểu đội tại hoạt động. Đây là Lục Sơn căn cứ quí cũ, vừa qua mười điểm mà bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Có chuyện gì nhất thiết phải đến tất cả khu dân cư giá trị đám người viên bảo đến, nhận được phê chuẩn phía sau mới cho phép ra đường, bằng không một khi phát hiện liền muốn lập tức bắt giữ. Chống lệnh bắt giả là có thể giết chết bất luận tội. Liên tại đây một mảnh yên lặng ban đêm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi động cơ xe hơi thanh âm, ngay sau đó, nhất lượng Việt gia xa huynh minh hướng căn cứ lái tới. Trên tường thành chiến sĩ sớm tại nghe được động cơ xe hơi âm thanh lúc liền làm tốt chuẩn bị, tất cả họng súng đều chỉ hướng trước kia SUV dừng xe. Lại hướng phía trước mở liền muốn làm làm tự tiện xông vào xử lý. Một cái tiểu đội trưởng bộ dáng hộ vệ đội viên la lớn: SUV kít một tiếng ở căn cứ ngoài cửa dừng lại, trong cửa sổ xe, một cô gái thò đầu ra, giản thành thật, là ta, có chuyện khẩn yếu mở cửa nhanh. Nha, là Kim sóng trung đội trưởng. Đây là đi chỗ nào? Tên tiểu đội trưởng kia vội vàng ra lệnh cho người mở ra cửa căn cứ, Kim sóng cũng không phía dưới lại, một cước chân ga, SUV bánh một tiếng xông vào căn cứ, dọc theo lộ vào trong phi nhanh. Đây là thế nào? Một cái đội viên nghi ngờ vấn đạo, có thể có khẩn trương tình huống a? Giản thành thật lầm bầm một câu, đống nhiên biến sắc, mấy người các ngươi đều dự vững tinh thần, lập tức chuẩn bị phát ra cảnh báo. Đội trưởng, không phải là cái kia a? Vài tên đội viên sắc mặt cũng là biến đổi, biết là được rồi, không cần luận chuyển, bằng không lấy nhiễu loạn quân tâm loạn sự." Giản Thanh thật trầm giọng nói. SUV kết một tiếng tại chỗ tránh nạn dừng lại, Kim Sóng vội vã từ trên xe bước xuống, hướng thủ vệ chiến sĩ lấy ra chứng minh sau đó. Liên đội vàng chạy vào đi sâu. Sau một lát, tiếu Vũ Hinh bọn người rối rít. Sau 15 phút, bao quát Hương Hải chính phủ thành phố hai bộ ba tử, Lục Sơn công ty tất cả cao tầng, bộ đội phòng thủ cùng cảnh sát vũ trang bộ đội sĩ bờ cỏ mạn đờ, đều tập trung ở căn cứ trung tâm chỉ huy một gian phòng họp lớn bên trong. Mạc Lâu đã điều tốt máy móc, một chương phóng đại hương hải thành phố địa đồ chiếu dọi ở trên vách tường, phía trên có mấy cái đặc thủ tiêu ký. Bây giờ đại gia đã rõ ràng, dựa theo kim sóng đo chừng, ước chừng tiếp qua 4 ngày, những cái kêu biến dị sinh vật liền sẽ tụ hợp lại hướng chúng ta căn cứ phát động công kích. Đại gia có ý kiến gì không? Bây giờ liền có thể nói. Tiêu Vũ Hinh nói, "Tình báo là thật sao?" Mạnh Hiểu Thiên vấn đạo. "Thật thực tính chất không cần hoài nghi." Tiêu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày, "Chỉ bằng một người làm sao có thể kết luận tình huống chính xác đâu?" Mạnh Hiểu Thiên nhíu mày, "Mạnh thị trưởng, ở đây tựa hồ chỉ có một mình ngươi hoài nghi." nếu không thì nhường kim sóng dẫn ngươi đi xem Tiếu Vũ Hinh cười như không cười nhìn xem hắn hôi nháo đây không phải như trò đùa của trẻ con Mạnh hiểu Thiên tức giận nói không sai đây không phải như trò đùa của trẻ con Văn Vũ Tu thản nhiên nói Mạnh Thị trưởng nếu như ngươi không tín nhiệm ta nhóm tình báo nơi phát ra vậy thì xin tự nghĩ biện pháp giải quyết bây giờ chúng ta muốn thảo luận là như thế nào ứng đối nguy cơ sắp đến ngươi mới vừa nói chuyện có hay không có thể cho rằng nếu như chúng ta không cách nào cử ra chứng minh thực tế các ngươi sẽ không chuẩn bị tham dự lần này bảo vệ căn cứ hành động đây có phải hay không là đại biểu thị ủy, chính phủ thành phố cùng với binh sĩ cùng cảnh sát vũ trang binh sĩ ý nghĩ cái này sao? Ta đương nhiên không phải ý tứ này. mạnh hiểu thiên trên chán bắt đầu đổ mồ hôi. thiên ngu ngốc này. bộ đội phòng thủ tư lệnh viên tần mộ thiên quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, tiếp đó trầm giọng nói: ta đại biểu bộ đội phòng thủ cam đoan thể sống chết bảo vệ căn cứ, nghe theo chỉ huy. ngụy nguyên sinh cùng dì chiếu dậy liếc nhau một cái, cũng theo tiếng đạo cảnh xem xét binh sĩ cam đoan phục tùng chỉ huy. tiểu chủ tịch có chuyện gì mời nói. thành phố chúng ta hủy. Chính phủ thành phố nguyện ý phối hợp công ty, cùng nhau bảo vệ căn cứ cùng nhân dân quần chúng an toàn. La Tử mọc đầy mặt trang nghiêm nói, hắn cũng không đầy ý mạnh Hiểu Thiên trả lời, loại này không có chỉ số thông minh nghi vấn khiến cho chính phủ thành phố rất bị động, hắn chuẩn bị đề nghị nhường Ôn Thanh núi trở về tiếp tục chủ trì chính phủ công tác. Dù sao ai cũng không có nói ra nhường hắn biết trước, cái này mạnh Hiểu Thiên quá không tháo phổ. Rất tốt, xem ra chúng ta đã lấy được nhất trí ý kiến, phía dưới đến thảo luận việc cần phải làm cùng phân công sáu. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nếu như bọn hắn thật sự có mắt không mở, lần này liền thừa cơ hội này đem bọn hắn cầm xuống. Bây giờ nếu là số nhiều nguyện ý phối hợp, vậy thì không ngại từ từ sẽ đến cái hòa bình diễn biến. Tại tiểu sở nam bọn người thiết định khâu ở trong, trù cột nhất bộ phận chính là giáo dục, từ nhi đồng đến thanh thiếu niên giáo dục, đều là do công ty một thể xử lý, bọn hắn tương lai nhận thấy ân hoặc đối tượng phục vụ đương nhiên là công ty, mà vô luận cảnh xem xét vẫn là binh sĩ, tương lai lúc nào cũng muốn đào thải người cũ thay mới người, cứ như vậy, tại trải qua sau một khoảng thời gian, binh sĩ cùng cảnh sát vũ trang đều đưa nắm ở công ty trong tay đây là dương Niu, bởi vì căn cứ Sở hữu tài nguyên đều nắm ở công ty trong tay, binh sĩ cùng cảnh xem xét đều không biện pháp, cái kia hai bộ ban lãnh đạo cũng cần công ty phía dưới phát vật tư mới có thể vận chuyển, loại này khống chế thủ đoạn đơn giản nhất hữu hiệu. Kim sóng trinh sát trở về tình huống là 4 ngày đến, nhưng Tiêu Vũ huynh bọn người cũng không dám nhàn nhã như vậy, các nàng đem thời gian áp thúc vì 2 ngày, may mắn tiền kỳ đã có chuẩn bị, bên ngoài thành bố trí lô cốt nhóm, địa lôi trận, hơn nữa áp dụng chính là điện tử khống chế hỏa khống hệ thống, hơn nữa còn móc lục đạo giao thông. 2 ngày này thời gian, đầu tiên là từ chính phủ thành phố hiệp trợ, tất cả khu đem người sống sót theo tuổi trẻ tổ chức, có đảm nhiệm chuyển vận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 một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu chưa xong con tiếp 638. trăm ba tiết sáu trăm trận đánh ngăn chặn khúc nhạc dạo đang trống đỡ biến dị sinh vật công kích trong lúc đó có ý đồ hoặc trên thực tế tạo thành hỗn tàn lợi đồn xung kích thương khố hoặc đối người khác thân người tạo thành nguy hiểm hết thể xử cực hình có thể làm tràng xử bắn không cần báo cáo sáu tại lục sơn căn cứ cơ sở tổ chức cơ cấu làm hảo giống như đi qua đường đi tổ chức một chút bất quá là xem xét tỉ mỉ hơn tổ chức tốt hơn lùi không thể lùi nhất thiết phải một trận chiến vì gia viên vì thân nhân chiến trên đường phố khắp nơi là tương tự quảng cáo Mọi người tổ chức chế tác cỡ lớn khiên phòng vệ cùng bay trên trời đại pháo một loại dùng máy ném đá bắn ra lựu đạn nội hóa, mặc dù đồ vật chưa hẳn liền có thể đối với biến dị sinh vật tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng ít ra khiến mọi người càng có lòng tin một chút, nhà chế tạo vũ khí máy móc cũng tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, chế tuyển xuyên giáp đạn. Ngày mai sẽ là ngày thứ hai, buổi tối chúng ta liền muốn tiến vào ác ma thí luyện, ta có cái ý nghĩ. Vì cái gì không thể dẫn dắt hạm đội đi phía trước tiến hành chặn đánh ngăn chặn, một phương diện có thể làm hậu phương tăng thêm một chút thời gian chuẩn bị, một phương diện khác cũng có thể tăng cường một chút huấn luyện thực chiến, những cái kia người điều khiển mặc dù là học xong như thế nào điều khiển tuần tra đĩnh cùng phủ không đĩnh, nhưng cũng không có đi qua thực chiến huấn luyện. Tiếu Sở Nam đề nghị: "Chú ý này tốt, Niết Hoàng, có phải hay không chúng ta có thể nghĩ chút phương pháp lần tránh lần này ác ma thí luyện?" Ngũ Tử Như nói: "Ta cảm thấy không cần." Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói: "Ác ma nhiệm vụ tập luyện bên trong thời gian và hiện thực thế giới thời gian không phải đồng bộ, cho nên chúng ta không cần thiết phải bỏ nhiệm vụ tập luyện." Không chỉ như thế, chúng ta còn muốn làm hết khả năng cam đoan trong thực tập người mới còn sống sót, mỗi may mắn còn sống sót một người, đối với chúng ta mà nói, chính là một phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Lần này trở kích chiến phải trang thông chi bộ đội phòng thủ cùng cảnh sát vũ trang. Văn Vũ Tu vấn đạo, đương nhiên muốn thông chi. Tiếu Vũ huynh nún nún vai chúng ta ra ngoài đã sinh đã tử, những người này nhìn cửa cuối cùng hẳn không có vấn đề chứ. Chiến đấu lệnh động viên ngay đầu tiên hạ đạn, tất cả binh sĩ cũng bắt đầu hành động tới, tại Lục Sơn căn cứ, vật liệu chiến tranh không phải ít. Bao quát đủ loại hỏa pháo, xe tăng, trang giáp xa, máy bay trực thăng vũ trang chờ trừ bỏ tại tinh hà chiến đội lấy được vũ trang tàu vận tải bên ngoài lần này tại theo mạ chìp bên trong còn tức được không ít tuần tra đĩnh cùng động lực thiết giáp cân nhắc đến nhân lực phân phối lần này xuất động tuần tra đĩnh có 5 chiếc nhưng máy bay trực thăng vũ trang không có chuẩn bị vật kia đối phó một chút thi cũng tạm được nhưng gặp phải một chút am hiểu công kích từ xa hoặc phi hành sinh vật lúc yếu ớt giống như là một quả trứng gà xác không chịu nổi trả đạm Nghiết hoàng chuẩn bị xong chờ ánh nắng chiều đỏ đi vào bầm bão mẹ chúng ta xuất phát tiểu vũ hinh lôi kéo yến hành vân tay tạm biệt vũ hinh chú ý an toàn yến hành vân có chút không muốn người yên tâm mẹ cùng cha ngươi cùng một chỗ giúp ngươi xem cái nhà này, ai cũng đoạt không đi. Ân, ta biết." Tiểu Vũ huynh cười, nàng bung ra yến hành vân tay, tiêu sái quay người rời đi sáu. Ở trong nháy mắt này ở giữa, nàng nhìn thấy mụ mụ trong mắt dâng lên một tầng ngông ngông hơi nước. Long sáu, năm chiếc tuần tra đĩnh lần lượt bay lên không. Ở căn cứ phía trên có chút dừng lại sau đó, hướng về biến dị sinh vật đánh tới phương hướng chạy tới, vừa mới bắt đầu thời điểm tốc độ không nhanh, nhưng không bao lâu, tuần tra đĩnh tốc độ bắt đầu đề thăng, rất nhanh đi xa, biến mất ở thiên tích. Căn cứ bên trong, những cái kia nhìn phi thuyền đi xa các cư dân dần dần tán đi vừa mới tiễn đưa trở về mạnh Hiểu thiên đi theo la tử trường tiến vào văn phòng hai người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn ngồi đi la tử trường chỉ chỉ ghế sofa bắc em mình tại sao cái bàn mặt trên ghế ngồi xuống có chuyện gì la sẽ nhớ như loại này cao cấp vũ khí làm sao có thể độc quyền tại tư nhân võ trang trong tay đây là phi thường không an toàn cũng là cũng là không có tiền lệ này mạnh Hiểu thiên một bộ rất tức giận dáng vẻ ý của ngươi thế nào la tử trường nhìn xem hắn loại vũ khí này liền xem như không cần trang bị cho cảnh sát vũ trang ít nhất bộ đội phòng thủ dù sao cũng nên trang bị à Dù sao bọn hắn cũng gánh vác bảo vệ căn cứ công tác. Mạnh Hiểu Thiên lý trực khí trắng đạo, thực sự là đứa đần não heo. La Tử Trường nhìn qua vị này Mạnh Hiểu Thiên khá là im lặng, lãng mạnh. Ngươi cảm thấy lý do này có thể thuyết phục Lục Sơn công ty ban giám đốc sao? Hoặc có ép buộc các nàng phục tùng biện pháp? Mạnh Hiểu Thiên sừng sốt một chút, lắc đầu. La Tử Trường cũng lắc đầu, lãng mạnh. Tiếu Vũ Hinh các nàng chuẩn bị cho chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian. Chúng ta phải thừa dịp thời gian này làm tốt phòng ngự cùng sơ tán công tác chuẩn bị. Tình thế rất nghiêm trọng, những chuyện khác trước tiên không nên nghĩ. Chúng ta phải tin tưởng thượng cấp tổ chức. Là ta đã biết mạnh hiểu thiên túi đầu cáo tử rời đi ngày đó dựa theo kim sóng dự tính những cái kêu biến dị sinh vật chậm nhất sẽ tại 4 ngày sau đó đi tới căn cứ trước mặt đó là dựa theo bình thường tính ra nhưng sự tình có khi cũng không phải dạng như mặc dù những cái kêu biến dị sinh vật riêng phần mình khác biệt nhưng căn cứ không người trinh sát máy bay chuyển về hình ảnh đến xem những cái kêu biến dị sinh vật đại quân rõ ràng cũng là đang tích góp sức mạnh đi được 10 phần chậm chạm hơn nữa dường như đang binh lực phương diện có gia tăng su thế đang làm vì chỉ huy thuyền chiếc kia trên tuần tra đỉnh Tiếu Vũ Hinh cùng các đội viên đang tại Thương Thảo trước mắt thú tình tất nhiên biến dị sinh vật thấp xuống tốc độ đi tới. Chúng ta là không phải có thể cân nhắc đến thiết trí một cái trận đánh ngăn chặn trận địa. Đồ tử Kiện đề nghị, người có thích hợp chỗ. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, các ngươi nhìn miếng bản đồ này. Đồ tử Kiện phân phó ác ma chi linh Bảy ra giả lập bản đồ điện tử, chỉ vào phía trên một chỗ đạo, các ngươi nhìn ở đây. Tiểu Huyết Lĩnh, phía dưới còn có một đầu ngang Tiểu Hà, là biến dị sinh vật cần phải chạy qua chỗ. Chúng ta có thể tại lĩnh bên trên cấu tạo phòng ngự trận địa, tiếp đó tại trong sông bố trí xuống thủy lôi, trên lục địa cũng bày lên lôi, nổ một cái là cái, có thể đi. Văn Vũ Tu cùng Tiếu Sở Nam đều gật gật đầu biểu thị đồng ý đi, lão hồ, cấu tạo phòng ngự trận địa sự tình thì có các ngươi tới làm, muốn cái gì liền lập tức nhường căn cứ phương diện chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm một chút nói. "Ra ngoài? Nghiệt Hoàng, nguy hiểm như vậy thời điểm ngươi đi làm cái gì?" Văn Vũ Tu không yên tâm hỏi. "Ta cảm thấy trong này có gì đó quái lạ." Tiếu Vũ Hinh nói, lấy những thứ này trở nên sinh vật cùng ngoại lai sinh vật tốc độ, đến Lục Sơn căn cứ không cần bao lâu, nhưng chúng nó không chỉ có về thời gian kéo kéo la la, hơn nữa số lượng cũng tăng thêm không thiếu, trong này nhất định là chuyện gì xảy ra nhưng này quá nguy hiểm, tất cả mọi người vẫn là không đồng ý các ngươi yên tâm, ta tinh thông tiềm hành kỹ năng, hơn nữa còn có ma sủng hô ứng, không có vấn đề. Tiểu Vũ Hinh phí hết một phen lời nói, cuối cùng thuyết phục đáng người. Không bao lâu hạm đội đã bay đến Tiểu Hoài lĩnh, Tiểu Vũ Hinh đang đối với phía dưới tiến hành một phen lùng tìm sau đó, mệnh lệnh hạm đội bắt đầu hạ xuống, các đội viên bắt đầu chuẩn bị xây dựng công sự phòng ngự 6. Ngay tại hạm đội trên dưới một lòng tiến hành chuẩn bị chiến đấu thời điểm Sí si Bở có mán đỡ Tiểu Vũ Hinh nhưng là lặng lẽ rời đi đội ngũ, xuống Tiểu Hoài Linh, chạy qua Tiểu Hà, đón biến dị sinh vật phương hướng tiến lên. Nàng không có triệu hoán phi hành ma sủng phải không nguyện ý bị biến dị sinh vật nhóm phát hiện. ước chừng hơn 2 giờ sau đó, nàng vọt tới một tòa cao vút trên đồi nhỏ phương xa. vô số biến dị sinh vật rậm rạp chẳng chị lấy cùng một chỗ. có zombie, có vong linh sinh vật, có vực sâu ma thú, còn có đến từ bản thổ biến dị sinh vật. những sinh vật này phần lớn đều ngừng ở nơi này. theo bọn nó đằng sau, còn có một sóng lại một đợt sinh vật hướng bên này tụ tập sáu. Tiếu Vũ Hinh lúc này con ngươi hoàn toàn bị những cái kia biến dị sinh vật chặn ngập. trong lỗ tai nghe được cũng là biến dị sinh vật nhóm liên tiếp tiếng giống. một vạn vẫn là mười vạn. số lượng này mặc dù Tiếu Vũ Hinh chỉ là nhìn ra. Đoán chừng cũng không dưới tại trăm vạn số trước mắt giống như là sinh vật đại triều đồng dạng, mỗi một cái sóng hồn nện xuống tới, cũng có thể để cho nàng thịt nát xương tan. Ngay tại nàng chuẩn bị thi triển tiềm hành kỹ năng thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến mơ hồ tiếng súng, rõ ràng có người đang cùng biến dị sinh vật nhóm ra tay đánh nhau, chỉ là sáu. Không cần nhìn cũng biết kết quả, hãng thân ở mảnh này sinh vật trong hải dương, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ai? Cứu a, cứu được một cái tính một cái. Tiểu Vũ hinh thở dài, cơ thể hướng xuống vang lên chô bay đi. Vòng qua một lùm thấp lùm rừng cây, Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy bốn tên giang binh bộ dáng người sống sót đang lưng tự lưng liều chết chống cự. Cái này bốn tên lính đánh thuê vận khí không tốt lắm vốn là nghĩ ra được kiếm chút nhì thu nhập thêm, ai biết cư nhiên bị vây ở chỗ này, bọn hắn cũng coi như là lao giang binh, sinh tồn kinh nghiệm rất vô cùng phong phú. Nhưng mà khi bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, biến dị sinh vật đã gần ngay trước mắt bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tìm một cái chỗ giấu đi. Ai biết lại mắt thấy một hồi kỳ biến, do đến bọn hắn không lo được bại lộ, cấp tốc đục xuyên biến dị sinh vật đội ngũ. Tiếp đó liền tại bọn hắn sắp thoát hiểm thời điểm, một đám vong linh sinh vật nhanh chóng đem bọn hắn bao vây lại. Mặc dù tiền cảnh một mảnh ngẩm đạo, nhưng bốn tên giông binh cũng không hỗn hoảng, bốn cây bộ thương giao thoa sả kích ở tại bọn hắn trước người, những dã thú kia đều bị ép liên tục gầm thét, song phương trong thời gian ngắn như kỳ tích đánh thành cục diện bế tắc. Bất quá, mặc dù là dạng này, bốn người đều biết, bọn hắn có thể bảo trì dạng này đã là kết cục tốt nhất, trừ phi bọn hắn gặp phải vận may ngất trời, bằng không một kiếp này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Quân thể băng truy thuật, Tiêu Vũ hình quả quyết ra tay, những cái kia vong linh sinh vật từng tầng từng tầng mà trườn lên đi, bốn tên zombie e rằng không cách nào kiên trì, nàng cũng không muốn cứu ra bốn cô zombie. Phốc 6 mấy chục tay nhọn băng truy cao thấp không đều mà bắn vào những cái kia vong linh sinh vật trong đầu các giông binh lập tức cảm thấy hậu phương một mạnh nhẹ nõn mau bỏ đi Tiếu vũ hinh la lớn đồng thời không ngừng thi triển quần thể băng truy thuật những thứ băng nhũ này giống như mưa to gió lớn một dạng thoáng chốc đánh bại một cái mảng lớn vong linh sinh vật để chống một phiến lớn địa phương bốn tên giông binh cấp tốc bắn hụt trong tay băng đạn một bên đổi đạn hạ một bên triển thoái phía sau phượng lâm dị thế giới thiệu vắn tắt bản hoàn tất ngươi biết được ma pháp là một loại sức mạnh là nhân loại trí tuệ cao nhất thể hiện thiện giả dùng nó làm thiện ác giả dùng nó làm ác ma pháp sư đại biểu cả nhân loại nắm giữ nó đồng thời lấy sinh mệnh bảo vệ truyền thừa của nó cùng ý nghiêm. Ngươi biết được, ma pháp là phát hiện, là tìm tòi, là sáng tạo, là nhân loại văn minh, là chân lý chi quả. Ngươi ứng tin tưởng mình, nhưng không thể quá tự tin. Ngươi ứng vĩnh viễn nhiệt huyết, nhưng không thể quá điên cuồng bội. Ngươi có thể dũng cảm nếm thử, nhưng không thể không kiêng nệ gì cả, ngươi làm nhất định có mang lòng kính sợ. Ngươi biết được, ma pháp chi lộ phủ kín đuổi gai, ngươi đem chịu đủ đả kích, lượn lịch ngăn trở, ngươi đem thủ thường, đổ máu, thậm chí đánh mất sinh mệnh. Nhưng ngươi nhất định phải kiên định niềm tin của ngươi, bởi vì từ hôm nay trở đi, Ngươi liền nhận được cao nhất từ từ, niềm tin của ngươi chính là tôn nghiêm của ngươi. Ngươi không cần đối với bất kỳ người nào quý lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã đứng tại cả nhân loại đoạn trước nhất. Ngươi không cần đối với bất luận cái gì vật quý lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã minh bạch ngươi tín ngưỡng chỉ có chân lý. 639 tiết 639, lại người tiết điểm công kích tới quá nhanh, những cái kia vong linh sinh vật đại nào nhất thời không cách nào phản ứng. Cái này khiến bốn tên giông binh bắt được cơ hội từ trong vòng vây đẩy đi ra. Ở nơi này bốn người lúc bị công kích, những sinh vật khác cũng không có tham dự công kích, nhưng khi bọn hắn trốn ra được thời điểm bốn phía những cái kia biến dị sinh vật bắt đầu thật thấp gầm hết lên lên xe tiểu vũ hinh đã lấy ra nhất lượng việt ra xa cái kia bốn cái rong binh nơi nào lo lắng nghiên cứu xe này là thế nào tới trên thực tế bọn hắn liền tiểu vũ hinh dáng dấp ra sao đều không nhìn kỹ từng cái vọt tới trên xe người tới lái xe tiểu vũ hinh đem một cái rong binh trực tiếp đặt tại trên ghế lái tiếp đó trực tiếp hất bay nhà xe bưng súng máy hạng nặng hướng phía sau phản ứng lại vong linh nhóm sinh vật xả kích người điên rồi một cái rong hoảng sợ quát có một tầng trần xe chính là nhất trọng bảo hộ nhưng hắn không có nghĩ qua tầng này trần xe lại có bao nhiêu sao bật được Hơn nữa đối bọn hắn phản kích cùng tầm mắt đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Xe của ta. Tiếu Vũ Hinh khinh thường với giảng giải, ba chữ nhường hắn á khẩu không trả lời được. Giống trung quanh biến dị sinh vật phát ra trận trận gào thét, Dương nhanh múa vút lao đến, chuẩn bị vây nóng. Oanh sáu. Tiếu Vũ Hinh một hơi ném ra bảy, tám quả cao bạo lưu đạn, tại từng đợt trong tiếng nổ, SUV ầm vang sông lên một đầu đường cái, đằng sau mặc dù còn có một số vong linh sinh vật đang liều mạng đuổi theo, nhưng chúng nó tốc độ thật sự là quá chậm, rất nhanh bị SUV quang đằng sau. Dừng xe. Tiểu Vũ Hinh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lộ ra nồng nặng nghi hoặc. Nhìn xem biến dị sinh vật đại quân phương hướng suy tư, phụ trách điều khiển dòng binh bỗng nhiên dấm mạnh phanh lại, việt dã xa bánh xe cùng mặt đất phát ra kịch liệt tiếng ma sát bỗng nhiên ngừng lại. Bốn tên lính đánh thuê cơ thể cũng là kịch liệt lắc lư, Tiếu Vũ Hinh nhưng là vững như bản thạch một dạng đứng ở nơi đó. Có chuyện gì không? Một cái dòng binh vấn đạo, vì cái gì những cái kia biến dị sinh vật không tiếp tục đi tới? Tiếu Vũ Hinh giống như là lẩm bẩm, hoặc như là hỏi cái này chút dòng binh, một cái dòng binh lanh mồm lanh miệng, có thể là sáu, còn lại lập, im miệng. Một tên khác dòng binh quát lên, có thể là cái gì? Tiếu Vũ Hinh nhìn xem bốn người, sắc mặt lập tức lạnh. Mặc dù bây giờ đã là cuối mùa thu, có thể thời tiết còn không có như vậy mát mẻ, một mình một cỗ to lớn hàn ý từ bốn người trong lòng dâng lên, để bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Câu nói kia nhiều dòng binh dương mắt nhìn một chút đồng bạn, thấp giọng nói, "Chúng ta ở phía trước trong trấn phát hiện một tòa nhà máy, tại thăm dò thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện những cái kia từ dị giới tới sinh vật tựa hồ đang tại làm một cái trọng yếu nghi thức, bọn hắn giết chết rất nhiều sinh vật." Huyết đều chảy một cái ao. Nghi thức? Ngoại trừ nghi thức còn có cái gì sao? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. "Còn có sáu. Chúng ta không dám tới gần, còn giống như có một vật sáng" rất sáng cái chủng loại kia, nhưng thấy không rõ ràng lắm. người lính đánh thuê kia nói, các ngươi nghĩ một hồi tòa kia hãng vị trí cụ thể, chờ một lát cho ta vẽ một địa đồ. Tiếu Vũ Hinh nói, hắn hiện tại hoài nghi những cái tiêu biến dị sinh vật tiến hành cùng với nàng ở phía trước hai ngày gặp phải lần kia sự kiện giống nhau, cũng là thông qua tiết điểm triệu hoán càng nhiều dị giới sinh vật. không bao lâu, các nàng đã cùng Văn Vũ Tu bọn người tụ hợp, lại một lần nữa nghe này bốn tên lính đánh thuê thuật lại sau đó, Văn Vũ Tu mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. đáng chết, rốt cuộc có bao nhiêu loại này tiết điểm? Ngũ Tử Nghiu một quyền nện ở trên mặt bàn, buồn bực nói, rất khó nói. Nhưng có một chút là khẳng định, loại này tiết điểm nhất thiết phải tiêu diệt, nếu không thì là của chúng ta tai nạn đến rồi." Văn Vũ Tu nói, nàng xem hướng Tiêu Vũ huynh đạo, "Ngươi định làm như thế nào?" Ngươi cũng biết Tiêu Vũ hỉ mỉm cười, "Tiết điểm kia chúng ta nhất thiết phải phá hư, buổi tối hôm nay ta chuẩn bị tập kích tiết điểm kia. Chúng ta cùng đi." Tiêu Sở Nam mở miệng nói, "Nghiếp Hoàng, ngươi là chúng ta đội trưởng, ngươi không phải chiến đấu một mình, chúng ta những thứ này đồng bạn cũng đồng dạng có thể giúp ngươi." "Đương nhiên. Bất quá chúng ta nhất thiết phải lưu một nhóm người chú ý tình huống bên này, không thể đi hết." Tiêu Vũ huynh nghi nghi nói, "Ta đi. Ta đi." 6 trong lúc nhất thời, đám người tranh đến mặt đỏ tới mang hai, cái kia bốn cái dòng binh nhưng là có chút mơ hồ, không biết vậy thì có cái gì phải tranh. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia chỗ khủng bố căn bản chính là tránh chi chỉ sợ không bằng, nào có hướng phía trước thích hợp. Sau một phen tranh luận, tiến đến thăm dò đội viên xác định hoàn tất, Tiếu Vũ Hinh, Tiếu Sở Nam, Mạc Lâu, Hạ Hân Văn, Cát Mèn, Ngũ Tưởng Nhiu, Tần Kỳ, La Hải Quỳnh cùng Mai Tuyết, những người khác đều lưu tại nơi này hiệp trợ cấu tạo công sự. Lúc nửa đêm, Tiếu Vũ Hinh bọn người cưỡi một trận thẳng thang phi ki hướng người lính đánh thuê kia vẽ dàn lược địa đồ bay đi các mèn đem thẳng thăng phi kỳ độ cao nhắc tới cao nhất nhưng cánh chuyển động âm thanh vẫn là để rất nhiều dị giới sinh vật cảm thấy phía dưới tiếng gầm gừ liên tiếp mà mọi người an tâm là những cái kêu phi hành sinh vật thân hình từ đầu đến cuối không có xuất hiện không biết có phải hay không là bởi vì bọn chúng trụ sở khá xa hoặc cái khác nguyên nhân gì ngay ở chỗ này hạ xuống Tiếu Vũ Hinh chỉ vào phía dưới một mảnh trong kiến trúc ở giữa nói các mèn gật gật đầu bắt đầu hạ xuống chuẩn bị chiến đấu Tiếu Vũ Hinh nhẹ dọn quát lên không đợi máy bay hoàn toàn hạ xuống Tiếu Vũ Hinh đã dẫn người nhảy xuống máy bay ngay tại các nàng vừa mới rơi xuống đất thời điểm Mười mấy cái bóng đen từ trong bóng tối bay vọng ra, hướng các nàng nào tới. Đây là một loại khuẩn hình sinh vật, màu đen da lông cơ hổ cùng hắc ám hòa làm một thể, bén nhọn răng nanh trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Cẩn thận, đây là sẹt bờ rụt. Tiếu Vũ hinh nhẹ giọt nhắc nhở, thân hình lói lên, tránh ra một đầu sẹt bờ rụt, đưa tay một chưởng đánh vào sau ghế của nó bên trên. Đầu kia sẹt bờ rụt phát ra một tiếng quái dị kêu khẽ, phụ phu một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Co quắp mấy lần cũng đã khí tuyệt, nó xương sọ hơi hơi hạ xuống, đã bị đánh cho nát bể. Phúc sáu. Một mảnh lưới dao xé ra thanh âm liên tiếp vang lên, những cái kia lao ra sẹt bợ rụt không một thoát khỏi mà bị đám người chém giết. Túc Nữ nói, chó cắn người thường không sửa, sẹt bợ rụt rất trung thực thực hiện điểm này, đến chết cũng không phát ra thanh âm gì. Đám người nhanh chóng đem sẹt bợ rụt thi thể thu vào không gian nào. Tiện tay tiếu sở nam tại những cái kia huyết thủy bên trên đổ một tầng màu trắng bột phấn, mùi máu tươi lập tức phai nhạt. Ao máu kia ở nơi nào? Ngũ Tử như vấn đạo. Phía trước gian kia đại hán phòng bên trong, Tiểu Vũ huynh chỉ chỉ kiến trúc diện tích lớn nhất những tòa công trình kiến trúc nói, chỉ cần là có một nguyên tắc phương vị, Nàng liền có thể dò xét đến rất nhiều cần biết đến tình huống. Đại gia cẩn thận, bên trong có không ít quái dị con rơi. Tại sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận. Tiêu Vũ Hinh nhắc nhở, bất đồng quái vật cần sử dụng bất đồng thủ đoạn đối phó. Tại nơi tòa nhà nhà máy lý hữu số lớn cho con, con rơi, những thứ này con rơi không chỉ có một miệng có kích động, càng thêm am hiểu âm ba công kích, đối với đám người nhất định có uy hiếp. Bất quá, Tiêu Vũ Hinh như là đã biết những sinh vật này am hiểu phương thức công kích, liền không thể để bọn chúng có gây sóng gió cơ hội. Đám người vừa mà bước vào nhà máy, một hồi chống cánh âm thanh liền truyền tới, trong bóng tối bỗng nhiên lóe sáng hàng trăm màu đỏ ánh mắt giống không chờ nó nhóm phát ra sóng âm, một tiếng long ngâm ôm theo quần quần uy tại nhà máy phòng bên trong vang lên sáu. cho con rơi cường thịnh trở lại, bọn chúng vẫn như cũ không thoát khỏi được con rơi thiên tính. tại tiếng long ngâm bên trong, thiên tính của bọn nó không chỉ có bị áp chế, đồng thời kỹ năng cũng nhận phá hư. không cách nào lấy sóng âm định vị cho đám rơi giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. tiểu vũ hình dương một tay lên, mấy chục cây băng truy bay ra, lập tức từng cái cho con rơi bị làm không bắn thủng, nhao nhao rơi xuống đất. tiểu sở nam thân hình như mây, ở trong không gian nhẹ nhàng liệm động, mỗi một phát tay đều có một mảnh kiếm quang bay lả tả ra ngoài từng cái cho con rơi đánh gãy cổ mà chết sáu, không đến 5 phút, mấy trăm con cho con rơi toàn bộ bị chém rụng. Không tệ, cái này cũng là một loại tích phân hình thức, mặc dù ít, lại có chút ít còn hơn không. Ngũ Tử Như cười hắc nói, vì đầy đủ lợi dụng thời gian và cơ hội, các đội viên đều thông qua ác ma hệ thống nhận lấy ra thanh trừ quái vật thuê binh nhiệm vụ, nhiệm vụ này cùng ác ma nhiệm vụ tập luyện không có mâu thuẫn. Không thời hạn, chỉ cần là đi trong binh đại sảnh, tùy thời có thể kết thúc nhiệm vụ hơn nữa kết toán tích phân cùng kinh nghiệm. Đối với cái này chút thế giới sinh vật thi thể Tiểu Vũ Hinh các nàng bây giờ cũng không phải tùy ý vứt bỏ, nhất là có không gian nào sau đó, những chiến lợi phẩm này hoàn toàn có thể bỏ vào, mang về cho Ma Trùng thức ăn. Bây giờ Ma Trùng đã trở thành căn cứ chủ yếu ăn thịt nơi phát ra, hơn nữa vật kia cực kỳ tốt dưỡng, không gì kiêng kỵ. Thu thập xong những thi thể này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía nhà máy phòng trung tâm cái kia đen nhánh cửa hạ sáu. Cửa động này nối thẳng dưới mặt đất, cũng không tin tưởng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Bên trong lâm trầm, mười phần kinh khủng. Tiểu Vũ Hinh không có lập tức đi vào, mà là đem Ma Vân Đằng triệu hoán đi ra, mệnh nó giấu tại dưới mặt đất bảo hộ cái này cửa vào đồng thời phân phó ngũ tử như cùng tần kỳ canh giữ ở cửa hang, sau đó nàng lại thi triển tâm linh xiềng xích, đem mọi người ý thức thông qua tâm linh xiềng xích nối liền cùng một chỗ. Chúng ta đi thôi. Tiếu vũ huynh cất bước hướng hang động đi đến lưu ca, tần kỳ, các ngươi phải cẩn thận, tiên tâm đi. ngũ tử như cùng tần kỳ đồng thanh trả lời, hai người cuốn chặt lấy tiểu vũ huynh luyện chế phảng phất tinh linh áo giàng, thân hình lập tức biến mất. trong huyệt động không có gió, lại làm cho người cảm thấy lạnh buốt, trong bóng tối tựa hồ có thật nhiều con mắt đang ngưng mắt nhìn các nàng, thỉnh thoảng từ cái nào đó vương vị truyền đến từng trận thanh âm quái dị. kích sáu, một mảnh tiếng rít chói hai âm thanh truyền đến trong bóng tối vô số điểm sáng màu xanh lục đang nhấp nháy ngay sau đó mặt đất khẽ chấn động là đang chuột Tiếu vũ Hinh trầm giọng nói đừng hốt hoảng Mai Tuyết xây tường băng những người khác dựa vào tường băng chặn đánh ngăn chặn Vương tọa băng giá năng lực này không chỉ có Mai Tuyết có Tiếu vũ Hinh cũng có thể sử dụng tại có không gian nào sau đó Mai Tuyết liền dùng dùng chứa đựng đại lượng nguồn nước trang bị chỉ cần nàng thể bên trong năng lượng không khô kiệt kỹ năng của nàng liền có thể liên tục không ngừng mà sáng tạo ra tùy tâm sở dụng hả khí Sáu vượng lâm dị thế giới Tiêu Văn tắt bản hoàn tất ngươi biết được ma pháp là một loại sức mạnh là nhân loại trí tuệ cao nhất thể hiện thiện giả dùng nó làm thiện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 Đại gia cẩn thận, đây là tới từ dị giới ma thú, nhất định muốn cẩn thận. Mai Tuyết, tăng thêm tường băng độ cao." Tiếu Vũ Hinh phân phò nói. Một đám màu đen ảnh thử đã vọt lên bắt đầu gặm cắn tường băng. Bọn chúng răng lợi thật là tốt." Mạc Lâu nói một câu cười lạnh, đem lẫn một cái súng máy hạng nặng gác ở trên tường băng bắt đầu mánh liệt khai hỏa, đạn dễ dàng xé mở những cái kia ảnh thử thi thể, phía trước lập tức ngã xuống một màn lớn. Phơ ba trên tường băng đột nhiên xuất hiện từng cây băng chùy, những thứ này bỗng nhiên bắn ra băng chùy đâm xuyên qua những cái kiêm màu đen ảnh thử đầu, trong chớp mắt tường băng trước mặt liền xuất hiện một mảng lớn đầu băng thứ mặc chợ thi. Mấy chục cái màu đen ảnh thử bông dưng vọt lên, hướng về trong tường phóng qua tới, các mẹn vươn người đứng dậy, hai cánh tay bên trong pháo tả hưu khai cùng. mỗi một tiếng nổ đều sẽ đem một cái ảnh thử đánh sát gây nên cả bã. Đừng bạo lực như vậy có hay không hảo. Những thứ này ảnh thử người người đều có thỏ núi tử kích cỡ tương đương, thì chuột nhất định mỹ vị. Tiếu vũ hinh phàn nàn nói, nàng hướng mai tuyết vây tay, tới, chúng ta cùng tới cái ướp lạnh ảnh thử. Một mảnh quần quận lũ lụt tầm vang chạy ra. Trong chốc lát đem sông lên trước ảnh thử chìm ở trong nước, không chờ nó nhóm nghĩ biện pháp nhảy ra tới, Tiếu Vũ Hinh cùng Mai Tuyết đã kịp thời đem phát động vương tọa băng giá năng lực, đưa chúng nó đóng băng tại băng bên trong, những ma thú này sinh mệnh lực siêu cường, trừ phi là nhất kích tất sát, băng không sẽ không lập tức băng đánh chết, chỉ là kẹt ở trong băng sau đó, bọn chúng cũng vô lực phá vỡ, tại nhiệt độ thấp mà không có không khí. Dưới tình huống, những ma thú này cũng cầm cự không được bao lâu, còn có một số nhưng là đem đầu lộ ở trên mặt băng, gấp đến độ chi trì, trừ hiếu, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không cắn được mặt băng. Không cần quản nhỏ nhóm, chờ chúng ta trở về liền có thể thu hoạch. Tiếu Vũ Hinh cẩn thận lách qua bọn gia hỏa này, nàng cũng không muốn bị cắn trúng một ngụm. Bị giết chết cùng bị băng phong ảnh thử trường hàng nàng con, nếu như chỉ làm Mai Tuyết một người, thực lực của nàng tuyệt đối không cách nào tạo thành hiệu quả tốt như vậy hai người năng lực đập ra, mới khiến cho loại này tầng băng có thể đem dề cấp ma thú cũng hoàn toàn đóng băng. Bay một một mảnh vụn băng bắn nhanh dựng lên, một đạo thân ảnh màu bạc nứt băng mà ra nhào về phía Mai Tuyết. A Mai Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng vội vàng ra quyền đập nện đi qua. Đạo kia thân ảnh màu bạc vậy mà tại lăng không bên trong một cái truyền mật, lăng không nhào về phía Tiểu Sở Nam. Chạm Tiểu Sở Nam khẽ quát một tiếng. Bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phù một tiếng chém chúng đạo ngân quang kia, mà đạo ngân quang kia bỗng dưng rơi xuống đất, nhưng là một cái màu bạc ảnh thử, chừng một đôi lục yêu tiểu con mắt trành thị các nàng. Ngân sắc ảnh thử tổng hợp đánh giá C cấp, nhanh nuốt bén nhọn, tốc độ nhanh nhẹn sáu ngân sắc ảnh thử nhún người nhảy lên, giống như một đạo tia chớp màu bạc bắn ra, hướng về tiếu sở nam nhào tới. Việt Vương Tam kiếm. Tiếu sở nam hét lên một tiếng, tám đạo kiếm quang phút chốc bắn ra, đem cái kia màu bạc ảnh thử bao bọc vây quanh. Chi chi, cái kia ngân sắc ảnh thử tựa hồ biết không rượu, trong miệng phát ra từng tiếng két lên thân hình bạo khởi, hướng ra phía ngoài thoát ra. Bành Nó miễn cưỡng muốn thoát ra tám đạo kiếm quang bên ngoài, lại giống đụng phải một tầng bình chướng vô hình tựa như bị nặng nghề mà ghẹ trở về, trên người bộ lông màu bạc cư nhiên bị gọt đi một mảnh, bay bổng mà rơi a, nam tỷ tay này phi kiếm có thể so sánh quách tử nguyên cái kia hẳn bỏi lẹt lợi hại hơn nhiều. Mặt Lâu kêu lên, "Tiếu Sở Nam Việt Vương tám kiếm, thuộc về tu chân hệ thống bên trong kiếm trận, nàng tổ tiên là Việt nữ kiếm dòng chính truyền nhân. Trước kia Việt Vương vì phá nước nô, Triệu Thiên Hạ danh tựa, tụ tập Ngũ Kim tinh tú, đúc phải tám kiếm 6. Một cái ngày, 2 tên đoạn thủy 3 tên truyền hồn, 4 tên treo kéo, 5 tên kinh ca kình, 6 tên diệt hồn, 7 tên lại ta" Tám tên chân cương. Cái này tám chuôi bảo kiếm đơn làm cho đều có thần diệu hợp tác có thể vì kiếm trận. Bất quá, thi triển bộ kiếm trận này, nhất thiết phải đem Huyền nữ công tu luyện đến đệ cửu chuyển mới được. Bởi vì mà cầu thượng linh khí đã sớm mất đi, Việt nữ kiếm lịch đại đệ tử tuy có bảo kiếm cùng kỳ công, lại bởi vì Huyền công không cách nào tu hành mà phí thời gian, Tiếu Sở Nam đi qua mấy lần ác ma thí luyện sau đó, cuối cùng tích đủ tích phân, đổi bộ này hoàn chỉnh công pháp, Việt Vương tám kiếm bởi vậy lại còn công. Âm bạo. Tiếu Sở Nam khẽ quát một tiếng, tám kiếm tế minh, đám người tại kiếm trận bên ngoài lập tức cảm thấy đầu não choáng váng một cái cái kia ngân sắc ảnh thử càng là không chịu nổi, giống như chạm điện nhảy dựng lên, ngay sau đó phủ phủ một tiếng té ngã trên đất sáu. một đạo kiếm quang phút chốc rơi xuống, đem cái kia ngân sắc ảnh thử đầu người chém xuống, ngay sau đó tám đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn vào nàng trong tay áo. chém giết cái kia ngân sắc ảnh thử, bị đông tại tầng băng bên trong ảnh thử bên trong không còn phát hiện cái khác ngân sắc hoặc cái khác màu sắc ảnh thử. đám người tiếp tục hướng phía trước hành đầu, mặt đất có vẻ hơi ẩm ướt, tỏn ra nồng đậm thổ mùi thanh. cái huyệt động này là mới đảo, đến cùng thông hướng địa phương nào? Hạ Hân Văn phát ra nghi vấn. ta ở phía trước do đường, các ngươi đi theo phía sau tùy thời cảnh giác phía dưới cùng phía trên công kích, tiểu vũ huynh thi triển ra dày khải thuật, một bộ toàn thân năng lượng giáp đem nàng cơ thể bao trùm, chỉ là cũng lại không có luyện chế an lưu tư cùng nhau rời là chán, cái này khiến nàng có chút không thể đứng. đi về phía trước 6, 70 mươi mét, trong huyệt động sáng tỏ thông suốt cỗ nồng nặc mùi thối thậm chí che giấu thổ mùi tinh từ tiền vương một cái huyệt động trung chuyển tới vũ huynh mới vừa đi vào hang động, một cái to lớn thân ảnh liền ôm theo một cỗ thối gió nhào tới, nhưng là một đầu cơ đại đồng ổ dở. khi tiến vào hang động phía trước, tiểu vũ huynh cũng đã xem xét đến người này tồn tại sáu đại bồng hô, một tiếng hướng nàng nện xuống tới, tiểu vũ huynh thân hình lói lên nhanh vô cùng từ đại đồng phía dưới chui ra hưu quyền mặt ngoài xuất hiện một cây mũi nhọn đông nhiên hướng bên cạnh đánh ra Phốc. năng lượng truy xuyên thấu ổ dở thật dày làn ra, trực thấu trái tim của nó thân thể khổng lồ lập tức khô tàn ngã xuống đất theo một mảnh tiếng bước chân truyền đến mặt đất khẽ chấn động mấy chục con ổ dở cơ đại đồng lặp đến trong miệng cũng không biết là gào thét cái gì tăng ất không có bị đập ngã trước tiên bị hung đổ mặt lâu vẻ mặt đau khổ nói vay một một cây lớn thạch đẳng trụ đột nhột từ mặt đất mọc lên từng vòng từng vòng màu tím đen quang hoàn bay về phía những cái kia ổ dở chi đột đồ đẳng Cùng trọng lực thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, những cái kia thân hình to lớn ổ dở lập tức cảm thấy trong lúc phất tay cái nào như vậy không cần đối, trên thân tản ra màu tím đen đổ đằng kia sáng. Béo thuật, Tiếu Vũ Hinh ở lúc mấu chốt bỏ đá xuống giếng, từng bãi từng bãi màu đen tràn dầu xuất hiện ở những cái kia ổ dở dưới chân, những thứ này nguyên bản cử chỉ đã trì độn đại gia hỏa, lập tức từng cái ngã nhào trên đất, liền đứng dậy động tác cũng là hắn trầm vô cùng. Giết! Tiếu vũ lên tiện tay đặt xuống, một khỏa cứng rắn xương đầu ẩm ẩm vỡ vụn, những người khác xông đi lên một hồi chặt thương sáu đã mất đi năng lực hoạt động ộ dở cùng mất đầu heo cũng không có cái gì khác nhau, bất quá là da dày một chút, bất quá, ộ dở làn ra đi qua luyện chế phía sau đều có thể trở thành phòng thủ cao dấp da, bây giờ không thích hợp luyện ra, thiếu vũ huynh trở nhân số hơn 50 cô cỗ ộ dở thi thể đều thu vào, tiêu diệt những thứ này ộ dở, tại động quật một chỗ khác vẫn là một cái đen thui hang động, bên trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, đám người theo hang động đi vào bên trong sáu mặt đất có chút ướt ngẹp, mặc lâu đưa tay sờ một cái, nâng lên trước mắt nhìn lên, lập tức mở đi ra. Mạc Lâu, thế nào? Đi ở phía sau Hạ Hân văn vân đạo. Chúng ta dưới chân sáu tất cả đều là thịt nát sáu. Huyết sáu. Mạc Lâu nói xong, lại là một hồi nôn mửa. Chẳng thể trách chân đạp đi lên là lạ, quả nhiên là sáu. Tất cả mọi người nôn. Đi ước chừng khoảng 20 phút, tiếu Vũ Hinh gọi đám người dừng lại, chỉ chỉ phía trước hơi lộ ra mấy phần ánh sáng chỗ, nơi đó là mở miệng, cũng là huyết chỉ cùng tiết điểm chỗ, có một nhóm ác ma sáu. Một đầu gợn đệ mòn cùng ước chừng hơn 100 đầu nhỏ ác ma, bọn chúng hẳn là chủ trì công thế. Mai Tuyết, lợi dụng bên trong ao máu huyết tấn có thể mà công kích những cái kia tiểu ác ma. Các người cũng là công kích tất cả tiểu ác ma, gật đệ mòn lưu cho để ta giải quyết. Minh Bạch. Đám người cùng đáp. Một đoàn người lặng yên không tiếng động đến gần cửa hàng, chỉ thấy phía trước là một cái cảng lớn không gian dưới đất, ở giữa tu có một cái to lớn huyết trì, bên trong tiên huyết tản ra nồng đậm mùi, không chỉ có loài người, hơn nữa còn có rất nhiều biến dị sinh vật cùng dị giới sinh vật thi thể, những cái kia tiểu ác ma giống đồ sắt heo dê tựa như đem các loại sinh vật giết chết, tiếp đó liền thi thể cùng một chỗ ném vào bên trong ao máu. Tại trong huyết trì ở giữa, có một đầu gỗ lũy chế tế đàn, tại tế đàn lấy cúng bái một bộ quái dị pho tượng 6 đó là một cái đầu bên trên mọc lên song giác, diện mục cùng nhân loại giống quá pho tượng, quanh thân còn cuốn quanh lấy quái dị hắc khí, một đầu có rập đệm mòn đang tại pho tượng phía trước quỳ lạy. Tại pho tượng phía trên là một cái to lớn vật sáng, bên trong thỉnh thoảng nhảy ra một đầu tiểu át ma. Phanh, Tiểu Vũ Hinh lấy ra súng điện từ một chút nhắm chuẩn, liền bóp lấy có súng, đã thấy cái kia rập đệm mòn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, một mảnh hắc quang đột nhiên xuất hiện ở tiết điểm mặt ngoài, vậy mà đem điện từ đạn ngăn lại. lập tức cái kia rập đệm mòn hướng Tiểu Vũ Hinh bọn người phất phất tay. tránh, Tiểu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, đám người từ tại chỗ này ra một khỏa màu đỏ thấm hỏa cầu đỗng nhiên nện ở Tiếu Vũ Hinh các nàng vừa rồi lập thân chỗ ẩm vang nổ tung công kích. Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng sáu nàng đang né tránh thời điểm đã lấy ra trường cung bốn mũi tên trong chốc lát thoát dây cung bay ra dọc theo khắc biệt quỹ tích bắn ra mục tiêu chính là trên đài cựu đệ bọn suy suy sáu mai tuyết năng lực phát ra bên trong ao máu đột nhiên bay ra mấy chục đạo huyết sắc băng truy những cái kia bên bờ tiểu ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc nhất thời bị bắn chết hai ba còn sót lại tiểu ác ma hét lên hướng khắp nơi phóng đi giống Cái kia cơ thể mòn hẳn là trên đài chủ trì nghi thức, nhưng đột nhiên xuất hiện công kích để nó cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt như dao hướng đám người quét tới, hai tay vung lên, lại là mấy viên hỏa cầu bay tới. Tiêu Vũ Hinh không dám thất lễ, không đợi cái kia bốn quả hỏa cầu bay tới, liền dẫn khêu gợi mũi tên, bắn về phía cái kia bốn quả hỏa cầu. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Bốn mũi tên chuẩn xác đánh trúng cái kia bốn quả hỏa cầu, chỉ nghe bốn tiếng bạo hưởng, những cái kia hỏa cầu giống như pháo hoa giống như nợ rộ, hỏa tinh đồng bệnh về xuống. 641 tiết 641, vực sâu thế giới quang chi mũi tên. Gợi đệ mỏn năng lực rất mạnh, tổng hợp đánh giá cấp bậc là C 1 cấp, cùng nàng tương đương, cho nên Tiếu Vũ Hinh tại phá hủy công kích của đối phương sau đó, lập tức liền phát động mạnh nhất tiến thuật. Năng lượng mũi tên đông dương bắn ra ngoài, cái kia Gợi đệ mỏn hiển nhiên đã ý thức được một tiếng này không phải nó có thể cứng rắn chống đỡ, liền muốn trốn tránh. Trên lưng cánh cũng đột nhiên bày ra, cuốn quanh thuật. Tại bắn tên mới bắt đầu, Tiếu Vũ Hinh cũng tại để phòng lấy đối phương né tránh. Ngay tại Gợi đệ mỏn cánh vừa mới triển khai đồng thời, dưới chân của nó siêu mà thoát ra mười mấy cây dây leo, đưa nó hai chân cuốn lấy. Bang, bang, vài tiếng tròn đủ. Gơ Đệ Mòn lấy nó man lực kéo đứt này chút ma pháp dây leo, nhưng mà chính là chỗ này trong phút chốc chỉ hoãn, quang mũi tên đã bắn trúng bụng của nó. Vô anh, Gơ Đệ Mòn kêu thảm một tiếng, cơ thể trong chốc lát bị tạc phải điệp phải đồ. Mai Tuyết lập tức thi triển năng lực, đem trong ao tiên huyết toàn bộ đóng băng đứng lên. Tiếu Vũ huynh bọn người đạp trên mặt băng này tạo làm bằng gỗ tế đàn. Tại Gơ Đệ Mòn huyết nục ở trong, có một khối to bằng đầu nắm tay ám hồng sắc ma tinh, loại này thể tích c cấp ma tinh là phi thường hiếm thấy. Tiếu Vũ Hinh lập tức tay liền đem nó thu hồi, đi tới tôn này làm bằng gỗ pho tượng trước mặt. Ta thế nào cảm giác lạnh buốt, trong lòng liền nghĩ lấy muốn giết người mặt lâu đột nhiên nói, không sai, ở nơi này tôn làm bằng gỗ trong pho tượng chính xác tản ra một cô âm hàn khí tức, thậm chí có thể ảnh hưởng tâm lý người ta. Nếu không phải tất cả mọi người là thần tiên giả, e rằng lúc này liền sẽ đã biến thành khát máu điên rồ. Vậy đại khái chính là cái gọi là ma thần a. Tiếu vũ hình rơi lên cùng, phiêu, một tiếng, một chi bạo liệt tiền bắn ra, phanh, một tiếng đánh chúng tôn này một muốn điêu sáu muốn so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Một áng lửa sau đó, tôn này một điêu đã đã biến thành tiêu đốt mảnh vụn, từng cổ hắc khí từ bốn những mảnh vụn kia bên trên phiêu giật đi ra tiêu tan trong không khí, quỷ dị là những cái kia phiến go đang tiêu đốt thời điểm, phát ra từng đợt chiếm chíp thanh âm, giống như là một sinh mạng thể bị thả vào trong biển lửa. Thự Như nghe trong lòng người thấm hoảng. Các bạn, sờ Nam, La Hải Quỳnh quét sạch những thứ này tiểu ác ma sau đó, lập tức đi trợ giúp Niu Ca bọn hắn, mai mai, mặc Lâu, các ngươi đi với ta tiết điểm một chỗ khác xem. Tiếu Vũ Hinh một bên phân phó, một bên huy động trưởng cung, đem một đầu tử tiết điểm bên trong nhảy vào tới tiểu ác ma đâm chết. Dưới đất cựa vào hang động chấu ngũ tử Như cùng Tần Kỳ cũng là hết sức hẩn trương sáu tại bên ngoài hang động mặt. Số lớn dị giới sinh vật đã đem cửa động kia vây rắn rắn chắc chắc, xếp phòng xếp đổi mới nhanh nhất, chỉ là không biết vì cái gì, những thứ này dị giới sinh vật cũng không có lập tức phát động công kích. Hung bạo lang, hung bạo hổ, tiểu ác ma, xà tích dịch sáu, nay cũng gần thành một cái vườn thú, bất quá bị thưởng thức là chúng ta. Ngũ Tử Ngưu thấp giọng nói. Hai người đã tiến vào động lực thiết giáp bên trong, hơn nữa ở tại bọn hắn trước mặt, hai tên thủ hộ giả cầm trong tay cự phủ đứng ở nơi đó. Ngưu ca, thật sự rất cổ quái, bọn chúng không tiến vào lại không rút lui, muốn làm cái gì? Tần Kỳ thấp giọng hỏi. Ngũ Tử Nghiêu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy. Sự tình hiện tại bọn hắn thật là tiến tối lưỡng nan. Bất quá những cái kia dị giới sinh vật nếu là thật muốn phát động tiến công, bây giờ vị trí ngược lại là một vị trí tốt chỉ là chút dị giới sinh vật cũng không có tấn công ý tứ. Bọn chúng dường như đang chờ cái gì, hay là muốn đem chúng ta bắt sống? Ngũ Tử Nghiêu phân tích tới phân tích lui, tựa hồ chỉ có thể là hai cái này nguyên nhân. Lần này thật đúng là chui vào quái vật trong túi. Không cần lo lắng, chờ đội trưởng trở về thì có biện pháp. Chúng ta bây giờ chỉ cần giữ vững cửa hàng, không để bọn chúng đi vào liền có thể. Ngay tại Tiếu Vũ hình tại đáy động phá hủy tôn này một điêu thời điểm, ngoài động những cái kia dị giới sinh vật lập tức bắt đầu bạo động, trong khoảnh khắc, bọn chúng liền phát động công kích bởi vì cửa vào hạn chế tăng thêm những thứ này dị giới sinh vật hình thể khổng lồ, một lần tiến vào chỉ có 4, năm đầu, hai cỗ thủ hộ giả kiên quyết thực hiện sứ mạng của mình, không để những ma thú kia từ phía dưới tới gần động lực tiết giáp, ngũ thử Như cùng Tần Kỳ thì bắt đầu mãnh liệt xạ kích. Những ma thú này nếu như là tại chống trại khu vực, dù cho là động lực tiết giáp loại cường đại này hỏa lực cũng rất khó lấy được chiến tích nhưng tiến vào hang động sau đó Tốc độ của bọn nó cùng công kích diện rộng hạ thấp, mà bọn hắn phòng ngự tại bí mật như sậu vũ công kích đến cấp tốc sụp đổ tăng dã. Chỉ chốc lát sau đã có hơn 20 đầu ma thú bị đánh chết. Những ma thú này thi thể khổng lồ, ngược lại là đem cửa hàng ngăn chặn hơn phân nửa. Cũng may trước mặt nhất những cái kia hung bạo lang, hung bạo hổ mặc dù đầu răng trào lợi, nhưng chúng nó lại sẽ không phóng thích năng lượng công kích. Cái này khiến hai người nhẹ nhõm rất nhiều. Lưu Ca, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tới đỉnh một hồi. Các men cùng thiếu sở nam mấy người cũng từ phía sau đi lên. Đang khi nói chuyện đã có mười mấy đầu ma thú bị đánh chết, thi thể đem cửa hàng đều chất đầy, chỉ là chút dị giới sinh vật cũng mặc kệ cản đường làm mình khi xưa đồng loại, giang chảo thế thì, đem những thi thể này sẽ nát tan hết, sau đó tiếp tục công kích. Đáng tiếc, lần tiếp theo nhất định phải đem những thi thể này thu lại. Ngũ tử Lưu nói, ma thú có ma tinh, da, cốt đều là đồ tốt, thịt cũng có thể ăn, cái này ở thiếu khuyết lương thực tận thế, thế nhưng là rất khó được thịt nguyên, dù sao muốn gặp được lớn như vậy nhóm dị thú sinh vật tụ tập thời điểm cũng không nhiều may mắn những thứ này dị giới sinh vật sẽ không mở rộng cửa hàng, tăng thêm có phòng thủ vệ giả ở phía trước làm hòa hoan tâm chắn, Mặc dù tiết tấu chiến đấu rất khẩn trường, nhưng đối với tiếu sở nam bọn người tới nói, loại chiến đấu này cường độ còn có, có thể ứng phó. Tại đây động chính là cái kia to lớn tiết điểm phía dưới, thiếu vũ hình, hạ hân văn cùng mạc lâu ôm cây đợi thỏ tựa như ngốc tại đó, xuống một cái tiểu ác ma liền giết chết một cái, ba đầu ma thú canh giữ ở cạnh huyết chỉ bên trên, nhìn xem tiết điểm người người. Chú nữ các ngươi đều nhớ, thiếu vũ hình vấn đạo, hạ hân văn cùng mạc lâu đều có ma sủng, có thể lợi dụng khế ước thông đạo đi tới đi lui. Đến nỗi ký kết khế ước phương pháp cũng không cần học tập, các nàng có ma sùng thần tuyển giả đều biết như thế nào ký kết. "Nhớ kỹ, bất quá, ngươi có thể cam đoan chúng ta không phải rơi tại ác ma trong đống?" Hạ Hân Văn vấn đạo. "Cái kia khó nói, chỉ cần không phải nhị gật đệ mọn là được." Mặc Lâu cười nói, "Chỉ nói đùa mà thôi, nếu có gật đệ mọn, bọn chúng chỉ sợ sớm đã đi ra, liền xem như tiểu ác ma cũng sẽ không có quá nhiều, nếu không thì không phải từng cái từng cái đi ra." Hạ Hân Văn trong miệng tụng niệm chú ngữ, liên tiếp cho mình cùng Tiếu Vũ Hinh, Mạc Lâu ra chỉ một cái tràn ngập thần thánh khí tức thánh quang lá chắn. "Chúng ta đi vào." Tiếu Vũ Hinh đi đầu nhảy vào tiết điểm, sau một lát, Hạ Hân Văn cùng Mạc Lâu xuất hiện ở bên cạnh của nàng, mười mấy đầu tiểu ác ma đầu tiên là bị đột như lên ba người sợ hết hồn, nhưng ở thấy rõ hình dạng của các nàng sau đó, lập tức gào thét nhảy qua tới, huy động bọn chúng trong tay xuyên thép không. Tiếu Vũ Hinh bình tĩnh mà bắn ra từng nhánh mũi tên, những cái kia tiểu ác ma không chịu nổi một kích giao nhau vừa ngã vào những thứ này tiểu ác ma rất yếu a. Mạc Lâu cùng Hạ Hân Văn cũng bắt đầu công kích chúng quanh lần lượt xuất hiện tiểu ác ma. Những người này cơ thể mặc dù muốn so phổ thông động vật cứng cỏi, nhưng phổ thông vũ khí nóng đạn dược vẫn như cũ có thể tổn thương bọn chúng mai mai, thử một lần có thể hay không mở ra khế đước thông đạo. Tiếu Vũ Hinh nói. Hạ Hân Văn lập tức niệm tụng trung ngữ. Sau một khắc, một cái màu đen khế đước thông đạo chống rông xuất hiện. A, không có vấn đề. Nàng hưng phấn mà huy động cánh tay một cái. Rất tốt, các ngươi tránh ra. Tiếu Vũ Hinh lùi về phía sau mấy bước, lấy ra súng điện từ hướng tiết điểm xạ kích sáu phanh. Một tiếng vang thật lớn, tiết điểm nhẹ nhiên nổ tung. Một cỗ sóng trùng kích mãnh liệt hướng bốn phía phóng sạ. Một chút vừa mới đến gần tiểu ác ma lập tức bị cỗ lực lượng này đánh bay. Tiêu Vũ Hinh bọn người trước người thánh quang lá chắn thì tản mát ra thần thánh tia sáng, triệt tiêu cỗ lực lượng này đại khái là bởi vì tọa độ tiêu thất, bị hấp dẫn tới tiểu ác ma số lượng giảm mạnh, bị ba người tiêu diệt sau đó, vậy mà trong lúc nhất thời không còn phát hiện có những sinh vật khác xuất hiện. Ba người lúc này mới một lần nữa xem kỹ nhà hoàn cảnh, đây là vực sâu thế giới, phía trên bầu trời là màu đỏ, có một vực sâu thái dương sáu màu sắc nhưng là đen, ở trên trời chiếu rọi, tất cả thực vật đều bao phủ tại một mảnh màu đỏ sẫm tia sáng bên trong. Nơi này thảm thực vật màu sắc cũng là trọng sắc liệu, hơn nữa phần lớn đều có như kim loại khuynh hướng cảm xúc. Các nàng bây giờ là ở trên một ngọn núi cao, Tiêu Vũ huynh tại không nơi xa phát hiện có một loại Tilan. Loại này tiễn lan lá cây rất giống mũi tên hình dạng, cành cây mềm dẻo, diệp mũi lợi, hoàn toàn có thể coi như mũi tên sử dụng. Tiếu Vũ Hinh cắt một mảng lớn loại thực vật này, tiếp đó lại góp nhặt rất nhiều loại thực vật này dễ cây cùng hạt giống, muốn trở về trồng trọt. Nếu như loại thực vật này có thể ở địa cầu sinh tồn lời nói, đối với thiếu khuyết sắt thép tư nguyên những người sống sót tới nói, không thể nghi ngờ lại nhiều một loại vũ khí lựa chọn. Hinh tỷ, mau tới đây. Hạ Hân Văn bỗng nhiên hô. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ Hinh tới hỏi. Hạ Hân Văn nâng lên một khối đá Đây là chất lượng tốt quan sát, có thể luyện chế ra phẩm chất cực kỳ tốt thép. Các ngươi nhìn ở đây khắp nơi đều là, nếu như có thể đem các loại khoáng thạch mang về, chúng ta căn cứ thì có quần quần không dứt sắt thép. Nhưng chúng ta cũng không thể chính mình khai thác a. Mặc Lâu vấn đạo. Không đổi, chúng ta có thể bồi dưỡng lực lượng của mình. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm nói. Như thế nào bồi dưỡng? Hạ Hân Văn nghi ngờ vấn đạo. Nhất định sẽ tìm ra biện pháp, đơn giản nhất chính là tìm cơ dịp để mượn các loại ký khế ước, sau đó để bọn chúng tổ chức nhân lực khai quật khoáng thạch. Tiêu Vũ Hinh đáp. Nàng tại minh thổ thế giới bắt được chính là cái kia khô lâu ma pháp khế ước đến bây giờ còn không có tiêu thất, chứng minh nó vẫn như cũ tồn tại, vậy kế tiếp tìm thời gian trôi qua xem nó lẫn vào thế nào. Căn cư ác ma chi linh phân tích, tại minh thổ thế giới như cũ có rất nhiều tài nguyên khoáng sản có thể tư cách lợi dụng, nếu như ngay cả điểm này đều không thể nắm chặt mà nói, thật đúng là làm cho chơi một lần thần điển giả. Chúng ta kế tiếp nên làm gì? Mặc Lâu vấn đạo. Như ca bọn hắn cũng có thể kiên trì, cho dù không được, cũng có thể kêu gọi hạm đội tiến hành trợ giúp, chúng ta hiếm thấy tới một lần, nếu như không tra xét rõ ràng tiên Vậy thì rất tiếc đối, ít nhất chúng ta mỗi người đều hẳn là bắt lấy một cái vực sâu mà thu ký kết. Tiểu Vũ Hinh nói. Đúng lúc này, một trận âm thanh từ nơi không xa một lùm trong bụi cỏ vang lên, ba người lập tức cảnh giác nắm chặt vũ khí nhìn về phía nơi đó. Đi ra. Tiểu Vũ Hinh quát lên. Nhưng ngôn ngữ của nhân loại rõ ràng không đủ để nhường sinh vật bên trong nghe rõ, trong nội tâm nàng khẽ động, đổi tinh linh ngôn ngữ quát lên, không còn ra ta liền muốn bắt đầu công kích, tự gánh lấy hậu quả. 642 tiết 642, nữ yêu rừng cây đột nhiên có động tĩnh, một cái gầy nhỏ bóng người từ rừng cây đằng sau đi ra, nhìn qua có thể bận thịu một đoạn, tựa hồ không có cái gì uy hiếp, bất quá Tiếu Vũ Hinh cũng không tin tưởng cái này vượt sâu thế giới bên trong sẽ có hiển lành sinh vật. Ngẩng đầu lên, Tiếu Vũ Hinh tiếp tục dùng tinh linh ngữ mệnh lệnh: "Xin đừng giết ta." Cái kia sinh vật thanh em run rẩy nói, đồng thời nâng lên mặt của nàng. Đây là một trương cực kỳ tinh xảo quyến rũ khuôn mặt, một đôi con mắt màu xanh lam tràn đầy trêu chọc, ngoại trừ lỗ tai hơi tóc nhọn cùng nhân loại có chỗ khác biệt bên ngoài, phương diện khác cùng nhân loại nữ tính không có chút nào hai loại. Sâu huyên nữ yêu, ấu sinh thể, tổng hợp đánh giá dê cấp, am hiểu mị hoặc, huyết thuật, móng tay có kịch độc 6. Sâu huyên nữ yêu tại trong thâm nguyên cũng nhất định tại cao đẳng chủ tộc, mà lại là cực kỳ thưa thớt. Trước mắt con này mặc dù chỉ là ấu sinh thể, nhưng nếu như không phải Tiêu Vũ Hinh nhìn rõ chi nhãn, chỉ sợ cũng rất khó phát giác nàng trốn ở một bên. Gặp phải Tiêu Vũ Hinh, cũng coi như là con này nữ yêu vận khí không tốt. Hơn nữa căn cứ Ác Ma Chi Linh giới thiệu, mặc dù Sâu huyên nữ yêu không phải rất am hiểu ma pháp, nhưng nàng bản thân ma pháp kháng tính rất cao, tốc độ nhanh. Thể chất đặc thù, rất thích hợp huấn luyện thành chiến sĩ. Chỉ là ấu sinh kỳ nữ yêu rất yếu, dễ dàng bị cái khác sinh vật hùng mạnh bắt được. Tiếu vũ Hinh tán bên trên tán phát ra túc sát chi khí, nhiều một lời không hợp chém thẳng đầy đất tư thế, không giết ngươi, cho ta một cái lý do, ta có thể trở thành ngài người hầu, vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Sâu Viên nữ yêu cảm nhận được trên người nàng tản mát ra sát khí, lập tức trong lòng run sợ đứng lên, muốn sống. Tiếu vũ Hinh nhìn quan thân thể này gầy nhỏ Sâu Viên nữ yêu, mặc dù sau khi thành niên Sâu Viên nữ yêu vô cùng đáng sợ, nhưng ở trước mắt giai đoạn này, thực lực của nàng thật sự rất nhỏ yếu. Đại khái là bởi vì đói bụng nguyên nhân, nàng cơ thể gây đến liền xương sườn đều có thể đếm ra tới. Nếu như ngươi đồng ý ký kết linh hồn khế ước, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa để cho ngươi mau sớm cường đại lên. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng nắm giữ linh hồn khế ước có một rất trọng yếu tiền đề, đó chính là bị ký kết đối tượng đồng ý ký kết khế ước mới được, nếu không không cách nào thành công. Làm khế ước phủ văn tại tiểu nữ yêu trên chán trợn lóe lên rồi biến mất sau đó, trên mặt nàng lo lắng cuối cùng tiêu thất, xác nhận chính mình sẽ không bị tân chủ nhân ăn hết. Ta không có tốt như vậy khẩu vị. Nàng này một ít tiểu tâm tư nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo lập tức bị Tiếu Vũ huynh phát giác, Tiếu Vũ huynh chừng nàng một mắt. Từ không gian chữ vật bên trong lấy một bộ quần áo để cho nàng mặc vào, tiếp đó lại cùng nàng một cái ảnh thử thi thể làm đồ ăn. Tiểu nữ yêu rất ưa thích tươi mới huyết thực, nhưng đối với quần áo thì rất không quen, thỉnh thoảng kéo tới túm đi. Kết quả làm cho khắp nơi đều là huyết thủ ấn. Từ hôm nay trở đi, rùa nạm gọi Hi Thiến, muốn đi theo ta nói ngôn ngữ của nhân loại. Tiếu Vũ huynh phân phó nói, bởi vì khế ước quan hệ, nhờ khế ước giả học được ngôn ngữ là một kiện chuyện rất dễ dàng, nàng cũng trực tiếp học xong mấy loại vực sâu ngôn ngữ. Là Chủ nhân, tiểu nữ yêu nháy con mắt màu xanh lam đáp, nàng không biết tại sao muốn học tập loại kia vô cùng dài dòng ngôn ngữ, nhưng chủ nhân mệnh lệnh không dám không nghe theo. Ta cần biết một chút tương đối cường đại vực sâu sinh mạng vị trí, ngươi có thể giúp ta tìm đến sao?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Vì sáu. Cái gì? Khia Tiễn nói nhân loại ngôn ngữ còn rất không quen. Lắp ba lắp bắp hỏi. "Ta hai người bạn này muốn cùng bọn chúng ký kết khế ước." Tiêu Vũ Hinh nói. Không chỉ có là hạ hơn văn cùng Mạc Lâu, nàng cũng muốn bắt nữa một đầu sinh vật mạnh mẽ làm mình tại vực sâu thế giới triệu hoán vật, để bảo trì lối đi thông suốt mà chỉ tiểu nữ yêu nàng phải nuôi ở bên người tiến hành bồi dưỡng, bằng không lấy nàng tình huống hiện tại, rất dễ dàng bị cái khắc cường đại thâm nguyên sinh vật giết chết. Bên kia có phở lạ dễ ổng, Ama. Khí tuyến chỉ chỉ phía tây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại các nàng dưới chân ngọn núi này phía tây, có một mảnh liên nguyên chập trùng sơn mạch, nơi đó thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thanh âm ùng ùng, có mấy tòa núi cao đỉnh núi thỉnh thoảng bước lên khói đặc cùng hỏa diễm sáu. Lại là một vùng núi lửa hoạt động thường xuyên vùng núi, xem ra đúng là cường giả. Thậm chí ngay cả nơi đó cũng dám dừng lại. Tiêu Vũ Hinh lẩm bẩm một tiếng, Từ không gian nào bên trong lấy ra một trận máy bay trực thăng, ba người mang theo tiểu nữ yêu lên máy bay trực thăng liền chuẩn bị xuất phát. Hinh tỷ, ta có cái nghi vấn. Hạ Hân Văn Đông nhiên nói, vừa rồi những cái kia tiểu ác ma đều cái này tiếp theo cái kia từ tiết điểm này ra, có thể kể từ chúng ta tới giết đi chết một nhóm sau đó, không còn ác ma đến đây đâu. Cái này sao xấu? Tiếu Vũ Hinh một bên phát động máy bay, vừa hướng tiểu nữ yêu vấn đạo, khi Thiến, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Tiểu nữ yêu còn đang vì chính mình tiến vào máy bay trực thăng cái này quái ra hỏa bụng mà cảm thấy sợ, nghe vậy ngơ ngác một chút đạo, không biết, đại khái là cảm nhận được vẻ này ma thần khí tức mới tới à? kể từ chủ nhân tới sau đó cổ khí tức kia liền thời gian dần qua không còn cho nên cũng không có tiểu ác ma đến đây thì ra là thế ba người đều đã nghĩ đến cái kia làm bằng gỗ trên tế đài pho tượng 6. cái kia đại khái chính là cái gọi là ma thần khí tức bị tiểu vũ hinh bọn người diệt đi sau đó lại thêm tọa độ hủy diệt đã mất đi cổ khí tức kia giận rát, cho nên không còn có cái khác sinh vật tới máy bay trực thăng bỏ tới không trung tiểu vũ hinh cấp tốc quan sát một chút chạng vướng trung quanh, thấy không có có thể uy hiếp được các nàng sinh vật sau đó liền giá cơ hơi lửa sơn phương hướng bay đi máy bay cánh quạt phát ra âm thanh tuệ hồ đưa tới núi rừng bên trong một ít ma thú chú ý. Nhưng bởi vì những tên kia cũng không có bao lượng năng lực, cho nên chỉ là hơi chú ý nhìn một hồi, liền riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Tiểu nữ yêu vừa mới bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương, nhưng một lát sau sau đó, phát hiện mình cũng không nhận được trong tưởng tượng công kích, liền từng chút một bắt đầu sinh động đứng lên. Ước chừng sau nửa giờ, các nàng khoảng cách núi lửa đã vô cùng tiếp cận, đúng lúc này, tiểu nữ yêu đột nhiên kích động dùng ngữ sâu luôn ngựa hô lên, tiểu vũ hình ánh mắt chuyển hướng tay nàng chỉ phương hướng, chỉ thấy một mảng lớn hỏa vân hướng bên này thật nhanh di động. Hỏa nha, tổng hợp đánh giá rế cấp, am hiểu kỹ năng, phún lửa, thích quần cư 6 nàng không chút do dự lái máy bay hạ xuống sáu. ở trên bầu trời là hỏa nha chiến trường chính, nàng mới sẽ không cùng những tên kia liều mạng. chờ phi cơ trực thăng cánh quạt sau khi dừng lại, tiểu vũ huynh đem hắn thu hồi. tiếp đó phân phó tiểu nữ yêu nút ở sau lưng. giát 6 hỏa nha quân phát hiện mục tiêu, bắt đầu làm bộ nhào phi hành. ngay tại bọn chúng khoảng cách mục tiêu chỉ có khoảng cách mấy chục mét lúc, một mảnh mịt mở dòng nước đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó hàn khí lại thịnh, vô số chi nhọn băng chủy gào thét lên hướng nón quạt đâm tới. phất sáu, bay ở trước mặt nhất mấy chục cái hỏa nha nẹt tránh không kịp, nho nhau, nhau bị băng chủy đâm cái xuyên đấu, rơi ở trên mặt đất. Tiểu nữ yêu gieo họ một tiếng tí lên, nắm lên hỏa nha thi thể ăn liên tục, ma tinh ở trong miệng cắn dắt băng văn dội. Hinh tỷ, thi thiến răng lợi thật đúng là chưa nói. Hạ Hân Văn cười nói, hô không chịu đến công kích hỏa nha kinh hoàng vỗ cánh bay lên không trung. Không bao lâu, giữa không trung lại tụ tập mạng lớn hỏa nha, vô số lớn trứng quả đấm hỏa cầu từ không trung rơi xuống, ánh sáng thần thánh. Tiếu vũ hinh khẽ quát một tiếng, một cái tràn ngập thần thánh khí tức trong suốt lồng ánh sáng đưa các nàng bao phủ, những cái tiêu hỏa cầu rơi xuống, phanh phanh đánh vào lồng ánh sáng bên trên, ở phía trên gây nên tầng tầng bận sóng, lại không cách nào lập tức đánh tan. Cấm bay đồ đạc. Hạ Hân Văn Tế ra đồ đằng trụ, một cây to lớn đồ đằng trụ phá đất mà lên. Từ trên đồ đằng trụ bắn ra từng đạo vầng sáng màu xanh lam. Quang hoàn cấp tốc mở rộng, tại quang hoàn phạm vi bao phủ bên trong, những cái kia hỏa nha liền như là phía dưới sủi cảo một dạng nhao nhao hạ xuống. Không bao lâu trên mặt đất đã đã chất đống thật dày một mạng lớn hỏa nha. Cái khác may mắn tại đồ đằng quang hoàn ra hỏa nha dên dỉ phân tán bốn phía chạy trốn. Tầng dưới nhất hỏa nha không phải là bị ngã chết chính là bị đè chết, mà ở phía trên hỏa nha vừa mới chuẩn bị rẽ duỗi đi ra, một mảnh sắt thép mưa đạn liền đem bọn chúng bao phủ. Những thứ này cũng không bền chắc ma thú tại sắt thép sẽ xuống, đã biến thành máu thịt vụn trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, tiếng súng im bặt mà dừng, tiểu nữ yêu thả xuống bịt lấy lô hai tay, nhìn về phía trước đống kia mi lạn huyết đục sáu, nơi nào còn nhìn ra được phút chốc phía trước vẫn là từng cái màu sắc diễm lệ hòa điệu, phía trước không xa chính là núi lửa, chúng ta liền đi bộ đi lên tốt. ba người triệu hồi ra mà hành long tọa kỵ, tiểu vũ hình đem tiểu nữ yêu sách tới tọa kỵ bên trên, một đoàn người về phía trước núi lửa mà đi. sáu, lục sơn căn cứ, tại tiểu vũ hình bọn người dẫn đội sau khi ra ngoài, căn cứ cao tầng liền đang đợi phía trước tin tức. Mộ Tử Phong bọn người chờ tại trong phòng họp, có mấy cái kẻ nghiện thuốc còn ở chỗ này thôn Vân thủ vụ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy lo nghĩ. Đột nhiên, lý gia liệt ác ma máy truyền tin đích đích vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức hướng hắn nhìn lại. Lý gia liệt gấp hướng đám người làm một cái im lặng đích thủ thế, tiếp đó kết nối thông tin khí bắt đầu trò chuyện sâu. Sau một lát, trò chuyện kết thúc, lý gia liệt chuyển hướng chúng nhân nói, trước tiên báo cáo nhanh cho đại gia một tin tức tốt. Tiêu Đồng các nàng đang thay đổi dị sinh vật đại quân chỗ phát hiện một cái thông hướng vị diện khác tiết điểm, trước mắt nàng đã dẫn người phá hủy tiết điểm, đồng tiến vào vị diện khác tìm kiếm tiết điểm xuất hiện nguyên nhân còn có một cái tin tức xấu là những cái kêu biến dị sinh vật bắt đầu phân tán bốn phía nhưng có một bộ phận rất lớn là hướng về chúng ta căn cứ mà đến còn có một bộ phận bị kéo tại tiết điểm phụ cận tiêu đồng đem tiết điểm phá hủy chính nàng là làm sao trở về mộ tử phong vấn đạo vấn đề này chính là đại gia quan tâm nhất là tiêu hàn núi tâm đều nhấc lên tiêu đồng có biện pháp qua lại vị diện khác lý gia luyện đạo cái này không phải trọng điểm quan trọng là chúng ta nên như thế nào đối phó những cái kia đang hướng căn cứ phương hướng chạy tới biến dị sinh vật công ty phương diện chuẩn bị làm như thế nào tân mộ thiên vấn đạo Bởi vì biến dị sinh vật đại quân số lượng đã đại lượng giảm thiểu, chúng ta chuẩn bị lấy linh hoạt binh lực tiến hành chặn đánh ngăn chặn, tiếp đó lấy trên không ưu thế áp dụng đả kích, địa điểm đi 6 Lý Gia Liệt mở ra máy chiếu, điều ra căn cứ phụ cận bản vẽ, chỉ vào trong đó một mảnh hẹp dài khu vực đạo, ở ngay vị trí này, công ty chuẩn bị 100 chiếc xe tải, bộ đội phòng thủ phái ra một bộ phận chiến sĩ phụ trợ, trên mỗi chiếc xe năm thật nặng súng máy, ba bộ súng phóng tên lửa, trừ cái đó ra, còn có 20 chiếc xe tăng. Trên không trung đả kích phương diện, chúng ta chuẩn bị 10 chiếc tuần tra lĩnh. Mạc Khắc binh sĩ, Vũ Cảnh Thần tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ đều phải thống nhất hành động. Dựa theo hiệp nghị quy định, mặc dù binh sĩ cùng cảnh sát Vũ Trang Phương diện thần tuyển giả cùng cảm giác tỉnh chiến sĩ có thể lệ thuộc đơn vị cũ, nhưng bọn hắn tên cùng am hiểu kỹ năng cũng là muốn ở căn cứ hộ vệ đội báo cáo chuẩn bị, cho nên đang tiến hành chiến đấu điều phối thời điểm, nhất thiết phải trước đó thông chi. Nếu như không có cái khác ý kiến, bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị, nửa giờ sau xuất phát. Lý Gia Liệt ánh mắt lấp lánh nhìn xem đám người. Đồng ý. Tân Mộ Thiên Hỏa Ngụy Nguyên Sinh nhìn lẫn nhau một cái, đều biểu thị đồng ý 643. Tiết 643, thu phục vực sâu thế giới. Tiêu Vũ huynh đám người đã bỏ tới lưng chừng núi phía trên. Tại trung quanh của các nàng nằm một mảnh hỏa diễm kém ma thi thể, Hạ Hân Văn cùng Mạc Lâu đang tại mổ lấy những ngọn lửa này kém ma thể bên trong ma tinh. Mặc dù những ngọn lửa này kém ma thực lực không phải rất mạnh, nhưng chúng nó ma tinh phẩm chất rất cao, chỉ là số đông ma tinh là dê cấp, chỉ có số ít cê cấp. Chủ nhân, tiểu nữ yêu cưỡi tại một bộ ma tượng trên bờ vai, tay lý hữu một cái túi, trên tay còn đang nắm một cái màu đỏ thâm tinh thể, tinh thể bên trên lập lóe quang mang nhàn nhạt sáu. Vật này gọi là ngọc đỏ, bên trong ẩn chứa so hỏa diễm kém ma ma tinh còn muốn đậm đà năng lượng, nhưng không biết vì cái gì, những cái kia núi lửa kém ma đối với cái này tựa hồ chẳng thèm ngõ tới. Ở trên núi có rất nhiều loại này ngọc đỏ, Tiểu Vũ Hinh chờ người nhặt rất nhiều. Làm tốt lắm. Tiểu Vũ Hinh tiếp nhận cái kia một miệng lớn túi ngọc đỏ bỏ vào vòng tay chứa đồ, thân mật sờ lên tiểu nữ yêu đầu, "Hi Thiến, làm rất tốt." Nói xong, móc ra một khối sô cô la đưa cho tiểu nữ yêu. Tiểu nữ yêu khoái hoạt đem sô cô la nhét vào trong miệng, lại cầm lên một cái khác túi chạy đến phía trước đi. "Hình tỷ, như ca bọn hắn có thể chống đỡ những ma thú kia công kích sao?" Hạ Hân Văn đi tới, có chút bận tâm vấn đạo. Từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn là không có vấn đề gì. Những cái kia dị giới sinh vật và tập đất biến dị sinh vật đã tách ra, chỉ cần bọn chúng không cách nào mở rộng hang động, cũng chỉ có thể giống thêm dầu tựa như chịu chết. Tiếu Vũ Hinh nói. Nàng đã lợi dụng khế ước thông đạo trở về một lần, ngũ Tử Như bọn người đang tại căn cứ cửa vào hang động cùng dị giới sinh vật từ đấu, mà bây giờ bản thổ biến dị sinh vật cùng dị giới sinh vật đã phân đạo, căn cứ phương diện đang chuẩn bị đối với những cái kia biến dị sinh vật làm sự đả kích mang tính chất hủy diệt, các nàng trong lúc nhất thời cũng không cần quá gấp gáp trở về. A cứ mạng. Phía trước đột nhiên truyền đến tiểu nữ yêu kinh hoàng tiếng kêu cứu, ba người đưa mắt nhìn lại chỉ ở giữa tiểu nữ yêu đang liều mạng một dạng hướng dưới núi chạy vội, đằng sau lại đi theo một cái vóc người cao lớn, làn da màu đen, trong mắt màu tím thâm huyền sinh vật, đang muốn chào tiểu nữ yêu. Hô giữa không trung tiếng gió rít gào, một đầu sư thiếu bay ở phía trên, một đạo màu xanh phong nhận hướng hắn chém xuống tới, cái kia thâm huyền sinh vật sững sốt một chút. Gào thét một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tâm trắng nhỏ, phình một tiếng chặn đạo phong nhận kia. Tím đồng ác ma, cao cấp thâm huyền sinh vật, am hiểu tốc độ, vật lộn, ma pháp công kích, tổng hợp đánh giá C16. Trọng luật thuật. Khi nhìn rõ tự đồng ác ma cơ bản tài liệu sau đó, Tiếu Vũ Hinh đã đem hắn làm cái thứ hai mục tiêu. Cái kia tử đồng ác ma tại ngăn lại đạo phong nhận kia sau đó, bỏ tiểu nữ yêu, hướng về tiếu Vũ Hinh bọn người lao đến, "Nhân loại, đi chết đi." Nhưng hắn thân hình vừa mới bắn lên, nhưng lại phanh một tiếng rơi xuống mặt đất, trong lòng của hắn lập tức run lên, không chờ hắn nghĩ ra đối sách, một quả màu ngà sữa phi đạn đã bắn qua. "Đáng chết! Đây là quang minh khí tức." Tử đồng ác ma cực kỳ hoảng sợ, thân thể của hắn mặc dù không quá thuận tiện, nhưng còn có thể trì uy ma pháp tuấn tiến hành phong ngự, mặt kia màu đen tâm trắng trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Viên kia màu trắng phi đạn phá diệt đồng thời mặt kia hắc sắc ma pháp thuẫn cũng đông dương tiêu thất hắn vừa muốn lần nữa thi triển ma pháp khác một cây chủy thủ quỷ dị từ trong hư không xuất hiện lạnh như băng mũi nhọn dán chặt lấy cổ của hắn không đừng có giết ta từ đông ác ma âm thanh run rẩy thỉnh cầu mặc dù phòng ngự của nó muốn so gỡ đệ món đều đáng sợ nhưng hắn có thể cảm giác được cây chủy thủ kia tuyệt đối có trọng tùng ra mình chặt đứt cổ hậu cho ta một cái lý do Tiểu Vũ Hinh thông qua tâm linh xìa xích đem vực sâu nôn ngữ giao cho Mạc Lâu từng câu mà lặp lại ta ta có thể dùng của cải của ta sáu ta không cần ta có thể trở thành ngài người hậu. Lấy ngài thân phận nhân loại. Tại vực sâu thế giới hành động nhất định rất phiến phức ta có thể làm ngài cung cấp thuận tiện Từ đông ác ma vội vàng nói. Nói như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Mặc lâu cường ước kích, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, động tình tự vấn đạo. Nếu như là nàng một người, có lẽ có có thể chém giết tên ác ma này, nhưng muốn truy bắt hắn thì vô cùng khó khăn. Bây giờ có tiếu vũ hình cùng hạ hân văn giúp đỡ, chế phục một đầu c cấp ác ma là chuyện dễ dàng ta xấu. nguyện ý Tử Đồng Ác Ma không thể làm gì đồng ý là một cái cao dài thâm viên sinh vật, hắn đương nhiên không cam tâm trở thành người khác khế ước sinh vật, nhưng hắn càng không muốn chết, liên tục cân nhắc sau đó, hắn cuối cùng quyết định ký kết cái này xỉ nhục khế ước. Nhìn xem cái kia ma pháp phù văn chui vào Tử Đồng Ác Ma cái chán phía sau, ba người mệt nhìn nhỏ cười. Tử Đồng, ngươi đối lửa tinh linh tình huống biết được bao nhiêu? Mặt lâu vấn đạo, nó là một cái cường đại bê cấp sinh vật, am hiểu thao túng hỏa diễm, hơn nữa còn có bay lượn năng lực. Tử Đồng Ác Ma đạo, bay lửa sao? Tại hạ Hân Văn trước mặt, bay lửa năng lực chính là cặn bã a. Ba người tương tự mà cười. Ngươi đi tập kích cái kia phở lạ dễ ổng. Mặc lâu phân phó nói, nếu như là giết chết cái kia phở lạ dễ ổng, ba người đi qua quần ẩu là được rồi, nhưng muốn dồn phục nó, vậy sẽ phải động động đầu góc. Ba người thương lượng sau một lát, quyết định áp dụng đánh lén phương thức. Trước tiên tiêu diệt phở lạ dễ ổng đại bộ phận uy lực, sau đó lại ép buộc hắn quất phủ. Núi lửa trong chủ phòng có một cửa hang lớn, từ bên trên theo miệng núi lửa nhìn xuống dưới, có thể thấy tại nóng bỏng trong nham tương nổi trôi một cái thân thể khổng lồ. Cái này to lớn sinh vật dường như là hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, mặt ngoài thân thể nhấp nhô nhàn nhạt, nhạt trắng loá hỏa diễm, đôi mắt đóng chặt. Tựa hồ rất hưởng thụ tại dung nham mặt ngoài trôi nổi cảm giác, Tử Đồng run run đi tới miệng núi lửa, hít sâu một hơi, thăm dò nhìn xuống dưới sáu. Làm một khế ước sinh vật, chủ nhân ý nguyện chính là hắn hành động chỉ nam, chỉ thấy hắn thấp giọng niệm tụng chú ngữ, trong nháy mắt một thanh gần dài 3 mét trường thương màu đen xuất hiện ở miệng núi lửa bên trên. Trôi này trường thương hơi dừng một chút, liền siêu một tiếng hướng về trong dung nham ngủ say sinh vật và tới, Tử Đồng lập tức thân hình triệt thoái phía sau, dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi miệng núi lửa phạm vi. Giống trong miệng núi lửa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, toàn bộ núi lửa tựa hổ cũng lay động đứng lên. Tại Tử Đồng vừa tới thời điểm Phật lạ dễ ông liền cảm thấy hấn đến, nhưng nó không nghĩ tới tử đồng sẽ công kích hắn. Vực sâu chủng tộc cho tới bây giờ cùng thiện lương các loại đồ vật không có duyên phận lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau, tính toán, vậy cũng là chuyện thường ngày sáu. Thế nhưng có một tiền đề, chính là xây dựng ở trên thực lực cơ sở, không có thực lực hết thề đều vô giá nói đến. Chịu đến không hiểu thấu tập kích phật lạ dễ ông gầm thét phóng tới miệng núi lửa, sau lưng xuất hiện hai cái hỏa diễm tạo thành phi dự, dưới chân mang theo một mảnh nóng bỏng nhâm tương. Đáng chết thà mà, nó gầm thét xông ra miệng núi lửa, tìm kiếm khắp nơi cái kia đánh lén tiểu tử của nó. Đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu tím bỗng dưng từ trong hư không chém đúng ra, hung hăng chém vào Phlạc lạ Dệ ổng ngực, lập tức một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng một cước đá vào Phlạc lạ Dệ ổng trên thân, đưa nó đá ra mấy chục mét. Thần Thánh Tinh Linh, cái này sao có thể? Phlạc lạ Dệ ổng thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh sau đó, trên gương mặt xấu xí lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại nó thân ảnh, là lấy thần Thánh Tinh Linh gương mặt xuất hiện tiếu vũ hình, tóc của nàng hiện lên ngân sắc, màu lốm đốm làn ra cùng hai cái hơi nhọn lỗ tai, khoác trên người mang theo một bộ tuyệt đẹp tinh linh áo giáp, phía sau là một đôi to lớn màu đen quạt rực. Trảm Tiếu vũ Hinh trong miệng phát ra từng tiếng quát, thân hình tựa như tia chớp chạy trốn sáu. Hinh tỷ thật là mạnh, nàng thần thánh tinh linh biến thân sức chiến đấu hẳn là siêu việt A cấp thủ hộ giả thực thừa cả. Hạ Hân Văn ở phía dưới thấy là hoa mắt thần giao động. Phải có, băng không sẽ không đem phở lạ dẻo ổng đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thực sự là đáng tiếc, nếu như thời gian kéo dài từ lâu, chúng ta căn bản không cần lo lắng những cái kiêu biến dị sinh vật vây thành. Mặc lâu tiếc nói, mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng tại này trạng thái dưới thu thập phở lạp dẻo ửng đã là không có vấn đề gì, Hạ Hân Văn thuận lợi cùng phở lạp dẻo ửng ký kết khế ước. Tại phở Lạ dễ ổn trở về trong nham tương khôi phục nguyên khí thời điểm ba người tiếp tục vận hỏi từ đồng tìm kiếm thích hợp làm căn cứ mục tiêu. Địa cầu sắc trời dần sáng lục sơn căn cứ lính tác chiến đã đến vị trí dự định theo chân trời cái kia sợi màu trắng thời gian dần qua mở rộng đại địa khẽ chấn động nơi xa xuất hiện mảng lớn bóng đen xa xa phía chân trời cũng có một mảnh mây đen to lớn đang di động thật lớn một đám biến dị điều hộ vệ đội trưởng trình như tùng trầm tiếng nói lần này may mắn có tuần tra đỉnh nếu không thì nguy hiểm. Ôn Thanh núi nói Ôn thị trưởng kỳ thực ngươi không cần đến tiền tuyến tới trình như lòng nói không thể các ngươi ở đây chiến đấu, ít nhất phải có người đem các ngươi chiến đấu sự tích chuyển trở về đi. Ôn Thanh núi nói. Sau một phen nghiên cứu sau đó, hắn cuối cùng trở lại chính phủ thành phố nhậm chức, có hắn hòa giải, tranh chấp sự tình liền muốn thấm tẩy rất nhiều. Chính như lòng yên lặng điểm điểm, lập tức mệnh lệnh tuần tra đỉnh bay lên không. Cục cục cục 6. Theo biến dị điều tiếp cận, 10 chiếc trên tuần tra đỉnh đếm tại trăm tính toán vũ khí hướng về phía trước thổ lộ lấy sắt thép mưa đạn, từng mảng lớn biến dị điều bị đánh rơi. Giết một đám biến dị điều đột phá mưa đạn chặn lại, vọt tới một chiếc tuần la thuyền phía trên, bọn chúng phát ra thê lương tiếng kêu to, hướng về các chiến sĩ nhào xuống đột nhiên chỉ thấy một đạo hỏa quang lấp lóe, một đầu hỏa long xông lên phía trên đi, hô một tiếng hóa làm một trái cầu lửa thật lớn đem những cái kia biến dị đều bao. Chỉ nghe một mảnh thê lương tê minh thanh, chỉ chốc lát sau những thứ này đều liền bị thiêu thành cho tàn. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, mặc dù bầy chim số lượng đang nhanh chóng giảm thiếu, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều biến dị đều chọc thủng mưa đạn. Trên tuần tra đỉnh hỏa long này phục kia lên, trong không khí ngoại trừ mùi máu tươi sau đó còn có một phiến mùi khét. A một cái chiến sĩ đột nhiên bị một cái biến dị đều tác kích, ánh mắt của hắn bị biến dị đảo mờ mờ, kinh hoàng tăng thêm kịch liệt đau nhức, tên chiến sĩ kia vậy mà một đầu cắm xuống tuần tra đỉnh. Phanh. Giống như là một đầu trọng túi từ trên bầu trời ngã xuống mặt đất, trong chốc lát bể tan cảnh giống như là một cái hư hại đồ chơi. a Thành công. Kịch chiến sau 20 phút, những cái kêu biến dị điều cuối cùng bắt đầu phân tán bốn phía, trên mặt đất lưu lại số lớn điều thi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thi thể của con người, nhưng chúng nó dù sao cũng là lui, tất cả các chiến sĩ đều phát ra hoan hô âm thanh sáu Mà phía trước biến dị sinh vật đang chậm rãi tới gần. Chưa xong con tiếp, 644. Tiết 644, chấn Nhất Minh Thổ Thế Giới một cái cánh khô lâu tại bầu trời xám xịt bên trong bay lượn trong mắt của nó khiêu động màu bạc linh hồn chi hỏa cảnh giác tìm kiếm phía dưới tìm kiếm con ngùi tại vong linh trong thế giới cũng có đẳng cấp phân chia từ chủng quân đi lên nói minh ma không thể nghi ngờ là cao giai vong linh trung tộc mà khô lâu nhưng là vong linh bên trong cấp thấp trung tộc mà ở khô lâu ở trong cánh khô lâu cũng coi như được là cao giai trung tộc nhất là có ngân sắc linh hồn chi hỏa cánh khô lâu khoảng cách lãnh chúa cấp độ đã không xa ta cần lực lượng cường đại hơn cùng thân thể Cánh khô lâu hùng tâm văn trượng, chỉ cần linh hồn của nó sau đó biến thành màu bạc, liền có thể triệu tập một đám tiểu đệ, trở thành một tên lãnh chúa, từ đó đạp vào cường giả chân chính chi lộ. A, đó là cái gì? Cánh khô lâu chợt phát hiện phía dưới một chỗ bên trong có một bộ nửa tàn khô lâu cơ thể, bộ xương khô kia hai chân đã đã mất đi, nhưng màu xám trắng cơ thể có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, hết sức cổ quái. Có lẽ là một loại nào đó mới không chết lâu khô lâu. Cái này xương cốt nhìn nhưng thật ra vô cùng biến chắc. Cánh khô lâu do dự một chút, túi người hướng bộ xương khô kia bay đi sáu. Nó không có chú ý tới cổ kia tàn phá khô lâu tư thế có chút cổ quái. Hô hai cánh hó mát, cánh khô lâu đưa tay ra cánh tay ôm lấy cái kia một nửa khô lâu. Đúng lúc này, một loại nguy cơ tiếp cận cảm giác đột nhiên truyền đến, cánh khô lâu giật nảy cả mình, không chút do dự vũ cánh liền muốn bay lên sáu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tia ô quang bỗng nhiên phi kiếm, ngay tại chỗ nó quét ngang đến cánh khô lâu trên cổ thời điểm, một đạo đấu khí màu tím quang diễm bỗng nhiên bắn ra, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, cánh khô lâu đầu lăn dưới đất, thân thể cũng ẩm ẩm rơi xuống đất. Không, ngươi là ai, cũng dám dụ sát vĩ đại cánh khô lâu? Cánh khô lâu linh hồn phát ra sợ hãi kêu giền sáu rất nhiều người cho là vong linh là không sợ hãi, những lời ấy chỉ là cấp thấp vong linh, càng cao cấp vong linh, linh trí mở ra càng nhiều, bọn chúng mặc dù không biết đau đớn là cái gì, lại biết sinh tử, biết sinh tử thì biết do có chỗ e ngại. nhớ kỹ, ta là khô lâu. khô lâu ngồi dậy, đưa tay từ cánh khô lâu trong đầu móc ra một đoàn màu bạc linh hồn chi hỏa nuốt vào trong miệng, đây chính là Tiếu Vũ Hinh ký hợp đồng cái kia khô lâu. lúc này trong mắt linh hồn chi hỏa vậy mà cũng đã đã biến thành ngân sắc. trên người hợp kim xương cốt càng trở nên cùng chân chính bạch cốt một dạng, nếu như không phải những cái kia không cách nào che giấu kim loại sáng bóng, e rằng Tiếu Vũ Hinh thấy cũng không dám nhận nhau chỉ thấy nó từ trong đất rút ra hai cái chân, nhìn một chút trên mặt đất cánh khô lâu không xương, đột nhiên đem tay phải chen vào đi sáu, một mảnh bị dị năng lượng ba động đem cánh khô lâu không xương bao khỏa. Sau một lát, nó thu tay lại, mà cũ kia cánh khô lâu không xương nhưng là hóa thành một đống màu xám trắng bột phấn. khô lâu đứng lên, nhìn về phía chỗ xa xa rừng rậm, một đạo linh hồn ba động phát ra, sau đó mảnh rừng cây kia bên trong liền chạy đến một đầu cương thi mà hải lòng, tại phía sau của nó còn có một cỗ tinh linh cương thi cùng một bộ cầm đũa lớn trong tay bả tổột cương thi. khô lâu chờ chúng nó đi tới gần nhanh chân đi tới mà hành long cương thi trước mặt, xoay người đi lên ngồi xuống, lập tức lại chạy về cái tiếp theo đi săn mục tiêu. 20 mươi vượt sâu thế giới, đứng ở một tòa ngọn núi cao vút bên trên, Tiêu Vũ Hinh có chút hiếu kỳ đánh giá phía dưới tòa thành 6. Dưới cái nhìn của nàng, lâu đài chủ nhân thật là một cái có thưởng thức thâm viên sinh vật. Tương thành, pháo đài lầu, hào quanh thành 6. một tòa tòa thành nên có được đồ vật, trong này đều có, khá là thời trung cổ cổ bảo cảm giác. căn cứ tử đồng giới thiệu, đây là một cái thâm viên cự nhân xây tòa thành, phạm vi ngang dặm đều thuộc về người khổng lồ này tất cả. Mỗi một cái thâm nguyên cự đều cũng có có đặc biệt thiên phú, mà cái thâm nguyên cự nhân tát nhị cụ bị thiên phú là sóng trọng lực văn, sức mạnh thập phần cường đại, tăng thêm thâm nguyên cự nhân bản thân cự lực cùng phong ngự, là vùng này hoàn toàn xứng đáng cường giả. Từ Đông Ác Ma giới thiệu nói, cùng phở Lạc Dệ ổng so sánh như thế nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Hơi thua tại Phở Lạc Dệ ổng, hắn sóng trọng lực văn đối với Phở Lạc Dệ ổng ảnh hưởng nhỏ bé. Từ Đông Ác Ma đáp, nếu như giết hắn hoặc thu phục hắn, sẽ bị người phát rất sao? Hạ Hân Văn vấn đạo. Trừ phi hắn chủ động nói lên, bằng không tại vực sâu thế giới bên trong không có ai sẽ chú ý tới những thứ này. Từ Đồng ác Ma nói, Hinh Tỷ, đây là mỏ đồng, chứa đồng lượng rất lớn mỏ đồng. Nếu như chúng ta thật sự có thể ở đây xây một cái căn cứ, thật sự có thể đại lượng khai thác những kim loại này khoáng. Mặc Lâu cầm một khối mỏ đồng thạch nặng nhiên kêu lên, không sai, không chỉ có thể khai thác nơi này mỏ đồng, núi lửa bên kia ngọc đỏ cùng cái khác tài nguyên khoáng sản cũng có thể khai thác. Tiếu vũ Hinh nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Giải quyết chơi bọn Gia Hòa này, chúng ta cũng sắp một chút trở về. Ngưu Ca bọn hắn ngăn cản rất khủng cực. Hạ Hân Văn ở một bên thuốc dụng nói, sáu, tại lâu đài trung gian trong kiến trúc. Có một tòa phi thường to lớn căn phòng, thân viên cự nhân Tát Nhĩ phòng ngủ ngay ở chỗ này, cao 4 mét thân thể nằm ở không có chút nào trang sức cực lớn trên giường đá, mỗi một lần quay người đều sẽ lệnh trương này giường đá phát ra to lớn tiếng rên, rên rỉ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh thanh âm ồn ào, những cái kia lo liệu chuẩn bị tiện dịch sợ cháo quái cùng tiểu ác ma nhóm gào thét sợ hãi đều, tựa hồ có người ở tiến đánh tòa thành 6. Tiến đánh tòa thành. Tát Nhĩ bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn vọt người nhảy dựng lên, tấm kia giường đá chịu không được cỗ lực lượng này hoa lập một tiếng trợn lên nắc bấy, nhìn hắn không hơn những thứ này, bước nhanh ra ngoài phòng đi. Hô. Tắt Nhĩ vừa xông ra cửa phòng Một trái cầu lửa thật lớn liền tại phía trước hơn trăm mét chỗ rơi xuống, sáu, bảy con sợ chảo quái bị tạc phải bay lên, trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Đáng chết, nó không phải ưa thích những cái kia nham tương sao? Tát Nhĩ nhận ra đó là luôn luôn hoạt động mạnh tại núi lửa phụ cận giờ lạ dễ ổng, không biết tại sao sẽ như vậy. Tát Nhĩ, đầu hàng đi, người đã không còn lựa chọn. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tát Nhĩ nhận ra đó là một cái khác hàng xóm, một cái thường thường tự xưng là huyết thống cao quý tử đồng ác ma. Hết thể đi chết đi. Từ đồng ác ma lời nói nhường nguyên bản còn có chút do dự Tát Nhĩ thoáng chốc bạo tẩu. Gào thét một tiếng, không gian chung quanh một hồi vặn vẹo, đang tại không chúng sợ lạ dễ ổng đột nhiên cảm thấy cơ thể chậm xuống, đột nhiên từ không trung rơi xuống, nó giương một tay lên cánh tay, một đầu hỏa long hô một tiếng hướng Tát Nghị vập tới, vậy mà không nhận sóng trọng lực văn ảnh hưởng. Từ Đông Ác Ma sớm tại Tát Nghị lúc nổi giận cũng đã tránh đi, núp ở phía xa hắn chỉ sợ chủ nhân nổi giận, bắt đầu thu thập bên người những cái kia sợ chảo quái. Hắc. Tát Nghị trong tiếng hít thở, đột nhiên dậm chân một cái, một mảnh ánh sáng màu vàng theo nó thể nội phát ra, đầu kia bay về phía hắn hỏa long đột nhiên trầm xuống phía dưới phanh một tiếng nổ tung. Nhưng mà, không đợi đến hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, Một hồi tâm quý cảm giác đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên hướng một bên bên cạnh nhảy một cái, một cỗ năng lượng to lớn ầm vang rơi vào hắn vừa rồi đứng yên chỗ. Trên mặt đất trong chốc lát xuất hiện một cái phảng phất là lưu tinh và chạm đi ra ngoài hồ to, đáy hồ đá bể như phấn, cắt nhị thả ra sóng năng lượng vẫn cũng bị cỗ năng lượng này chôn nghiền nát. Đáng chết. Phượng Lã Dệ ổng cũng nổi giận, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cắt nhị song trọng lực văn từ không trung rất xuống tới, khiến cho nó tại chủ nhân trước mặt rất mất mặt, hỏa diễm phút chốc ngưng tụ thành một thanh cháy hùng hực cự kiếm, nó giơ lên hỏa diễm cự kiếm hướng cắt nhị nhanh chân xông lại. Đi Tát Nghị không cho rằng bản thân có thể ngăn cản một đầu giận dữ phơ lạ dễ ổng, nhất là còn có một đầu tử đồng ác ma ở bên cạnh đánh xì dầu, cho nên vị này thâm viên cự nhân quay đầu liền muốn chạy trốn. Bất quá, hắn không có cơ hội chạy trốn sâu. Ba bóng người đứng bình tĩnh ở phía sau hắn, mặc dù ba người này dáng người đều xa xa nhỏ hơn hắn, nhưng Tát Nghị biết đối phương tuyệt đối không phải dễ chế được. Tiêu Vũ hình tiến lên một bước, thi triển ra Long Ngâm kỹ năng, thâm viên cự nhân Tát Nghị, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội, thần phục hoặc hủy diệt. Thanh âm của nàng dung truyền lấy Tát Nghị linh hồn, một cú khổng lồ long uy phát thiên cái địa mà đến. Chẳng lẽ nàng là một vị nào đó ma long đại nhân hóa thân? một sát na này không chỉ là tắt nhĩ, liền cơ là rễ ổng cùng tử đồng ác ma đều có loại cảm giác này. ta đầu hàng. Tắt nhĩ phủ phù một tiếng vùi giảm xuống đất hết lớn, lấy vực sâu ma thần chi danh thể. từ hôm nay trở đi, tắt nhĩ chính là ngài trung thực tôi tớ, vĩnh viễn không phản bội. trung thực tôi tớ. làm khế ước ma văn tại tắt nhĩ đầu chọc bên trên dần dần biến mất sau đó. tiểu vũ hinh mới yên lòng. lúc này thâm viên cự nhân mới thật sự là có thể tin. triệu tập thủ hạ của ngươi, đào quăng những quáng thạch này cùng những thứ này ngỏ bỏ, càng nhiều càng tốt. còn có, muốn lưu ý vực sâu thế giới đủ loại tin tức, có chuyện trọng yếu nhất định muốn cho ta biết. tiểu vũ hinh vân phò nói bởi vì khế ước hiệu quả mặc dù nàng và khế ước sinh vật không thể phát sinh vật giới thông tin nhưng thông qua khế ước sinh ra một loại có thể cảm ứng được ba động vẫn là có thể làm được là chủ nhân tắt nhị túi xuống đầu lâu khổng lồ 6. suy 6. mười mấy cây màu xanh biết sợi đằng đông dương từ dưới đất truy ra ngoài mỗi cái sợi đằng đều cuốn lên một đầu ma thú màu nâu ống hút hình dáng gai ghim lên những ma thú này cơ thể kịch liệt dễ dũa bắt đầu trở nên bất lực ô cái này mười mấy đầu ma thú bị cản trở thành lưu tinh truy đem từng đầu tính toán đến gần ma thú đã bay ngay cả này ma đổi mới xuất ra đầu tiên pháp công kích đều bị thân thể của bọn chúng cản lại hô mệt chết ngũ tử lưu lau một cái trên đầu đại hãn thở hồng hộc đạo chúng ta giết hơn ngàn con ma thu sao không biết biết hoàng các nàng lúc nào có thể trở về chúng ta nhiều kiên trì một hồi vũ thu các nàng liền có thể nhẹ nhõm một phần tiểu sở nam nuốt một khỏa cam lộ đan nhấc lên bên trên đầy đạn súng máy hạng nặng tiếp tục sạc kích tại cửa hàng có hai cỗ phòng thủ vệ giả đã bị giả thành mảnh vụn mặt khác vài đầu phòng thủ vệ giả cũng là trên thân mang thương nếu như là người e rằng không chết cũng muốn đả thương tàn phế đột nhiên trong không gian một trận ba động tại bên ngoài hang động mặt ba cái màu đen khép ước thông đạo đang tại tạo thành Những cái kia đang đứng ở thông đạo phụ cận ma thú đều bị một cú cường đại sức mạnh đánh bay, ngay sau đó, ba đầu bóng người từ khế ước thông đạo lóe lên mà ra, thông đạo tại sau lưng các nàng chậm rãi khép kín. Giống. Không đợi những ma thú kia nghĩ kỹ có công kích hay không, một tiếng tức giận gào thét đông nhiên vang lên, ma long thân thể khổng lồ xuất hiện ở bọn chúng trước mặt, đầu lâu khổng lồ hướng về phía trước quan sát răng rắc một tiếng đem một đầu hung bạo sư tử cắn thành hai đầu, tiên huyết theo hé miệng chảy xuôi. "Ma long a." Những ma thú kia trong chốc lát tan tác như chỉ mùng, những thứ này mất đi thống lĩnh ma thú căn bản không dám đối mặt ma long uy áp. "Đáng tiếc a, thật là nhiều thịt đều chảy." Ngũ Tử Ngưu tìm được mặt lớn nào, gương mặt tiếc hận. 645 tiết 645, trạm thủ hành động anh 6. Mười chiếc trên tuần tra đỉnh cơ quan pháo giống như mưa như chút nước một dạng hướng phía dưới khuynh tạ mưa đạn, đạn pháo trên mặt đất nổ ra từng cái hố bom, mà ở ngay phía trước trận đánh ngăn chặn trên trận địa, mấy trăm thật nặng súng máy phun ra ra tức giận hòa xạ, đem vọt tới phủ cận biến dị sinh vật xé nát. Đã nghiền. Một cái binh sĩ chiến sĩ lớn tiếng nói, cánh tay của hắn đều bị chấn đau đớn, trên mặt nhưng là tràn ngập hưng phấn sáu. Thật sự là quá hoan uổng, đã rất lâu không có thống khoái như vậy. Kể từ nhân loại binh sĩ bị thuốc ép core vào phòng ngự sau đó, cơ hồ cũng là nhân loại bị áp chế số lần chiếm đa số. Nơi nào như hôm nay thống khoái như vậy. ừ, đã nghiền là cần giá cao. Bên cạnh một cái căn cứ hộ vệ đội viên đạo, lần này trở kích chiến ít nhất phải tiêu hao hết căn cứ gần tới vậy đạn dược chứa đựng. Hơn nữa bây giờ những cái kêu biến dị sinh vật cũng không có rút lui hoặc giải tán bộ dáng. Bên cạnh vài tên binh sĩ chiến sĩ mặc dù có chút khấp phục, nhưng lại không nói gì phản đối, bởi vì những cái kêu biến dị sinh vật đúng là lộ ra cực kỳ báu đoàn. Hơn nữa nhân loại phương diện đã xuất hiện từ vòng, nếu như không phải có bầu trời tuần tra đỉnh kiềm chế, e rằng súng máy trận địa đã bị đột phá. Gia liệt. Ngươi xem chúng ta nên làm cái gì?" Chính Như lẳng hơi hơi nhướn mày, đang thay đổi dị sinh vật ở trong, xuất hiện số lượng không ít chế cấp sinh vật, cái này thì cũng thôi đi, tại hỏa lực áp chế cùng cảm giác tỉnh chiến sĩ, thần tuyển giả phối hợp xuống, tiêu diệt những thứ này biến dị sinh vật cũng không phải chuyện phiền toái gì kiện. bây giờ vấn đề mấu chốt ở chỗ chi này biến dị đại quân khổng lồ số lượng, bọn chúng tử chiến không lùi, đối với nhân loại vô luận là sĩ khí làm hao mòn vẫn là đạn dược hao tổn, mang tới phản ứng phụ cũng là cực lớn. Kiên trì, sẽ có biện pháp." Lý Gia Liệt cũng biết đã biết câu nói có chút gãy không đúng chỗ ngựa ý tứ bây giờ có thể chắc chắn tại những cái kêu biến dị sinh vật ở giữa khẳng định có một cái hoặc mấy cái tiến hóa ra không kém hơn nhân loại trí khôn biến dị sinh vật nhưng ở miệng mở biến dị đại quân ở trong rất khó phát giác nó giấu ở địa phương nào đột nhiên lý gia liệt giác ma máy truyền tin phát ra thỉnh cầu nói chuyện điện thoại chỉ thị hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trên mặt hiện ra vui mừng là nghiệt hoàng hắn vội vàng đè xuống nước cồn nghiệt hoàng ngươi bây giờ vị trí nào ta đang tại hướng biến dị đại quân chỗ sâu lèn vào đoán chừng đang thay đổi dị đại quân ở trong có một đầu có cao đẳng trí khôn biến dị sinh vật ta bây giờ cùng mạc lâu đã lẻn vào các ngươi chế tạo tiến một bước hỗn loạn, để bọn chúng chỉ huy trung khu rối gen đứng lên, chúng ta thì càng dễ dàng tìm được bọn chúng thủ lĩnh. Minh Bạch, over. Lý Gia Liệt đáp ứng, kết thúc trò chuyện. Nhất Hoàng nói cái gì? Chính như lòng vấn đạo, nàng cần chúng ta phối hợp một chút, tương biến dị sinh vật hệ thống chỉ huy điều động. Lý Gia liệt nói, ngươi có biện pháp nào? Súng mây chặn đánh ngăn chặn trận địa thêm một bước hướng về phía trước, tăng cường trên không hỏa lực áp chế, tiếp đó 6. Chính như lòng suy nghĩ một chút, đạo, đem tất cả thủ hộ giả tụ hợp lại, hướng biến dị đại quân chỗ sâu đột kích, cũng không tin những cái tiêu biến dị sinh vật thân được. Lục Sơn căn cứ bên trong, La Tử Trường bọn người ở tại chính bọn hắn trong văn phòng cũng tại quan sát chiến đấu tại chỗ, to lớn màn ảnh máy vi tính tương chiến chẳng kéo đến phụ cận, nhìn xem cái kia như bại sơn đảo hải biến dị sinh vật đại quân, sắc mặt của mọi người cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Hương Hải Thành phố người sống sót doanh địa ngày đó tình huống phản phất lại xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn có thể ngăn cản sao? Bên cạnh một cái trẻ tuổi nhân viên âm thanh hơi hơi phát run, nhất thiết phải ngăn trở, đây không phải có thể hay không vấn đề. La Tử Trường nhìn hắn một cái, thở dài, không thể làm như vậy được a, chỉ ngươi cái dạng này nếu như những cái kêu biến dị sinh vật thật sự đến rồi trước mắt, coi như cho ngươi một tay, chỉ sợ cũng không cách nào chiến đấu. Có lỗi với, là thư ký, viên chức hổ thẹn cúi đầu. đúng lúc này, hình ảnh biến đổi, vô số mưa đạn từ không trung khuynh tiết xuống, từ đánh út trên trận địa cũng thoát ra từng cái to lớn hòa xà, những cái kêu biến dị sinh vật liên miên liên miên ngã xuống, giống như là đang liên hiệp máy thu hoạch ở dưới lúa mạch đồng dạng. nếu như ngày đó tại doanh địa có cường đại như vậy hỏa lực, làm sao đến mức doanh địa rơi vào, thì đâu đến nội tự thương nhiều như vậy quân dân. mạnh hiệu thiên thấp giọng nói. Tại chỗ những người này cũng là từ Hương Hải thành phố người sống sót doanh địa trốn ra được. Nghe thế lời nói, trong lòng đều không tốt chịu sáu. Thật lâu, La Tử Trường khe khẽ thở dài, chuyện đã qua đều đi qua. Lão Mạnh, chúng ta muốn nhìn về phía trước, Lục Sơn căn cứ chính là chúng ta khởi đầu mới. Nhưng bọn hắn căn bản muốn không muốn đảng và chính phủ lãnh đạo. Mạnh Hiểu Thiên tức giận, Lão Mạnh La Tử Trường thần sắc nghiêm túc đứng lên, người ý nghĩ này không thể chấp nhận được, đảng và chính phủ là làm cái gì? Hết thể hưu hích tại nhân dân quần chúng, chúng ta đều phải không oán không oán đi làm. Lục Sơn công ty là cầm giữ đại đa số lực lượng vũ trang cùng sản nghiệp, nhưng này cũng là chuyện rất bình thường. Các nàng giống như là một cái xí nghiệp tư doanh, đầu tiên phải chiếu cố chính là mình lợi ích. Ngươi không thể nhận cầu các nàng có cùng các ngươi một dạng chính trị giác ngộ, bằng không cũng không cần ngươi ta tới làm người thị trưởng này cùng bí thư. Nhưng ta nhất định phải cường điệu một điểm, đây là một loại không chính phủ, không tổ chức. Mạnh Hiểu Thiên tăng cường giọng nói, hắn là nghĩ gây nên là tử trường lựa giận, lại không nghĩ rằng giống như là đón đầu chịu được một cái nhớ một côn. Tại Lục Sơn căn cứ, lạnh có áo, cơ có ăn, không có dưới đất bang phái đội, không có trắng trợn tham ô mục nát. Không có đặc quyền người hoành hành bá đạo, thời gian chiến tranh có thứ tự tổ chức, dân chúng không thấy chút nào tán loạn. Mạnh thị trưởng, nếu như toàn quốc mỗi cái doanh địa cũng là loại này không chính phủ, không tổ chức, ta ngược lại thật ra vì quốc nhân." Ngụy Nguyên Sinh lệnh lùng thốt. "Ngụy Nguyên Sinh, ngươi là chính phủ nhân dân trưởng cục cảnh sát, ngươi muốn làm tỉnh lập trường của mình." Mạnh Hiểu Thiên không dám đối với La Tử Trường đại hống đại thiếu, cũng không để ý tên Ngụy Nguyên Sinh khiêu chiến. "Mạnh Hiểu Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, nhân dân, hai chữ này từ đầu đến cuối tại chính phủ, trước mặt của, chờ ngươi chân chính vì nhân dân làm để bọn hắn chuyện khó quên tình sau đó, lại hướng bọn hắn yêu cầu quyền lợi." Nhân dân lập trường chính là ta lập trường. Ngụy Nguyên Sinh nói xong, đứng lên hướng La tử trường gật gật đầu, "La thư ký, ta đi trên đường phố nhìn một chút, miễn cho có cái gì loạn lạc." Tiếu Vũ Hinh không biết bên trong căn cứ chuyện xảy ra, tại hướng Lý gia liệt phát ra thông tin sau đó, nàng liền tiến vào tiềm hành trạng thái cùng Mạc Lâu cùng một chỗ tiến vào biến dị sinh vật trong đại quân. Tiềm hành tinh linh áo choàng, đó là tuyệt đối nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo vô địch tổ hợp. Cứ việc Tiểu Vũ Hinh lòng can đảm đã rèn luyện ra được, đi ở những cái kia biến dị sinh vật ở giữa cũng có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo căn cứ hỏa lực tăng cường, những cái kia biến dị sinh vật tựa hồ cũng có chút trận cướp đại loạn, Tiêu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu gần như đồng thời phát hiện một cái đáng tiếc chỗ. Đó là một cái bò hang việt tử. Chương 2, 30 đầu thực lực tổng hợp đạt đến C1 cấp biến dị sinh vật vây quanh tại cái kia sân trung quanh, Tiêu Vũ Hinh thi triển ra thần chiếu quyết, tinh thần lực như là sóng nước tràn qua vô số biến dị sinh vật, bao phủ cái nhà kia. Tại sân ở giữa, có một đầu cự lớn chó biến dị vương, thân hình giống như một thất ngựa khỏe mạnh giống như cao lớn, răng nanh nô ra ngoài môi, lộ ra dị thường manh ác, tại sau lưng nó, có một người hình người lùn, trên người nó làn ra là chợ trủi hiện lên màu xám trắng, một khỏa đầu lâu khổng lồ, khuôn mặt cùng nhân loại tương tự, lại hết sức xấu xí. Đang ngồi ở quyển trên lưng hướng bốn phía nhìn quanh, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất an, dường như là cảm thấy có người ở canh trường, nhưng lại không có chút nào pháp cảm giác. Trình Như Lọng, phương vị 6. Tiếu Vũ Hinh hướng Trình Như Lọng báo ra cái nhà kia tọa độ, lại đem vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh thông qua tâm linh xiển xích phát cho Mạc Lâu cùng đội viên khác. "Mạc Lâu, chú ý bảo vệ mình, tại pháo kích sau đó, chúng ta liền phát động công kích, ngũ ca bọn hắn đồng thời từ ngoại vi phát động công kích, nhất định phải đem cái kia đầu tò quái giết chết." Tiêu Vũ Hinh nói đang phán đoán ra biến dị sinh vật có khả năng tiến hóa ra am hiệu chỉ huy giống loài sau đó, nàng tiện tay cùng Mạc Lâu bọn người tính toán lẹn vào kế hoạch 7. Nếu như muốn bằng căn cứ sức mạnh đem các loại biến dị sinh vật một trận chiến giải quyết, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Cho nên chỉ cần có thể thành công áp dụng chiến đầu, kế hoạch chi này biến dị sinh vật đại quân liền sẽ đi tứ tán, nhân loại mới có thể ung dung tiêu tan tới bọn chúng. Thời gian bắt đầu đến ngược, tiếu Vũ huynh cẩn thận tiềm phục tại phạm vi bắn bên ngoài, nàng cũng không muốn vậy từ trên không rơi xuống đạn pháo sẽ đem mình cũng bao trùm đi bảo, dù là chỉ có một vòng cũng không thể được. Thu 6 trong không khí đột nhiên vang lên một mảnh thanh âm quái dị ngay sau đó chính là một hồi ụ ụ tiếng nổ những tháo binh kia công kích đều vô cùng chính xác liên tiếp nổ tung đem cái nhà kia bao phủ sáu nếu như là không cân nhắc biến dị sinh vật gần như biến thái phòng ngự đây không thể nghi ngờ là một lần thành tức chém đầu nhưng thiếu vũ hy biết lần công kích này bất quá là giúp đỡ các nàng thanh thanh lộ thôi đối với những cái kia xem một cấp biến dị quái vật đạn tháo cho chúng nó mang tới tổn thương cũng không tình lớn giống dứt lên một tiếng ngâm phong thân thể cao lớn đằng không mà lên miệng của nó đột nhiên mở ra một đám liệt hỏa hướng về trên mặt đất biến dị sinh vật phụ tới trong chốc lát liền có một miếng đất lớn khu bao phủ tại trong biển lửa theo manh manh chú ngữ âm thanh năm cái to lớn bọ hung cùng hai cố tượng sphinx xuất hiện ở phía trước giống như bảy bộ chiến đấu thành lũy đẩy về phía trước tiến Tiếu Vũ Hinh đứng tại một cái bọ hung trên lưng tiễn như liên châu như cuồng phong như mưa to đem những cái kia tính toán công kích nàng biến dị sinh vật bắn ngã siêu siêu sáu hai tiếng cấp tốc phong thanh từ bên cạnh trên kiến trúc truyền đến Tiếu Vũ Hinh trong lòng du lên thân hình phút chốc lui lại cái này chỉ thấy hai cái bóng người ởm băng đánh trung dưới chân nàng bọ hung phanh phanh Tuần tự hai tiếng nổ mạnh, trước kia tại dưới chân nàng cái kia bỏ hung lưng bị đánh xuyên hai cái lỗ lớn, gào rít một tiếng chết đi. Hai đầu c một cấp zombie. Tiêu Vũ Hinh hai mắt khẽ híp một cái, bốn mũi tên tề xạ, hưu, một tiếng hướng hướng bên trái đầu kia zombie, trường cung cung đôi đột nhiên bắn lên, đâm về từ bên phải nhào tới đầu kia zombie. Phượng Lâm dị thế giới thiệu văn tắt bản hoàn tất, ngươi biết được, ma pháp là một loại sức mạnh, là nhân loại trí tuệ cao nhất thể hiện. Thiện giả dùng nó làm thiện, ác giả dùng nó làm ác. Ma pháp sư đại biểu cả nhân loại nắm giữ nó, đồng thời lấy sinh mệnh bảo vệ truyền thừa của nó cùng ý nghiêm. Ngươi biết được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 bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã đứng tại cả nhân loại đoạn trước nhất. ngươi không cần đối với bất luận cái gì vật quy lệ. bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã minh bạch ngươi tín ngưỡng chỉ có chân lý. 646 tiết 646 nguy cơ giải trừ anh, Và anh, Và anh. Và anh. Và anh, đang kịch liệt trong tiếng nổ. hai tên xem một dòm bi bị, bị sóng xung kích chấn động đến mức bay lên. bên phải đầu kia dòm bi bị, bị cung đôi điểm trúng lực. một điểm âm lôi kình chuyển vào ngực phanh một tiếng nổ tung. lồng ngực của nó xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng. đen nhánh dịch thể cùng rừng rậm bạch cốt nhìn thấy mà giật mình. lan đi. Tiếu vũ Hinh làm sao có thời giờ cùng hai người này đối kháng? Ngay tại bọn chúng bị đánh bay đồng thời, thân hình của nàng phút chốc hướng về phía trước bắn nhanh, Trường Cung Vũ vù vùn mà bắn ra từng nhánh bạo liệt tiễn. Tại phía trước cứng rắn nổ ra một cái thông đạo. Gào sau lưng hai cỗ giòm bị không cam tâm đối thủ bỏ xuống chính mình, hoặc bọn chúng chịu bảo hộ đầu kêu biến dị sinh vật thủ lãnh nhiệm vụ quan trọng, gào thét hướng Tiếu vũ Hinh bổ nhào qua. Hậu 6. mười mấy cây màu xanh biết dây leo phút chốc từ dưới đất chui ra ngoài, đem cái kia hai cỗ xem một giòm bỉ ra, theo từng cây quẩn đâm đâm vào bọn chúng cứng rắn ra thịt. Hai đầu xem một giòm bỉ dây càng ngày càng yếu ớt. Cùng lúc đó lại có mấy mười cái dây leo từ dưới đất chui ra ngoài, cuốn lấy từng đầu biến dị sinh vật, thi thể của bọn nó đang rã rụa bên trong trở nên khô cạn đứng lên. Xanh biết sợi đằng bên trên dần dần xuất hiện một đạo màu đỏ sậm vắt văn. giống. Ngâm phong đầu lâu khổng lồ ngẩng lên thật cao, miệng rộng đột nhiên mở ra, một khỏa màu đỏ sậm long tức cầu ẩm vàng rơi xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, chí ít có hai, ba mươi đầu hướng tiếu vũ huynh sông tới biến dị sinh vật bị nóng dược long tức tiêu sáu. Cự long phát ra long tức, liền xem như bê cấp sinh vật, cũng sẽ không ngu xuẩn đến dùng cơ thể đi ngăn cản. Những cái kia may mắn trốn qua một kiếp này biến dị sinh vật từng cái lập tức đều có chút chần chừ. Bọn chúng đã tiến hóa ra chí khôn nhất định, loại này rõ ràng là tìm chết chiến đấu đưa tới sợ hãi của bọn nó. Hưu một cây lớn màu trắng cốt màu đông nhiên hướng về ngâm phong vào tới, giữa không trung cự lòng rõ ràng có chút vậy mà, gào thét một tiếng, một cái màu đen tâm trắng bỗng nhiên xuất hiện, chặn vậy căn cốt màu. Vu yêu, thấy rõ ràng phía trước đột nhiên xuất hiện một cái treo lên phá toái nón rộng vành cô lâu, thiếu vũ hinh không khỏi cảm thấy buồn cười, đi chết. Phanh phanh phanh sáu, sáu, bảy viên thánh quang phá diệt đánh phút chốc bắn ra, trong chớp mắt đầu kia buồn khổ vu yêu đã bị tị hóa phải sạch sẽ. Ô một tiếng thê lương tiếng cho sủa đột nhiên vang lên. Ở phía trước trong viện, một đạo tựa như tia chớp bóng đen từ tiền phương viện tử vọt ra, Tiêu Vũ huynh ánh mắt nhẹ cảm, nhìn thấy đó lại là một đầu lớn nhỏ giống như thất ngựa một dạng chó biến dị. Phía trên ngồi chính là đầu kia biến dị dòm bi thủ lĩnh. Nhìn ta sạ. Tiêu Vũ huynh cười lạnh một tiếng, màu xanh biết mũi tên liên tiếp bắn ra, trong chốc lát phong tỏa chó biến dị tất cả hướng về phía trước xu thế tránh phương hướng, khiến cho nó thân hình không thể không hơi chậm lại. Phốc. Một thanh không màu trong suốt chủy thủ phút chốc từ trong hư không đi ra, huỳnh môi qua chó biến dị vương cổ họng, tiên huyết bắn ra, một thân ảnh tại biến dị quyền vương bên cạnh xuất hiện, chợt lại biến mất. Tráo biến dị vương nhưng là khác thường cường hãn. Mặc dù cổ họng đã bị cắt đứt, huyết như chảy ra, cơ thể nhưng thủy trùng cũng ngã, Tiếu Vũ huynh không biết đây coi như là chuyện gì xảy ra, liền chỉ Huy Ngâm Phong đi tới công kích. Cái kia đầu to dọm bị ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngửa đầu nhìn xem Ngâm Phong lao xuống, nó đột nhiên phát ra một tiếng rít, loại kia tiếng rít chói tai âm thanh giống như là một cây nhọn châm đâm thẳng náo hải. Ngâm Phong trong con mắt lớn lộ ra thần sắc kinh khủng. Liều mạng chấn động hai cánh rời đi tiếng kêu có thể đạt được phạm vi, ở cách Tráo biến dị vương chó không xa, mặt lâu đẩy mặt trống khổ hiện ra thân hình. Toàn thân đều đang run rẩy. Cũng may đầu kia chó biến dị vương đã hoàn toàn chết đi, thi thể ngã xuống, cái kia đầu to zombie thì một bên thét lên, một bên tử khiển trên lưng đạp xuống tới, tốc độ kỳ quái hướng về xa xa biến dị sinh vật ở trong chạy tới. Trong lúc thuận. Tiếu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, đầu kia trốn chạy đầu to zombie đột nhiên đã cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên trở nên nặng nề, không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Đi chết. Tiếu Vũ Hinh phút chốc mở ra cùng, một chi năng lượng mũi tên xuất hiện ở trên dây, lập tức liền bắn ra. Ngay tại cái kia đầu to zombie vừa mới rơi xuống đất trong ngay mắt, một vệt sáng xốc một tiếng xuyên vào lồng ngực của nó. Đây là cái gì? Đầu to giอม bị không khỏi túi đầu nhìn lại giáo, chỉ thấy lồng ngực của nó tia sáng lóe lên, liền bành nổ tung, một quả màu bạc tinh thể bỗng nhiên bay ra, Tiếu Vũ Hinh bay người lên phía trước tiếp lấy. Nguyên tinh, vật phẩm đặc biệt, am hiểu tinh thần công kích sinh vật rơi xuống, có thể cấp tốc bổ sung hao tổn tinh thần lực 66. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Chính như lòng tự mình thao trên thương trận, xuống máy hạng nặng phun ra màu vỏ quỷ hỏa diễm, vàng nóng vỏ đạn giống như như trời mưa rơi xuống dưới chân hắn, rất nhanh liền chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ. Bên trên đạn, nhanh. Hắn lớn tiếng thúc dục. Rít. Lý Gia liệt hét lớn một tiếng đã một cái bay ra ngoài nào tới một đầu chó biến dị, trở tay vung ra một kiếm, to lớn đầu chó ứng tay bay ra, tâm kia miệng chó còn tại khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ còn nghĩ cắn hắn. bây giờ đã có một bộ phận nhanh nhẹn thuộc tính biến dị sinh vật đột phá đánh út chân địa, hai vị chỉ huy cũng không thể không tự mình ngã đội đốc chiến. may mắn, cỗ này biến dị sinh vật không nhiều, không có đã lâu đã bị tiêu diệt hầu như không còn, nhưng là có mười mấy tên chiến sĩ bất hạnh hy sinh. ngay lúc này, một hồi tiếng hoan hô từ giữa không trung âm thanh truyền đến, ngay sau đó những cái tia đứng tại trên xe tải chiến sĩ cùng hội vệ đội viên nhóm cũng lớn tiếng mà hoan hô lên sáu. thắng lợi. Quái vật rút lui. Quái vật chạy trốn. Đủ loại tiếng hoan hô vang dội trở thành một mảnh. Trảm thủ hành động thành công. Lý Gia Liệt cùng Trình Như lòng nhìn nhau, hưng phấn mà nhảy lên một chiếc xe hơi hướng nơi xa nhìn quanh. Không sai, những quái vật kia đúng là từ khước, toàn quân lập tức dựa theo kế hoạch dự định rút lui. Lý Gia Liệt lớn tiếng hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Mặc dù là thắng lợi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám kinh thường. Biến dị sinh vật xấu, nhất là những cái kia zombie loại sinh vật, đối với người sống huyết nục có khó mà áp chế, mặc dù bọn chúng bây giờ đội hình đã có thể gia tại bản năng Bọn chúng vẫn sẽ truy đuổi người sống, cho nên đội ngũ nhất thiết phải kịp thời rút lui, khi này chút biến dị sinh vật mất đi người mục tiêu công kích thời điểm, liền sẽ từ từ tản đi. Giữa không trung tuần tra đỉnh bắt đầu hiểm hộ mặt đất chặn đánh ngăn chặn binh sĩ rút lui, chiến sĩ may mắn còn sống sót cùng các đội viên đem hy sinh thi thể của đồng bạn ôm lên ô tô, bắt đầu hướng nơi xá chạy tới sáu. Dựa theo rút lui kế hoạch, bọn hắn nhất thiết phải đi vòng một vòng, tương biến dị sinh vật phương hướng đi tới nghịch chuyển đi qua mới được, bằng không vẫn như cũ dễ dàng đối với căn cứ tạo thành nguy hiểm. 6. Vạn Vy là một cái 29 tuổi thanh niên nữ tính, nàng sinh ra ở Thượng Hải, tướng mạo đoan chính sáu tiểu học, trung học, đại học, cuối cùng trở thành một tên giáo sư, nói tóm lại, nàng chỉ là một vô cùng thông thường nữ tính, trưởng thành quy tích cùng rất nhiều người đều rất giống. Tại tận thế tai nạn phát sinh thời điểm, nàng và những người khác một dạng sợ hãi, tuyệt vọng, ôm năm tuổi nữ nhi không biết như thế nào cho phải. May mắn chính là, nàng có một vô cùng yêu nàng cùng hài tử trợ phu, hơn nữa còn là một cái dũng cảm chiến sĩ. Tại hai nạn phát sinh phía sau, hắn mang theo vài tên chiến sĩ tại thành phố trong phế tích tìm được nàng và hài tử cùng với mặt khác một chút hàng xóm cùng chiến hữu người nhà, bọn hắn đem các loại người đều hộ tống đến rồi nơi sống sót riêng địa. Bởi vì trượng phu là bảo vệ doanh trại quân nhân, cho nên bọn họ có một phần tương đối ổn định khẩu phần lương thực, hơn nữa còn không tệ. Nhưng không may, doanh địa tại không một lúc phía trước tao đến rồi gần như sự đá kích mang tính chất hủy diệt, rất nhiều người chết oan chết uổng, nàng cho là lần này xong, nhưng may mắn chính là, là trượng phu lại một lần cứu vớt nàng và nữ nhi. Ta là các ngươi thiên, hạnh phúc của các ngươi để ta tới chèo trống. Nam nhân kia đã từng hào khí ngất trời hướng mẹ con các nàng cam đoan. Khi tiến vào lục sơn căn cứ phía sau. Nàng lần thứ nhất có cảm giác an toàn, loại cảm giác này từ e nỗi ô bủ dù ổ phía sau liền không còn tồn tại. Nhưng theo lần lượt đảo thoát từ thần ma chảo, nàng đã không còn e sợ. Cái trụ sở này để cho nàng có nhà cảm giác, trên mặt cũng dần dần xuất hiện mỉm cười. Loại tình huống này một mực cầm nhu đến rồi sáng hôm nay tôn kính vạn vi nữ sĩ, ta đại biểu cho Hương Hải thành phố bộ đội phòng thủ Tam Doanh nhị liên vì ngài gửi tới này phong thư, cảm tạ. Trong ngài vì bảo vệ Lục Sơn căn cứ dâng ra tính mạng bị giá, chúng ta không quên hắn được anh dũng chiến đấu, chúng ta cũng không quên được hắn vì chúng ta làm ra công hiến. Hắn hy hi sinh là có giá trị, có ý nghĩa. Ở đây, xin cho chúng ta sáu. Tôn kính vạn vi nữ sĩ, ta đại biểu Lục Sơn công ty vì ngài gửi tới này phong thư, đồng thời đặt vào đối với liệt sĩ niềm thương nhớ, cảm tạ hắn làm căn cứ, làm căn cứ nhân dân làm ra vĩ đại công hiến. Chúng ta quyết định vào khoảng 3 ngày sau vì tất cả liệt sĩ cử hành lễ truy điệu, hắn đem chôn ở mới xây liệt sĩ nghĩa trang. Xem như thân nhân của liệt sĩ, ngươi và con gái của ngươi đem hưởng thụ công ty của chúng ta cấp cho liệt sĩ gia thuộc phúc lợi, con gái của ngươi đem tiếp nhận miễn phí giáo dục, đồng thời có thể khi lấy được một phần cường hóa dịch có thể tùy thời nhận lấy, ngài có 3 lần xin vào nghề quyền lợi 6. So sánh dưới, nàng càng cảm tạ phong thư thứ hai, cảm thấy chồng hy sinh là có giá trị chỉ ít có rất nhiều người không có quyền hắn cùng ngày nàng đi xem chồng di thể tại di thể trước mặt nàng khóc khóc bởi vì nàng lo lắng thượng phu sau khi nghe được đổi mới xuất ra đầu tiên sẽ không yên lòng nàng chỉ là đang thỉ thảo cam đoan hướng thượng phu cam đoan chính mình sẽ kiên cường đem lữ nhi nuôi dưỡng lớn lên mộ tử phong liệt sĩ nghĩa trang sự tình làm rất tốt đối với liệt sĩ trợ cấp cũng không tệ còn muốn chú ý theo dõi phục vụ bên trong công ty chúng ta muốn đơn độc thành lập một cái bộ môn phàm là vì bảo vệ căn cứ mà hy sinh người đều hẳn là được hưởng liệt sĩ sương hảo chỉ cần chúng ta có vật tư cách có vũ trang có người tâm những thứ khác sáu Liên đệ bọn hắn làm ở Mỹ đi, nhưng nếu như không hảo hảo cho chúng ta làm việc, vậy thì xin bọn hắn đi địa phương khác làm quan lao ra đi, bảng căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi." Tiếu Vũ Hinh cười nói. Kết thúc chiến đấu trở về, kiểm kê một chút chiến đấu hao tổn cũng là khá kinh người, số lớn đạn dược thiệt hại để cho nàng đều có chút gấp, căn cứ hộ vệ đội viên hy sinh 6 tên, binh sĩ ra trận mất 36 tên chiến sĩ, ô tô tổn thất 6 chiếc. May mắn chính là, những hy sinh này cùng hao tổn không có vô phí, chi tiêu biến dị đại quân đã bắt đầu giải tán, căn cứ nguy hiểm xem như tạm thời đi qua. Nghiệt Hoàng, Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh các vùng đại lượng xuất hiện không quy luật thời không tiết điểm. Văn Vũ tu chạy vào báo cáo. Cái này, ta cũng không có biện pháp. Tiếu Vũ Hinh cười khổ, lập tức phải tiến vào lần tiếp theo ác ma thí luyện, đối với cái này loại sự tình đúng là bất lực. 647 tiết 647, tận thế trùng kiếp 30 giây phía sau bắt đầu chuyển tổng 6. 3, 2, 1. Tiến vào tận thế trùng kiếp kịch tình thế giới 6. 5 phút sau mở ra kịch tình thế giới 6. Trước mắt một mảnh hào quang lóe lên sau đó. Tiếu Vũ Hinh phát hiện mình xuất hiện ở một cái cỡ lớn rộng trên sân, xung quanh có hơn 60 cái người mới, trong đó có bên trong quốc nhân cũng có người Âu Mỹ, còn có một số người thấp nhỏ người châu Á, đoán chừng không phải ngày bản thân chính là người Việt Nam 6. Nàng trong đám người tìm kiếm, nhãn tình sáng lên 6. Thân Nhược Lan, Trịnh Tú Trân, La Hải Quỳnh, Dương Phương Viên đang tại trong đó. Bốn đứa là, vô luận nàng làm sao tìm được, cũng không có nhìn thấy đội viên khác thân ảnh. Hinh tỷ, nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh đứng ở nơi đó, thân Nhược Lan bọn người hưng thịnh phấn mà vây quanh. Trở thấy rõ ràng xung quanh không có các đồng đội khác, mọi người cũng đều cảm thấy buồn bực, cùng một chỗ oan trách cái này một chút ác ma hệ thống qua hô tra. Xem nhiệm vụ lần này là cái gì? Tất cả mọi người bắt đầu xem xét nhiệm vụ của lần này, nhiệm vụ mục tiêu, tại bị chủng tộc chiếm lĩnh Los Angeles Lissetton 20 ngày. Nhiệm vụ hạn chế, bản thân năng lực không hạn, tất cả không gian chứa vật mở ra quyền hạn bị hạn chế, sát lục giá trị vượt qua 100, có thể đạt được bậc thứ nhất quyền hạn thần tuyển giả giữa lẫn nhau không được công kích, vi phạm quy tắc sẽ khấu trừ 500.000 tích phân. Nhiệm vụ ban thưởng. Sinh tồn giả sẽ thu hoạch được 120.000 tích phân, 250.000 kinh nghiệm, trùng quái ngẫu nhiên rơi xuống vật phẩm. Mỗi giết chết một cái trùng quái, có thể đạt được 5 tích phân, một điểm kinh nghiệm. Không có tối hố, chỉ có càng hố. Tiêu Vũ Hinh thở dài, ánh mắt quét về phía còn lại những người kia. Tại những cái kia người ngoại quốc ở giữa, rõ ràng cũng có thần tuyển giả, đó là năm cái thanh niên nam nữ, tại Tiêu Vũ Hinh nhìn sang đồng thời, ánh mắt của những người đó cũng nhìn về phía nàng, đồng dạng là tràn đầy cảnh giác. Đại gia cẩn thận, mặc dù nói hạn chế ở trong không hề phải công kích đội hữu nhấp nhợ, nhưng ở thực tế ở trong rất khó nói sẽ có biến cố gì. Tiếu Vũ Hinh lập tức thi triển ra tâm linh xiển xích, đem chính mình cùng bốn tên đội viên liên hệ tới. "Tỷ nhóm, đây là địa phương nào?" Một cái chừng 30 tuổi bên trong quốc nữ tử nhìn thấy các nàng cái này một nhóm người thần sắc bình tĩnh, liền đi tới vấn đạo. "Chờ một chút." Tiếu Vũ Hinh cất giọng nói, nghe hiểu được bên trong quốc lời nói tới. Phân phật một chút, gần tới 40 người cùng một chỗ xông tới, mồm năm miệng mới bắt đầu đặt câu hỏi. Ngậm miệng. Tiếu Vũ Hinh sử dụng một chút kỹ xảo, gào to một tiếng, mấy chục người tập thể thất thanh, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Thời gian có hạn, có vấn đề gì có thể chậm rãi hỏi, bây giờ nghe ta giảng trọng yếu nhất sáu. Tiếu Vũ Hinh giảng giải cũng không rất khó minh bạch, Thần tuyển giả bây giờ đã không phải là cái đề tài cấm kỵ, cho nên nàng tiểu nói này. Phần lớn người ngược lại là hương thịnh phấn khởi tới, dù sao tại trong truyền thuyết, thần tuyển giả so cảm giác tình chiến sĩ còn cường đại hơn, mà trong mặt thế có thể dựa nhất đúng là sức mạnh, cho nên bọn hắn đều rất muốn biết như thế nào trở thành một tên thần tuyển giả. Các người bây giờ thì có cơ hội trở thành thần tuyển giả, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định sẽ xuống qua lần này ác ma thí luyện." Tiểu Vũ Hinh nói. Đại gia nghe ta nói, một người trung niên bỗng nhiên từ trong đám người đi tới, mà hướng chúng nhân nói: Ta là Hàng Châu hóa đá công ty bảo vệ khoa khoa trưởng Triệu Quốc Nghiễu. Quân nhân giải ngũ xuất thân, ta nguyện ý dẫn mọi người cùng qua na quan, chính như vị này nữ đồng chí nói tới. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, ta bảo đảm các ngươi đều sẽ trở thành một ưu tú thần tuyển giả. Đối với đương Triệu Khoa trưởng dẫn dắt chúng ta, tuổi của hắn đại, hẳn là chứng trạng một chút ta. Người nữ kia quá trẻ tuổi. Trong đám người lớp trưởng có mấy cái Triệu Quốc Nghiễu người ủng hộ, lập tức trong đám người bỏ phiếu, mà những cái kia người mới cũng bắt đầu có chút dao động, không biết nghe người đó tương đối thích hợp. Người là ai a? thân nhược lan một tay lấy triệu quốc nghĩa đẩy cái lão đảo hình tỷ là sống qua mấy lần ác ma thực tập người có thâm niên, liền nàng cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, ngươi xem như cái nào đầu tỏi. triệu quốc nghĩa trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng chợt lại thu lại, hắn dù sao cũng là làm qua xí nghiệp nhà nước cán bộ người, ngay tại lúc này nhất định muốn giữ gìn tốt tự thân hình tượng, tiểu cô đương, không muốn không lệ phép như vậy, có ý kiến có thể sách, chúng ta không phải không cho phép không có cùng âm thanh đi. Lan tử, không cần để ý hắn, lộ la mình chọn, chúng ta chỉ phụ trách nói cho bọn hắn như thế nào đi, nhưng cũng không phải ép buộc bọn hắn cùng đổi mới xuất ra đầu tiên chúng ta đi. Tiếu Vũ hinh thành như nói: Chào ngươi, ta là Hờ Di Ái Tử, xin hỏi ta và đồng bào của ta có thể được sự giúp đỡ của ngài sao? Một cái cùng Tiếu Vũ hinh niên linh không sai biệt lắm nữ tử tiến lên bái, vô cùng khách khí vấn đạo. Ngày bản thân. Tiếu Vũ hinh đánh giá nàng một mắt, lại nhìn nàng một cái sau lưng cái kia tám cái rõ ràng cũng là ngày bản nhân người mới. Đạo, làm nhân loại, ta nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp ta đồng loại, nhưng các ngươi cũng muốn trả giá các ngươi phục tùng cùng tín nhiệm, chỉ cần có thể làm được điều này, ngươi có thể thu được ngươi kỳ vọng. Mặc kệ đối với ngày bản thân có như thế nào ý kiến, cũng không phải xem trọng cái gì dân tộc đại đoàn kết ở thời điểm này. Tiếu Vũ Hinh thật đúng là lười nhắc cân nhắc cái gì nhà Hận Quốc thù cái gì. đương nhiên, nếu như những người này hành vi chạm đến ích lợi của nàng, như vậy coi là chuyện khác. 5 phút bừng tỉnh mắt liền qua, đang bảo vệ kết giới biến mất đồng thời, Ác Ma Huy Trường bắn ra một đầu tin tức, tận thế trùng tiếp kịch tỉnh thế giới mở ra. 30 phút sau, chủng tộc sẽ thông qua thời không khe hở tiến vào Los Angeles thành phố. Đang bảo vệ cháo biến mất đồng thời, trung quanh truyền đến thanh âm buồn nào, rộng trên sân người đến người đi, rõ ràng cũng không biết lại sắp tới tai nạn. Ác Ma Chi Linh có thể hay không tra được khoảng cách gần nhất cửa hàng xuống vị trí. Tiếu Vũ Hinh muốn lợi dụng một chút Ác Ma hệ thống thiếu sót có thể. Ác Ma chi linh động tác vô cùng cấp tốc, lập tức liền tại Tiếu Vũ Hinh trước mắt triển khai một bộ màn ảnh giả tưởng. Phía trên cửa hàng xuống vị trí có vẻ như khoảng cách rộng chẳng chỉ có 3 đầu đường phố, 10 phút chính là có thể đi đến. Lan Tử, gọi đại gia đi theo ta. Tiếu Vũ Hinh phân phò nói. Triệu Đại Khoa trưởng, cách mệnh không phải mời khách ăn cơm, cũng không phải hô khẩu hiệu, ngươi như thế nào làm như thế nào a? Thân ngược Lan chế nhạo hỏi Triệu Quốc Niệm một câu, quay người gọi đám người đuổi kịp Tiếu Vũ Hinh. Đi theo Tiếu Vũ Hinh sau lưng bên trong quốc nhân có mười cái, mặt khác chính là chín cái ngày bản thân. Những cái kia đang tại Thương Thảo kế hoạch người Hầu Châu gặp Tiếu Vũ huynh bọn người rời đi. Năm cái người có tâm niên do dự một chút, vậy mà cũng kêu gọi đám người đi theo Tiếu Vũ huynh bọn người rời đi. Triệu Khoa trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu không thì đi tìm đại sứ quán a? Lọt Giang Dơ Lết có đại sứ quán sao? Cho dù có, các ngươi biết đi chỗ nào tìm? Nếu không thì đi cảnh xem xét cục báo cảnh sát. Có người nghĩ kế, đi tự thú vẫn là đi báo cáo có chủng tộc muốn tập kích. Ngươi cho rằng cảnh xem xét sẽ làm như thế nào? Có người chăm trọng nói, vẫn là để Triệu Khoa trưởng quyết định a. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Triệu Quốc Nghĩa quyết định. Triệu Quốc Nghĩa rất muốn quyết định, nhưng hắn chỉ muốn như thế nào đem người tranh thủ lại đây, thẳng đứng lãnh đạo của mình quyền uy, cái nào lý hữu ý định gì nhưng cẩm. Thần tuyển giả cùng cảm giác tỉnh chiến sĩ trong tận thế sức chiến đấu căn bản không phải quân đội thường có thể so bì, nếu như hắn lần này ở trong nhiệm vụ chiếm cứ lãnh đạo vị trí, vậy thì sẽ có phần lớn thần tuyển giả nghe theo chỉ huy của hắn, miễn là còn sống trở lại hiện thực thế giới, bằng vào cố lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể tại trong chính phủ độc chiếm một chỗ ngồi, nếu không được cũng có thể tại doanh địa đi ngang, trở thành một chi lực lượng cường đại sáu. Chỉ là hết thảy đều cần dựa vào thực lực đến nói chuyện. Hắn muốn đang trông cậy vào lợi dụng đám người cưỡng ép Tiêu Vũ huynh bọn người phục tùng lãnh đạo của hắn, xem ra kế hoạch này là không thể thực hiện được. "Đi, chúng ta muốn cùng đại gia cùng nhau hành động." Triệu Quốc Nghĩa khó tránh khỏi có chút sức mạnh không đủ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đã có người cảm thấy vị này tựa hồ có chút không đáng tin cậy, nhưng nhanh như vậy liền để bọn hắn chuyển đổi trận doanh, bọn hắn còn có chút tiến lưỡi. "Uy, Triệu khoa trưởng, ngươi cũng đừng nói cho ta biết đúng lúc là cùng đường." Nhìn thấy Triệu Quốc Nghĩa mặt giận mày dày cùng lên đến, thân nhược lan chế nhạo vẫn đạo. "Thiểu số phục tùng đa số, chúng ta nên một hiệp đồng hành động." Triệu Quốc Nghĩa lâm nhiên nói, chính xác dân nghĩa. Lan Tử, cùng loại này từ nhiều lời cũng là vô dụng. Dương Phương Viên nói, ánh mắt của hắn từ những người hầu châu kia cùng Triệu Quốc Nghĩa người đứng phía sau trên mặt lướt qua, đừng nói cái gì vừa vặn cùng đường các loại nói nhảm, đi theo chúng ta đằng sau đi, liền muốn đoàn kết hợp tác. Nếu là ở sau lưng nào ý đồ xấu gì, đừng trách ta lão Lâm không khách khí. Này, ta là Giờ Y Cờ Cờ Mát, người đất quốc, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Một cái cao lớn Anh Tuấn Châu Âu thanh niên đi tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt, hướng nàng đưa tay ra. Nghết Hoàng, bên trong quốc nhân. Tiếu Vũ Hinh đưa tay cùng hắn cầm một chút chúng ta hợp tác như thế nào? giờ Y Cờ Cờ mặt vấn đạo, ngươi và đồng đội của ngươi nguyện ý phục tùng ta sao? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại. giờ Y Cờ Cờ mặt ngơ ngác một chút, trật trên mặt đã lộ ra cười khổ, chúng ta rất khó làm đến lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm. bất quá, căn cứ vào chúng ta chung nhiệm vụ, ta cho rằng có thể khai thác có hạn phương thức hợp tác. có hạn hợp tác. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy có chút ý tứ. có vấn đề có thể hiệp thương giải quyết, thực sự không được chúng ta liền làm theo điều mình cho là đúng. giờ Y Cờ Cờ mặt nói, người này liền xem như cái tiểu nhân, cũng là chân tiểu nhân, ít nhất hắn nói chuyện vẫn đủ bây giờ. Tiếu Vũ Hinh cười cười xem như đồng ý đề nghị của hắn. Nghiết Hoàng, ta gọi Mã Minh Vũ, đây là đồng nghiệp của ta Phương Viễn Hiệp, chúng ta cũng là cảnh sát hình sự, có cái gì nhiệm vụ ngươi có thể tín nhiệm chúng ta. Một cái mười phần già dặn thanh niên cùng một cái khác nam thanh niên người tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt. Không tệ. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, sẽ có các ngươi đất rụp võ. Nhóm người này hành động mục tiêu là hơi lớn, nhưng Los Angeles cũng là quốc tế hóa thành phố du lịch, thường xuyên có du lịch đoàn tới đây du lịch, cho nên nhìn thấy người đều là hiểu ý nợ đủ cười, cũng không có gây nên quá nhiều phiền phức. Vượt qua ba đầu đường đi, cửa hàng súng chiêu bài tiến vào trong mắt mọi người tất cả mọi người đều minh bạch Tiếu Vũ Hinh muốn làm gì giờ Y Cờ Cờ mặt cười khổ một cái hắn mặc dù cũng từng nghĩ đến làm một ít súng ống lại không có nghĩ đến tìm kiếm cửa hàng súng cái mặt này nhưng đánh đến có chút bền chắc giờ Y Cờ Cờ mặt người ta tất cả mang hai cái người có thâm niên tiến vào chờ khống chế lại cửa hàng súng sau đó chúng ta kêu thêm hô những người khác đi vào Tiếu Vũ Hinh nói có thể giờ Y Cờ Cờ mặt gật gật đầu chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyễn phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất sáu Tiết 648, giành giật từng giây Mã Minh Vũ, Phương Yến Hiệp, các ngươi hiệp trợ Lan Tử cùng Trịnh Tú chân duy trì trật tự, nhất định không muốn tụ ở cửa hàng súng cửa ra vào, xem ta tín hiệu lại tiến vào. Phân phó xong thân nhược Lan bọn người, Tiếu Vũ Hinh lại đem Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp hai người gọi vào trước mặt, thấp giọng dặn dò, tiếp đó mang theo La Hải Quỳnh cùng rừng Phương Viên tiến vào cửa hàng súng, đi ở phía sau nhất nước Triệu Nghĩa hiển nhiên là không chịu nghe từ Mã Minh Vũ đám người an bài, nhưng những người này cũng không dám tiến vào cửa hàng xuống ngăn cướp, chỉ là ở bên ngoài bàn quan. "Tiểu thư, có gì có thể trợ giúp ngươi?" Mập mạp đầu chọc chủ cửa hàng rất hòa khí nhìn xem Tiếu Vũ Hinh. Ta muốn mua một cái phòng thân súng ngắn, quan trọng là nhẹ nhàng. Tiếu Vũ Hinh thuận miệng đáp, trong tiệm khách nhân không nhiều, chỉ có bốn cái, còn có bốn người hẳn là trong tiệm bảo tiêu. Khuệ mắt của nàng dư quang chú ý tới giờ y cờ cờ mặt bọn hắn cũng tiến vào, mục tiêu của bọn hắn là mấy người hộ vệ kia sáu, coi như rác rưởi hơn thâm niên thần tuyển giả, thu thập mấy cái hộ vệ hay là giàu có. Cái này ám ảnh súng lục ổ quay lại là người yêu nhất. Chủ cửa hàng đem một cái súng lục ổ quay đưa qua, Tiếu Vũ Hinh mỉm cười đưa tay ra, bất quá tay của nàng nhưng là đưa về phía chủ cửa hàng sáu. Chủ cửa hàng chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, cơ thể bị lôi kéo ló ra phía trước. Không đợi hắn có phản ứng, Tiếu Vũ Hinh một cái cổ tay chặt đã chung kết hắn tất cả tư duy. Cơ hội trong cùng một lúc, giờ y cờ cờ mặt mấy người cũng phát động, bọn hắn làm rất sắc bén lún rơi. Vài tên hộ vệ đại hắn cùng những khách cũ kia đều bị đánh ngã, mà La Hải Quỳnh cùng Dừng Phương Viên cũng vọt vào phía sau quầy, cấp tốc kiểm tra trong tiệm tình huống. Không có người. Hai người sau khi ra ngoài bẩm báo nói, lập tức khiến người khác đi vào, tiếp đó đem tạm dừng kinh doanh lệnh bài treo lên đi. Tiếu Vũ Hinh phân phò nói, những người mới lập tức vào vào, ánh mắt nhìn những cái kia xuống ống chiếu lấp lánh. Chờ một chút, trông thấy có người sủn sụn giục động bộ dáng. Tiếu Vũ Hinh không thể không hô một tiếng. Những cái kia sinh sẵn súng ống cũng đừng cầm, tận lực chọn lựa đường kính lớn xuống trường. Súng ống có dự bị là được, rồi chuẩn bị thêm một chút đạn và dự bị hộp đạn, lựu đạn cũng muốn cầm một chút. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ánh mắt nhanh chóng tại những cái kia trên súng ống đảo qua. Tiếu Vũ Hinh cầm hai chi lôi minh ngừng lại xoắn ốc, hai chi để dẹt e ạ lệ cùng một cái luận chống thức lên đạn trang trí máy phóng lựu đạn, tiếp đó lại để hai cái ba lô hành quân, đem từng thanh từng thanh đạn nhét vào trong bọc, thuận tay còn nhét vào hai mươi mấy cái để dẹt e ạ lệ dự bị băng đạn cùng tầm mười quả cao bạo lựu đạn. Còn có thời gian bao lâu? Tiếu Vũ Hinh làm ác ma chi linh phát ra một đạo ý niệm, 8/24 giây. Ác ma chi linh hồi đáp, thực sự là đáng giận. Tiếu Vũ Hinh trong tay còn có không gian nào. Đáng tiếc ở nơi này kịch tình thế giới bên trong, tất cả chữ vật trang bị đều sẽ bị hạn chế, bây giờ có đồ tốt hết thảy không lấy ra được. Nghiết Hoàng, chúng ta nên rời đi nơi này, đi chỗ nào phù hợp. Dương Phương Viên cũng để hai cái ba lô hành quân, bên ngoài đều cắm đầy hộp đạn cùng lựu đạn, trong tay mang theo ạ súng cần. Tìm một khách sạn. Tiểu Vũ Hinh tiện tay lại nắm lên một cái ống giỏm nhà binh. Khách sạn có đất thế cao điểm tốt, hơn nữa bên trong đồ ăn dự trữ tuyệt đối có thể kiên trì 20 ngày. Nàng không muốn sẽ ở trong tiểu điểm trốn lên 20 ngày, bất quá, chỉ là muốn trốn lên một nửa thời gian liền đã đủ, cho đến lúc đó, chính mình không gian chứa vật liền có thể mở ra, lấy một chút đồ dùng hàng ngày hoặc thông thường vũ khí hẳn không có vấn đề. Đám người xông ra cửa hàng súng, từng cái toàn thân vũ trang khẩu khí thế quả thực dọa sợ không ít người, mấy chiếc ô tô thật bất hạnh xảy ra chạm đôi sự kiện, một chiếc xe buýt tài xế phản ứng cực nhanh, điên cuồng đánh tay lái, xe bus bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát phát ra âm thanh chói tai, tại bên đường miễn cưỡng dừng lại. Xuống xe, chiếc này xe buýt lại cái 6, 70 người hẳn là không có vấn đề gì, hướng bên trong chen một chút không có vấn đề, cho nên không đợi xe buýt tài xế phản ứng lại, Tiểu Vũ Hinh đã qua, đem cửa xe một cái kéo xuống, tiếp đó lại đem cái kia vẫn còn trong u mê tài xế lôi xuống, phần tử khủng bố trưng dụng, tài xế là một cái thức thực lực gia hỏa, vừa nhìn thấy chỉ hướng ngót họng súng, hắn không chút do dự quay người đi. lúc này trên đường cái đã có rất nhiều người điên cuồng ấn điện thoại báo cảnh sát, Tiểu Vũ Hinh cũng không lý tới những người kia, đem hai cái ba lô hành quân ném vào trong xe. Sau đó lên xe ngồi xuống trên chỗ tài xế ngồi, đem trên dưới xe cửa xe mở ra, họ xuống hướng trong xe những cái kia ngây người như phong các hành khách một ngón tay, tiên sinh các nữ sĩ, đến chặng cuối. Những cái kia hành khách lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao hướng dưới xe phóng đi, có mấy vị vận khí kém này sao một điểm, té ngã kỹ năng lăn đến dưới xe sau đó, còn thật bất hạnh trở thành người phía sau bàn đạp, chờ người cuối cùng lao xuống thời điểm, đã là toi. Mau lên xe, chớ trì hoãn. Dừng Phương Viên gọi đám người lên xe, giờ y cởi cởi mặt rất tức thời, hắn không có chen xe bit, mà là trực tiếp về phía sau cửa xe, cái kia hở gì ái tử không có đi cất xe. Nàng chỉ là nhìn một chút chiếc kia xe bus, tiếp đó đối với người phía sau thấp giọng nói vài câu sau đó, mấy cái kia ngày bản thân ở trong mặc dù cũng có mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, nhưng là không có vi phạm, mà là cùng thuận đứng ở sau lưng nàng. Hắn nở nở, ngươi đạp chân của ta. Một cái mang theo một chút tân vị âm thanh kêu lên, đó là một cái có chút thon gầy thanh niên. Dẫm người là một cái đen đại hán, nhìn bộ dáng cũng không phải một cái im hơi lặng tiếng ra hỏa, nghe vậy lạnh lùng nhìn người thanh niên một mắt, có lỗi với, ta dẫm lộ chỗ, hẳn là dẫm miệng của ngươi. Ngươi nói đi ngươi. Thanh niên kia gấp, đưa tay liền muốn túm cái kia đen đại hán đen đại hán cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, vung lên quả đấm to liền muốn lên diễn một hồi toàn vũ hành. có phải hay không đều dành đến đau trứng. dừng phương viên nhanh chân đi lên, đưa tay nắm hai người cổ, dùng lực hướng ra phía ngoài hất lên, hai người cùng bóng ra tựa như lăn ra ngoài, thương cùng đạn đều rơi mất. ngươi, ngươi muốn làm gì? hai người nhìn xem dừng phương viên đi tới, lập tức cái gì nộ khí cũng tiêu tan, từng cái trên mặt đất dùng cái mông cọ sát hướng lui về phía sau, giống như hai cái bất lực tiểu nữ gặp sát lang. mau dậy theo trình tự lên xe, lần tiếp theo lại quay rối đường trách ta không khách khí. dừng phương viên hung hăng đạo, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy nước Triệu Nghĩa liều mạng hướng về phía trước trên, liền chế nhạo nói, "Triệu khoa trưởng, vậy cái kia chút bộ hạ còn không có lên xe, ngươi có phải hay không quá cấp thiết chút." Nước Triệu Nghĩa khuôn mặt hơi có chút hồng, cũng không trả lời. Không có những người Âu Châu kia, cái này hơn 30 người rất nhanh liền lên xe, chín cái ngày bản thân là cuối cùng lên xe, tại tổ chức tính chất cùng tính kỷ luật phương diện, ngày bản thân thậm chí so người Âu Châu đều phải ưu tú. Điểm này là không thể phủ nhận. Tiêu Vũ Hinh ngồi ở vị trí tài xế thuần thục đuổi lại, tiếp đó trực tiếp lái xe đến trên lối đi bộ, nơi xa đã vang lên một mảnh tiếng còi cảnh sát, bất quá nàng cũng không lo lắng bởi vì tiếp qua 2 phút, những cái kia cảnh xem xét sẽ có chuyện trọng yếu hơn phải nhanh một chút. xe buýt lắc lư tại trên lối đi bộ tiến lên, dọc theo đường đi gà bay chó chạy, vô số người ở phía sau chửi rủa. giờ y cờ cờ mặt cũng không đơn độc rời đi, mà là đi theo xe của các nàng phía sau. thiếu vũ hinh lái xe buýt xuyên qua rộng tràn hướng gần nhất một quán rượu phóng đi. 1 phút 6. thời gian tại thời khắc này tựa hồ mất đi đặc biệt nhanh. trong lúc bất chi bất giác, sát trời bắt đầu trở nên mở mịt đứng lên. xa xa tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, mà những cái kia còn tại ngoài trời nhân thì nghi ngờ nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy thái dương không biết lúc nào đã biến mất không thấy. 20 giây, 15 giây, 5 giây 6. Đến lúc cuối cùng một giây kết thúc về sau, có người hoảng sợ chỉ vào ngoài cửa sổ nói, "Nhìn, đó là cái gì?" Đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy ngay tại các nàng vừa mới lái qua phụ cận. Trống rông xuất hiện từng đạo cao lớn khé hở, từ nơi này chút trong cái khe dần dần tản mát ra từng sợi màu đỏ sẫm sương mù. Theo những sương mù này tiêu tán càng ngày càng dày đặc, một chút có thể sưng là móng vuốt đồ vật đang ra sức lôi xé những cái khe kia. Muốn từ bên trong gạt ra, trong cái khe truyền đến từng đợt quái dị tiếng gào thét. Vẫn còn rất xa. Chúng ta có thể chết hay không? Ta muốn xuống xe trên xe hành khách loạn thành một đoàn, Tiếu Vũ Hinh mắt điếc hai nơ, nhìn chậm chậm trước mặt đường đi. Kích xe buýt quẹt gấp, đột nhiên dừng lại. trên xe các hành khách lập tức ngã làm một đoàn. Tiếu Vũ Hinh dừng xe, một tay cầm lên hai cái ba lô hành quân, một cái tay khác cầm lên xỏ gùn, xuống xe, tiến khách sạn. những người mới lập tức cùng chăn dê tựa như nhảy xuống xe sáu. còn tốt. dù sao tại hiện thực thế giới trải qua tận thế đào vong, bọn hắn còn biết bây giờ kinh hoàng chạy trốn chỉ có thể nhường sự tình trở nên càng hoảng bét. Triệu khoa trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? có người lớn tiếng hỏi. làm sao bây giờ? ta cũng muốn biết sao nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn, song không quảng cáo làm sao đây a? nước triệu nghĩa bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. ước lượng trong tay thường, đạo, chúng ta cũng tiến khách sạn. lúc này dường phương viên mấy người cũng không có thời gian chế giễu hắn. bây giờ chúng quanh xuất hiện thời không khe hở càng ngày càng nhiều. có chút lạ vật đã lộ ra hơn nửa người, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết tình huống hiện tại là lạ. tiểu vũ hinh xông vào khách sạn, đại đường vốn là có mấy phần bảo an, nhưng gặp một lần nàng đầy đủ vũ trang, lập tức lựa chọn sáng suốt né tránh. mặt lâu, cầm tới phòng tổng thống chìa khóa. Lão Lâm, ngươi và Phương Yến Hiệp mang ngày bản thân đi phòng ăn lùng tìm đồ ăn. Cho ngươi 10 phút lan tử. Ngươi mang ba người tiến đến phòng y tế, đủ loại ngoại thương thuốc, băng vải các loại, đại gia tại 23 tầng phòng tổng thống tụ tập. Tiếu Vũ Hinh Lưu loát ra lệnh. Dương Phương Viên cùng thân ngược Lan mang người đi tới mục tiêu của mình. Tiếu Vũ Hinh đã đem tìm thấy được hình ảnh thông qua tâm linh xìa xích truyền lại cho hai người. Mặc lâu thì đem trốn ở sân khấu phía sau quản lý đại sảnh năm chặt tới, cầm tới phòng tổng thống thẻ phòng sau đó, đắng người phân biệt vào thang máy sáu. Trong đó lại có một phen tranh đoạt. Tiếu Vũ Hinh cũng không khách khí, bất kể là người nào, chỉ cần có tranh đoạt hành vi hết thể ném ra.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 chính là ta động lực lớn nhất. 649, tiết 649, tiến vào chiếm giữ khách sạn quán rượu này phòng tổng thống chiếm 23, 24 hai tầng lầu. Tiếu Vũ Hinh cũng là lần thứ nhất tiến vào loại này sang trọng dân phòng, con mắt đều có chút không đủ sai sự Phương Viễn Hiệp lập tức xác nhận giám thị chẳng gác, đem tất cả màn cửa đều đóng lại. Tiếu Vũ Hinh phân phó xong phía sau, nhìn về phía mới từ trong thang máy đi ra ngoài giờ ít cờ cơm mát, chúng ta tại 23 lầu, các ngươi tại 24 lầu, có chuyện thời điểm hô ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, dựa vào cái gì để chúng ta ở phía trên? một cái châu Âu thanh niên bực tức nói, Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng có thể ở phía dưới, đây chẳng qua là một vị trí mà thôi. Thật muốn có côn trùng đi vào, ngươi cho rằng một phương khác có thể chí thân sự ngoại sao? Thiên thanh niên kia lập tức im lặng. Giờ Y Cờ Cờ mạn vội vàng cười nói, Niết Hoàng, liền theo ngươi nói, bất quá đồ ăn phương diện 6. Giờ Y Cờ Cờ ma, ngươi sẽ không cần ta nuôi cơm A. Nơi này chính là khách sạn, ta nghĩ ngươi nếu là lộng một chút đồ ăn trở về, hẳn không phải là chuyện phiền vãi gì sao? Tiếu Vũ Hinh nhíu mày, nói đùa cái gì? Nàng cũng không phải bộ trưởng hậu cẩn còn những thứ này Trung Hoa Trung Quốc người mới đã là không tệ nơi nào sẽ cho những người Âu Châu kia tính tiền trừ phi đối phương cũng phục tùng chỉ huy của mình giờ y cờ cờ mặt đại khái cũng là cảm thấy không quá thực tế không có liền vấn đề này tiếp tục dây dưa lập tức sắp xếp người xuống kiếm ăn vật chỉ bất quá lúc này thang máy chiếm dụng tỷ lệ tương đối cao bọn hắn phải đợi một hồi côn trùng bắt đầu ăn người rồi cửa sổ có người kêu to lên hô cái gì sợ côn trùng không biết các người ở chỗ này Tiếu vũ Hinh khiển trách một câu chạy đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này phía ngoài những cái kia vết nứt không gian đã tương đương cửa lớn Từng con côn trùng từ trong cái khe gạch ra, đám côn trùng này hình thể khổng lồ, từng đầu nhỏ nhất cũng có châu nước kích cỡ tương đương, trên thân là màu xanh giáp sắt, sáu cái càng trắng, đồng dạng có giáp sắt sét chi dưới chống đỡ lấy trọng cơ thể, một đôi giống như loan đao giống như sắc bén giáp hút có thể dễ dàng xé rách xe con, tính cả người ở bên trong cùng nhau chém thành mảnh vụn. Phanh, phanh, sáu, từng tiếng có tiết tấu tiếng súng vang lên, Tiểu Vũ hình hướng phía dưới nhìn kỹ, đã thấy trước cửa ngừng lại không ít xe cảnh sát, mười mấy tên nhân viên cảnh sát đang tại mượn xe cảnh sát tiệm hộ hướng côn trùng công kích, chỉ là những cái kia cảnh dùng đạn súng ngắn đánh vào côn trùng vỏ ngoài. Giống như đánh vào thép tấm lên phản phất, nhiều nhất là lưu lại một cái cái dấu vết, chỉ có những cái kia cảnh dụng sọt gùn mới có thể cho côn trùng tạo thành tổn thương. Phanh. Một chiếc xe hơi cùng một cái côn trùng chạm vào nhau, song phương đồng thời ngã lật, con sâu trùng kia lung la lung lay đứng lên, khi thấy một nữ nhân mới từ ngã lật trong xe nô ra một nửa cơ thể. Nó bỗng nhiên xông đi lên, cắn một cái vào cô gái kia nửa người. Cứu mạng sáu. Nữ nhân hoảng sợ kêu một tiếng, âm thanh im bặt mà dừng, con sâu trùng kia vừa nhai lấy thi thể, vừa hướng lấy quán rượu phương hướng xông lại. Phanh sáu. Khói lửa tràn khắp Tất cả nhân viên cảnh sát đều hướng con trùng này xạ kích sáu. Vang một tiếng, côn trùng một lần cuối cùng đột kích hung hăng đâm vào một xe cảnh sát bên trên, đem chiếc kia xe cảnh sát đụng đổ. Phía sau nhân viên cảnh sát may mắn xem thời cơ sớm, sớm né tránh. Ha ha, những cảnh sát này nhất định là tới bắt chúng ta. Không nghĩ tới phản trở thành chúng ta thủ vệ. Một cái người mới đắc ý nói, nếu như ngươi chỉ muốn không bị những côn trùng kia ăn hết, vậy tuyệt không khả năng thành công hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. La Hải Quỳnh lạnh lùng nói, không sai, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Tại hiện thực thế trong giới kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, một vị chạy trốn, nhu nhược, chỉ có thể để cho địch nhân càng thêm cường đại, mà mình cũng sẽ càng thêm thật đáng buồn. Phương Yến Hiệp nói, nói đủ đơn giản dễ dàng, ngươi ngược lại là đi rất rất nhỉnh. Những vật kia đau thương không bằng, trừ phi mỗi người đều trang bị một bộ súng phóng tia lửa. Một cái người mới đối Phương Yến Hiệp cùng La Hải Quỳnh mà nói khịt mũi coi thường. Lúc này, bên ngoài đã trở thành nhân gian địa ngục, những côn trùng kia trên đường phố tùy ý đuổi theo người đi đường và ô tô, nhất thời lại không để ý tới công kích trong kiến trúc nhân loại. Một chút cơ chi đã chú ý tới điểm này, lập tức nho nho hướng trong kiến trúc chạy tới hai bên những kiến trúc kia vừa mới bắt đầu thời điểm cũng bắt đầu tiếp nhận chạy nạn cư dân nhưng khi mấy cái côn trùng theo đuôi xông vào những kiến trúc kia sau đó lại không có người chịu mở cửa chính ra tiếp nhận những cái kia từ trên đường tới kẻ chạy nạn trên đường cái nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất những cảnh sát kia không ngừng thỉnh cầu trợ giúp nhưng lúc này lo sang rơi lết toàn bộ thành phố đều loạn thành một đoàn nơi nào còn sẽ có viện binh phanh một cái to lớn giáp trùng từ thời không trong cái khoe ép ra ngoài riêng là một cái chân của nó liền so tiếu vũ hình cả người còn thô chính là giống như là một chiếc trùng hình xe tăng vọt ra đầu của nó hình dạng có chút giống là đầu rắn Nhưng ở cái chán ở giữa có một rất lớn lố lố, lô. ngay tại tiếu Vũ Hinh cảm thấy kỳ quái, không biết cái kia lõm lốm lô là làm cái gì thời điểm, cái kia giáp trùng đã dùng hành động thực tế làm giải thích bình luận đầu của nó hơi hơi chuyển động, một cỗ màu đỏ. Xâm Hỏa Lưu phút chốc phủ tới, hỏa diễm vượt qua mặt đường, đem một xe cảnh sát cùng nó phía sau bốn tên nhân viên cảnh sát bao phủ, chỉ nghe tiêu thảm liên miên âm thanh, cái kia bốn tên nhân viên cảnh sát chính là giống như đốt ngọn nến một dạng trong nháy mắt tan chảy. Đây là sáu. Mang theo cường toan hỏa diễm, bằng không không có loại hiệu quả này. Phương Nghiên hiệp sắc mặt có mấy phần khó coi không sai, này ngược lại là cùng tinh hà hạm đội bên trong phun lửa trùng không sai biệt lắm, cũng là một chiếc sinh vật phun lửa xe tăng. nếu là chúng ta có thể nghiên cứu ra loại kia thiêu đốt vật chất, đối phó biến dị sinh vật khôi phục ra viên nhất định phi thường hữu hiệu. Tiếu Vũ Hinh lẩm bẩm. lúc này Dừng Phương Viên bọn người trở về, bọn hắn mang đến số lớn đồ ăn, trong đó chủ yếu là một chút thực phẩm chín. thân Nhược Lan mấy người cũng trở về, ngoại trừ số lớn dược vật bên ngoài, còn có một nam một nữ hai cái người nước ngoài, trung niên nam nhân đồ khác là quán rượu bác sĩ, còn có nữ y tá a phủ bé gái. Lão Lâm, cái này phòng tổng thống lý hữu cái phòng bếp nhỏ. Ngươi mang mấy người lại xuống đi một chuyến, có thể lấy thêm một chút đồ ăn trở về. Tiếu Vũ Hinh nói. Chúng ta vừa mới lên lúc tới, đã có người đang cản trở. Hờ Di Ái Tử nói. Ngươi là vạn sỉ sì phỉ sơ ta. Tiếu Vũ Hinh châm chọc nhìn nàng một cái, ngược lại là không có tiếp tục nhường mấy cái kia người Nhật Bản tiến đến, mà là điểm thân nhược Lan cùng Trịnh tú chân cùng với mấy người khác, để các nàng lại xuống đi lấy một nhóm thức ăn và thùng đựng nước đi lên. Nếu có người ngăn cản, ngươi biết làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Hinh tỷ. Thân nhược Lan vất vẩy tay, mang người xuống. La Hải Quỳnh, ngươi và Mã Minh Vũ. Phương Yến Hiệp đem các loại đồ ăn đều đưa đến phòng ngủ, không có ta cho phép tự tiện tiến vào giả, toàn bộ ném ra ngoài cho Trùng Án Tử. Tiếu Vũ Hinh nói: Uy, Nguyết Hoàng, cái này cũng không đối với, nhiều như vậy đồ ăn hẳn là người người có phần, ngươi dựa vào cái gì tự mình chiếm lấy? Lại nói, trong này còn có Nhật Bản bạn bè một phần từ đâu, ngươi không thể quá ích kỷ. Tiết lặng một hồi lâu nước triệu nghĩa lại một lần nữa nhảy ra biểu hiện sự tồn tại của mình. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, không để ý hắn, mà là nhìn về phía cái kia chín cái người Nhật Bản. Hờ di ái tử, bên kia có một phòng họp, ngươi có thể dẫn người ở bên kia nghỉ nơi có chuyện gì kịp thời liên lạc, đồ ăn sẽ ở thời điểm thích hợp tiến hành phân phối. nếu có đặc thù cần, các ngươi cũng có thể nói ra. không, có vấn đề à? là, nghiệt hoàng. hờ di ái tử rất thẳng thắn mang theo khác người nhật bản rời đi. triệu đại khoa trưởng, ngươi không phải có khác một bộ kế hoạch sao? như thế nào suốt ngày leó đéo theo phía sau chúng ta chuyển? lâu dưới phòng bếp chính là có đồ ăn, nếu mà muốn chính mình đi lấy, lại kỳ kỳ vắt vai, vai, ta nhả ngươi một mặt. dương phương viên ảo ảo bậy lộng lấy thương xuyên, họng súng liền hướng về phía nước triệu nghiêng khoa tay. ngươi, ngươi đừng làm loạn nước triệu niệm sở dĩ không có sợ hãi cũng là bởi vì hệ thống cấm thần tuyển giả ở giữa công kích lẫn nhau nhưng nếu như súng ống tẩu hỏa số tiền kia cũng không biết nên như thế nào tính toán đối phó loại này tôm kép đại nhép tự nhiên có rừng phương viên bọn hàn ứng phó thiếu vũ hình ánh mắt chuyển hướng cái kia hai cái nhân viên y tế đồ khác tiên sinh a phủ bé gái tiểu thư bên ngoài bây giờ tình huống các ngươi cũng nhìn thấy trong chúng ta có thể sẽ có người thụ thương cần các ngươi kiến thức chuyên nghiệp hỗ trợ để báo đáp lại chúng ta đem tận lực bảo vệ an toàn của các ngươi sáu ta sẽ không làm đến đấy đế một dạng hứa hẹn nhưng chỉ cần chúng ta không có việc gì vậy các ngươi liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm hai người tố chất coi như không tệ đoán chừng đi qua mới vừa rồi bị thân nhược lan cướp nàng giảng co một phen hoảng sợ nhiệt tình đã qua mà thiếu vũ hình đã rõ ràng biểu thị sẽ không tổn thương bọn hắn cho nên hai người sắc mặt đều trở nên bình tĩnh rất nhiều thỉnh hai vị đem dược phẩm cầm tới bên kia gian phòng các ngươi là ở chỗ này nghỉ ngơi mặt khác nhất định phải đem màn cửa đóng kỹ chú ý ngoài cửa sổ có hay không tình huống thiếu vũ hình nhắc nhở chẳng lẽ những côn trùng kia còn có thể leo đến 23 tầng đồ khác ngạc nhiên vấn đạo vì cái gì không hơn nữa còn có có thể xuất hiện phi hành côn trùng thiếu vũ hình trả lời khẳng định đạo mặc dù nói hai người rất bình tĩnh mà đón nhận hiện thực này, nhưng thiếu vũ hinh cũng không yên tâm. Tại hai người mang theo những dược vật kia sau khi tiến vào phòng, nàng ra hiệu phương yến hiệp an bài hai người chú ý quan sát hai người kia động tĩnh, để tránh bọn hắn làm ra nguy đổi mới xuất ra đầu tiên hại chuyện của mọi người. Niết hoàng, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi. Dừng phương viên vấn đạo. Dĩ nhiên không phải. Tiếu vũ hinh đứng tại cạnh cửa sổ hướng ra phía bên ngoài nhìn xem, nơi xa ánh lửa hừng hực, không biết địa phương nào gặp, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nhắc nhở lấy thành nội cũng không thiếu lực lượng để kháng, săn giết đám côn trùng này không chỉ có tích phân. Hơn nữa còn có có thể rơi xuống đồ vật, hơn nữa ta cảm thấy ác ma này hệ thống sẽ không vẹn vẹn tuyên bố một cái sinh tồn nhiệm vụ liền chôn xong việc. Cho ngươi nửa tiếng, giáo hội những cái kia người mới dùng thương sáu, ít nhất để bọn hắn biết làm sao không sẽ đánh đến chân của mình. Sau nửa giờ, chúng ta từng nhóm ra ngoài đi săn." Tiêu Vũ Hinh nói. Tiếp qua nửa giờ, đoán chừng trên đại đạo không có người quá nhiều loại hoạt động, vừa vận thuận tiện các nàng làm việc, đi qua nhiều như vậy kịch tình thế giới, nàng cũng có chút biết ác ma thực tập dụng ý chính là đem những cái kia cùng nhân loại đối địch chủng tộc lợi dụng loại này thực tập phương thức vùi đầu vào kịch tình thế giới, một phương diện bồi dưỡng chiến sĩ. Một phương diện khác cũng làm cho bọn hắn học được ứng phó như thế nào những cái kia dị giới sinh mệnh. 650 tiết 650, xuất kích tại rừng phương viên truyền thụ những cái kia người mới như thế nào sử dụng súng trong tay lúc, Tiêu Vũ hình mở TV ra, lúc này mang một loạt dơ lết thành phố đã lâm vào hỗn loạn tương mừng, nhưng hệ thống điện lực còn không có gián đoạn, phát đi bằng truyền hình còn tại truyền bá khắp, nhưng tiết mục đều đổi thành với bên ngoài trùng thai đưa tin. Màn hình TV bên trên, một cái nữ phóng viên đang tại làm hiện trường phỏng vấn, ta là phóng viên Loan Nhi. Lâm Bá, bây giờ đang tại đệ tứ đường phố tiến hành hiện trường phỏng vấn, không biết đây có phải hay không là tận thế đến ta ở đây khoảng cách gần nhìn thấy một đầu khe nước to lớn, nhưng ta không nhìn thấy côn trùng, sơn mũ đem ống kính nhắm ngay cái kia khe hở. lời thuyết minh, cái này khe hở tạo thành vô cùng kỳ quái, căn cứ người chứng kiến nói, là bị những cái kia to lớn côn trùng một chút nhì chống ra, giống như là vỗ một cái đại môn. ta không biết là không phải hẳn là tiếp kiến một chút chủ nhân, bất quá theo bọn nó biểu hiện đến xem, hẳn là sẽ không rất hiếu khách. a, thượng đế, cái kia vẻ nhỉ thanh âm đột nhiên trở nên hoảng sợ sơn mũ, chạy mau, nó tại phía sau của ngươi ống kính đột nhiên chuyển hướng xấu, hẳn là người nhấp ảnh ra kia xoay người, hình ảnh trở nên lay động nhất một cái con côn trùng hình tượng, nó giống như camera rơi lên giống như liêm đao một dạng chân trước sáu. Sau đó hình ảnh đã biến thành tuyết hủ, người nữ ký giả kia tiếng thét chói hai từ bên thay quần quần. Niết Hoàng, chúng ta còn có thể trở về sao? Một nữ nhân ngồi ở Tiếu Vũ Hinh bên cạnh là cái kia phía trước cùng nàng nói qua nữ nhân. Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh ánh mắt quay tới, trên mặt hắn lộ ra như là đang định loạn thần sắc, ta gọi ông cầu vồng. Tại Thượng Hải công tác, có trời mới biết như thế nào đột nhiên bị lấy được cái này quái chỗ. Đối với ý chí ngoan cường mà nói, đây là kỳ ngộ đối với người ý chí yêu đớt tới nói chính là một cái phân mộ. Muốn tiếp tục sống. Vậy thì chiến đấu, bọn chúng chết, ngươi sống. Tiếu Vũ hinh thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể đủ bảo hộ ta không chết, phụ thân ta là thượng hải thành phố người sống sót doanh trại lãnh đạo, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ông cầu vùng trên mặt lộ ra cầu khẩn thần sắc, ta sẽ tận lực trợ giúp mỗi một cái người mới, nhưng người nhất định tự cứu. Về sau trời trợ giúp chi, ta không phải là thượng đế, không cách nào cho các ngươi hứa hẹn, nhưng chỉ cần các ngươi nghe theo ta chỉ đạo, cái kia sống sót tỷ lệ phải xa xa lớn hơn tử vong tỷ lệ. Tiếu Vũ hinh bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa, chỉ thấy thân nhược lan bọn người mang theo không ít lương thực và thùng đựng nước trở về. Đằng sau giờ y cờ cờ mạt bọn hắn người cũng mang theo không ít đồ ăn. Không có vấn đề gì chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Có một chút không hợp tác, đánh ngã bọn hắn cũng không có cái gì. Thân nhược Lan hờ hững nói. Nửa tiếng đi qua rất nhanh, Dương Phương Viên đã trở lại Tiếu Vũ Hinh bên cạnh, giáo hội những người mới sử dụng thương cũng không đàm luận. Muốn trở thành một tên tay súng thiện xạ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, mặc dù có giả lập hệ thống kỹ năng, đó cũng không phải là có thể tùy tiện sử dụng. Mọi người im lặng một chút, xem nửa giờ thời gian đã đến, Tiếu Vũ Hinh đứng lên hô, khẩu súng chắc chắn đều đăng ký, bây giờ tại không có côn trùng, cẩn thận chớ đi hòa trong phòng những người mới đều nhìn sang, liền nước triệu nhiễm người bên kia cũng không đổi mới xuất ra đầu tiên ngoại lệ. các ngươi tiến vào ở đây, là tiếp nhận ác ma thử tập. cái gì là thí luyện? chính là tại sống cùng chết trong chiến đấu, nắm giữ sinh tồn kỹ năng và kinh nghiệm. nhiệm vụ nhắc nhở bên trên đã rất rõ ràng, giết chết côn trùng không chỉ có tích phân cùng kinh nghiệm, hơn nữa còn có có thể có ngoại ý muốn ban thưởng. bây giờ ta dẫn người ra ngoài sát trùng, các ngươi có thể từng nhóm tiến hành. Mã Minh Vũ, Phương Viễn Hiệp, các ngươi đem người viên chia song, mười người một tổ, chia làm ba tổ, nhiều hơn người sát nhập đến cái này ba tổ ở trong. Chúng ta ở chỗ này lấy an toàn rất, chỉ cần chờ đủ 20 ngày, liền có thể rời đi cái này kịch tình thế giới. Tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện ra ngoài sát trùng? Rõ ràng chính là muốn tạo ra cơ hội giết chết chúng ta. Nước Triệu nghĩa kêu gào đạo, ngược lại hệ thống không cho phép bọn hắn công kích lẫn nhau, cho nên hắn không sợ Tiếu Vũ Hinh trở mặt. Đúng vậy à, ta thà bị chờ đợi ở đây, chờ cầm hệ thống khen thưởng tích phân cùng kinh nghiệm, như cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Một tên khác người mới nói, một chút người mới nhao nhao nghị luận. Liên Nguyên bản kiên định đi theo Tiểu Vũ Hinh, những cái kia người mới cũng có mấy cái toát ra không muốn tham gia chủ động đánh ra ý tứ đây là các ngươi lựa chọn, ta sẽ không miễn cưỡng. nhưng mà, ta cũng sẽ không phụ trách tiếp tục chỉ đạo các ngươi sinh tồn phương thức. Tiếu Vũ hinh thản như nói, ngươi tại sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? xem như người có thâm niên chẳng lẽ không phải bảo hộ người mới sao? hơn nữa coi như xem như đồng bào, ngươi cũng không thể nói ra loại này không chịu trách nhiệm lời nói. một cái rõ ràng là làm việc ở cơ quan chính phủ qua trung niên nhân lớn tiếng nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? thân ngược Lan căm tức nhìn người trung niên kia, không có quy định người có thâm niên nhất thiết phải bảo hộ người mới. Ngươi làm cường điệu nét hoàng đội trưởng trách nhiệm, có thể các ngươi dựa vào cái gì liền yên tâm thoải mái hưởng thụ bảo hộ. Chẳng lẽ muốn lấy trước tiên dư đạo lý này ngươi không hiểu sao? Đội trưởng chỉ dẫn các ngươi, các ngươi không nghe, ngược lại muốn dùng trách nhiệm tới gò bó đội trưởng, trên đời này đạo lý toàn bộ trở thành ngươi. Thân ngược Lan Nhiên linh mặc dù nhỏ, nhưng một phát lên giận tới, cũng là sát khí tràn đầy, trung niên nhân kia một mặt là bị trên người nàng sát khí chấn nhiếp, một phương diện khác cũng là tật lời, lập tức không dám nói nửa ngữ. Mã Minh Vũ cùng Phương Yến hiệp không lại trì hoãn, sẽ không có toát ra phản đối mạnh liệt ý kiến 18 người chia làm hai tổ, lệnh thiếu vũ huynh bất ngờ là Cái kia ông cầu vồng vậy mà cũng tham gia. Hinh tỷ, những cái kia ngày buồn nhân ở cửa ra vào làm cái gì? Thân nhược lan nhẹ giọng đối với Tiếu Vũ Hinh nói. Không quan hệ Tiếu Vũ Hinh nhế môi, nghi thần nghi quỷ, không cần để ý các nàng. Mỗi người phát một bình nước và thức ăn. Những cái kia ngày bản thân mặt ngoài một bộ khiêm nhường bộ dáng, trong xương cốt nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận người nào, giống như bây giờ sáu. Các nàng biết Tiếu Vũ Hinh bọn người muốn đi ra ngoài sát trùng, muốn cùng đi lại lo lắng Tiếu Vũ Hinh mượn cơ hội đối phó các nàng, cho nên ở nơi đó do dự bất định. Tổ thứ nhất người từ Mã Minh Vũ tổ chức, hết thảy mười người, ông cầu vồng cũng tại trong đó. Tiếu Vũ huynh mang theo Trịnh Tú chân cùng thân nhược Lan dẫn đội, đợt thứ nhất xuất phát, Dương Phương Viên cùng La Hải Quỳnh mang theo tổ thứ hai người canh giữ ở khách sạn, nơi đó đem xem như trụ sở của các nàng, bên trong có không ít theo cùng đạn dược, cho nên phải có người trông coi. Thang máy còn dễ dùng, đám người sau khi tiến vào thang máy, tiếu Vũ huynh đè xuống đại biểu tầng 2 ấn phím. Vì cái gì không dưới đến lầu 1? Một cái thanh niên không hiểu hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn từ lầu 2 nhảy ra ngoài? Đáp đúng, không có thượng. Tiếu Vũ huynh không có làm tiến một bước giảng giải. Mặc dù biết những côn trùng kia cũng không có tiến vào khách sạn, nhưng khi cửa thang máy từ từ mở ra thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đám người vẫn có làm tốt đề phòng, an toàn. Đứng ở cửa thân nhược lan đi đầu đi ra ngoài, một chút ở trên hành lang đi lang thang khách trọ nghe được âm thanh sau đó cũng chạy tới. Khi nhìn đến đầy đủ võ trang một đoàn người sau đó, trong ánh mắt đều toát ra mấy phần thần sắc tham lam sáu. Ở thời điểm này, Tay Lý hưu một kiện vũ khí không thể nghi ngờ sẽ thêm ra mấy phần cơ hội sinh tồn. Có ít người đã lộ ra không có hảo ý thần sắc. Cô nàng, ngươi cần chính là một cái mạnh mẽ hữu lực nam nhân mà không phải thương. Đại Khái là cảm thấy Tiếu Vũ Hinh trên thân đám người khuyết thiếu thiết huyết khí chất, một gã đại hán tại Tiếu Vũ Hinh qua thời điểm. Đỗng nhiên đưa tay liền muốn cấp đi thương của nàng, phanh, không chờ hắn tay sờ đến thương, Tiếu Vũ Hinh tay trái xoặt gùn đã chĩa vào trên chán của hắn. người dám nổi súng sao? Đại hán ngược lại là có mấy phần can đảm. đánh cược, chúng ta cùng một chỗ đếm tới ba, xem thương có thể hay không văng. Rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nụ cười kia lại nhường Đại hán này sợ run cả người, không dám đánh liền lăn đi một bên. Tiếu Vũ Hinh nòng súng chiếu và gót của hắn chính là một cái, Đại hán kêu lên một tiếng đau đớn ngất trên mặt đất. Ánh mắt của nàng hướng trung quanh đảo qua, mấy cái kia mới vừa rồi còn mảng lòng xấu xa người nhất thời câm như hến. Bên này, lấy nàng năng lượng có thể nhẹ nhóm dò xét đến đâu căn phòng khách là chống không, nàng cũng không cần thẻ phòng, nhẹ nhóm phá cửa mà vào. Thật muốn từ nơi này ra ngoài. Cái kia lúc trước câu hỏi thanh niên vẻ mặt đau khổ vấn đạo. Không sai, không cần lo lắng, đây là khía cạnh, phía dưới có một loạt tròi hóng mát, các ngươi có thể theo tròi hóng mát và xuống. Tiểu vũ Hinh nói. Lúc này, mặc dù có mấy cái côn trùng ở phía xa du đáng, lại nhất thời không có chú ý tới trong kiến trúc nhân, bọn chúng đối với trên đường phố những thi thể này ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú Tiếu vũ Hinh mang theo Thân Nhược Lan cùng Trịnh Tú chân trước tiên nhảy xuống, tiếp đó đem những cái kia người mới từng cái kế tiếp, động tác rất nhẹ, cũng không có kinh động cuối con đường chỗ cái kia mấy cái côn trùng. Hinh tỷ, ta nhìn thế nào những cái kia thời không khe hở trở nên có chút chiều rộng, là ta mắt hủ hay là thật có biến hóa? Thân Nhược Lan đột nhiên hỏi, ngươi mắt không có hủ. Tiếu vũ Hinh kỳ thực đã sớm chú ý tới, những thứ này vết nứt không gian đúng là biến hóa, đoán chừng không lâu sau đó sẽ xuất hiện giếng phun hiện tượng, khi đó mới bảng là chân chính chúng thay. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khách sạn còn có thể thủ sao? Mã Minh Vũ vấn đạo không thể phòng thủ cũng phải phòng thủ, cho nên ta mang các ngươi thừa dịp bây giờ côn trùng thiếu thời điểm luyện một chút thư pháp, bằng không đợi chân chính thai nạn đến, các ngươi căn bản không thời gian luyện tập." Tiêu Vũ Hinh vừa nói, ánh mắt một bên bốn phía ban khuôn sáu. Chiếc kia màu xanh nhạt trung ba, nàng chỉ chỉ khoảng cách các nàng tại ước chừng chừng 100 mét ô tô. Chiếc xe kia tài xế tựa hồ cũng không tại trên xe. Một đoàn người nhanh chóng từ chỗ ẩn thân chạy đến, hướng chiếc xe hơi kia chạy tới. Không biết có phải hay không là các nàng tiếng chạy bộ kinh động đến những côn trùng kia, ngay tại các nàng muốn chạy đến ô tô nơi đó thời điểm, những côn trùng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng các nàng nhìn bên này tới ngay sau đó liền gào thét hướng bên này xung lại, động tác mau một chút, Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng thúc rủ, thân nhược lan vọt tới trước cửa, ba, hai cái liền mở cửa, chỉ huy đám người lên xe, Trịnh tú chân thì tìm được chìa khóa, bắt đầu nhanh chóng cho xe chạy sáu. đúng lúc này, cái kia mấy cái côn trùng cũng vọt tới phụ cận, Tiếu Vũ Hinh dùng sọt gùn đem trước xe cửa sổ pha lê đập nát, họng xuống hướng ra phía ngoài rúi ra, phanh đúng là một thương. một tiếng quái gì gào thét, xông lên phía trước nhất một cái côn trùng bỗng dưng ngã nhào xuống đất, nó một cây chi dưới bị viên đạn đánh thành nát bấy, cơ thể trượt mất đi cân bằng. chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 651. Tiết 651, phân khu đồn cảnh sát tiểu Vũ huynh phát súng thứ hai ở giữa cái kia đầu từ đầu, một khối màu xanh lá cây trùng huyết từ miệng vết thương thoát ra, con sâu trùng kia nằm trên đất không động đậy được nữa. Ha ha, đám côn trùng này cũng không có gì đặc biệt, đánh tới yếu hại như cũ sẽ chết. Một người trung niên dũng khí đại tráng, cũng sắp thương trọng ra cửa sổ bắt đầu sạc kích. Côn trùng cơ thể không nhỏ, muốn đánh bên trong không khó, muốn đánh chúng nhưng là khó khăn, cho nên người trung niên kia đạn toàn bộ đánh bay. Ngẫu nhiên có đánh chúng côn trùng, cũng bởi vì không có đánh chúng yếu hại ngược lại chọc giận những côn trùng kia. bất quá có trung niên nhân ra tay, những người khác cũng bắt đầu nổi súng sáu. đúng vậy, những người này cũng chính là sẽ bắt cỏ, đến nỗi đạn bay đến địa phương nào đi, liền chính bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Tiếu Vũ hinh khẽ như mày, nếu là như vậy, e rằng bảy trùng một khi quy mô đánh tới lời nói, những người này liền muốn tan tác như chim mông. nàng là từ trong lòng nghĩ làm cho những này người có tự vệ chi năng sáu. Trời suy tư sau đó, nàng bắt đầu nổ súng đem đã cách không xa năm cái côn trùng toàn bộ đánh gãy chân, tiếp đó phân phó dừng xe, tú chân, để bọn hắn xuống xe, đem các loại côn trùng đánh chết sau đó mới lên xe rời đi. Ô tô bỗng nhiên ngừng lại, những côn trùng kia trí lực khá cao, biết trên chiếc xe này nhân loại là bọn chúng địch, Tê Minh lấy hướng các nàng làm ra đủ loại uy hiếp bộ dạng sáu. Chỉ là không có chi dưới, sắc bén rác hút cũng là vô dụng. Dù là như thế, những cái kia người mới lúc xuống xe vẫn là run sợ trong lòng, từng cái có vòi. Các ngươi do dự cái gì? Chờ càng nhiều côn trùng nghe tiếng chạy tới sau, Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, bây giờ mới mấy cái côn trùng liền đem các ngươi dọa đến liền thương đều nhấc không nổi, nếu như là tới một nhóm lớn côn trùng đâu. Vừa nghe nói tới một nhóm lớn côn trùng, những người mới sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt liền hướng phía sau nàng ngắm. Tiếu Vũ Hinh dở khóc dở cười, thật cho đến lúc đó, coi như ta có tâm bảo hộ các ngươi, cũng chưa chắc làm được, ít nhất các ngươi phải có dũng khí khoảng cách gần nổ súng mới có thể tranh thủ nhận được cứu viện thời gian không phải. Nhiếp Hoàng đội trưởng nói rất đúng, chúng ta nhất thiết phải học được nổ súng. Ông Hồng lúc nói câu nói này cơ thể còn tại phát run. Đoán chừng súng kia cũng là miễn cưỡng dơ lên, nhưng nàng vẫn là đi tới Tiểu Vũ huynh bên cạnh, dơ súng xạ kích sáu. Còn tốt, cuối cùng không có đụng tới trên bàn chân, một băng đạn ngược lại là có sáu, bảy phát đánh vào này côn trùng trong đầu, trùng huyết bắn tung tóe, ông hồng sắc mặt trắng bệ, trung quy là không có phương ra, thẳng đến cái kia côn trùng không động đậy hiểu rõ, đã có chút run lên ngón tay của mới rời khỏi cò súng. Các ngươi ngay cả một cái nữ tử còn không bằng sao? Tiểu Vũ huynh giễu cợt gặp còn lại những cái kia người mới một mắt, quay đầu dạy ông hùng đổi đạn hạt. Ta sáu, ta là không phải rất không dùng. Ông Hồng lộ ra một cái rất khó coi khuôn mặt tươi cười, chân của nàng còn tại phát run, sắc mặt càng là giống như bệnh nặng mới khỏi đầu dạng. Tiếu Vũ Hinh đối với nữ nhân này cảm nhận vừa mới bắt đầu không phải rất tốt. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là có mấy phần chỗ thích hợp, bất quá vừa rồi nàng có thể lựa chọn sáng suốt trận doanh của mình, hơn nữa có thể khắc chế sợ hãi trong lòng đánh giết côn trùng, chứng minh người này vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp. Ông Hồng thấy chết không sờn không phải mỗi người đều có thể làm được, đến nỗi ta cũng không thể nào. Chỉ cần ngươi biết chính mình phải làm gì, hơn nữa cố gắng đi làm, đây chính là ngươi cơ hội sống sót. Tiểu Vũ Hinh nghiêm túc nhìn nàng một cái, Ông Hồng, tiếp tục cố gắng." Bị Tiêu Vũ huynh vừa rồi vừa nói như vậy. Trong người mới mấy cái tên nam nhân đầu tiên nhịn không được mà mũi, tại Mã Minh Vũ dưới sự chỉ huy, năm cái côn trùng tuần tự bị đánh chết. Tiêu Vũ huynh từ nơi này chút côn trùng đầu ở trong cũng tìm được một chút ma tinh. Bất quá đám côn trùng này bởi vì bản thân không am hiểu đặc thủ phương thức công kích, cho nên ma tinh quá nhỏ, miễn cưỡng có to bằng hạt đỗ tương tiểu. Lên xe đi mau. Kỳ thực cái này côn trùng trên thân có thể lợi dụng đồ vật còn có khuyết, bất quá vừa rồi một trận này tiếng súng đã đưa tới không ít côn trùng, mặc dù còn chưa tới nơi còn đường này, cũng đã bị nàng phát hiện lần này lái xe đổi lại vừa mới đó Chung Nhân Nhân, hắn gọi Vương Cương là một gã tài xế xe taxi 6. đương nhiên tận thế sau đó hắn đã sớm thất nghiệp, rũi khí nhưng là không nhỏ. ngay tại ô tô lái ra con đường này thời điểm hai bên đều có rất nhiều côn trùng chặn tới, đi theo xe hơi đằng sau lao nhanh. Vương Cương ổn định xe, Tiếu Vũ Hinh nhường hắn bảo trì nhất định tốc độ xe, chỉ huy những người mới nổ súng sát trùng. trải qua tận thế hai kiếp những người mới cũng không có biểu hiện quá mức kém cỏi, nhất là chủ động gia nhập vào Tiếu Vũ Hinh trận doanh. bất quá những người này mặc dù can đảm lắm nhưng trên thương pháp nhưng là không góp sức, dựa theo bọn họ xạ kích phương thức, đoán chừng có bao nhiêu đạn đều không đủ sử dụng. Nhất Hoàng đội trưởng, phía trước có côn trùng cản đường. Vương Cương phát hiện phía trước đột nhiên có một đám côn trùng quẹo vào đường đi, mà phía sau còn có một đại đống côn trùng theo đuổi không bỏ. phía trước có một nhà cửa hàng, trước cửa dừng lại. Tiêu Vũ Hinh tỉnh táo phân phó, nàng muốn đi thương trường vơ vét một vài thứ, tiếp đó đi khoảng cách nơi đây không xa cảnh xem xét cục bổ sung đạn dược sáu. Từ nơi này chút người mới biểu hiện liền biết, các nàng đạn là tuyệt đối kiên trì không đến hai ngày có trời mới biết không gian chữa vật lúc nào sẽ bãi bỏ hạn chế nàng làm một chút chắc chắn cũng không có ô tô phút chốc ở một cái vận động thiết bị cửa hàng phía trước dừng lại vương cương đem đậu xe thật vừa lúc cơ hội là liên tiếp đại môn tiểu vũ huynh thứ xông xuống xe 6. đại môn đã hư hao cũng là không cần phá cửa ở bên trong có mấy cỗ tàn phá thi thể bên cạnh mã minh vũ vừa muốn đi vào trong đột nhiên nghe một mảnh hoa lạp lạp âm thanh mấy hàng kệ hàng liên tiếp ngã xuống nếu không phải là phía sau trịnh tú chân đưa tay đem hắn kéo trở về cơ hội bị kệ hàng nện vào một cái màu đỏ thắm giáp chủng gào thét hướng bên này xông lại sắp bén rác hút bên trên còn sót lại một chút thịt cặn bã cùng vết máu. Phanh, phanh. Tiêu Vũ Hinh liền nổ hai phát súng, côn trùng ầm vang ngã xuống. Nàng cũng lời lại tìm kiếm tiểu hạt ma tinh, trực tiếp đi lên lầu. Ông Hồng nhưng là không có lập tức đi lên, cố nén ác tâm đưa tay tại nơi con côn trùng trong đầu lục lọi. Có. Nàng đem cái tia thô sáp đổ vật lục lọi ra tới sáu, là một khoảnh như hạt đậu nành tinh thể. Đây chính là ma tinh, thuần túy năng lượng chất hóa biểu hiện. Thần tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ đều cần vật này bổ sung năng lượng, vô cùng đáng tiền. Bên ngoài truyền đến càng ngày càng gần tiếng gào thét. Ông Hồng quay đầu nhìn lại đã có thể nhìn thấy những côn trùng kia thân ảnh, nàng liền vội vàng đem Martin đặt ở trong túi áo, vung lui chạy lên lầu. Mỗi người đều cầm lên một cái ba lô leo núi. Tiếu vũ Hinh đi tới leo núi vật dụng quầy hàng, cầm hai cái ba lô leo núi sau đó, vừa tìm được bốn dao thang dây nhét vào trong bọc. Phanh, phanh. Phía dưới truyền đến hung manh tiếng va đập, những côn trùng kia vây quanh ở cửa ra vào đang tại mân mê chiếc xe kia, muốn rời nó. Đại gia cẩn thận một chút, ta muốn dẫn bạo cốt xe. Tiếu Vu Hinh ngồi sồn ở trên bậc thang, hướng về kia chiếc xe hơi bình sang sạc kĩ Phanh, một tiếng, một mảnh màu đỏ quít hỏa diễm đang không mà lên. Cả chiếc xe hơi lập tức hừng hực bốc cháy lên, hỏa diệm bắn ra, có hai cái côn trùng không tránh kịp, vậy mà cũng bị khỏa vào trong lửa, trở thành nhiên liệu một phần tử. "Đội trưởng, về phương hướng nào đi?" Trịnh Tú chân vấn đạo. "Đằng sau, chúng ta đi cảnh xem xét cục bổ sung đạn dược. Tiêu Vũ Hinh đã sớm nghiên cứu địa đồ. "Cái kia sáu, chúng ta như thế nào xuống?" Một người mới vấn đạo. "Đương nhiên là từ trên cửa xuống." Tiêu Vũ Hinh chuyện đương nhiên nói. "Côn trùng mặc dù cứng hãn, nhất thời cũng sẽ không bốc hỏa xuống tới, quay hành lý hưu chính là leo núi dùng dây thừng." Tiêu Vũ Hinh lấy hai tay Đưa chúng nó một mặt cố định tại một cái quầy chi trên đùi, đường một mặt mở cửa sổ ra ném ra ngoài. Đi thôi. Tiếu Vũ hình thứ nhất nhảy ra ngoài sáu. Lầu 2, chính là tính toán lại cao hơn mấy tầng nàng cũng có thể nhẹ nhõm nhẹ đi xuống mà không bị thương. Lập tức cho thuốc mạnh, những người mới chịu không được, bất quá có từ khách sạn lầu 2 nhảy xuống kinh lịch, lần này kéo dây thừng nhảy xuống không coi là cái gì, Mười người chỉnh tự xuống, vậy mà thuận không thiếu, đã có một cái đoàn thể nhỏ bộ dáng. Két, két, két sáu. Góc tường đột nhiên bước đi thong thả ra một cái màu đỏ giáp trùng, khi nhìn đến tiểu Vũ huynh đám người thời điểm, con này màu đỏ giáp trùng tựa hồ cũng là xương sở, chợt liền gào thét hướng đám người lao đến, phanh, phanh, phanh, những người mới si khí đang hảo, nhao nhao nổ súng, đạn tại côn trùng trên thân lưu lại từng cái một vết đạn, cuối cùng đang hướng đến trước mặt mọi người thời điểm ngã trên mặt đất. làm rất tốt, Tiểu Vũ Hinh cảm thấy hẳn là cổ vũ một chút, nhưng trọng yếu vẫn là phía sau nhắc nhở, tiếp lấy, chúng ta chạy trốn à? không cần thi triển kỹ năng xem xét, đã có rất nhiều côn trùng hí hướng bên này xung lại, đám người nhanh chân chính là chạy, cắt lâm ngừng lại đường phố mười hảo, phân khu đồn cảnh sát. Đây là một tòa mang theo mấy phần ca đặc thức lối kiến trúc tầng 4 lầu. Trên bãi cỏ có mấy cỗ thi thể của con người đã bị gặm đi hơn phân nửa da thịt. Hai cái màu nâu đậm côn trùng vẫn không muốn, sắc bén rác hút tại trên thi thể thi triển ra nhăn nhủi lao pháp, cắt đứt xuống tới mảng lớn khối thịt. Ở cách đồn cảnh sát Đại môn không xa, xách phòng xách đổi mới nhanh nhất, chỗ có hai chiếc đã ngã lật xe, một cái cảnh xem xét bị nện ở xe phía dưới, hiện nhiên đã đã mất đi sinh mệnh. Cái tay kia còn phí công hướng về phía trước đường, muốn lấy được cái kia khoảng cách chỉ có một trường chi rìu súng ngắn. Tại lầu nhỏ tầng cao nhất, 16 tên nhân loại người sống sót ngồi dưới đất, hết khả năng rời xa cửa sổ, bọn hắn chỉ sợ động tác của mình mở rộng sẽ dẫn tới bọn quái vật cảnh sát 6. Đây là một cái kỳ quái tổ hợp, có cảnh xem xét, có luật sư, có tội phạm, có đường trải qua phân thứ tị nạn giả, thậm chí còn có một cái trà sứ. Duy Ni là ba tên nữ cảnh sát bên trong duy nhất có qua công việc bên ngoài kinh nghiệm nữ cảnh sát, hai nạn phát sinh thời điểm, cơ hồ tất cả cảnh xem xét đều đi ra ngoài phiên trực, tiếp đó chính là côn trùng đại nhiệt tập số đông văn chức nhân viên cảnh sát cũng đã thoát đi, chỉ còn lại các nàng bà cái. Bây giờ Mặc dù ba người trong tay đều có thương, nhưng đối với các nàng tới nói, cái này mấy khẩu súng đối với côn trùng tăn bản không có bất cứ ý nghĩa gì xấu. Các nàng tận mắt thấy có vài tên đồng sự tại hướng mấy cái côn trùng bắn thời điểm bị phá tan thành từng mảnh, trở thành chúng ăn, mà bị đánh trúng côn trùng lại như cũng là sống nhảy nhảy loạn. Nên làm cái gì? Duy ni như mày, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi đáng chết này đồn cảnh sát. Đồng nhiên, một hồi có tiết tấu tiếng súng ở cách đồn cảnh sát chỗ không xa vang lên, trong phòng tất cả mọi người là cả kinh